ba trăm sáu mươi mốt chương ba trăm sáu mươi ba đáng sợ phùng cưỡi vũ hôm nay mời tới mấy vị bá đào tuyệt cung thiên tài hồng mộ vô cùng vinh hạnh lần này chính là hy vọng có thể nhường chư vị ở đây trẻ tuổi thiên tài giao lưu trao đổi xúc tiến chúng ta ố vân thành thậm chí là thiên sương đế quốc võ đạo tiến bộ sáu hồng ngạo trung đạo thanh chủ như thế nào không thấy lệnh t i ê n kim đâu lệnh t i ê n kim có vẻ như tuổi mới mười tám cũng là người trẻ tuổi a một nam tử ý vị thâm trường đạo tự nhiên loại thịnh hội này tiểu nữ cũng sẽ không bỏ lỡ nàng thế nhưng là sùng bái nhất cùng lứa cường gia sáu hồng n ạ o trung nói đối nội đường cười nói phỉ nhi nhiều khách như vậy đang chờ ngươi còn không ra gặp một lần tiếp lấy một cái nữ hải từ trong đường nhẹ nhàng đi ra liền xem như quân giật phi cũng không nhịn được cảm thấy hai mắt tỏa sáng nữ hải này nhìn tuổi t r ừ n g hai tám dung mạo xinh đẹp dáng người thức tha da thịt trắng hớt tuyết tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại chỉ là không được hoàn mỹ chính là thần sắc lộ ra một tiếng nạo khí chính là Âu vân thành thành chủ tiên h kim hồng yến phỉ tiểu nữ t ử hướng chư vị lễ ra mắt hồng yến phỉ thi cái lễ p h nhi ngươi không phải nói nghĩ chiếu cố cùng lứa võ ra sao lần này phụ thân đem bá đao tuyệt cung thiên tài mời tới sáu c hắn mỉm cười nói ha ha cái này đích sắc là một cái cơ hội tốt nhưng mà loại chuyện này dù sao cũng là xem trọng duyên phận duyên phận đến rồi tất cả đều dễ nói chuyện hồng ngạo trung thuyết pháp tựa hồ cũng không cự tuyệt cũng rất có tại chỗ chiêu tế ý nghĩ điều này cũng làm cho tại chỗ thanh niên vũ giả là ma quyền sát trưởng dù sao nếu như có thể trở thành thành chủ dễ hiền đối với tại chỗ không ít thanh niên mà nói xem như một bước lên trời tại ô vân thành thành chủ phụ này tuyệt đối là một cái thế lực bá chủ tạ kính liêu cũng là tại chỗ cực kỳ động tâm cái kia hơn nữa hắn tự phụ thực lực của mình vẫn là có thể mặc dù ban ngày bị quân giật phi giáo hấn một trận nhưng hắn luôn cho là là quân giật phi đánh lén chính mình nếu như mình nghiêm túc quân giật phi chưa hẳn có thể lại được xính hơn nữa tạ ra mặc dù tại ô vân thành xem như quyền thế n g ú t trời nhưng đây đều là phụ thuộc vào phụ thành chủ có được nếu như mình có cơ hội trở thành p h ụ thành chủ dễ hiền cái kia tạo ra quyền thế có thể có được tiến một bước củng cố thậm chí tiến thêm một bước hơn nữa hắn còn có ưu thế của mình tạ kính liêu cùng hồng yến phỉ từ nhỏ đã nhận biết xem như lúc đó bạn chơi mặc dù đang sau khi lớn lên có chỗ xa lạ nhưng cuối cùng không phải người xa lạ so với những người khác tạ kính liêu tự nhận là chính mình vẫn có chỗ ưu thế phùng công tử bị nhân liêu thiên hàn khiêu c h i ế n n g ư ơ i sáu một cái đen ý gì thanh niên đứng dậy đi tới phùng tiếu vũ trước mặt phùng tiếu vũ nhàn nhạt l ư ờ n cái kia liêu thiên hàn một mắt lắc lắc đầu nói ngươi không phải bạn công tử đối thủ vũ hàm ngươi i chỉ đ ể mặc hắn hai chiêu. m dù phùng tiếu vũ l ờ i này có chút c n g vọng nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra phản phất đương nhiên đồng dạng cái này khiến liêu thiên hàn thần sắc có chút phẫn nộ tại chỗ khách mời đều có chút giật mình cần biết liêu thiên hàn tại Âu vân thành cũng tuyệt đối không phải hạ người vô danh mặc dù cũng không xếp vào tứ đại thiên tài liệt kê nhưng cũng là tứ đại thiên tài có lực người khiêu chiến thậm chí có tứ đại thiên tài phía dưới người thứ nhất thanh thế nhưng chính là dạng này thiên tài tại phùng tiếu vũ trước mặt ngay cả khiêu chiến tư cách của hắn cũng không có một cái khoảng m ư ơ i sáu tuổi xinh đẹp nữ hải chiến đi ra đối với l i u thiên hàn cười nói ra tay đi tiểu nữ tử tô vũ hàm còn chưa cùng sư môn ra võ giả so chiêu một chút còn xin chỉ giáo h ừ l i ê u thiên hàn sắc mặt khó chịu p h u n g tiếu vũ phép lối nhường hắn liền tô vũ hàm cũng ghi hận hắn thấy tô vũ hàm mà nói cũng là đang châm trọc hắn xem chiêu l i ê u thiên hàn sử dụng là t r ư ờ n g thương lắc một cái thương hoa trong n y mắt t ầ n g t ầ n g lớp lớp thương ảnh hưởng về tô vũ hàm trên thân ám sát đi qua đem nàng cả người đều bao phủ tại chính mình thương mang bên trong trong né mắt h ư không quấn lên bén nhọn kinh phong khí thế kinh người k h a n khách tô vũ hàm cười duyên một tiếng thân pháp n o á n một cái liền nhẹ nhàng tránh đi đối phương nhất kích làm cho đối phương cái k i a bén nhọn công kích trong nháy mắt liền đã mất đi tiêu điểm đáng g i ậ n sáu liêu thiên hàn hư l ạ n h một tiếng lại lần nữa một thương quét ra một thương này mang theo hành tạo thiên quân chi thế nặng nghề thương ảnh mang theo vô hạn sắc cơ một lần nữa phong tỏa lại tô vũ hàm phá cho ta tô vũ hàm hư l ạ n h một tiếng một chỉ điểm sát mà ra hung hăng đâm ở liêu thiên hàn trên lồng ngực liêu thiên hàn nhưng cảm giác một cỗ cực đoan nhói nhói đánh tới cả người giống như rượu đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất nhịn không được cảm thấy cổ họng ngọt, ngọt phun ra một ngụm máu tươi đa tạ tô vũ hàm cười duyên một tiếng. liêu thiên hàn mặc dù cảm thấy có chút mất mặt nhưng hắn vô cùng rõ ràng đối phương kỳ thực đã hạ thủ lưu tình tại chỗ khách mời đều có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới thực lực có chút không kém liêu thiên hàn trong tay của đối phương đi bất quá một chiêu đích thật là một chiêu tô vũ hàm từ đầu đến cuối chỉ xuất một chiêu mà thôi còn có người chỉ giáo sao hy vọng đừng để ta thất vọng sáu tô vũ hàm cười nói ánh mắt mang theo khiêu khích cùng hưng phấn tô vũ hàm tại bá đao tuyệt cung cùng sư huynh sư tỷ lúc tỷ thí đối phương bởi vì chính mình nhỏ tuổi để ở đây để cho chính mình nơi nào giống bây giờ như thế chất nước chân giáo làm là lấy tô vũ hàm vẫn là rất hưng phấn ta tới sáu đứng ra chính là thành chủ hồng ngạo trung thiên kim hồng yến phỉ hai nàng một trận chiến này vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt dù sao hai người cũng là lớn mỹ nữ một vị là thành chủ thiên kim một vị là thần bí tông môn cao đồ tô vũ hàm dường như là cảm nhận được hồng yến phỉ khí tức trên thân không kém cũng không dám chậm trễ rút ra bội đao mặc dù đang thiên vũ đại lục nữ tử sử dụng bội đao ít nhưng mà tô vũ hàm dùng đao lại không có cho người ta bất luận cái gì đột ngột cảm giác hồng yến phỉ vũ khí là kiếm tựa hô cảm nhận được chính mình đụng phải đại địch cũng cực kỳ thận trọng một trận chiến này song phương lực lượng tương đương cuối cùng đại chiến ba trăm chiêu phía sau thế h ò a kết thúc phùng tiêu vũ xin chỉ giáo một cái khuôn mặt anh tuấn lam ý gì thanh niên đứng dậy đây là ô vân thành tứ đại thanh niên cao tay hàn kiêu tựa hồ có khách mời nhận ra thanh niên này ngươi không tiếp nổi bản công tử một đ r o sáu phùng tiêu vũ ngẩng đầu lường hàn kiêu một mắt thản nhiên nói tại góc quân giật phi trên mặt giật một cái có chút im lặng gia hỏa này trang bức rất có thủ đoạn a phùng công tử bản công tử có thể không bằng ngươi nhưng các hạ muốn một chiêu đánh bại tại hạ e rằng có chút k i n h thường a hàn kiêu mặc không thay đổi đạo chẳng những là hàn kiêu cho rằng như vậy liền xem như tại chỗ khách mời cũng là cảm thấy như thế hàn kiêu mặc dù tại ô vân thành tứ đại thanh niên cao tay kính bồi vị trí thấp nhất thế nhưng cũng là ô vân thành tứ đại thanh niên cao tay một trong liền xem như không địch lại bá đao tuyệt cung cao đ ộ nhưng là không đến mức một đao đều không tiếp nổi là lấy tại chỗ khách mời đều cảm thấy phùng tiếu vũ quá c u ồ n g vọng liền xem như ô vân thành thành chủ hồng n ạ o chung đều cảm thấy đối phương k i n h thường thì nhìn ngươi như thế nào một đao đánh bại bản công tử hàn kiêu h một tiếng rút ra bội kiếm công tử ngươi cảm thấy phùng công tử thật có thể một đao đánh bại hàn kiêu sao thi nhi nhìn xem quân giật phi tò mò hỏi có thể quân giật phi cười n h ạ t một cái nói song phương căn bản vốn không ở một cái cấp bậc bên trên phùng tiêu vũ rút đao a hàn tiêu nhìn xem phùng tiêu vũ nên rút đao thời điểm bản công tử sẽ rút đao hàn tiêu nhàn nhạt nở nụ cười côn vọng hàn tiêu giống giận một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ bén nhọn một kiếm hướng về phùng tiêu vũ trên thân ám sát đi qua sóng giữ thiên sắc kiếm đây là nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ cái này hàn tiêu vừa ra tay chính là nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ xem ra không có chút nào giữ lại a tại chỗ khách mời có chút giật mình đây là tự nhiên bá đao tuyệt cung cao đồ không thể khinh thị sáu mọi người ánh mắt không nháy một cái nhìn xem song phương một trận chiến này hàn tiêu một kiếm múa ra liên miên không dứt kế i m quang trong nháy mắt bao phủ phùng t i ế u vũ hư hư thật thật kế i m quang mỗi một kiếm tựa hồ cũng vẫn chưa đáng sợ sắc cơ nhưng phùng t i ế u vũ đao không có ra khỏi vỏ phản phất hàng cổ không thay đổi vậy đứng ở cái kia đối mặt với đối phương công kích tựa hồ ngây dại phản phất hàn kiêu công kích không phải đối mặt hắn đồng dạng p h é lối là muốn trả giá thật lớn hàn tiêu g ố n g giận một tiếng cảm thấy đối phương đối với mình k i n h thị hắn giận g ữ một kiếm này thi c h u ể n đến rồi cực hạn nếu có thể ở nhiều tân khách như vậy trước mặt làm bị thương phùng tiêu vũ hắn tại ô vân thành thanh thế đem tiến thêm một bước h một tiếng trong n h á n mắt hàn tiêu rút đao một đao này nhanh đến mức cực hạn cuốn ra nặng nề đao sóng chém giết ở hàn kiêu một kiếm tia phía trên vê anh một đao này bẻ g â y nghiền nát trực tiếp đem hàn kiêu một kiếm nghiền nát uy thế còn dư chém giết ở hàn k i ê u trên thân a một tiếng hàn tiêu hét thảm một tiếng cả người giống như d i ợ u đứt dây vậy bay ngược mà ra đập ngã trên mặt đất bại thật sự bại sáu tại chỗ khách mời tuyệt đối không có nghĩ đến phùng tiêu vũ một đ a o liền đánh bại hàn tiêu đây quả thật là các ngươi Âu vân thành tứ đại thanh niên cao tay sao phùng tiếu vũ nhìn xem Âu vân thành thành chủ hồng ngạo trung vấn đạo hồng ngạo trung lời này có vẻ hơi mê hoặc rõ ràng đối với Âu vân thành tứ đại cao thủ thực lực có chút mê hoặc nhưng mà phùng tiếu vũ nhưng lại không biết đã biết lời nói g á c tội người quá nhiều nghe vào người trong hai rất là the thé phùng tiếu vũ đừng phép lối ta tới sẽ ngươi còn có ta sáu hai cái thanh niên gần như đồng thời đứng dậy chính là ô vân thành tứ đại thanh niên cao tay xếp hạng hai ba tiêu chấn hải cùng ô hàng hai người cùng lên đi các ngươi có thể tiếp bạn công tử hai đao phùng tiếu vũ lạnh l ù n đạo nếu như là trước kia đám người còn có thể cho là hắn rất n g ô n g cuồng nhưng mà đi qua liêu thiên hàn một trận chiến bây giờ cơ hồ không có người sẽ cho là như vậy dù sao phung tiếu vũ thật sự có thực lực này đáng giận cùng lên đi nhất thiết phải thật tốt giáo hơn hắn mặc dù cùng tiến lên có chút mất mặt nhưng mà tiêu trấn hải cùng ô hàng nhưng là biết hai người mình không phải là đối thủ của đối phương nếu như cùng một chỗ có thể hơi lật về một điểm mặt mũi bọn hắn cũng không kiên kỵ lấy nhiều khi ít 362 trường 364, trường ngược ngang cản giữa A. bại dù sao không phải là lần thứ nhất phối hợp liên thủ nhất kích phong tỏa ngăn cản phùng tiếu vũ thượng trung hạ ba đường ngay tại hai người công kích sắp rơi vào phùng tiếu vũ trên thân thậm chí hai người đều nắm vững thắng lợi thời điểm phùng tiếu vũ rút đ a o một đ a o này cơ hồ một mạch mà thành tiếu chấn hải hòa ố hàng hai người căn bản không có thấy rõ đối phương một đ a o này là thế nào xuất thủ nhưng mà cuối cùng một đ a o này nhưng là rơi vào trên người của bọn hắn v i anh một tiếng một đ a o này trong nháy mắt sẽ rách a i người phong ngự vẻ gãy nghiền nát đem bọn hắn công kích bật nát đao thứ hai tại đao thứ nhất đao quang còn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm lại lần nữa xuất hiện thế không thể đỡ chạm tại trên người của bọn hắn a a tiếu c h ấ n hải hòa ô hàng hai người kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cơ hồ không có người nghĩ đến ô vân thành bốn đại thanh niên t i ê n mới có thể không chịu được như thế nhất kích hai người liên thủ vậy mà chỉ tiếp xuống hai đao bây giờ tứ đại thanh niên cao tay duy nhất còn không có xuất thủ chỉ có tứ đại thiên tài đứng đầu ngũ tư viễn tại k h o ả n khắc ánh mắt mọi người rơi vào ngũ tư viễn trên thân bởi vì chỉ có hắn mới có cơ hội vì âu vân thành thanh niên đồng lừa chứng nhận tên bọn hắn tự nhiên bất dám hy vọng xa v ờ i ngũ tư viễn có thể đánh bại phùng tiếu vũ chỉ là hy vọng hắn có thể nhiều tiếp đối phương m ấ y chiêu không đến mức như nhân ra lời nói không chịu nổi một kích ngũ tư viễn đứng lên đối với phùng tiếu vũ nghiêm túc nói mặc dù đang phía dưới tự hiểu không phải là đối thủ của ngươi nhưng vẫn là hy vọng có thể luận b à n một phen ngươi mạnh hơn bọn họ sáu phùng tiếu vũ nghiêm túc đánh giá ngũ tư viễn một mắt sau đó tiếp tục nói hai chiêu sáu nguyên bản tại chỗ khách mời khi nghe đến phùng tiếu vũ chính miệng chứng thực ngũ tư thực lực không kém còn rất vui vẻ nhưng mà phùng tiếu vũ cái gọi là hai đao nhưng là thật sâu đánh mặt hóa ra hắn cái gọi là không tệ cũng chỉ chỉ là đón hắn hai đau mà thôi ngũ tư v i ệ n vũ khí cũng là đau hắn cùng phùng tiếu vũ xa xa tương đối chiến ý lâm nhiên đoạn lãng ba kích liên tục ngũ tư v i ệ n biết lần này đụng phải chưa từng có đại địch là lấy vừa ra tay liền đem mình áp đáy hỏm võ kỹ phát huy ra nhân cấp thượng phẩm võ kỹ hơn nữa ngũ tư v i ệ n còn đem nó tu luyện đến đại thành đình phong có chút ý tứ cảm giác đối phương đau thế p h ả n phất vô biên sóng lớn hướng về chỗ ở của mình nghiền ép mà đến phùng tiếu vũ nhàn nhạt nụ cười h một tiếng ngũ tư viễn g ú t đau không có mấy người có thể thấy rõ hắn là như thế nào r ú t đao nhưng cảm giác một đạo bén nhọn d à i lụa màu trắng quét ngang mà ra vê anh một tiếng ngũ tư viễn một đao này phòng ngự trong nháy mắt bị nghiền nát hắn lập tức cảm giác vô tận sóng xung kích hướng về chính mình sợ tại đánh thẳng tới hắn không cách nào chống lại chỉ có thể đem thân pháp thi triển đến thực hạn cường lực chống lại phong tiếu vũ không cần đối phương đứng vững góc chân đao thứ hai lại lần nữa lóe ra tiếp tục hướng về ngũ tư viễn chém ngang tới một đao này không có chút nào hoa xảo nhưng mà tại ngũ tư viễn trong mắt chính mình phản phất vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh đi đối phương một đao này、không、sáu c ngũ tư viễn mau đủ lực lượng toàn thân một đ a o quét ngang mà ra nhưng mà hắn một đ a o nhưng là đánh hụt phanh một tiếng phùng tiếu vũ một đ a o đem ngũ tư viễn cả người đánh bay ra ngoài ngũ tư viễn che lấy vết thương lảo đảo c ư ỡ n bộ từ dưới đất đứng lên nhìn trước mắt phùng tiếu vũ đau thương mà cười đạo quả nhiên là hai đ a o nghĩ tới ta ngũ tư viễn tự xưng là là ô vân thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh lại không nghĩ chỉ có thể tiếp cùng thế hệ hai đ a o quá t r ầ m biếm không cần n ờ i phải ngươi có thể tiếp bản công tử hai đau xem như không tệ phùng tiếu vũ lượn ngũ tư viễn một mắt thản nhiên nói h một tiếng phùng t i ế u vũ thu đao trở vào bao tạ kính liêu nguyên bản còn muốn khiêu chiến phùng t i ế u vũ cho dù là bại cũng có thể tạ i yến phi tiểu thư trước mặt bày ra mình thực lực nhưng là bây giờ nhìn thấy âu vân thành tứ đại cao thủ trẻ tuổi toàn bộ đều bại trận hắn lập tức ngộng biết liền xem như chính mình hạ tràng đó cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi phùng công tử quả nhiên rất lợi hại không hổ là xuất từ bá đao tuyệt cùng cao đồ hồng yến phi trong đôi mắt lập lòe khác thường qua hoa tạ kính liêu nghe vậy không cách nào phản bác nhưng mà nghe của mình thích nữ hải luôn mồm ca ngợi những thứ khắc nam tử trong lòng của hắn vẫn là cực cảm giác khó chịu bất quá tạ kính liêu ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào xó xỉnh vừa vặn cả dĩ hạ ăn mấy thứ linh tinh người không việc gì tựa như q u â n giật phi nhưng là đôi mắt ngưng lại nghĩ tới điều gì trên mặt đã lộ ra một kia cười sầu xa y ế n phi kỳ thực chúng ta tại chỗ còn có một cái ẩn tàng cao thủ chỉ là hắn rất điệu thấp thôi tạ kính liêu bình tĩnh đạo tạ kính liêu thanh âm mặc dù nhiên bất đại nhưng bây giờ không khí hiện trường bây giờ tương đối nặng nghề là lấy lời của hắn vẫn là đưa tới tại chỗ khách mời chú ý của tại chỗ khách mời cũng mới biết cái này tại tạ kính liêu trong miệm điệu thấp cao thủ là người phương nào người kia lạ như còn có thể đánh bại phùng công tử không thành tại chỗ khách mời có chút khinh thường tại phùng tiếu vũ đánh bại tạ kính liêu về sau tại chỗ khách mời đối với ô vân thành thanh niên cao tay đã không báo hy vọng có thể hay không đánh bại phùng công tử tại hạ không dám nói nhưng mà phía trước hắn đã từng nói đánh khắp ô vân thành vô địch thủ bá đao tuyệt cùng c a o đổ hắn cũng không để ở trong mắt tạ kính liêu cười nhạt một tiếng thật là phết lối người nọ là người nào tại chỗ khách mời đều bị tạ kính liêu cho châm n g i lên hắn ngay tại ngồi ở kia các hạ bản công tử nói không sai a tạ kính liêu đắc ý nhìn xem quân giật phi quân giật phi tự nhiên biết g i a hỏa này là vì báo ban ngày thủ bây giờ chuẩn bị mượn đao giết người nhưng mà cái này cùng kế hoạch của hắn không n h ư mà hợp là lấy quân giật phi đứng lên chỉ ngươi đánh khắp âu vân thành vô địch thủ ngươi bất giác đỏ mặt sao ừ l i ê n đ ứ c tính này như thế nào dám cản rỡ như thế đơn giản mất mặt xấu hổ tiêu chấn hải hàng tiêu lanh túc nhìn xem quân giật phi r ộ n g m i ệ m m a i đạo nguyên bản dựa theo quân giật phi kế hoạch mặc dù sẽ lợi dụng bọn hắn dẫn xuất phùng tiêu vũ nhưng là sẽ dùng tương đối ôn hòa biện pháp dù sao song phương không có thù hận nhưng là bây giờ đối phương tin vào lời nói của m ộ t bên trách tội đến trên đầu của hắn nhưng là nhường quân giật phi khó chịu tất nhiên đối phương cảm thấy mình càn rỡ cái kia dứt khoát liền càn rỡ một chút a không sai tại bản công tử xem ra các nơi g ư ô vân thành thanh niên đồng lửa cũng là giác r ư ỡ i sáu quân giật phi chắp tay sau lưng đỉnh đặt đạo quân giật phi bộ dạng này lập tức chọc giận tại chỗ khách mời cái này ai làm a nơi nào chui ra ngoài ngu đẩn không biết rất lạ mặt hẳn không phải là ô vân thành nhân tại chỗ khách mời cũng không có người nhận biết quân g ậ t phi tự tìm cái chết sáu tiếu chấn hải hòa hàng kêu còn chưa ra tay nhưng mà một bên ô hàng nhưng là nhịn không được một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua một kiếm này ở trong mắt người khác đích thật là nhanh như điện dơ cao nhưng mà tại quân giật phi trong mắt nhưng là chậm như r ù a đen đ ồ n g dạng lan quân giật phi liền kiếm cũng không có nhổ một bạt hai tắt ra ngoài một t r ư ờ n g này phát sau mà đ ế n trước gần như đồng thời phiến ở ô hàng trên mặt ô hàng hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất mặt x ư ơ n g phù lao cao nói các ngươi là rắt rưởi chính là rắt rưởi lại còn không tin quân giật phi lắc đầu có chút khinh thường t i ế u chấn hải hòa hàng tiêu đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới tốc độ của hai người rất nhanh công kích càng là sắc bén đến cực điểm bén h o ặ kiếm phản phất có thể phá toái hư không sẽ rách hết thảy kinh khủng kiếm ý n g a n g dọc khóa chặt liễu quân giật phi quân giật phi chắp tay sau lưng giống như lão tăng nhập định ngay tại hai người công kích sắp tới người thời điểm quân giật phi nhanh như tia chấp rút ra hai trưởng cái này hai trưởng phát sau mà đến trước ba ba thanh thúy cái tắt tiếng vang lên tiêu chấn hải hòa h à n tiêu so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về đập xuống mặt đất mặt sưng phủ lao cao một chiêu bị đánh bại kinh khủng như vậy tại chỗ khách mời c h o á n váng khi trước ngũ tư viễn thì thôi hiện tại quân giật phi cũng là như thế cái này khiến tại chỗ âu vân thành khách mời cảm thấy mặt mũi tối tăm thậm chí cảm giác âu vân thành có phải hay không cùng thế giới bên ngoài c á c h rời phía ngoài võ giả chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao các hạng phách lối như vậy có phải là thật là quá đáng hay không nói chuyện chính là lúc trước vừa mới bị phùng tiếu vũ đánh bại ngũ tư viễn xem như âu vân thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh h ắ n tự nhiên b ấ t có thể cho phép có người ở trước mặt mình p h á c lối p h u n g tiếu vũ thì thôi đối phương là thật có thực lực nhưng bây giờ phách lối chửi bới âu vân thành quân giật phi nhưng là nhường ngũ tư viễn không thể nhị được nữa hắn cảm thấy mình danh xưng âu vân thành trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân có cần thiết giữ gìn một chút âu vân thành danh dự giáp rưỡi không có tư cách cùng bản công tử nói chuyện quân giật phi h í p mắt lại giáp rưỡi mẹ ngươi ngũ tư viễn hoàn toàn bị chọc giận đoạn lãng ba kích liên tục ngũ tư viễn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình của hắn tại chỗ lắc lư mấy lần biến thành một đoàn khói xanh tựa như chấp giật hướng về quân g ậ t phi đánh tới người đang trên không ngũ tư viễn trên thân bạo phát ra cường đại đao ý ba đao liên thành một đạo giải lụa màu trắng hướng về quân giật phi chém xuống tại bản công tử trước mặt sử dụng đao quân giật phi rất là coi thường mặc dù quân giật phi kiếp trước cũng không lĩnh nộ ra đao tâm nhưng không thể phủ nhận là quân giật phi kiếp trước tại đao tạo nghệ đang phong tạo cực ở trên thiên vũ đại lục số một ít nhất ở trên ngoài sáng là như thế cho bản công tử phá đối phương một đao này mặc dù tu luyện đến đại thành đ ỉ n h phong nhưng tại quân giật phi xem ra vẫn ẩn chứa không ít sơ hở liền xem như đối phương tu luyện tới viên mãn cảnh giới đối với quân giật phi tới nói muốn tìm ra sơ hở của đối phương vẫn nhiên bất tính toán về khó dù sao kiếp trước quân giật phi tại đao đạo tạo nghệ không phải người thường có khả năng tin tưởng dựa vào một ngón tay muốn phá bản công tử một đao này đơn giản người s i nói ngộ ngũ n g tư v i ễ n cắn răng thần s ắ c khinh thường trong phút chốc hắn một đao này càng là tăng cường một phần sức mạnh vây anh một đao một ngón tay tại hư không đụng vào nhau tạo nên vô tận khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tàn ra mà ngũ tư viện trong n á y mắt sắc mặt đột biến hắn một đao này phảng phất mặt kính đồng dạng lấy điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám h phá h t à ngũ h nhỏ. mà n 363 ư 365, đập con rồi một chỉ này, tại xuyên thủng n rồi tại một g tưởng nhớ xa phía phòng ngự sa u tiếp tục hướng về trên người hắn vào tới. À, ngũ tưởng người hướng hắn nhớ ngũ về vào xa bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất trên lồng ngực của hắn bị xuyên thủng một cái huyết động thần xác bề mại hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rõ ràng không n g h ĩ không đến chính mình hai chiêu thua ở phùng tiếu vũ trên tay bây giờ càng là một chiêu liền bại tại quân giật phi trên tay ngũ tưởng nhớ x a có chút thất hồn là phách có chút khó mà tiếp thu sự thật này nhưng đây chính là sự thật đang ngồi vào trong phùng tiếu vũ trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang đó là hưng phấn kích động khát vọng cảm xúc cuối cùng đụng phải một cái đáng giá đánh một trận người phùng tiếu vũ đi đến liêu quân giật phi trước mặt lạnh lùng nói bản công tử muốn hướng ngươi khiêu c h i ế n sáu quân giật phi khoa tay ra một con số một chiêu sáu quân giật phi thản nhiên nói tại chỗ khách mời đều s ô i t r à o cái này quân giật phi quá cuồn vọng hắn mặc dù lúc trước đánh bại ô vân thành tứ đại thanh niên c a o tay nhưng là bây giờ đối mặt thế nhưng là bá đao tuyệt cung đệ tử cứ như vậy quân giật phi còn nghĩ một đao đánh bại nhân gia nhân gia không có một đau đánh bại hắn liền xem như không tệ. b á đao tuyệt cung đệ tử đều rất là tức giận nhìn xem quân giật phi bọn hắn b á đao tuyệt cung còn không có bị người coi thường như thế p h ù n g tiếu vũ phàng phất ngàn năm không thay đổi biểu lộ bây giờ rốt c ụ c đ ộ n g dung hắn lãnh đạo nhìn xem quân giật phi đạo bản công tử rất chờ mong ngươi có thể một đao đánh bại ta ra tay đi quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem phùng tiếu vũ ngươi không xuất kiếm phùng tiếu vũ lạnh lùng nhìn xem quân giật phi quân giật phi hoàng tuyền kiếm tại nạp giới ở trong hắn nhìn xem phùng tiếu vũ vấn đạo làm sao ngươi biết ta dùng kiếm bởi vì bản công tử cảm nhận được trên người ngươi cường đại có chút ý tứ quân giật phi đối với phùng tiếu vũ l a n h đạm nói ra tay đi bản công tử nên rút kiếm thời điểm sẽ rút kiếm rất tốt sáu liền xem như phùng tiếu vũ giỏi nhịn đến đâu bây giờ cũng là hoàn toàn bị quân giật phi bị trọc giận gầm thét một tiếng phùng tiếu vũ bảo đao ra khỏi vỏ trong n g á y mắt một đao hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống một đao này nhanh đến mức cực hạn tại hư không hoạch xuất ra liên tiếp đao võng đem quân giật phi bao phụ trong đó cái này mặc dù coi như là một đao kỳ thực là mười tám đạo đao quan tạo thành chỉ là bởi vì tốc độ của nó quá nhanh quả nhiên là bá đao chạm quân giật phi thì thào mà nói bá đao c h ả m nhân cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới đại thành đình phong có thể trong n ấ y mắt đem mười tám đao hóa thành một đao uy lực điệp ra c ự c ít có người có thể đón lấy một đao này liền xem như tu vi cường đại hắn không cao hơn một cái đại cảnh giới võ giả đều khó mà đón lấy một đao này nhưng mà quân giật phi hoàn toàn là một cái ngoại lệ cái này bá đao tuyệt cung võ kỹ tuyệt đại đa số cũng là hắn chuyển xuống hơn nữa quân giật phi tại đao đạo thấm nhuần gần một năm thậm chí ở trên thiên vũ đại lục từng có trong đao chi thân xưng hô đối phương một đao này tại quân g ậ t phi xem ra lỗ hồng trồng c h ế t quân giật phi một chỉ điểm sát mà ra một chỉ này không có chút nào hoa xảo lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ hừ phùng tiếu vũ một đao này thi triển đến rồi cực hạng hắn đối với mình một đao này vô cùng tự tin hắn thậm chí có thể nhìn thấy quân giật phi bị đã biết một đao đánh bại bộ dáng vê anh một tiếng sau đó một khắc quân giật phi đầu ngón tay điểm vào phùng tiếu vũ một đao này phía trên hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau cái này sáu phùng tiếu vũ cảm nhận được mình một đao này tựa hộ bị trong nháy mắt xuyên thủng quân g ậ t phi cái kêu một ngón tay tiến quân thần tốc hướng về trên người hắn điểm g i t xuống Cái gì? phùng tiếu vũ chấn động trong lòng thân hình thoát một cái hướng phía sau né tránh nhưng tiếc là chính là quân giật phi tốc độ tuyệt đối không chậm một chỉ này như bóng với hình hướng về chỗ ở của đối phương đổi tới phảng phất đã sớm biết đối phương né tránh p h ư ơ n g vị phanh một tiếng phùng tiếu vũ một tiếng b ả vai bị quân giật phi một ngón tay x u y ê n thủng phùng tiếu vũ chen ngực t h ầ n sắc có chút ngốc trệ tựa hồ không tin chính mình thật sự một chiêu liền thua với liêu quân giật phi quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem phùng tiếu vũ thản nhiên nói như thế nào người còn không chịu phục ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lại khiêu chiến bản công tử ngự đao thần quyết phùng tiếu vũ trên thân tản ra bá đạo đao ý một đao chém giết mà ra, trong nháy mắt bao phủ quân giật phi trên thân một đạo ánh đao màu đen giống như kinh khủng giao long tại hư không dương nanh múa vớt hướng về quân giật phi nghiền s á t tới ngự đao thần quyết quân giật phi khuôn mặt có chút động cái này ngự đao thần quyết tại hắn lưu lại võ kỹ ở trong cũng coi như là tương đối khó lấy tu luyện nhưng mà cái này phùng tiếu vũ lại còn có thể luyện thành mà tu luyện tới liêu tiểu thành xem như đáng quý xem ra cái này phùng tiếu vũ hẳn chính là bá đao tuyệt cung chính giữa thiên tài đệ đương nhiên tiểu thành ngự đao thần quyết tại quân g i ậ t phi trong mắt vẫn có quá nhiều sơ hở hắn h ừ lạnh một tiếng lại lần nữa một chỉ điểm ra phùng tiếu vũ thấy mình thi triển ra nhân cấp tuyệt phẩm v õ kỹ uy lực so với phía trước tăng lên gấp mười nhưng đối phương còn không xuất kiếm lại còn là chỉ điểm một chút tới cái này quá cuồn vọng nhất thiết phải cho hắn một chút giáo h ấ n giữ gìn chúng ta bá đao tuyệt cung danh dự phùng tiếu vũ trong đầu thầm nghĩ vê anh một tiếng một chỉ này điểm giết ở phùng tiếu vũ một đao kia bên trên lập tức đối phương một đao kia phá thành mảnh ỏ quân giận phi một chỉ này tiếp tục tiến quân thần tốc một chỉ điểm s á t ở phùng tiếu vũ trên bờ vai một chỉ này cường độ so trước đó lớn hơn nữa trực tiếp nhường phùng tiếu vũ bay ngược mà ra ngày sáu phùng tiếu vũ cảm thấy thể nội khí huyết chấn động nhịn không được cảm thấy mình cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm màu tươi ngươi không phải là đối thủ của ta sáu quân giật phi nói lắc đầu đi trở lại chỗ ngồi n g ư ơ i sáu nhìn thấy quân giật phi cái này giọng địa mai lời nói phùng tiếu vũ hưu tâm phản bác nhưng sự thật đều tại hắn không thể nào phản bác trong lòng nhẫn nhịn một q u khí mà giờ khắp này quân giật phi nhưng là trở thành chế niến tiệc được chú ý nhất chỗ dù sao có thể một chiêu đánh bại bá đao tuyệt cung cao đồ đây quả thực là nghe rợn cả người tất cả mọi người nói xa nói gần nghe ngóng quân giật phi lai lịch dù sao mạnh như vậy thiên tài nói sau lưng không có sư thừa không có ai sẽ tin tưởng nhưng mà quân giật phi chỉ nói mình đến từ tên kiếm học viện nhưng càng nhiều nhưng là không có lộ ra bất quá tại chỗ khách mời tự nhiên bất sẽ tin tưởng quân giật phi thiên sương đế quốc cùng tên kiếm học viện cùng nổi danh học viện cũng có mấy nhà nhưng muốn bồi dưỡng một cái như quân giật phi cường đại như vậy võ giả nhưng có chút rất không có khả năng quân công tử thực lực của ngài quá mạnh mẽ liên bá đao tuyệt cung đệ tử đều có thể đánh bại không biết còn có hay không cái gì những thứ khác tuyệt nghệ để chúng ta kiến thức một chút có khách mời đối với quân giật phi cười nói dù sao quân giật phi lúc trước biểu diễn nhiều nhất vẫn là chỉ pháp phương diện khác tạo nghệ đám người còn không phải rất rõ ràng không biết quân giật phi ngoại trừ chỉ, chỉ pháp bên ngoài còn có hay không những thứ khác tuyệt học quân giật phi nhàn nhạt cười nói tất nhiên đại gia thịnh tình không thể chối từ quyển tiết công tử liền cố mà làm vì mọi người xem thoáng qua tuyệt học của ta vũ kỹ này đâu là bản công tử tự nghĩ ra tự nghĩ ra tại chỗ chúng khách mời đều tới hứng thú ở nơi này năm tháng có thể tự sáng tạo vó kỹ vậy đơn giản là siêu cấp thiên tài một chút vũ vương cũng không nhất định có thể tự sáng tạo võ kỹ không biết công tử tự chế vũ kỹ gì thì có khách mời v ấ n đạo đập con rồi quân giật phi rất bình tĩnh đạo tại chỗ khách mời càng hiếu k ỳ hơn đập con rồi đây là cái gì võ kỹ mặc dù như thế chư vị khách mời đều rất muốn kiến thức một chút bản công tử vũ kỹ này cần người giúp đỡ quân giật phi cười nói công tử chúng ta có thể sao vẫn có không ít người nô nước tấp nập báo danh nhưng quân giật phi nhưng là lắc đầu vừa cười vừa nói cái này sợ là không được ta đây võ kỹ cần người đặc thù giúp đỡ mới có thể nói quân giật phi đi tới tạ kính liêu trước mặt đạo tạ công tử còn cần ngươi phối hợp một chút tạ kính liêu lập tức biến sắc hắn làm sao không biết quân giật phi làm mượn cơ hội trả thù chính mình lập tức ô â m trầm nói quân giật phi ngươi không nên quá phận quân giật phi nhưng là giả bộ rất là không hiểu đối với tạ kính liêu v ấ n đạo tạ công tử lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu chư vị đang ngồi khách quý m á n h liệt yêu cầu muốn nhìn bản công tử khác tạo nghệ chẳng lẽ ngươi không muốn phối hợp đúng vậy à tạ kính liêu ngươi liền phối hợp một chút quân giật phi để cho ngươi cộng tác đây là để mắt ngươi có khách quý đạo chính là ngươi vẫn là hạ tràng tùy tiện phối hợp một chút chính là chư vị ở đây khách quý n h a u nhào phụ h o a lần này tạ kính l i ê u là gặp khó khăn hắn biết mình lần này không cách nào cự tuyệt nếu quả như thật cự tuyệt vậy liền đắc tội tại chỗ khách quý tại ô vân thành bọn hắn tạ ra mặc dù rất có quyền thế nhưng cũng không có một tay che trời có thể tham gia phủ thành chủ hiến hội không có một cái nào là đơn giản tùy tiện một cái hắn đều không tốt đắc tội húng chi nếu như chính mình cự tuyệt một chút nhưng là đắc tội không ít người hào sáu mặc dù hận cắn răng nghĩ lợi nhưng tạ kính n i ê u bây giờ đâm lao phải theo lao chỉ có thể là đáp ứng tạ kính liêu đứng thẳng tại quân giật phi trước mặt rất là cảnh giác h á n tự nhiên biết quân giật phi đây là muốn chính mình là lấy vấn đạo bản công tử phải làm như thế nào n g ư ơ i đứng tại nơi đợi chút nữa bản công tử muốn đánh ngươi trái khuôn mặt ngươi phải cẩn thận sáu quân giật phi nhìn xem tạ kính liêu cười h í p mắt nói cái gì tạ kính liêu nhìn xem quân giật phi cười lạnh nói ngươi cho rằng bản công tử sẽ để cho ngươi đánh sao n g ư ơ i đương nhiên có thể trốn này liền có thể thể hiện ra bản công tử cái này đánh con rồi vũ kỹ uy lực ngươi bây giờ vai trò chính là một cái chợ lấy bản công tử vỗ thối con rồi đã bị ta quân giật phi đối với tạ kính niêu cười h i ế p mắt nói đáng chết vậy mà đem bản công tử hình dung là con rồi tạ kính niêu cực kỳ phẫn nộ nhìn kỹ sáu quân giật phi lời rơi động một t r ư ờ n g hướng về tạ kính niêu má trái v ỗ tới ngươi còn tưởng rằng là ban ngày sau bản công tử sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi đánh lén tạ kính niêu cười lạnh một tiếng liền trở tránh đi đến bây giờ hắn còn cho là mình ban ngày bị quân giật phi bật hai là bởi vì quân giật phi đánh lén duyên cớ ba trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu vũ kỹ thiếu hụt quân g ậ t phi một trưởng này có vẻ như rất chậm tại hư không lắc lư giống như nhanh thực chậm giống như xa thực gần mặc dù coi như rất rõ ràng uy tích rất rõ ràng nhưng tạ kính l i ê u lại vẫn cứ có loại thấy không rõ đối phương động tác cảm giác theo lý thuyết tạ kính l i ê u vô luận như thế nào cũng là hóa mạch cảnh sơ dai v õ giả như thế nào cũng không không chịu được như thế nhưng bây giờ hắn nhưng là hết lần này tới lần khác có loại cảm giác bất lực ba một tiếng quân giật phi bạt hai này hung h ă n g phiến ở tạ kính l i ê u gò má bên trên n h ư n g tạ kính l i ê u kêu t h ả m một tiếng cả người bay ngược ra ngoài ngã xuống đất r ă n g đều rơi mất mấy quả tại ban ngày thời điểm tạ kính niêu rằng đã bị quân g ậ t phi cho đánh rất mấy quả nói chuyện đều có chút hở bây giờ lại bị quân g ậ t phi cho đánh dụng mấy quả Có, có ân kế tiếp bản công tử muốn đánh ngươi bên phải quân giật phi nhìn xem tạ kính liêu vẫn ung dung đạo còn tới quân giật phi ngươi đừng khinh người quả đáng sáu tạ kính liêu nhìn xem quân giật phi cắn răng nghiến lợi đạo mặc dù tạ kính liêu nhân không có ở khách sạn tìm được quân giật phi nhưng mà quân giật phi tại khách sạn ghi danh tên hắn vẫn biết đến là lấy biết quân giật phi tên Cái công quá gọi là khinh người gì đáng, là bản tạ ử tử đây là đang đâu. đem bây giờ má trái nhìn quá cao, bây là thành nhanh ngươi Ngươi nhìn bản công tử miễn ngươi bên khác cũng chỉnh giúp giờ giờ giúp trái phí mỹ má một khác quá trợ cao, d n này g cái dám. Tạ kính h chứ. phi hiếp ô n Quân g được cười giật liêu tự ố t Tạ t cái liêu rắm. kính nhiên biết quân giật phi đây là đang kiếm c ơ trả thù chính mình nhưng hết lần này tới lần khác bốn phía những cái kia khách mời đều rất tò mò thường cái đang k hay e n h tạ kính liêu ngươi bây giờ liền làm quân công tử b ồ i luyện không nên lười biếng a chính là có cơ hội làm quân công tử bội luyện ngươi nên vinh hạnh mới là đúng à Hiện tại đều đều đúng xấu hữu khuôn quân sấn, như bên không hiện vậy, tả mặt tại chỗ ô n miễn g tử p í trợ Tại giúp ngươi dùng, ngươi mang mới chỉnh nên ơn c h lạ. khách mời đều dối rít chỉ trích tạ kính liêu không biết tốt xấu cái này khiến tạ kính liêu đơn giản muốn hộp máu thầm nghĩ cũng không phải các ngươi làm bồi luyện các ngươi đương nhiên nói như vậy chuẩn bị kỹ càng a bản công tử ra tay rồi quân giật phi nhìn xem tạ kính liêu cười hít i mắt nói nhưng mà cái thứ hai nhường tạ kính liêu rất tuyệt vọng n h ư luận hắn như thế nào thi triển thân phận vô luận hắn như thế nào né tránh bàn tay của đối phương giống như như giòi trong x ư ơ n g hướng về gương mặt của hắn qua tới hung h ă n g phiến ở trên gương mặt của hắn cương đại lực trúng kích đem tạ kính liêu cả người đập bay ra ngoài gương mặt của hắn đau rát ngã trên mặt đất sau cùng hai khỏa răng đều bị quân giật phi cho đánh rớt chật chật dạng này không tệ hai bên nhìn đối xứng quân giật phi vỗ tay nói thường xuyên a liền bản tọa đều không thấy rõ quân công tử l à như thế nào xuất thủ quả nhiên là có thể đánh bại bá đao tuyệt cung cao đ ầ thiên tài a tại chỗ khách mời chật chật khen ngợi đạo chỉ có tạ kính l i ê u giờ khắc này ở c h e lấy chính mình xưng gương mặt một mặt bị thương rất nặng cảm giác quân giật phi ngươi chờ ta bản công tử không báo thù này thế không là người tạ kính l i ê u ở trong lòng điên c u â n quát sáu phủ thành chủ yến hội phía sau quân giật phi từ chối khéo phủ thành chủ giữ lại rời đi phủ thành chủ công tử lúc trước cái kia yến phi tiểu thư thế nhưng là liên tiếp họa theo nhi tìm hiểu ngài tình huống a thi nhi đ o á n chừng yến phi tiểu thư đối với ngài rất có h ứ n g t h ú a thi nhi nhìn xem quân giật phi cười nói đi ngươi cũng biết công tử tới phủ thành chủ mục đích cũng không phải là vì nàng sáu cho nên yến phi tiểu thư đối với ta thái độ gì cùng công tử không có quan hệ gì quân giật phi thản nhiên nói hồng yến phi đẹp là đẹp rồi nhưng cùng thi nhi so đều có chút c h í n h lệch cho nên quân giật phi tự nhiên bất sẽ quá để ý cái này cái gọi là phủ thành chủ thiên kim công tử ngài nói bá đao tuyệt cung nhân sẽ mắc câu sao thi nhi tự nhiên biết lần này quân giật phi tới âu vân thành mục đích là lấy tò mò nhìn quân giật phi đạo công tử ngài cảm thấy những người kia sẽ tìm tới chúng ta sao đến trước khách sạn liền sẽ thấy rõ quân giật phi cao thâm mặt chất đạo công tử thật là lợi hại à vậy mà tính tới bọn hắn tại chúng ta đến trước khách sạn liền sẽ tìm tới chúng ta thi nhi đối với quân giật phi sùng b á i nói thi nhi đối với quân giật phi mà nói tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng chỉ là quân giật phi họa theo nhi dọc theo đường đi đi bộ nửa nén hương mắt thấy tiếp qua một con đường đã đến khách sạn nhưng mà bá đao tuyệt c u n g nhân vẫn không có tìm bên trên hắn quân giật phi mặt của đều có chút đen thầm nghĩ xoa sẽ không phải trang bức quá mức ga cái này bá đao tuyệt c u n g nhân chẳng lẽ không có tìm chính mình ý tứ nhưng quân giật phi cảm thấy khả năng này thật là không lớn a chính mình dễ như chở bàn tay phá phùng tiếu vũ chiêu thức lấy đối phương kia đối võ đạo si mê không có lý do sẽ không tiếp tục khiêu chiến chính mình coi như quân giật phi ở trong lòng thầm nghĩ thời điểm chậm đã một đạo thanh â m trầm thấp tại quân giật phi sau l ư n g vang lên quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười rốt cuộc đã đến quân giật phi xoay người sang chỗ khác quả nhiên là phùng tiếu vũ cùng hắn mấy cái đ ồ n g môn nhất là trong đó thiếu nữ kia đang hung hăng nhìn hắn chằm chằm phản p h ấ t cùng hắn có thâm cựu đại hận gì tựa như có gì muốn làm chẳng lẽ muốn tìm bản công tử báo thủ quân giật phi n ạ o bán đạo、không、sáu bản công tử muốn khiêu chín mươi phùng tiếu vũ không cam lòng nhìn xem quân giật phi khiêu chiến bản công tử lúc trước ngươi không phải khiêu chiến qua sao quân giật phi khoanh tay t r e o g ẹ o đối với phùng tiếu vũ đạo vậy không tính toán bản công tử lại muốn khiêu chiến phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi vậy như thế nào mới tính quân giật phi nụ cười trên mặt càng đậm trừ phi ngươi lần nữa đánh bại ta phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi tốt lắm quân giật phi cười nhạt một tiếng một đoàn người tại phụ cận tìm một gian tu lên thất ra tay đi quân giật phi chắp tay sau lưng lười biếng đối với phùng tiếu vũ đạo bảy t r a n xoáy phong tiếu vũ một đao hướng về quân giật phi chỗ chút xuống cường đại đ a o khí phảng phất có thể sẽ rách hư không nặng nề lao quang phảng phất sóng lớn vậy hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép mà đến tới tốt lắm quân giật phi một chỉ điểm ra một chỉ này không có chút nào hoa xảo lại ẩn chứa một loại nào đó thần bí t h ầ n vận trong nháy mắt phong tiếu vũ đao quang tại quân giật phi một chỉ này phía dưới trọng trọng bị phá ra phá thành m ả n h nhỏ a phong tiếu vũ nhìn xem ở trước mắt không được phóng đại màu trắng đầu ngón tay mặc dù quy tích rất rõ ràng tốc độ cũng không nhanh nhưng lại vẫn là cho hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác thời k h ắ c này phùng tiếu vũ trung pi là có thể thể ngộ đến rồi tại phủ thành trụ thời điểm tạ kính l i ê u đối mặt quân giật phi lúc chiến đấu loại kia cảm giác vô lực sâu đậm t h à n h một tiếng phùng tiếu vũ kêu thẳng một tiếng bay ngược trở về ta không phục lại đến sáu phùng tiếu vũ nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa hướng quân giật phi đánh tới thành không phục đánh liền đến người phục sáu quân giật phi cũng tới tính tỉnh phùng tiếu vũ tốc độ rất nhanh nhưng ở tiếp cận quân giật phi thời điểm s、so、a lúc đến tốc độ mo hơn bị đánh bay trở về hắn lại lần nữa một chiều bại t r ư ợ bại không hiểu đấu bại rất biệt khuất Theo t Phùng sau c nửa g nghiên thế canh g n c ù giờ bá đào tuyệt cung đệ tử đều sợ ngây n g ư i phùng tiếu vũ sức cùng lực kiệt cũng không còn khí lực chỉ là nằm dạp trên mặt đất thợ hưng hộp thần sát tái nhuận huệ vải đến cực điểm thần sư ắ hắn sắc c của có chút ốc cái gì? Vì cái gì? Phùng vũ cùng Phùng thần loạn, điên cuồng. trệ. Tiếu Vì Vì Vũ gì? gì? m ờ i minh ấ y năm lòng khổ tu, t của ắ n một c hắn ú t mất. tín một hỏng Minh, h miệng Đó đổ. là loại sụp Sư chính là quái vật ngài đừng tìm so với hắn ngài tại lòng của chúng ta trong mắt vĩnh viễn làm ạ n h nhất tô vũ hàm đối với phùng tiếu vũ an ủi quân giật phi đi tới phùng tiếu vũ trước mặt thản nhiên nói có phải hay không muốn biết ngươi tại sao lại thua ở bản công tử trong tay phùng tiếu vũ thần sắc dừng một chút thần sắc có chút khát vọng ngưng thị tại quân giật phi trên mặt vấn đạo ngươi nói cho ta biết vì cái gì vì cái gì ta khổ tu mười mấy năm liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi ha ha ha đây đương nhiên là có nguyên nhân bởi vì bản công tử là lên trời xuống đất đệ nhất vô nhị tuyệt đỉnh thiên tài sáu quân giật phi tự tân bút mình đạo tô、Hồ、vũ hàm sáu phùng tiếu h vũ sáu một đám ba đao tuyệt cung đệ tử trên mặt đều giật một cái gặp qua tự luyến nhưng còn không có gặp qua như thế tự chăm sóc mình tốt đương nhiên còn có nguyên nhân khác quân giật phi nhìn xem mấy người thần sắc có chút bất thiện ho khan một chút tiếp tục nói vả lại vũ kỹ của các ngươi có thiếu hụt sáu cái gì thiếu hụt b á đao tuyệt cung đệ tử đều có chút giật mình nhìn xem quân giật phi tự nhiên không có ai tin tưởng hắn dù sao đây chính là b á đao tuyệt cung truyền thừa gần vạn năm võ kỹ tại quân giật phi trong miệng nhưng là có thiếu hụt mặc dù b á đao tuyệt cung đệ tử khác không phải quá tin tưởng cảm thấy quân giật phi là ở bản thân t h i phồng nhưng phùng tiếu vũ nhưng là có chút bán tín bán nghi dù sao hắn nhưng là bị quân giật phi nghiền ép lợi hại nếu như không phải là của mình võ kỹ có thiếu hụt đối phương làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại chính mình thiếu hụt ở nơi nào phùng tiếu vũ khát vọng nhìn xem quân giật phi Tại p h ù ba trăm i ế u Vũ sáu mươi lăm chương ba trăm sáu mươi bảy đao kiếm xong tuyệt quân giật phi lắc đầu đối với phùng tiếu vũ nói ngươi chưa hẳn đem mình xem quá cao bản công tử muốn ngươi ân tình có ích lợi gì quân giật phi lời này đem bọn hắn tức nổ tung bọn hắn có thể không phải quân giật phi đối thủ nhưng bọn hắn như thế nào cũng là bá đao tuyệt cung đệ tử chút mặt mũi này vẫn phải có vậy ngươi điều kiện gì phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi ánh mắt sáng khắc các ngươi nhất thiết phải đem ta đưa đến bá đao tuyệt cung quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ nghiêm nghị đạo mang ngươi đến bá đao tuyệt cung phùng tiếu vũ cùng mình mấy cái đồng môn đều có chút giật mình bởi vì bọn hắn không biết quân g ậ t phi hổ lô này bên trong bán thuốc gì không sai chỉ đơn giản như vậy điều kiện quân g ậ t phi cười cười ngươi có mục đích gì hơn nữa tông môn quy định không thể mang ngoại nhân đi tới bá đao tuyệt cung đương nhiên quy định này không phải cứng nhắc nếu có đặc biệt gì cần hoặc có lợi cho tông môn phát triển có thể không nhìn điều quy định này nhưng bởi vì có điều quy định này tồn tại bá đao tuyệt cung gần vạn năm tới đích thật là không có người lạ nào đi tới tông môn bá đao tuyệt cung đối với ngoại giới từ đầu đến cuối bao phủ một tầm khăn che mặt thần bí không có khả năng chúng ta tông môn quy định không cho phép ngoại nhân tiến vào tông môn phùng tiếu vũ lắc đầu kiên quyết tự tuyệt quy củ là nhân định nếu như bản công tử có thể để người tu luyện võ kỹ tăng lên gấp ba huy lực đầu quân giật phi đối với phùng tiếu vũ nháy mắt mấy cái phùng tiếu vũ sửng sốt một chút đối với quân giật phi vấn đạo ngươi lời này thật là phùng tiếu vũ có chút không thể tin nhìn xem quân giật phi dù sao hắn bây giờ tu luyện võ kỹ tuyệt đại đa số cũng là tông môn khai tông láo tổ thời điểm liền lưu truyền xuống nếu như có thể để thăng u y lực đã sớm tăng lên cũng không cần lưu đến bây giờ nhưng nhìn quân g ậ t phi dáng vẻ lại tuyệt không giống như là đang mở trò đùa thử xem chẳng phải sẽ biết trước tiên từ n g ư ơ i tu luyện bá đa quyết bắt đầu đi quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ làm sao ngươi biết bản công tử tu luyện bá đa quyết phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi lại lần nữa cả kinh bây giờ không phải là ngươi xoắn suýt cái này thời điểm quân giật phi lắc đầu đối với phùng tiếu vũ nói trước tiên nói n g ư ơ i bá đa quyết à thế nhưng là có ba trăm sáu mươi bảy cái thiếu sót cho nên n g ư ơ i bá đa quyết tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn không có khả năng tại sao có thể có nhiều như vậy thiếu sót phùng tiếu vũ thế nhưng là bá đa tuyệt cùng trăm năm có gặp một lần thiên tài tự nhiên bất tin tưởng mình tu luyện võ kỹ có nhiều như vậy sơ hở sư v i n h người này đang nói chuyện giật gân h i ệ n nhiên là đang gạt chúng ta dẫn hắn đi bá đao tuyệt cung tô vũ hàm bình tĩnh nhìn xem phùng tiếu vũ nói tô vũ hàm bên trên mấy cái đầu môn cũng không nhịn được gật đầu rõ ràng cũng đều rất là tán đồng tô vũ hàm nói lời ha ha bản công tử nói có đúng không thật sự thử xem chẳng phải sẽ biết quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ thản nhiên nói bây giờ bản công tử trước tiên nói một chút người thứ nhất sơ hở sáu sau nửa canh giờ phùng tiếu vũ thần sắc chân kinh quân g ậ t phi tại ngắn ngủ nửa canh giờ cụ tránh hắn tu luyện bá đa quyết một trăm đương nhiên những sơ hở này đều là thật sự tồn tại n h ư n g hắn tu luyện bá đao quyết tại trong thời gian thật ngắn tăng lên gấp đôi vi lực đương nhiên quân giật phi thế nhưng là nói cái này bá đao quyết tồn tại hơn ba trăm cái sơ hở nếu quả như thật đem các loại sơ hở hoàn toàn đồn nắn vậy hắn tu luyện bá đao quyết tuyệt đối có thể như quân giật phi lời nói tăng lên gấp ba vi lực bây giờ có thể mang bản công tử đi các người bá đ a o tuyệt cung đi quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ nhàn nhạt vân đạo phùng tiếu vũ nhữ mày vẫn còn có chút do dự mặc dù nếu có quân giật phi có thể giút đề thăng bọn hắn bá đao tuyệt cung v ó kỹ nhưng mà ai ngươi đến cùng tới chúng ta bá đào tuyệt cung có mục đích gì phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi cái này đến lúc đó các ngươi liền biết quân giật phi thần bí nợ nụ cười quân giật phi làm nhiên bất có thể nói là tự mình nghĩ tới làm các ngươi lao tổ nếu như hắn cho thấy thân phận mình là bá đào tuyệt cung mở tông lão tổ sư minh tuyệt đối sẽ bị đối với cho rằng là đ i ê n rộ đương nhiên mặc dù quân giật phi xác thực thân phận là bá đào tuyệt cung mở tông lão tổ sư phó nhưng cái thân phận này quá kinh thế hai t ụ hơn nữa khó mà giải thích còn không bằng lại bịa đặt một cái cách đời đệ tử thân phận tương đối nói không được chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị bái nhập chúng ta bá đào tuyệt c bên trên tô vũ hàm n a o động bắt đầu mở ra nhìn xem quân giật phi nhiều hứng thú hỏi xem như thế đi quân giật phi c ư ờ i khổ không không có khả năng chúng ta bá đao tuyệt công chủ muốn tu luyện là đao đạo mà bản công tử ở trên người của ngươi cảm nhận được rất nồng nặc kiếm ý ngươi không có khả năng truyền tu đao đạo phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi lắc đầu bình tĩnh nói đó chính là ngươi cô lậu quả văn bản công tử đao kiếm s o n g tuyệt vừa có thể tu luyện kiếm đạo cũng có thể tu luyện đao đạo sáu nói quân giật phi chắp tay sau lưng trên thân bạo phát ra đáng sợ đao ý cỗ này đao ý cực kỳ mênh n ô n g rất xa tại phùng tiếu v phùng tiếu vũ cảm giác đứng tại quân giật phi trước mặt chính mình p h ả n phất đối mặt là tinh thần đại hải thật là cường đại đao ý làm sao có thể rõ ràng cảm giác hắn chính là dùng kiếm nhưng mà của hắn đao ý vậy mà lớn hơn ta phùng tiếu vũ có chút khó có thể tin bây giờ tin tưởng a quân giật phi cười khanh khách nhìn xem phùng tiếu vũ phùng tiếu vũ thần sắc nguyên một đối với quân giật phi v ấ n đạo ta m u ố n biết vì cái gì người đối với chúng ta bá đào tuyệt cung võ kỹ quen thuộc như vậy vấn đề này kỳ thực cũng là phùng tiếu vũ những thứ khác đồng môn mong muốn biết đến bởi vì thật sự là thật bất khả tư nghị quân g ậ t phi tựa hồ đối với bá đào tuyệt cung võ k thuộc như lòng bàn tay nhưng mà đây đều là bá đao tuyệt cung bí mật bất chuyển rất không có khả năng chuyển đi ha ha ha người đoán quân giật phi nháy mắt mấy cái nhìn xem quân giật phi cái kia nhạo báng nụ cười phùng tiếu vũ liền liền giận cho dù là hắn tự nhận rất tốt t í n h khí nhưng nhìn quân giật phi d á n g vẻ hắn liền hận không thể cho trên mặt của đối phương tới một quyền nụ cười kia thực sự quá ghê tởm mặc dù như thế nhưng phùng tiếu vũ cuối cùng vẫn quyết định mang quân giật phi đi tới bá đao tuyệt cung dù sao để thăng vũ kỹ uy lực thực sự nhường phùng tiếu vũ không cách nào cự tuyệt hắn tin tưởng sư phụ của mình cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt người tương lai sẽ đối với mình quyết định này cảm thấy may mắn quân giật phi đối với phùng tiếu vũ mỉm cười đạo hy vọng như thế phùng tiếu vũ nhàn nhạt, nhạt liếc liêu quân giật phi một mắt nói tại phùng tiếu vũ chuẩn bị rời đi thiên sương đế quốc trở lại tông môn thời điểm thậm chí hoàng đế còn tại hoàng cung thiết tiến tiến đưa tại trong bữa tiệc quân giật phi phát hiện hôm nay sương đế quốc hoàng đế đối với phùng tiếu vũ cực kỳ k h á c h khí thậm chí có chút nịnh bợ cái này khiến hắn có một cái suy đoán to gan hôm nay sương đế quốc có thể hay không cùng bá đào tuyệt cung có thiên ti vạn lũ quan hệ thậm chí thiên sương đế quốc trở thành bá đào tuyệt cung phụ thuộc làm đốt, lấy bá hoàn toàn cũng có thực lực như vậy đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là ngờ tới mà thôi ba ngày sau quân giật phi theo phùng tiếu vũ một đ o à n người đi tới liêu thiên núi dọc theo đường đi nguyên bản tô vũ hàm đối với quân giật phi phải không như thế nào để ý tới dù sao quân giật phi thế nhưng là hung hăng dày xéo tại trong mắt của nàng thần đồng dạng sư m i n h phùng tiếu vũ nhưng là bởi vì họa theo nhi niên linh tương cận nàng bị thi nhi hấp dẫn là lấy thời gian dần qua cũng vì quân giật phi bông ra nội tâm không tiếp tục đối với quân giật phi đối xử lạnh nhạt đối mặt thiên sơn rất rất lớn quanh năm tuyết động một mảnh trắng xóa mênh n ô n g vô mờ phương viên hơn nghìn dặm không hề giấu chân người nếu như không phải có biết đường người dẫn đường quân giật phi phải dựa vào chính mình đi tìm bá đao tuyệt cung mặc dù nhiên bất nói là mò kim đáy biển nhưng là không sai b ị lắm mà bá đao tuyệt cung mở tông lão tổ vậy mà lại đem tông môn lựa chọn ở cái địa phương này xem như hao tổn tâm huyết có phải hay không bị rung động nếu như không phải có chúng ta dẫn đường ngươi muốn tìm được bá đao tuyệt cung đó là si tầm b ọ n tưởng đến lúc đó nói không chừng sẽ kẹt ở trên núi không xuất được tô vũ hàm chú ý tới l i u quân giật phi thân sắc cười tùng tịm rất là đắc ý nói quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị đạo ta chỉ có thể nói các ngươi bá đao tuyệt cung mở tông lão tổ mở ra lối riêng rất không tệ nơi này cũng đích xác thích hợp xây tông lập phái quân giật phi bản công tử tại thượng chân núi nghiêm túc cảnh cáo ngươi nếu như ngươi đừng hữu dụng tâm cứ thế mà đi bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng mà nếu như ngươi có mục đích khác dù ý khó giò liền xem như để cho ngươi tiến nhập bá đao tuyệt cung vậy ngươi sẽ chết không có chỗ trôn phùng tiếu vũ nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nói ha ha ha yên tâm đi đến lúc đó bản công tử ý tại chỗ không đi tông chủ của các ngươi cũng tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh bản công tử mà các ngươi thì sao đem đối bản công tử rất cung kính quân giật phi nhạo bán đạo mã không biết mặt d à i tô vũ hàm đối với quân giật phi mắng bọn hắn tự nhiên bất sẽ tin tưởng quân giật phi mà nói nửa ngày sau đoàn người trong mắt đã có thể nhìn đến liên miên bất tuyệt nguy nga khí phái kiến trúc tại như vậy chim không đẻ trứng chỗ đóng nhiều như vậy nguy nga kiến trúc quân giật phi cảm thấy có chút quỷ phụ t h ầ n công cũng không biết trước kia cái kia được chính mình chuyển thừa cách một thế hệ đệ tử là như thế nào làm được người nào ngay tại mấy người tới gần bá đào tuyệt cung thời điểm mười mấy mặc trang phục màu trắng thanh niên cầm trong tay chiến đao x u n g tới chính là bá đao tuyệt cung đệ tử là chúng ta phùng tiếu vũ thản nhiên nói nguyên lai、like、là phùng sư h i n h mau tránh ra những cái kia bá đao tuyệt cung đệ tử tự nhiên là nhận ra phùng tiếu vũ liền vội vàng gật đầu liền t r ờ tránh ra chậm đã lại là năm cái mặc trang phục màu trắng thanh niên đi tới cầm đầu là một gã thanh niên mặc ngựa ánh mắt của hắn rơi vào trong đám người quân giật phi họa theo nhi trên thân một mặt bất thiện thiết sư h i n h nguyên lai、like、là tiết sư h u n h sáu lúc trước những cái kia thủ sơn đệ tử nhìn thấy thanh niên kia vội vàng cùng kính hô ai bảo các ngươi tránh ra không hảo hảo kiểm tra vạn nhất xảy ra chuyện Các n g tại giao chỗ mấy cái bá đao tuyệt cung đệ tử hai mặt nhìn nhau không dám nói lời nào bọn hắn tự nhiên biết mình vị này tiết sư huynh cùng phùng tiếu vũ có khoảng cách hai người mấy năm này một mực tại phân cao thấp tranh đoạt bá đao tuyệt cung thủ tịch đại đệ tử nhưng mà phùng tiếu vũ vô l u ậ n là ở trên thiên tư cách vẫn là p h ư ờ n hạnh đều ở đây bá đao tuyệt cung nội có rất lớn ưu thế bá đao tuyệt cung vạn đao quyết phùng tiếu vũ cũng sớm một năm liền tu luyện đến đệ thất trọng đ ỉ n h phong đương nhiên tiết độ cũng không phải là một chút ưu thế cũng không có tiết độ mặc dù nhiên bất là cùng chủ đệ tử nhưng mà hắn nhưng cũng là đại trưởng lão quan môn đệ tử tại bảo đao tuyệt cung địa vị cũng rất đặc thù hai người này ở ngoài sáng tranh hàng đấu nhưng cũng là để những người khác bá đao tuyệt cung đệ tử bị thay bay vào gió Hừ hừ, thật sao tiết độ khinh thường nợ nụ cười ngay lúc này mấy người mặc trắng đen sen kẽ phục sức thanh niên đi tới thiết sư minh một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên đối với tiết độ cung kính hành lễ ân lục siêu người này không rõ lai lịch cầm xuống giao cho chấp pháp đường thẩm vấn xem có phải hay không lẫn vào chúng ta bá đào tuyệt cung có mưu đồ khác tiết độ đạo phùng tiếu h vũ biến sắc mặc dù hắn tại bá đào tuyệt cung cũng có các mối quan hệ của mình thậm chí nhân mạch cũng không tại tiết độ phía dưới nhưng mà chấp pháp đường nhưng là duy nhất ngoại lệ tiết độ tại chấp pháp đường kinh doanh rất lâu đây cũng không phải là mình có thể so sánh hơn nữa phùng tiếu vũ cũng không có nghĩ đến cái này tiết độ vì đã kích uy tín của mình như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào ta xem ai dám phùng tiếu vũ sắc mặt t r ầ m xuống cả giận nói phùng sư đệ chúng ta là dựa theo điều lệ làm việc ngươi cũng không để cho chúng ta làm khó lục siêu ngoài cười nhưng trong không cười đạo lục sư minh chúng ta mang quân công tử đến đây bá đao tuyệt cùng là có nguyên nhân của chúng ta ngài cũng không cần khó xử chúng ta đến cùng ai đúng ai sai thấy công chủ chỉ thấy rốt cuộc tô vũ hàm đứng dậy trong khoảng thời gian này tô vũ hàm cùng quân giật phi quan hệ bởi vì thi nhi đã lớn vì đổi cái nhìn bây giờ tự nhiên bất sẽ ngồi yên không lý đến ngâm miệng ở đây không có tên nói chuyện phân tiết độ sắc mặt âm chầm nói cầm xuống sáu lục siêu đối với người bên cạnh vung tay lên thời khác này phùng tiếu vũ có chút hơi khó quân giật phi là hắn mang về h ắ n tự nhiên bất có thể như thế trơ mắt nhìn hắn bị bá đao tuyệt cung cấp h pháp đường mang đi hắn mặc dù không có từng tiến vào bá đao tuyệt cung cấp pháp đường nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn biết bá đao tuyệt cung cấp pháp đường kinh khủng nhưng mà nếu như không để chấp pháp đường người đem quân giật phi mang đi chính mình thế tất yếu cùng chấp pháp đường nổi lên va chạm cái này cũng là trọng phạm sư môn tối kỵ dường như là phát giác bây giờ phùng tiếu vũ lo lắng quân giật phi nụ cười nhạt l ò à đạo không sao những thứ này chấp pháp đường người còn không làm gì được ta quân giật phi mặc dù bản công tử không biết ngươi tới bá đao tuyệt cung mục đích nhưng vẫn là khuyên ngươi không nên ở chỗ này cùng chấp pháp đường người nổi lên va chạm đối với ngươi không có chỗ tốt bọn hắn liền xem như giết ngươi cũng là xong hết mọi chuyện giết ta chỉ bằng bọn hắn quân giật phi k i n h thường nợ nụ cười dám xem thường chúng ta cầm số sáu lục siêu nhìn xem quân giật phi ánh mắt khinh bị kia cũng là bị hắn cho c h ọ c giận đối với mình đồng bạn hạ lệnh nhất thời chấp pháp đường đệ tử cùng đánh về phía liêu quân giật phi cầm đầu chính là cái k i a đầu trâu mặt ngựa thanh niên lục siêu sắt đao chạm bén nhọn đao quang tại hư không hạch xuất ra một đạo gợn sóng chém tới liễu quân giật phi trong n y mắt quân giật phi bị nặng nghề đao quang phong tỏa lại lan quân giật phi một chỉ điểm ra p h a n h một tiếng quân giật phi một chỉ này trực tiếp xe nát lục siêu công kích cái tia dư ba vẫn thế không thể đỡ hướng về lục siêu trên thân điểm giết xuống lục siêu hồn phi phát tán hắn cảm giác mình tự hồ vô luận như thế nào đều không thể tránh đi quân giật phi công kích trong c h ư ớ c mắt cái k i a một ngón tay đã đến trước mặt hắn phanh một tiếng quân giật phi một chỉ này điểm vào cái k i a lục siêu trên bờ vai trực tiếp đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất thần sắc tái nhợt miệng phun b à t máu lên cho ta giết hắn xảy ra chuyện ta phụ trách sáu lục siêu bị quân giật phi một chiêu đánh bại nhường hắn cảm nhận được x ỉ nhục bây giờ bị kích thích cùng loạt lên bốn phía những cái tia võ giả đồng loạt nhào về phía liêu quân giật phi lục đạo đao quang phong tỏa ngăn cản liếu quân giật phi toàn thân mỗi một đao, đều mang chém giết hết thể sức mạnh không tệ chiêu thức còn có thể còn tính là thành t ạ o sáu quân giật phi thi triển thân pháp cũng không đánh trả tựa hồ là đang phẩm bình cái gì ân một chiêu này tiên nhân chỉ lộ quá cao một điểm ân n g ô n g cong cao như vậy làm gì a phân a còn có cái k i a mặt gầy tiểu tử ngươi một chiêu này mới dùng sáu phần khí lực chiêu thức còn không có làm cho xong liền yếu đuối là lấy không phải hôm nay chưa ăn cơm ngươi dạng này ra chiêu nguyên bản hết sức k h lực đến rồi trên tay của ngươi cũng chỉ còn lại có không đến sáu phần sáu quân giật phi tại soi mói nhường những cái k i a chấp pháp đường đệ tử đều khí cấp bại phôi đứng lên nhưng ở đối phương lời bình phía dưới bọn hắn không khỏi dựa theo đối phương chỉ điểm ra chiêu thần kỳ phát hiện chiêu số của mình đều tăng lên ba thành l g lực cái này khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy bên trên phùng tiếu vũ bây giờ cũng là cảm thấy rất giật mình nguyên bản hắn còn tưởng rằng quân giật phi chỉ là trùng hợp sẽ tự mình bọn người sử dụng bá đa o quyết nhưng là bây giờ xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy phản phất đối phương sẽ càng nhiều bá đa tuyệt cùng bí mật bất truyền lần này kỳ quái cái này quân giật phi rốt cuộc là người nào tại sao lại nhiều như vậy bá đao tuyệt cung bí mật bất truyền đâu chẳng lẽ đối phương cùng bá đao tuyệt cung có cái gì n g o n n g u ồ n thời khác này phùng tiếu vũ đối với quân giật phi lai lịch đã là có nhiều suy đoán thời khác này quân giật phi tại sáu tên chấp pháp điện công kích đến vẫn là đi bộ nhàn nhã mặc cho đối phương thế công có bao nhiêu l a n g lệ liền trên người của hắn một quạng lông đều sờ không tới đi bản công tử lười nhác cùng các ngươi chơi tiếp quân giật phi chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người nhanh như tia chớp bay lượn dựng lên một cướp quét ra ngoài tuyệt mệnh chân quân giật phi chân tại hư không quét ra liên miên t ố i ảnh mỗi một chân đều ẩn phanh phanh những h cái kia chấp pháp đường đệ tử công kích trong nháy mắt bị xe đứt bén nhọn một chân quét vào trên mặt của bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn đá bay ra ngoài hoành đổ một chỗ người ở chỗ này đều sợ ngay người liên tiết độ cái này bá đao tuyệt cung lâu năm đệ tử cũng nhìn không được giật một cái bắp thịt trên mặt cái này phùng tiếu vũ mang về người quá hung tàn rốt cuộc là người nào nhìn so với mình còn nhỏ rất nhiều lại có thực lực cường đại như vậy dừng tay một đạo uy áp cường đại giữa thiên đ i ệ m để cho tại chỗ người đều cảm thấy mình ngực phảng phất nặng trĩu có chút không t h ở nổi lao đầu ra đi ngươi cũng chỉ dám bằng vào chân khí cảnh tu vi tại nơi hủ người mà thôi nếu như ngươi là hóa mạch cảnh bản công tử ba chiêu làm ngươi sáu quân giật phi chắp tay sau lưng đối với đối phương uy áp nhìn như không thấy mồ hôi phùng thiếu vũ bây giờ đối với quân giật phi lòng can đảm phục s á t đất đây chính là bá đao tuyệt cung đại trưởng lão bởi vì ra đời liền cung chủ cũng phải làm cho hắn mấy phần nhưng hiện tại quân giật phi cũng dám như thế trần trụi khiêu khích đối phương cái này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao mặc dù phùng tiếu vũ kiến thức liêu quân giật phi thần kỳ cùng c ư ờ n g đại nhưng bây giờ hắn tìm đường chết đối tượng nhưng là chân khí cảnh đại trưởng lão hắn không cho rằng quân giật phi có bất kỳ thủ thắng khả năng chân khí cảnh v õ giả cho dù là xuống đến cùng dai lực lượng kia cũng rất xa vượt qua cái cấp bậc đó v õ giả rất tốt hóa mạch cảnh phải không bản trưởng lão liền đem tu vi xuống đến hóa mạch cảnh nhìn nguyện như thế nào ba chiêu bại bản toà sáu trước mắt mọi người bóng người n h o á một cái một cái trưởng lao h o tím xuất hiện ở trước mắt. chính là bá đao tuyệt cung đại trưởng lão vạn ngày t h ủ trên thân tản ra vô biên uy thế cả n g ư ờ i như núi cao biển rộng phán g phất một thanh không ra khỏi vỏ đao nhưng quân giật phi nhưng là nhìn như không thấy sư tôn tiểu tử này quá mức cuồng vọng thỉnh sư tôn cầm xuống cái này tiểu tử cuồng vọng tiết độ nhìn thấy đại trưởng lao xuất hiện vui mừng quá đỗi hơi thở tiếp theo vạn ngày t h ủ khí tức trên thân đang yếu bớt hạ xuống hóa mạch cảnh đ ỉ n h phong mới ngừng lại được tiểu tử bây giờ nhìn ngữ như thế nào đập phát chết luôn bàn tọa vạn ngày thù k i n h thường nhìn xem quân giật phi quân giật phi cầm trong tay hoàng kiểm kiếm đối với vạn ngày thù đạo g a chi như thế tiểu tử ngươi cẩn thận sáu vạn ngày thù có chút hận quân giật phi cùng vọng một đao hướng về quân giật phi trên thân chém xuống mặc dù hắn không có muốn liêu quân giật phi mạng ý nghĩ nhưng mà một đao này nhưng cũng xử xuất b ả y thành sức mạnh cho dù chỉ là hóa mạch cảnh b ả y thành sức mạnh vạn ngày thù cũng có thể treo lên đánh quân giật phi h một tiếng quân giật phi trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm này cực kỳ lăng lệ nhưng là không có chút nào hoa xảo rất là bình thường một kiếm nhưng một kiếm này nhưng là ẩn chứa lôi đình vạn quân sức mạnh vain một tiếng quân giật phi một kiếm này hung hăng cùng vạn ngày thù một đao tại hư không đụng vào nhau làm sao có thể vạn ngày thù sắc mặt đột biến nhưng là cảm giác mình một đau này phảng phất băng tuyết gặp được t i ể u dương trong nháy mắt tăng giã không tốt vạn ngày thù cảm thấy kiếm y bén nhọn hướng về chỗ ở của mình của tới hắn thi triển thân pháp muốn tránh nhưng mà quân giật phi một kiếm này phảng phất sớm đã biết hắn phải làm động tác như như giỏi trong x ư ơ n g vậy đ u ổ i kịp hắn nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn mười mấy thời gian hô hấp song phương một trận chiến này liền kết thúc chỉ là hết t hệ kết quả để cho tại chỗ nhân trận mắt hốc mồm bởi vì bọn hắn nhìn thấy bá đao tuyệt cung đại trưởng lao vạn ngày thù trên cổ nằm ngang một thanh kiếm trường đại a o thần ta động, trưởng lão lăng à bà là m mắt sao sao? của ta ra đao con lão có chiêu thực dịch Chẳng Chẳng chỗ thể trận, tại tuyệt tử, tiếu thể tưởng tượng trưởng không hợp những phùng không bại bỏ bá bọn liền người nổi. Đại quả cung đây đệ lộ lẽ l vũ lăng nhìn xem quân giật phi ánh mắt đều có chút ngốc trệ rõ ràng khó mà tin được chính mình vậy mà liền như thế bại trận hơn nữa còn thua ở một cái liền hóa mạch cảnh đều không phải là thanh niên vũ giả trên tay có ý tứ bạn cung chủ tới chiếu cấu người sáu thư không âm thanh vang r ộ i rơi xuống lại một cái bên trong niên vũ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người trên người người này khí tức s o đại trưởng lão còn mênh mông hơn thâm thúy gặp qua sư tôn gặp qua cung chủ sáu tại châu bá đao tuyệt cung đệ tử đều dối dích trào bản cung chủ tướng tu vi áp chế ở cùng ngươi ngang hàng cảnh giới ngươi cần mấy chiêu đánh bại bản cung chủ trong lúc này niên vũ giả nhìn xem quân giật phi thần s ắ c đ ạ c nhiên người đàn ông trung niên này chính là bá đao tuyệt cung cung chủ、Tiểu、thiên mạch tối đa hai chiêu quân giật phi bình tĩnh đạo bá đao tuyệt cung võ học truyền thừa đều đến từ kiếp chức của hắn hoặc thoát thai từ truyền thừa của h đối với mình lưu lại đồ vật không có ai so với hắn quen thuộc hơn h ả o sáu bá đao tuyệt cùng c u n g chủ đôi mắt ngưng lại thì nhìn ngưỡng như thế nào hai chiêu đánh bại b ả n cung chủ sáu bá đao tuyệt cùng c u n g chủ lạnh lùng nợ nụ cười trong n g a y mắt cựu thiên mạch khí tức nhanh trong yếu bớt từ chân khí cảnh hạ xuống hóa mạch cảnh định phong mới dừng lại vừa vặn cùng quân giật phi vậy cảnh giới vừa vặn từ nơi này có thể thấy được so với hắn đại trưởng lão càng thêm tự tin tại bá đao tuyệt cùng đại trưởng lão bị quân giật phi trong vòng ba chiêu đánh bại hắn nhưng là còn dám cùng quân giật phi cùng cảnh giới một trận chiến cái này tâm tính khó trách có thể làm bá đao tuyệt cùng công kinh khủng đ a o ý từ cựu thiên mạch trên thân tàn ra giống như thực chất đ a o ý phảng phất có thể nghiền nát hết t h ể trước mắt cựu thiên mạch động một đ a o này xu thế bàn g bạc giống như vạn mã buôn đẳng hoặc giống như quần quần sóng lớn vô bờ đại khai đại hợp tiếng x é gió giống như long ngâm hồ khiếu trong khoảnh khắc đó cơ hồ tất cả mọi người đều bị cựu thiên mạch một đ a o này hấp dẫn phảng phất hắn một đ a o này ẩn chứa một loại nào đó thiên địa trí lý không tệ vậy mà đem đánh gây tà bẩy chém xoáy tu luyện đến viên mãn quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đây chính là nhân cấp biện phẩm võ kỹ cường đại đến cực điểm nếu như là người khác, Tại、trong ạ i t trước mắt làm sao có thể tìm ra một chiêu này sơ hở nhưng đối với quân giật phi t ớ i nói cái này không tính là việc khó gì dù sao ở kiếp trước đao gãy b ả y chém x o a y chính là thiên t à c công tử tại thanh niên thời đại thành danh võ kỹ không có ai so với hắn càng thêm thiên truy b á c h luyện húng chi lấy hắn tại đao đạo lên tạo nghệ cơ hồ trong nháy mắt tìm ra cựu thiên mạch sơ hở h ắ c một tiếng một đạo thanh thúy bảo kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm quét ngang mà ra một kiếm này giống như mặt trời mới mọc đồng dạng rạch da đen như mực đêm dài nước mắt mũi kiếm chiếu sáng v ớ i a n h một tiếng cựu thiên mạch một đao này phảng phất băng tuyết gặp gỡ tiêu dương nhanh chóng tan rã phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm nhường cựu thiên mạch công kích xong toàn bộ sụp đổ kiếm quan g bé nhọn phá sát mà ra thế không thể đỡ hướng về cựu thiên mạch trên thân rơi đi tại nơi trong một s á t na thu bờ ruộng dọc ngang liền biết mình bại hắn trơ mắt nhìn quân giật phi một kiếm kia tại hư không xẹt qua huyền diệu quy tích rơi vào trên cổ của hắn ta thua rồi sáu cựu thiên mạch thở dài một tiếng dễ nói ngươi thua ở bản công tử trong tay là phải sáu quân giật phi đỉnh đạt đạo bên trên phùng tiếu vụ khi nghe đến quân giật phi mà nói nhất thời cảm thấy có ngàn vạn cái con mẹ nó tại chính mình trước mắt lao nhanh mà qua ra hỏa này cả gan làm loạn cái gì cũng dám nói không muốn sống nữa nhìn cái này ngươi nên liền rõ ràng quân giật phi lấy ra một khối lệnh bài đây là sáu đây là q u ả t à lệnh sáu cựu thiên mạch thần sắc có chút kích động cựu thiên mạch tay run run từ mình trong nạp giới lấy ra một khối cùng quân giật phi trong tay giống nhau như lúc lệnh bài hai khối lệnh bài biên giới lại cạnh một tiếng hợp lại cùng nhau không sai quả nhiên là quả nhiên là sáu cựu thiên mạch lúc này tại quân giật phi trước mặt quỳ xuống hành lễ ô n quyền nói đệ tử bá đao tuyệt cùng tám mươi chín đại cung chủ cựu thiên mạch b á i kiến sư tổ sáu quân giật phi xem như bá đao tuyệt cung đời thứ nhất k hai sơn tổ sư sư minh được xưng là sư tổ hoàn toàn là chuyện bình thường bên trên đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên trắng nhưng mà bây giờ liền cựu thiên mạch cái này bá đao tuyệt cung cung chủ đều hô quân giật phi vì sư tổ hắn tự nhiên cũng chỉ có thể quỳ xuống hành lễ mặc dù thần sắc có chút lung túng mà bên trên tô vũ hàm phùng tiếu vũ lục siêu tiết độ bọn người tự nhiên là càng là như vậy từng cái mái mặc dù bọn hắ quân giật phi ngược lại là rất t h ẳ n g nhiên lấy thân phận của hắn nếu như chân chính bày ra đừng nói là để bọn hắn quỳ xuống hành lễ chính là để bọn hắn ba quỳ c h í n lạy đều chuyện đương nhiên là lấy không có bất kỳ cái gì khó chịu đứng lên đi quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười sư tổ ngài tấm lệnh bài này sáu cựu thiên mạch cẩn thận nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói ta là quá tà ma tôn cách một thế hệ đệ tử đã thu được sư tôn toàn bộ truyền thừa xem như sư phụ quan môn đệ tử may mà a may mà sáu cựu thiên mạch rất là kích động đương nhiên quân giật p mặc dù như thế quân giật phi cũng là chuẩn bị thủ đoạn khác nếu như hắn thật sự đụng phải ngoài ý mớn tự vệ vẫn là không có vấn đề nhưng là bây giờ xem ra cũng là rất thuận lợi sư tổ ngài đường xa mà đến vẫn là để đồ tổn nhóm sắp xếp cho ngài hảo gian phòng trước tiên thật tốt nghỉ ngơi một chút sáu cựu thiên mạch đối với quân giật phi c ẩ n thận đạo quân giật phi cũng là người thông t u ệ tự nhiên biết chuyện lớn như vậy cái này cựu thiên mạch mặc dù là cao quý bá đao tuyệt cung c u n g chủ nhưng là muốn cùng bá đao tuyệt cung khác cao tầng thông báo một tiếng có thể sáu dẫn đường đi cựu thiên mạch gặp quân giật phi để ý tới ám hiệu của mình nhẹ nhàng thở ra mưa hình đi vi sư tổ chuẩn bị kỹ càng phòng chữ thiên phòng hào hạ cựu thiên mạch đối với một cái nhìn mười lăm mười sáu tuổi nữ hải phân phó nói tại quân giật phi họa theo nhi sau khi rời đi ở sau lưng phùng tiếu vũ cùng tô vũ hàm đều mở b ư ớ c cái này quân giật phi như thế nào lắc mình biến hóa liền trở thành sư tổ cái này về sau còn có thể hào hào nói chuyện thêm sao sư minh đây là có chuyện gì hả về sau chúng ta còn có thể gặp vua đại ca sao tô vũ hàm cười khổ nói hiện tại hắn đã không phải n g ư ờ i lúc đầu quân đại ca cho nên tốt nhất đừng gặp mặt phùng tiếu vũ lắc đầu thần s ắ c khổ tâm một người sư tổ bối phận cái này tại coi trọng nhất trường đ u có thứ tự bá đào tuyệt cùng này làm sao gặp mặt chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt đều phải dập đầu sao nếu như trước đó song phương không biết thì cũng tôi đi hết lần này tới lần khác song phương phía trước nhận biết cũng là đã bình ổn cùng thế hệ luận giao một chút phải cải biến tới đây chính là có chút không lớn nhau là lấy phung tiếu vũ bây giờ quyết định chủ ý nếu như không phải bắt buộc cũng không cần đi gặp quân giật phi dùng cái này đồng thời bá đao tuyệt cung quá hoa điện bây giờ bá đao tuyệt cung c u n g chủ cựu thiên mạch triệu khai hội nghị cấp cao thương thảo liếu quân giật phi quay về bá đao tuyệt cung sự tình phung tiếu vũ cùng tô vũ hàm đám người và quân g ậ t phi một đường bá đao tuyệt cung đệ tử thình lình xuất hiện cung chủ nếu như hắn thật là chúng ta bá đao tuyệt cung lão tổ cách đời đệ tử cái này tất nhiên thật đáng mừng nhưng có một chút không thể không đề phòng đối phương không nhất định là lao tổ cách đời đệ tử có thể chỉ là trong lúc vô tình nhận được khối kia quá tà lệ bá đào tuyệt cung tam t r ư ở n g lão đạo cái này không đến nội à nếu như hắn không phải biết rõ chúng ta bá đào tuyệt cung võ kỹ truyền thừa như thế nào có thể tại ngắn ngủn mấy chiêu đánh bại chúng ta cựu thiên mạch nghiêm túc nói ân cung chủ nói thật phải bản trưởng lão cũng cảm thấy hắn hẳn chính là lao tổ cách đời đệ tử đại trưởng lão cũng ủng hộ cung chủ thuyết pháp lúc trước bị đối phương một kiếm hay hắn còn có chút không cam tâm thâm thụ đà kích nhưng nếu như đối phương là lao tổ cách đời đệ tử cái k i a hết thể liền giải thích thông hắn thậm chí cảm thấy phải chính mình thua ở tổ sư ra trên tay đương nhiên cho nên hắn càng có khuynh hướng đối phương là thứ t h i ệ t sư tổ nhưng mà cung chủ đại trưởng lão các ngươi không để ý đến một điểm người tuổi trẻ kia chỉ dùng kiếm không phải dùng đ a o bá đao tuyệt cung tam trưởng lão nghiêm túc nói cái gì cung chủ cựu thiên mạch nghiêm túc hỏi lúc trước nghe các ngươi lời nói người tuổi trẻ kia chỉ dùng kiếm thế nhưng là chúng ta khai tổng tổ sư nhưng là dùng đ a o đây không phải một trời một vực sao tam trưởng lão nghiêm nghị đạo ha ha ha tam trưởng lão ngươi quá lo lắng sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy chúng ta khai tông tổ sư năm đó ở lão tổ trong đậu phủ lấy được chỉ là tầm thường nhất truyền t h ừ a cho nên hắn dùng kiếm không kỳ quái lao tổ học cứu thiên nhân có thể trên kiếm đạo cũng là riêng một mặt cờ tình không đủ là lạ cựu thiên mạch cười cười xem thường không sai sư tôn lúc trước c u ố n sáu Ngạnh, sư tổ nói qua hắn đao kiếm song tuyệt thậm chí đồ nhi ở trên người hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại đao ý của hắn đao ý thậm chí vượt xa đồ nhi thâm bất khả chắc sáu phùng tiếu vũ đứng dậy ha ha ha vậy thì giải thích hiểu rõ cựu thiên mạch cười, cười. bạn trưởng lão vẫn kiên trì khi trước phán đoán suy luận tam trưởng lão cố chất đạo cái này x ấ u cựu thiên mạch mặc dù là có thể xác nhận quân giật phi thân phận nhưng mà bá đao tuyệt c u n g cao tầng những người này ý kiến hắn cũng là nhất thiết phải nghiêm túc nghe không thể cản cương độc đoán cái kia tam trưởng lão ngươi ý tứ như thế nào cựu thiên mạch nhìn xem tam trưởng lão nghiêm túc hỏi tam trưởng lão thản nhiên nói rất đơn giản chúng ta bá đao tuyệt cung không phải có một tòa đao thần động sao trước kia chỉ có tổ sư gia mới có thể tại trong vòng một ngày thông qua đao thần động đạt đến một phía khác nếu như hắn có thể tại trong vòng một ngày xông qua đao thần động bình tổ sư ra ghi chép thân phận kia liền có thể xác nhận không thể nghi ngờ 368 chương cựu mạch đang nghiêm túc ngầm nghĩ một chút, cũng chuyện đích cung cái có cao cung coi Cho thiên nghiêm nghĩ thuyết pháp, dù sao chuyện này, đích thật là phải thận không phải một cái danh hiệu thôi, thượng khi nhất trưởng sư sư sư sông động đang ngầm đồng này, trọng. quyền trọng tôn trọng nên, sao sao, vô đao đối đao đạo. một một tuyệt tuyệt tuyệt tam Tại tổ, trí tối diệt tổ, kia lợi. mà mà lao ý là là bá bá dù Dù kỵ n g ư ơ i đi tỉnh h sư sáu đi mời quân công tử sáu cựu thiên mạch đạo khu khu khục sư tôn đệ tử có thể hay không không đi phùng tiếu vũ tại thời khắc này nhanh khóc lên không được chuyện này chúng ta dù sao đối lý mà n g ư ơ i dù sao cũng là cùng quân công tử cùng đi các ngươi quen thuộc hơn một chút ngươi đi mời hắn đem sự tình đi qua nói lấy lượn chắc hẳn hắn sẽ tiếp nhận cựu thiên mạch n g â m nghĩ một chút đối với phùng tiếu vũ giải thích nói phùng tiếu vũ vẻ mặt đưa đ à nói khu khu khục đệ tử kiên nên gọi quân công tử gì đây cái này sáu cựu thiên mạch hơi ngẫm nghĩ một chút nói ngươi vẫn là gọi sư tổ a p công tử i u ngay ờ u cảm thấy bọn hắn cuối cùng có thể hay không thừa nhận ngài người sư tổ này thi nhi nhìn xem quân giật phi cười cười nói khó nói bất quá ta cảm thấy có chút độ khó mặc dù công tử ta có tín v ậ n cũng thể hiện ra đối với bá đao tuyệt cung tuyệt học lý giải trình độ nhưng mà quân giật phi thản nhiên nói nguyên lai dạng n à y sáu bọn hắn cũng thật là nếu như không phải là cùng bá đao tuyệt cung thật sự có quan hệ ai nguyện ý tới đây thi nhi đối với bá đao tuyệt cung đối với quân giật phi hoài nghi vẫn là canh cánh trong lòng ha ha công tử ngờ tới người của đối phương cần phải rất nhanh thì đến sáu quân giật phi bình tĩnh đạo đỗ tôn phùng tiếu vũ bái kiến sư tổ sáu phùng tiếu vũ thần sắc cực độ lúng túng trên mặt có chút mất tự nhiên tiểu vũ a người đã đến sáu phùng tiếu vũ bắp thịt trên mặt giật một cái ra hỏa này thật sự rất nhanh liền tiến nhập nhân vật sư tổ sư tôn cho mời ngài đi quá hoa điện một chuyến sáu phùng tiếu vũ đạo không vội vàng sư tổ ta bây giờ đau lưng dậy không nổi g i à rồi g i à rồi sáu n g ư ơ i tới cho sư tổ ta xoa xoa vai a quân giật phi hơi hít mắt lại một bộ gần đất xa trời d á n g vẻ phùng tiếu vũ lập tức cái chán ba đầu tuyến trong lòng hắn phổi bụng đạo mẹ nó ngươi còn giả ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta a làm sao nói ngươi béo ngươi liền thở lên mặc dù như thế nhưng phùng tiếu vũ nhưng cũng không dám không theo đi tới liêu quân giật phi sau lưng vì hắn nào nạp vai ân không tệ tiểu vũ tự a ngươi ngày bình thường có phải hay không có đi nơi nào kiềm chức vất thu nhập thêm a thủ pháp này vẫn là rất chuyên nghiệp đi rất tốt có tiền đồ a sư tổ ta xem trọng ngươi sáu quân giật phi một bộ đỉnh đ ạ c bộ dáng phùng t i ể u vũ sáu tốt ta tiểu vũ nói một chút sư phó ngươi bọn họ là quyết định gì quân giật phi hít mắt hỏi phùng t i ể u vũ nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ ngươi cuối cùng nói đến chính đề tiếp lấy phùng tiếu vũ liền đem trên đại điện bất đồng cùng kết quả nói cho liêu quân giật phi nói xong phùng tiếu vũ liền cẩn thận nhìn xem quân giật phi ân cái này cũng là sư phó ngươi quyết định cuối cùng quân giật phi mặt không thay đổi đạo sư tổ ngài tuyệt đối đừng quái sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là thận trọng cân nhắc dù sao cũng muốn tôn trọng khác trong c u n g ý của t r ư ở n g lão phùng tiếu vũ nhỏ giọng nói tại sư tổ trước mặt của ta sư phó ngươi kêu cái gì lão nhân gia hắn chỉ là ta đổ tôn cùng thế hệ mà thôi quân giật phi đ ỉ n h đ ặ t đạo phùng tiếu vũ sáu tốt đề nghị này rất có ý tứ lão nhân gia ta cũng muốn gặp hiểu biết thức đao thần đ ộ n quân giật phi mở mắt ra nhàn nhạt, nhạt cười nói ngươi thật sự đồng ý p h ù n g tiêu vũ cao hưng nói ân đi thôi quân giật phi đứng lên quá hoa trong điện tại quân giật phi đi vào bốn phía bá đao tuyệt cung trưởng lao đều không mình hành lễ mặc dù thân phận của hắn còn chưa hoàn toàn xác nhận nhưng nên có tôn trọng cùng cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên bất có thể thiếu khu khu khúc u quân công tử lúc trước quyết định của chúng ta tiểu đồ nói cho ngài sao cựu thiên mạch đối với quân giật phi lộ vẻ tức giận đạo bây giờ cựu thiên mạch cũng có chút đối lý là lấy tư thái thả rất hớp không quan hệ không phải liền là đao thần động sao bản công tử cũng muốn đi xem nhìn sáu quân g ậ t phi đỉnh đạo、Hảo. Bản cung chủ, sáng sớm ngày mai, thứ n g đi tới hai ả o n g cựu thiên mạch cùng một đám bá đao tuyệt cung cao tầng mang theo quân giật phi họa theo n h i hai người cùng một chỗ đi đến đao thần động đứng tại ngoài động quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được đao thần trong động cường đại đao ý đây vẫn chỉ là đứng tại đao thần động ngoài động nếu như là tiến vào trong động tự nhiên là lại một lần tình trạng thời khắc này quân giật phi đối với đao thần động thật là càng ngày càng có hứng thú trong lòng không khỏi nghĩ tới lúc trước bá đao tuyệt cung công chủ cựu thiên mạch đối với đao thần động giới thiệu nghe nói đao này thần trong động ẩn chứa mười mấy tên đao vương di hải những thứ này di hải là bá đao tuyệt cung khai tông tổ sư ở một cái di tích phát hiện dường như là cái nào đó đao đạo trong tông môn lưu lại hắn đem hắn mang về bá đao tuyệt cung tại lúc tuổi già tổ sư ra dùng những thứ này di hải mở ra đao thần động đao này thần động là dùng để làm vi tông chủ khảo hạch mỗi một lần bá đao tuyệt cung tông chủ khảo hạch dùng thời gian ngắn nhất thông qua đao thần động có thể kế nhiệm công tử dĩ vãng cao nhất ghi chép tự nhiên là bá đao tuyệt cung khai tông tổ sư dùng m ư ơ i một canh giờ ngoại trừ khai tông tổ sư bên ngoài cao nhất ghi chép là cái này đã là rất khó được thành tích mà thù bờ rộn u g d ọ c ngang vị này trước tiên đảm nhiệm bá đao tuyệt cung c u n g chủ cũng là dùng năm ngày thời gian nhưng cái này năm ngày thời gian coi là không tệ thành tích mà cùng cựu thiên mạch cạnh tranh tông chủ gia đại trưởng lão trước đây thông qua đao thần động cũng là dùng sáu ngày thời gian là lấy bây giờ bá đao tuyệt cung chư vị cao tầng đều có chút chờ mong không biết quân giật phi có thể hay không bình tổ sư ra ghi chép chỉ cần quân giật phi bình tổ sư ra ghi chép hắn chính là bá đao tuyệt cùng chân chính sư tổ quân công tử xin mời đây là một cái bừa nếu như ngươi ở đây bên trong phát hiện có nguy hiểm lời nói chỉ cần bóp nát cái này bừa liền có thể từ đao thần trong động bị truyền t ố n g đi ra cựu thiên mạch nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi nhìn xem viên kia bửa hơi có chút ngoài ý m u ố n cái này phù bảo tại bắc hoang vực thế nhưng là v ậ t hy hãn cái này bá đao tuyệt c u n g lại có thứ này xem ra bá đao tuyệt c u n g tại bắc hoang vực thật là cường thịnh vô cùng quân giật phi kiếp trước tại bắc hoang vực trong lúc vô tình lưu lại hạt giống sinh càng nảy mầm không cần chính các người giữ đi quân giật phi đỉnh đạt đi vào quân công tử vẫn là giữ đi vạn nhất đến lúc cần sáu cựu thiên mạch mà nói còn chưa nói xong quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắm hắn h ỏ ha như thế nào ngươi như thế hy vọng ta thất bại cựu thiên mạch vội vàng hướng quân giật phi lắc đầu nói không phải b ả n c u n g không phải ý tứ này chỉ là lo lắng công tử an toàn mà thôi tốt không cần như thế b ả n công tử cho dù là không cách nào đả thông đao thần động nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề các ngươi chờ ở bên ngoài liền có thể quân giật phi nói đi vào đao thần động ở trong vừa vào đao thần động quân giật phi xuất hiện ở một tòa thạch thất ở trong đá này phong rất lớn phương viên vài trăm mét tại hư không ba đạo bén nhọn đao quan tại quán t ấ n tản ra kinh khủng đao ý có chút ý tứ quân giật phi cảm nhận được cường đại kia đao ý Cảm nhận được cái nhận này, ba đạo đao ba quân a n hẳn chính là đạo ý ngưng kết mà thành. Dường như là cảm nhận người g cảm được có là là mà đạo ý kết x m h ậ p Cái kêu ba đạo đao a đạo q n giật t ạ hư không quay lại phương hướng, hướng về quân g quay lại i về phi phá á s tại xuống dưới. Tới tốt lắm. Quân giật phi tốt t lắm. Quân trong thời gian trước mắt đã bắt được cái kêu ba đạo ánh đao quy tích v ớ i anh một tiếng quân giật phi một quyền này trực tiếp đánh bể ba đạo đao quang ba đạo đao quang giống như mảnh s ứ vỡ đồng dạng phá thành mảnh nhỏ quân giật phi lập tức hướng trong động chỗ sâu đi đến Chật, quân giật phi đi tới căn thứ hai thạch thất lần này là lục đạo đao quang mỗi một đạo đao quang g n chứa đao ý càng thêm cường đại đương nhiên đối với quân giật phi tới nói cái này so với lúc trước cái k i ê u ba đạo đao quang tới nói không có cái gì khác nhau quá lớn Ngoi anh, một tiếng. Quân giật phi một quyền đem lục đạo đao quang đánh nát, dàng gian nhiên cũng không quân hiện quang. quang, không thành hàng Đáng nhường không lan từng gần sóng. Trong ngay quang không nhức lên, thành giật giật giải. đạo đao theo theo đạo đao đạo đao đạo đạo đao tạo phi đi tới cái tiếp Tiếp phi liệu, tại tại tại ra đau ra thạch thất. thạch thất, hư hợp hư hư hợp một một đem một mắt, xuất tụ quả lục dễ sở sợ ý, bị ân đây phảng phất là một thức đao chiêu quân giật phi h í p mắt lại bất quá tiếp trước quân giật phi đao đạo đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới một thức này mặc dù nhiên b ấ t sai tại bắc hoang vực cũng coi như là cực cao trình độ nhưng đối với quân giật phi tới nói vẫn nhiên b ấ t đủ nhìn trong phút chốc quân giật phi tìm ra một đao này sơ hở lan quân giật phi đấm ra một quyền một quyền này đang đánh vào một đao kia điểm yếu nguyên bản thế không thể đỡ đao mang tại hư không yên tính lại đao mang rung động hơi có vẻ ảm đạm quân g ậ t phi hử lạnh một tiếng lại lần, nữa một quyền đánh giết ra ngoài, lại lần nữa một quyền đánh vào đao mang kia phía trên lần này mười hai đạo đao quang tạo thành đao mang trong nháy mắt hỏng mất tại hư không hóa thành lấm ta lấm tấm lần này là càng ngày càng có ý tứ quân giật phi chắp tay sau lưng tiến nhập tiếp theo giữa t h ạ c h thất ngắn ngủn nửa canh giờ quân giật phi tiến nhập đệ bắt giữa t h ạ c h thất bây giờ hư không vờn quanh sáu sáu ba mươi sáu đạo đao quang ân số lượng không có theo quân giật phi xâm nhập tăng lên trên diện rộng nhưng mỗi một đạo đao quang nhưng là càng mạnh mẽ hơn càng đáng sợ có thể nói mỗi một đạo đao quang đều tương đương với một cái hóa mạch cảnh tốt cùng vó giả quân giật phi chắp tay sau lưng thân xác khuôn m đao này thần trong động đao ý cũng là bá đao tuyệt cung khai sơn tổ sư t ử di tích mang về đao vương di hải bên trong lưu lại đao ý hội tụ cường đại như vậy đao ý cần phải không phải đao thông thường vương mà giờ khắp này tại đao thần động bên ngoài cựu thiên mạch vẫn còn có chút lo lắng dù sao quân giật phi thế nhưng là không có mang đùa cái này có chút quyết đánh đến cùng ý tứ cung chủ ngay cảm thấy hiện tại quân giật phi đến rồi nơi nào tam trưởng lão nhìn xem bên cạnh có chút trầm mặc cựu thiên mạch vẫn đạo ba trăm sáu mươi chín chương ba trăm bảy mươi một phá kỷ lục thông quan bây giờ hẳng là tại căn thứ hai thạch thất ta cựu thiên mạch cũng có chút không dám xác định đạo. dù sao cựu thiên mạch trước kia cạnh tranh c u n g chủ vị trí thời điểm tại nửa canh giờ thời điểm liền gian thứ nhất thạch thất cũng không có xung q u a ân bản tọa cũng cảm thấy như vậy đại trưởng lão gật gật đầu đại trưởng l ã o trước kia cũng là tại sau năm canh giờ mới qua gian thứ nhất thạch thất tự nhiên bất cho rằng quân giật phi có thể ở trong vòng nửa canh giờ có cái gì xem như thi nhi cũng là chờ có chút nóng lòng mặc dù nàng đối với quân giật phi rất có lòng tin nhưng mà giờ khắp này ở không gặp được người dưới tình huống nàng khó tránh khỏi trong lòng không trác đương nhiên đại trưởng lão cùng công chủ bây giờ cũng không biết quân giật phi chẳng những là qua gian thứ nhất thạch thất thậm chí bây giờ đã là đến rồi đ ệ bắt giữa thạch thất mặc dù đ ệ bắt gian thạch thất ba mươi sáu đạo đao quang rất mạnh mẽ nhưng đối với quân giật phi tới nói chẳng lẽ không phải rất lớn hắn đi bộ nhàn nhã vậy tránh đi từng đạo ánh đao chắn giết những cái tia đao quang phảng phất là tính toán kỹ đồng dạng cơ hội là dán vào thân thể của hắn sượt qua người khi thì hợp tụ khi thì phân tán từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi phá sát mà đến quân giật phi n h ú n mày phát hiện những thứ này đao mang hợp lại cùng nhau thời điểm uy lực sẽ tăng lên đến một cái cấp bậc ngược lại phân tan thời điểm mặc dù để cho mình thân pháp nhận lấy một chút hạn chế nhưng đối hắn tới nói cái này có thể bỏ qua không tính huyễn ảnh cử biến quân giật phi thân thể giống như đại bảng dương cánh đồng dạng từ dưới đất bay lên trong chớp mắt đến rồi mấy đạo đao mang bên cạnh từng quyền đem các loại đao mang vỡ nát căn bản vốn không cho những thứ này đao mang hội tụ vào một chỗ cơ hội không đến mười cái hô hấp những thứ này đao mang toàn bộ bị quân giật phi dùng nằm đấm vỡ nát lập tức quân giật phi tiến nhập tiếp theo gian thạch thất sau hai canh giờ quân giật phi đi tới đao thần động cuối cùng một gian thạch thất lần này quân giật phi không nhìn thấy hư không đao nhưng là phát hiện trên đất có bốn mươi chín cỗ hải cốt những thứ này hải cốt màu sắc không phải phổ thông bình thường hải cốt màu trắng mà là màu xanh cái này khiến quân giật phi sắc khẽ hơi chầm xuống một cái bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng những thứ này xương cốt màu sắc đại biểu những thứ này đ a o vương cũng là tu luyện đến chân linh chín cảnh đệ nhị cảnh huyền linh cảnh không nghĩ tới bắc hoang vực vậy mà xuất hiện chân linh đệ nhị cảnh v õ giả bất quá nhìn thấy những thứ này hải cốt thời gian tử vong hẳn rất lớn dường như là thượng cổ kỷ nguyên vó giả thượng cổ kỷ nguyên cũng chính là quân giật phi kiếp trước chỗ ở thời đại đó cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp nhân đại võ giả chiến lực hơn xa với bây giờ. ân quá chỉ cần xuyên qua cái này bốn mươi chín cỗ khâu lâu ra đến ngoài cửa liền có thể quân giật phi thì thào mà nói đương nhiên quân giật phi đã nhìn ra cái này cần phải chính là một cửa ải cuối cùng chỉ cần ra cửa ải này liền xem như qua đao thần động mặc dù như thế nhưng quân giật phi hay là muốn chiếu cố những thứ này thượng cổ kỷ nguyên bắc hoang vực vó giả để tỏ lòng đối với các ngươi tôn trọng bản công tử xuất kiếm h ắ c một tiếng quân giật phi đem hoàng tuyền kiếm rút ra bén nhọn phong mang trực chỉ thiết cung hô bốn mươi chín cố hải cốt chỉnh tệ như một hướng về quân giật phi bước tới quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ huyết ảnh cựu biến sắp nhập vào thần thanh bước phong tri ý cảnh phía sau trở nên càng thêm phiêu giận nhưng mà cái này bốn mươi chín bộ xương khô mặc dù chỉ là k h ô lâu nhưng mà bọn hắn còn bảo lưu lấy một tia tàn hồn tự nhiên cũng nắm giữ kiếp trước một chút kinh nghiệm chiến đấu là lấy bọn hắn trước tiên liền làm g i phản ứng có chút ý tứ quân giật phi cảm nhận được một tia áp lực dù sao những thứ này khô lâu mặc dù chỉ là nắm giữ hóa mạch cảnh tột cùng sức mạnh nhưng bảo lưu lại kiếp trước một tia tàn niệm phía sau những thứ này khô lâu nhưng là nắm giữ nửa bước chân khí cảnh võ giả chiến l ự c tuyệt đối khó chơi nhất là bốn mươi chín cỗ hải cốt đồng loạt ra tay cái kia uy lực tuyệt đối hủy thiên diệt điện truy hồn vô ảnh quân giật phi một kiếm đem một bộ khô lâu đánh lui mặt khác mấy cỗ khô lâu t r ợ t bổ xuống trống chỗ lại lần nữa đánh tới mỗi một đau đều ẩn chứa cường đại đ a o ý coi như quân g ậ t phi thân pháp cường đại nhưng là cảm nhận được cái k liền xem như hổ lạc đồng bằng nhưng tục ngữ nói lạc đà g ầ y vẫn còn so sánh mã đ ạ i đâu cũng may quân giật phi cũng không muốn cùng những thứ này khô lâu liều mạng chỉ là đem thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ đồng thời linh giác thả ra ra ngoài tìm kiếm những thứ này khô lâu sơ hở bốn mươi chín đạo đáng sợ đa o quang giang khắp nơi đao đao không rời quân giật phi b ộ t phía quân giật phi trong đầu một l ấ m hắn tự nhiên biết cái này đáng sợ đa o quang một mũi một đao cũng là trí mạng hơn nữa tại những n à y khô lâu trong vòng đây hắn cảm giác đối phương tựa hồ rất dễ dàng liền có thể khóa chặt lại khí tức của hắn liền xem như bị quân giật phi đánh lui đối phương đều có thể trong thời gian ngắn nhất ngóc đầu trở lại quân giật phi áp lực cũng là càng lúc càng lớn nửa nén hương phía sau quân giật phi dần dần trở nên thành thạo cái này bốn mươi chín bộ xương khô sát trận mặc dù nhiên bất sai nhưng đối mặt người khác còn thành nhưng quân giật phi k i ế p t r ư ớ c cũng là trận đạo công sư rất nhanh liền đem bọn hắn sát trận phá giải bây giờ cái này bốn mươi chín bộ xương khô liên thủ hắn thấy tan thành mây khói quân giật phi còn nhìn ra thành t i ự u cái này bốn mươi chín bộ xương khô trước đây hẳn chính là thuộc về cùng một cái thế lực hơn nữa còn có tu luyện một loại nào đó sát trận tồn tại có thể tại lúc đó đụng phải cái nào đó càng cường đại hơn thế lực đem hắn hủy diệt chỉ là không biết cùng c ổ nguyên tông bị d i ệ t tông có hay không rất lớn liên quan mất hồn vô sinh quân giật phi ở nơi này bốn mươi chín bộ xương khô lại lần nữa xông tới thời điểm một kiếm đánh g i ế t mà ra đáng sợ kiếm cương trong nháy mắt xuất hiện ở giữa thiên địa vê anh một tiếng theo quân giật phi kiếm thế cường đại kiếm cương mang theo phải không có thể ngăn cản sức mạnh hướng về kia bốn mươi chín cỗ khô lâu diện sắt xuống lập tức cái này bốn mươi chín cỗ khô lâu bị lực lượng cường đại đẩy đ u i thất linh bắt lạc ban đầu sát trận không tồn tại nữa tình huống như vậy phía dưới đối với quân giật phi uy hiếp hạ thấp cực điểm nộp phong kiếm quyết quân giật phi một kiếm đâm ra trong nháy mắt huyện hóa ra bảy n bảy bốn mươi chín đạo kiếm ảnh vô k h ù n g bất nhập kiếm ảnh nhanh đến mức cực hạ cơ hồ cùng thời khắc đó đập nện tại những này khô lâu trên thân cương đại sóng sung kích đem các loại khô lâu đẩy lui ra ngoài Tốt, giật tự biết, tác rất lét đối đi phi nhiên với cái linh phải sai Quân huyền lâu công mình, này cảnh dụng không phải rất lớn, cùng không kích khô bị của cù mấy những cái kia khô lâu trống rông trong mắt thanh quang lấp lóe nhưng là không có truy kích bây giờ tại đao thần động bên ngoài cựu thiên mạch cùng đại trưởng lão mang theo bá đao tuyệt cung cao tầng đang đợi kết quả cung chủ kỳ thực chúng ta không cần đợi lấy quân cung chủ tốc độ liền xem như nhanh nhất ít nhất cũng cần một ngày thời gian hoặc càng lâu chúng ta bây giờ ở đây cũng là bạch bạch lãng phí thời gian không có cái gì quá lớn ý nghĩa một cái bá đao tuyệt cung trưởng lão nói tam trưởng lão ý của ngươi thế nào cựu thiên mạch nhìn xem bên trên đại trưởng lao vân đạo đại trưởng lão ho khan một tiếng nói vạn trưởng lao ý tứ cũng là bình thường chúng ta có thể sau sáu canh giờ lại đến bây giờ tại ở đây ở lại không có ý nghĩa ân xem ra các ngươi cũng không tin hắn có thể phá tổ sư ra ghi chép cựu thiên mạch ga nổi nhiên mà cười đây không có khả năng mặc dù hắn là kế thừa lão tổ hoàn chỉnh truyền thừa nhưng tư chất cùng thiên phú không nhất định có chúng ta tổ sư ra mạnh hơn nữa hắn còn quá trẻ tuổi bên trên tam trưởng lão bình t ĩ n h đạo ân các ngươi nói cũng có đạo lý chúng ta đi về trước đi sau sáu canh giờ lại đến cựu thiên mạch ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói ngay tại đám người chuẩn bị rời đi một thân ảnh chắn trước mặt của bọn hắn là ngươi phùng c ư ờ i vũ khi nhìn đến người kia phía sau lập tức thần sắc lẩn ngơ là ta nhanh như vậy sẽ không nhận ra ta quân giật phi cười nhạt một tiếng người như thế nào đi ra ngoài bây giờ còn không đến bốn canh giờ phùng c ư ờ i vũ có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đương nhiên là từ một bên khác đi ra ngoài quân giật phi bình tĩnh đạo làm sao có thể bây giờ còn không đến bốn canh giờ liền xem như chúng ta khai sơn tổ sư gia cũng cần m ộ ư ơ i một canh giờ mới có thể đả đà thông đào thần động đại trưởng lao có chút khó tin nhìn xem quân giật phi một bộ như thấy quỷ biểu lộ quân g ậ t phi mỉm cười đạo rất đơn giản ta cái kia sư đệ hiệu suất quá kém bây giờ ta tới đổi mới hắn ghi chép tại chỗ bá đao tuyệt cung cao tầng hai mặt nhìn nhau mặc dù nhiên bất nguyện ý t i n tưởng nhưng sự thật đều tại bọn hắn ở cái địa phương này là duy nhất cửa vào nhưng quân giật phi hiển nhiên là không có từ cái này cửa vào trở ra cái kia biện pháp duy nhất chính là đả thông đao thần động từ một hướng khác đi ra đệ tử bá đao tuyệt cung cung chủ c ử u thiên mạch sáu đệ tử bá đao tuyệt cung đại trưởng lão vạn ngày thủ đệ tử bá đao tuyệt cung nhị trưởng lão cách nguyên hoa sáu bái kiến sư tổ sáu quân giật phi lắc đầu cái này bá đao tuyệt cung c u n g chủ cùng đại trưởng lao tên thật có chút ý tứ một cái gọi vạn ngày thủ một cái gọi cựu thiên mạch hai người này chẳng lẽ là h o à n ra sao nhìn lại không giống l ắ m à. nay liền trở thành các ngươi sư tổ không nói sớm đơn giản như vậy sáu còn rằng có lâu như vậy sáu quân giật phim ộ t bộ đ ỉ n h đạc bộ dáng bá đao tuyệt cung cao tầng sáu khu khu khục sư tổ ngài là như thế nào không đến bốn canh giờ qua đao thần động vạn ngày thủ đổi t i ê u vấn đạo ai cứ như vậy qua một quên một cái một quên một cái những cái tiêu đao mang thật không nhịn đánh đụt một cái l i ề nát không có ý gì cửa hải cuối cùng vẫn còn thú vị một điểm bốn mươi chín cái khô lâu cùng bọn họ chơi một chút làm trễ n ả i không thiếu thời gian quân giật phi thản nhiên nói tại châu bá đao tuyệt cung cao tầng trên mặt lại lần nữa giật một cái cũng không biết quân giật phi nói thật hay giả hắn không đến bốn canh giờ thời gian hóa ra vẫn là tại cửa hải cuối cùng chơi một chút làm trễ n ả i một chút thời gian tựa hồ nếu như không chơi lời nói còn có thể càng nhanh 370 372, ác ma tiểu sư tổ kế tiếp, quân giật phi liền trở thành bá đao tuyệt cung sư tổ địa vị cao nhất liền cung chủ nhìn thấy liêu quân giật phi đều phải rất cung kính hành lễ bá đao tuyệt cung nội quân giật phi nhìn một chút bá đao tuyệt cung lưu giữ lại bay đ i ệ n tịch hiểu được bá đao tuyệt cung phát triển lịch trình thế mới biết bá đao tuyệt cung thực lực cường đại tại bá đao tuyệt cung nội có tám cái thái thượng lao tổ những thứ này thái thượng lao tổ cũng là tiền nhiệm cung chủ từ nhiệm phía sau tự động chuyển thành thái thượng trưởng lão tại bá đao tuyệt cung nội địa vị rất cao mặc dù nhiên bất quản tục vụ nhưng địa vị thậm chí còn tại cung chủ phía trên hơn nữa tám vị thái thượng trưởng lão thực lực đều ở đây chân khí cảnh trở lên có thể nói tại bá đao tuyệt cung nội có ngoài mười vị chân khí cảnh vó giả thậm chí tư cách giả nhất bá đao tuyệt cung thái thượng trưởng thực lực đạt đến nửa bước h u y ề n linh cảnh thực lực tại bắc hoang vực đạt đến đ ỉ n h phong cái này bá đao tuyệt cung thực lực thật vẫn rất mạnh quân giật phi thì thảo mà nói ân bá đao tuyệt cung có thể phát triển nhanh như vậy nhất định có cái gì tốt chỗ quân giật phi dạo bước đi tới bá đao tuyệt cung c h u y ể n vụ chỗ bái kiến sư tổ sáu bá đao tuyệt cung chấp sự cung kính nhìn xem quân giật phi miễn lễ các ngươi cái này có gì địa phương thú vị thì như nói tu luyện trắng chỗ quân g ậ t phi vẫn đạo chấp sự hiếm có cùng trẻ tuổi sư tổ cơ hội tiếp xúc gần gũi rất là nịnh hót đối với quân g ậ t phi đạo sư tổ chúng ta cái này nơi tốt có thể nhiều t h như chỗ tu luyện vô cực đáy vực còn có luyện thể chi địa tu luyện thân pháp chi địa cái gì cần có đều có chấp sự này vì lấy lòng quân giật phi đem bá đao tuyệt cung nội tỉnh đ ề u bàn đi lại không nghĩ nhường bá đao tuyệt cung số đen tám tiếp có hay không tu luyện ý cảnh chỗ quân giật phi nhìn xem cái kia chấp sự ánh mắt sáng quắc mà hỏi ý cảnh cái kia chấp sự cẩn thận nghĩ nghĩ vỗ tay một cái đối với quân giật phi nói cái này ngược lại là có tại chúng ta bá đao tuyệt cung có một nơi gọi thiên ý cốc ngày đó ý cốc quanh năm sương n g nhưng mà cái này sương n g rất thần kỳ có thể mô phỏng các loại tràng cảnh quân giật phi lập tức minh bạch cái tia chấp sự cái gọi là sương ngủ hẳn chính là linh vụ loại này linh vụ là đi qua một vạn năm diện hóa năng lượng thiên địa lắng động hấp thu n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa ngưng tụ sương ngủ loại này linh vụ rất khó được liền xem như ở trung châu vực cũng không phải thường xuyên có thể thấy không nghĩ tới bác hoang vực cái này quân giật phi trong ấn tượng rất c ẳ n tối chỗ vẫn còn có loại này linh vụ ân an bài một chút ta muốn đi vào sáu quân giật phi đỉnh đ ặ t đạo a thế nhưng là tiến vào thiên ý cốc đây là cần cung chủ đồng ý chấp sự có chút lúng túng nhìn xem quân g ậ t phi cái gì ta là các ngươi sư tổ đi tu luyện còn muốn c u n g chủ đồng ý ngươi đi nhường c u n g chủ tới gặp ta nhìn hắn có dám hay không nói lời này cẩn thận bản tọa đem hắn cái mông đạp nát sáu quân giật phi khó chịu đạo mồ hôi cái kia chấp sự lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này nhân ra thế nhưng là bá đao tuyệt cung sư tổ người không lớn bối phận cao dọa người liền xem như tám vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy quân giật phi đoán chừng cũng phải ra vẻ đáng thương cái kia tiểu nhân đi tìm công chủ chỉ có công chủ mới có thể mở ra thiên ý cấp sáu chấp sự đối với quân g ậ t phi đạo đi thôi quân g ậ t phi gật gật đầu quân giật phi tự nhiên biết địa phương trọng yếu như vậy tự nhiên là cần trân trọng không phải tùy tiện một người đều có thể vào nhưng nơi này đối với quân giật phi rất trọng yếu hắn tự nhiên b ấ t xe vương tha cho cần biết hắn bây giờ lôi đình ý cảnh chỉ đột phá đến một phần xa xa không thể nói là hoàn chỉnh nếu như có thể mượn nhờ thiên ý cốc để cho mình lôi đình ý cảnh lại lần nữa tấn c ấ p vậy thì hoàn mỹ bá đao tuyệt cung cung chủ cựu thiên mạch khi nghe đến chấp sự hồi báo không muốn quá nhiều lúc này đồng ý cho liễu quân giật phi mười hai canh giờ thời gian quân giật phi rất hài lòng đừng nhìn chỉ có mười hai canh giờ tựa hồ chỉ là một ngày thời gian nhưng phải biết đây là cực kỳ tiêu hao linh vụ những thứ này linh vụ là đi qua thời gian dài lắng động thuộc về không thể tái sinh ở trung châu vực một chút thế lực lớn cũng chỉ có một chút chân truyền đệ tử hoặc người thừa kế trở lên môn nhân tử đệ mới có đãi ngộ như vậy quân giật phi lúc này đi vào liễu thiên ý cốc phụ trách phòng thủ đáy vực đệ tử khi nhìn đến quân giật phi không có suy nghĩ nhiều lúc này cho phép qua nhường hắn đi vào ân tòa này thiên ý cốc bên trong linh vụ cũng không phải quá phong phú khó trách cung chủ chỉ cấp mười hai canh giờ đổi lại những người khác đoan chừng nghĩ cùng đừng nghĩ quân giật phi tìm được một chỗ linh vụ tương đối đậm đà chỗ khoanh chân ngồi tính t o ạ n quân giật phi tại phóng thích lôi đình ý cảnh thời điểm bốn phía linh vụ bắt đầu tràn tới tiếp đó bắt đầu biến hình hãn thời gian dần qua cảm giác cảnh sát chung quanh đang nhanh chóng biến hóa vê anh vê anh ngàn vạn đạo t ử s ắ c t h i ể m điện từ hư không đổ xuống mỗi một đạo t ử s ắ c t h i ể m điện to như thùng nước quân giật phi có thể cảm nhận được bốn phía bay múa vô số lôi đình hạt những cái k i a lôi đình nguyên tố chính là do những thứ này ước vạn viên lôi đình hạt tạo thành đương nhiên bên trong hư không lôi đình hình dạng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi có hình cầu đậu vật hình, hình người uy lực kinh người mặc dù chỉ là linh vụ mô phỏng thế nhưng chân thật trả lại như c ũ độ đạt đến gần như mười thành quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia lôi đ ỉ n h kinh tâm động phách thanh thế cùng lực lượng hủy thiên diệt điệp quân giật phi khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu cảm nộ lôi đ ỉ n h ý cảnh mỗi thời mỗi khắc quân giật phi thông qua những thứ này linh vụ kính mát lôi đ ỉ n h chi lực để cho mình lôi đ ỉ n h ý cảnh lấy được tăng cường một ngày sau quân giật phi mở mắt ra t h ầ n sắc rất là hài lòng lần này thu hoạch của mình vẫn rất lớn dù sao hắn lôi đình ý cảnh đạt đến ba phần cái này có thể ước chừng tăng cường hai điểm mặc dù chỉ là tăng cường hai điểm lôi đình ý cảnh nhưng hắn chiến lược tuyệt đối là có rõ ràng tăng cường nếu như thi triển nộ lôi tránh cùng lôi đình bạo sát quyền uy lực có thể gấp đội quân giật phi nhìn xem bốn phía linh vụ mỏng manh không thiếu nhưng cái này cũng rất bình thường hắn tự nhiên là rất tin tưởng cái này lôi đình ý cảnh thuộc về trung cấp ý cảnh tiêu hao linh vụ tự nhiên bất thiếu bây giờ đứng tại thiên ý q u ố c gia cựu thiên mạch cảm nhận được thiên ý q u ố c linh vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh rất nhiều cái này khiến cựu thiên mạch có chút thì đau những thứ này linh vụ n ư n g kết cũng phải cần không ít thừa hại gian Đồng thời, cựu thiên mạch trong lòng cũng rất buồn b ự c cái này tiểu sư tổ rốt cuộc là cảm nộ g cái gì ý cảnh đối với linh vụ tiêu hao khủng bố như vậy mặc dù hắn cho liễu quân giật phi mười hai canh giờ thời gian nhưng mà dựa theo hắn xem ra cái này mười hai canh giờ tiêu hao tối đa chỉ có bây giờ một thành nhưng quân giật phi tiêu hao linh vụ thật to vượt ra khỏi mình mong muốn cựu thiên mạch cười khổ lắc đầu thầm nghĩ xem ra tại trong ba năm hôm nay ý cốc là không thể đối ngoại mở ra nha t i ể u thiên a trùng hợp như vậy quân g ậ t phi vừa ra thiên ý cốc liền thấy cựu thiên mạch đỉnh đạo thu bờ ruộng dọc ngang mặt của g ậ t một cái cười khổ hắn chỗ nào là t r ù n g hợp chỉ là lo lắng tiểu sư tổ mới đến xem quả nhiên cái này tiểu sư tổ lực phá hoại kinh người à trực tiếp liền để thiên ý cốc tê liệt ba năm tiểu sư tổ ngài cảm nộ cái gì ý cảnh cựu thiên mạch tò mò nhìn quân giật phi lôi đình ý cảnh đối người mình quân giật phi cũng không có cái gì hảo l ử a gạn rất rộng rãi nói ra lôi đình ý cảnh cựu thiên mạch lập tức bừng tỉnh khó trách quân giật phi nhìn trời ý cốc bên trong linh vụ tiêu hao khủng bố như vậy nguyên lai là cảm nộ lôi đình ý cảnh đồng thời cựu thiên mạch đối với quân giật phi thiên phú lại có nhận thức mới không phải loại kia khí vận siêu cường thiên phú hơn người võ giả cho dù có cái cơ duyên này cũng không khả năng cảm nộ ra lôi đình ý cảnh ít nhất tại bắc n g a vực có ghi chép đến nay cảm nộ lôi đình ý cảnh võ giả không cao hơn hai tay số cho nên đối với quân giật phi cảm nộ ra lôi đình ý cảnh cựu thiên mạch vẫn là rất kinh ngạc tốt bản công tử lại bốn phía dạo chơi đi sáu quân giật phi thản nhiên nói khu khu k h u sư tổ ngài đây là muốn đi nơi nào thu bờ r u ộ n g dọc ngang thế nhưng là lo lắng quân giật phi lại vừa ý cái gì cái này bá đao tuyệt cung mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng là không cách nào làm cho đối phương như thế hành hạ như thế à ân bản công tử nghe nói nơi này có một tòa rất lớn dược viên cho nên muốn đi xem một chút sáu quân giật phi lười biếng nợ nụ cười cựu thiên mạch sáu khu khu khuộc tiểu sư tổ chỗ kia rất vắng vẻ hơn nữa không có gì tốt chơi đến đó không có ý nghĩa cựu thiên mạch thần s ắ c lại lần nữa giật một cái rất im lặng đối với quân giật phi đạo không quan hệ bản công tử rất nhàm chán cứ trừ trừ cỏ cũng tốt cũng coi như là vì bá đao tuyệt cùng làm chút cống hiến đi sáu quân giật phi đỉnh đ ặ t đạo cựu thiên mạch sáu nhìn xem quân giật phi bước nhanh thích đi rời đi cựu thiên mạch khóc không ra nước mắt tại ba đao tuyệt cung quá hoa điện cựu thiên mạch tùy thời đang chờ đợi đệ tử hồi báo hắn đã để mình trong cung đệ tử tùy thời giám sát ác ma này sư tổ đ ộ n g tĩnh tùy thời bầm báo mặc dù không cách nào ngăn cản đó chính là phạm thượng nhưng mà có điểm tâm lý chuẩn bị cũng là tốt Báo, Báo, láo hái sáu. láo thảo thảo cung chủ, sư tổ láo nhân gia ông ta hái một gốc âm thảo báo, cung chủ, gốc khác cứu mạch chỉ cần nguyệt quá sáu sáu. nhân ông nhân ông tinh này thiên nghe hái Thời sư sư tổ ta một tiểu sư tổ ta một âm ra ra vừa có đoạn thời gian không có nghe được đệ tử hồi báo chẳng lẽ sư tổ thu tay lại trở về cựu thiên mạch trong lòng k h ẽ động không đợi đến cựu thiên mạch tới cựu cao hứng một cái bá đao tuyệt cung đệ tử bước nhanh đi tới đi tới cựu thiên mạch trước mặt đối với hắn gấp giọng nói cung sáu cung chủ không xong tiểu sư tổ h ắ n sáu h ắ n sáu rõ ràng bởi vì chạy quá nhanh cái t i a bá đao tuyệt cung đệ tử đều có chút t h ở h ư n g h ộ tiểu sư tổ thế nào cựu thiên mạch bây giờ cảm thấy mình đều có chút thần kinh chất dị vãng tại bá đao tuyệt cung vô cùng uy nghiêm chính hắn hiện tại cũng uy tín hoàn toàn không có tiểu sư tổ đi bên trong viên đi dạ sáu cái kêu bá đao tuyệt cung đệ tử nói gì c ử u thiên mạch sắc mặt đột biến lúc trước quân giật phi hái những linh dược kia thì thôi nhưng mà hiện tại quân giật phi coi trọng cái kia tất cả đều là bá đao tuyệt cung tốt đồ vật ta đi đi xem một chút sáu c ử u thiên mạch hít một hơi thật sâu bây giờ thân thể của hắn đều ở đ â y phát run c ử u thiên mạch vội vã đuổi tới dược viên nhưng đã là chậm một bước đợi hắn đi vào vườn thuốc thời điểm phát hiện dược viên bị quét một lần trước kia những cái kia quý giá linh dược sớm đã tiêu thất vô tung ba trăm bảy mươi mốt chương ba trăm bảy mươi ba bác đại thái thượng trưởng lào a lại trùng hợp như vậy à tiểu tiên quân giật phi nhìn thấy thủ ngàn mạch cười cười đúng vậy a vừa mới biết tiểu sư tổ tới này liền thuận tiện đến xem sư tổ có gì cần thu ngàn mạch đối với quân giật phi cười ha ha dạng này à nguyên bản bản công tử hơi m ệ t chút muốn trở về hiện tại tới thật đúng lúc bồi sư tổ ta lại đi dạo một chút sáu vừa rồi phát hiện có nhiều chỗ còn chưa đi toàn bộ đâu quân giật phi có vẻ vẫn còn thèm thuồng thủ ngàn mạch nghe vậy lập tức sáu ba trăm bảy mươi hai chương ba trăm bảy mươi bốn tạ kính liêu trả thủ đi với ta một chuyện a quân g ậ t phi tùy tiện đối với tiết độ nói tiểu sư tổ tha mạng a tiết độ cho là quân giật phi muốn trả thù chính mình nhất là quân giật phi đôi mắt đang trên giới dọ xét hắn không có hảo ý bây giờ quân giật phi nếu như muốn đối mình làm cái gì sư phụ của mình chỉ có thể hai tay tán thành cái rắm cũng không dám phóng một cái tuyệt đối sẽ không giúp mình tha cái gì mệnh n g ư ơ i tiểu sư tổ ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu chỉ là n g ư ơ i tiểu sư tổ ta muốn tìm một bồi luyện nhìn ngươi sáu ba trăm bảy mươi ba chương ba trăm bảy mươi lăm thiên lôi giết không nên thương tổn công tử nhà ta sáu thi nhi cầm kiếm nên đón tiếp lấy song ư ơ n g chém giết bất quá thi nhi nhưng là chịu nhiều k ô n g ít dù sao những võ giả này thực lực toàn bộ đều phía trên nàng lan quân giật phi mắt thấy thi nhi sắp không chịu nổi động tác đi qua một quyền đem vây quanh ở thi nhi bên người hai cái võ giả đầy lui tiếp đó đối với thi nhi nghiêm túc nói thi nhi người ở phía trước mặt chờ lấy ta những người này giao cho ta liền có thể thi nhi thần sắc hơi trắng bệnh nàng tự nhiên cũng là biết sáu ba t r ư ơ n chương 376, thế cũng tốt bây giờ không sao sáu quân giật phi đối với thi nhi cười cười nói những người kia đâu thi nhi có chút ngượng ngùng từ quân giật phi trong ngực đi ra theo bản năng hỏi quân giật phi t h ẳ n như nói Đưa b ọ người hắn đi, bọn hắn h bọn nên n đi đi địa p ư ơ A5. nào h không tiếp tục hỏi i tiếp nhiều. tục Đi tới vài tên tiên h sương đế quốc quân nhân nhìn thấy quân giật phi họa theo nhi quát hỏi quân giật phi lười để ý tới lấy ra một khối lệnh bài kim đao lệnh cái tiêu binh lính của đế quốc thần sắc nguyên một bọn hắn tự nhiên biết kim đao lệnh ở trên thiên sương đế quốc đại biểu cái gì đây chính là đại biểu trí cao vô thượng tượng trưng đại nhân có gì phân phó trong đó một tên dẫn đầu binh sĩ vội vàng hướng quân giật phi vấn đạo quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói an bài một chiếc phi thuyền bản công tử muốn đi trước trăm nguyên đế quốc tiếp đó an bài vài tên giá thừa sáu là sáu đầu l í n h kêu binh sĩ vội vàng gật đầu quân giật phi có kim đao lệnh tất cả đều dễ nói chuyện quả nhiên tại kim đao làm uy nghiêm phía dưới mấy người lính kêu tại một nén nhang bên trong liền vì quân giật phi chuẩn bị xong hết thạy mười tên giá t h ử a nhân viên tự thân vì quân giật phi điều khiển phi thuyền căn cứ mấy cái k i a đầu l í n h binh sĩ lời nói những thứ này giá t h ử a đều có mười năm trở lên điều khiển phi thuyền kinh nghiệm đại nhân trong khoảng thời gian này phải cẩn thận địa ma dạy cùng bảo hộ ma giáo tàn phá b ử a bãi lợi hại sáu tại thuyền bay sắp thời điểm cất cánh đầu lĩnh k i a binh sĩ đối với quân giật phi cung kính nói ân quân giật phi nhìn xem đầu lĩnh k i a binh sĩ vấn đạo cái này lại nói như thế nào là như vậy gần nhất địa ma dạy nhìn trời sương đế quốc cùng hàn vũ đế quốc xung quanh một đời tiến hành đại quy mô xâm nhập đế quốc s ứ c đầu mẹ chán mảng lớn thổ địa bị địa ma dạy xâm nhập không ít chỗ tất cả thành đất khô cằn đầu linh kia binh sĩ đối với quân giật phi nghiêm túc nói ân ngươi chỉ là địa ma dạy chẳng lẽ bảo hộ ma giáo không có ra tay quân giật phi đối với đầu linh kia binh sĩ v ấ n đạo bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy mặc dù là h ã m hại một mạch nhưng mà lần này lại tựa hồ như không có nghe nói bảo hộ tin tức của ma giáo đầu linh kia binh sĩ đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi nghe vậy không khỏi nhứ mày hắn tự nhiên biết bảo hộ ma giáo dạ tâm có thể không có đất ma giáo lớn như vậy nhưng nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy nhưng mà lần này bảo hộ ma giáo không có đối với thiên sương đế quốc cùng hàn vũ đế quốc độc thủ chẳng lẽ hắn lần này thu liễm nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ quân giật phi liền biết không có đơn giản như vậy có lẽ là bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy trong bóng tối đã đạt thành thỏa thuận gì cũng không nhất định suy nghĩ đến cái này quân giật phi lập tức hiểu rõ cảm ơn ngươi quân giật phi lấy ra mấy khối tinh thạch đưa tới đầu lính kia trong tay binh lính đầu linh kia binh sĩ đại hỉ vội vàng nói cám ơn nhận lấy sau bốn ngày phi thuyền an toàn đã tới trăm nguyên đế quốc đế đô thiên nguyên thành nhưng mà một chút phi thuyền quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm thấy thiên nguyên thành bầu không khí có chút ngưng túc có chút sợ bóng sợ gió cảm giác l i ê n quân giật phi bọn hắn ngồi phi thuyền đều một chút bị mấy lần kiểm tra n h ư không phải quân giật phi lấy ra tên kiếm học viện lệnh b à i thân phận bọn hắn còn tiến không liếu thiên nguyên thành quân giật phi họa theo nhi vừa trở lại tên kiếm học viện trong trụ sở cung giá bọn người liền được tin tức chạy tới lão đại ngày mấy ngày nay đi đâu rồi cũng không có gặp lại ngươi người cung giá có chút khó chịu nhìn xem quân ân có chút việc rời đi một đoạn thời gian thế nào quân giật phi nhìn xem cung giá cười hỏi xảy ra chuyện lớn bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy đồng thời tại bắc hoang vực tàn phá bờ bãi đế quốc phía tây nam trở thành bảo hộ ma giáo chiến lược trọng điểm mục tiêu bởi vì tây nam vương chết ở trong tay của ngươi cho nên bây giờ phía tây nam hai mặt đối với bảo hộ ma giáo không có tổ chức lên cái gì quá tốt chống cự cho đến trước mắt l u ô n hãm mấy chục tòa thành trì cung giá nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo quân g ậ t phi khẽ gật đầu nói ta cũng đã nhận được tin tức địa ma dạy tại hàn vũ đế quốc cùng thiên sương đế quốc tàn phá bờ bãi xem ra bảo hộ ma giáo cùng địa ma dạy là đạt tới hiệp nghị cái này trong nguyên đế quốc hẳn là bảo hộ ma giáo đất phần trăm cung giá k h ẽ gật đầu nói ân thật đúng là đừng nói đây vẫn là rất có thể vậy chúng ta tu luyện bí cảnh hành trình sẽ phải chịu ảnh hưởng sao quân giật phi nhìn xem cung giá v ấ n đạo cung giá lắc đầu cười nhạt một cái nói cái này ngược lại là không có nghe nói vậy là tốt rồi đế quốc nội tình vẫn là rất mạnh trong thời gian ngắn cần phải cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn quân giật phi đối với cung giá đạo lao quân chúng ta lần này hết thể thu được m ư ơ i cái danh n g ạ ra cô hải trần nhìn xem quân giật phi vẫn đạo Ơn, thế nào? thế quân giật phi buồn bực vấn、đạo. Nhưng bực như như đạo. lập à b â tức trầm mặc hắn đã nghĩ tới một người liền gật đầu nói ta đã nghĩ kỹ chuyện này ngươi cũng không cần quản ha ha ha ngươi muốn liền thành cô hải trần đối với quân giật phi cười ha ha mở ra tu luyện bí cảnh là ở hai ngày phía sau cho nên quân giật phi chuẩn bị khi tiến vào bí cảnh phía trước đem chính mình bất diệt thánh ma thể đạt đến đệ tứ trọng cũng may mà hắn cần chỉ còn lại một gốc thuốc dẫn chỉ cần mua cây thuốc này dẫn phía sau là hắn có thể phối trí rực dịch tiến vào bất diệt thánh ma thể đệ tứ trọng không phải là cái gì việc khó rời đi cung giã cô hải trần bọn người phía sau quân giật phi đi tới tên kiếm học trong nội viện viện chân bảo c á t công tử cần gì chân bảo các chấp sự nhìn xem quân giật phi hiền lành vân đạo quân giật phi thế nhưng là tên kiếm học viện đại danh nhân là lấy vị chấp sự này một chút liền nhận ra thân phận của hắn ta muốn một gốc ngày lan hương quân giật phi đạo tuyệt không t r ù n g hợp chúng ta cái này ngày lan hương vừa mới bắn đi cái k i a chấp sự đối với quân giật phi lắc lắc đầu nói a chẳng lẽ ngày hôm đó lan hương chỉ có một gốc sao quân giật phi đối với cái k i a chấp sự như mày nói công tử ngươi có thể không biết được ngày hôm đó lan hương mặc dù nhiên bất là cái gì quá khan hiếm dược liệu nhưng là không phải tầm thường dược liệu sản lượng không cao lắm hơn nữa rất nhiều luyện đan sư đều cần dùng ngày lan hương làm thuốc dẫn tới phối trí đan dược và dực dịch cho nên nó cũng coi như là rất khan hiếm dược liệu cái kia chấp sự đối với quân giật phi giải thích nói quân giật phi nghe vậy không khỏi nhữ mày vậy lúc nào thì sẽ có mới ngày lan hương quân giật phi đối với cái kia chấp sự nghiêm túc hỏi chấp sự ngẫm nghĩ một chút đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo cái này ngày lan hương nếu như công tử có thể đợi mà nói liên tục ngày cần phải thì có hàng mới cái gì còn muốn ba ngày quân giật phi nhữ mày bởi vì ba ngày hắn là tuyệt đối đã đợi không kịp ba ngày sau hắn liền muốn tiến vào tu luyện bí cảnh lần này chẳng biết tại sao quân giật phi luôn cảm giác mình tại tu luyện trong bí cảnh sẽ không như thế thuận lợi là lấy thực lực có thể tăng cường một chút là một chút hắn đã quyết định luyện k h í tu vi không có cách nào để thăng dù sao không có đả thông chín mươi chín đầu võ mạch là lấy quân giật phi cũng chỉ có thể từ luyện thể phương diện bắt tay vào làm nhìn xem quân giật phi c a o mày cái kia chấp sự đối với hắn cười nói công tử kỳ thực n g à i đều có thể ở bên ngoài thuốc phường đi mua sắm cần phải sẽ có dầu gì đêm nay tại tiên h nguyên thành hồng phong thương hội muốn cử hành đ ấ u g i á hội có thể nơi đó có ngài dược liệu cần thiết quân giật phi gật gật đầu cười nói cám ơn hồng phong thương hội đây không phải mập mạp nhà mở sao ân dạng này cũng tiết kiệm ta phiến t o á i quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười quân giật phi lúc này tìm được mập mạp chỗ ở chỗ ở bây giờ mập mạp đang cùng nghiêm lệ quỳnh hoa tiền mượn hạ n anh anh em em nhường hắn đều có chút hâm mộ cảnh tượng như thế này đối với quân giật phi tới nói giống như đã từng quen biết chỉ là nhìn xem mập mạp này cùng nghiêm lệ quỳnh có chút không dứt quân giật phi nhịn không được bước lên c u n g họng khu khu khu sáu n h a quân đại ngọn gió nào đưa người thổi tới cung giã vừa mới đang nghĩ ngợi mình là không phải muốn cùng nghiêm lệ quỳnh tiến thêm một bước thậm chí đều chuẩn bị khai thác biện pháp an toàn thời điểm quân giật phi đã tới rồi nhường hắn cảm thấy có chút mất h nếu như không phải quân giật phi đi trước một bước hãn b u ổ i tối đoán chừng liền chính thức đem nghiêm lệ quỳnh đệ ẩ y y ngã.、Các、ngươi Các ngươi Các Các c sáu. u h ngã ta trở về n h quỳnh bị quân giật phi cái kiệt như có điều suy nghĩ ánh mắt thấy gương mặt nóng lên, túi đầu, có chút xấu hổ, i giật cái kiệt điều túi vội ê lên, m mắt mặt lệ quân suy đầu, xấu gương nóng bị có có v rời rất chờ đi. ngươi. giật phi tay, đối với tiếu phi tiếu phải nói, đại, hội ngươi hoại đến đạo. Đó đêm đều Như nào, Quân khoanh vấn còn cần nay này nhưng thế chê hủy chỉ ta tay, tự ta dày lão cơ quấy lâu, mập mạp bị xoa có khoa trương như vậy sao quân giật phi không nhịn được nắm lô núi ngượng ngùng nói n g ư ơ i nói xem lão đại còn kém một bước cuối cùng đ ậ u phòng ngươi cái này hại chết người biết sao cung giã ánh mắt u hoán nhìn xem quân giật phi đạo tuất ta. ta quân giật phi lúc này cũng không biết phải an ủi như thế nào cung giã t ố t không nói cái này lão đại ngươi là vô sự không đăng tam bảo địa có chuyện gì nói đi cung giã nhìn xem quân giật phi lắc đầu vấn đạo ha ha ha sáu quân giật phi vô cung giã b ả vai đối với hắn cười nói cũng là ngươi hiệu ta nghe nói nhà ngươi mở một hồi đấu giá hội đấu giá linh dược ân không sai tiểu đả tiểu nháo mà thôi như thế nào l ã o đại ngài cũng có hứng thú cung giá có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi ân nhanh chóng chuẩn bị cho ta một chương t h ư m ờ i tam ớn quân giật phi đối với cung giá đạo ba trăm bảy mươi lăm chương ba trăm bảy mươi bảy tam đại tông môn không có vấn đề đối với cung giá tớ nói cái này tự nhiên là chuyện nhỏ lúc này đáp ứng đầu giá hội tại đêm đó bảy h chỉ là cung giá thuyết phải bồi nghiêm lệ quỳnh đi trước dạ phố là lấy nhường quân giật phi hỏa theo nhi đi trước hắn sau đó lại đến quân giật phi lắc đầu cái này cung giá thật là có khác phái không nhân tính là lấy quân giật phi họa theo n h i trước quay về chỗ ở hắn nhìn xem khoảng cách buổi tối bảy h còn có mấy canh giờ là lấy hắn chuẩn bị thừa dịp lúc này lại đánh thông một đầu võ mạch ba n đêm khoảng cách bảy h còn có nửa canh giờ lúc sáu ba trăm bảy mươi sáu chương ba trăm bảy mươi tám ngày lan hương cô nương yên tâm đi bây giờ lại để cho hắn tiêu g i a o bao nhiêu mấy ngày chờ tiến vào bí cảnh chính là của hắn tự kỷ tam hoàng tử nghiêm túc nói hy vọng ngươi có thể làm đến khi đó ta liền là ngươi cái kia che mặt cô bé trong mắt lộ ra khắc cốt cựu hận tại số ba trong d ạ quân g ậ t phi đối với bên người cung g ã v ữ n đạo cung g ã ngươi nói tam đại tông môn là cái nào tam đại tông môn nghiêm lệ quỳnh cũng tò mò đối với cung giã vân đạo cung giã m a u nói ta cũng chưa từng nghe qua tam đại tông môn sự tình bị nghiêm lệ quỳnh nhìn một cái như vậy cung giã cũng không nhịn được có chút lâng lâng lên chẳng hắn nghiêm túc gật gật đầu nói kỳ thực cũng khó trách các ngươi chưa từng nghe qua tam đại tông môn nếu không phải là gia tộc chúng ta tin tức con đường còn có thể đối với tam đại tông môn cũng sẽ không có quá nhiều hiểu rõ tại cung giã sau khi giải thích quân giật phi mới biết được nguyễn lai tam đại tông môn chính là huyền tâm nguyện linh đ á n vực bá đao tuyệt cung cái này tam đại tông môn cường đại nhất tự nhiên là bá đao tuyệt cung nhưng ở gần trăm năm nay nguyện linh đã vượt cùng huyền tâm tông thực lực bành trướng lợi hại so sánh bá đao tuyệt cung cũng là không thua bao nhiêu mà bác hoang vực các đại đế quốc cùng tam đại tông môn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ nhất là ba đại đế quốc đằng sau nhiều ít có tam đại tông môn cái bóng tồn tại đối với cung gia nói tới quân giật phi tự nhiên rất là tán đồng hàn vũ đế quốc quân giật phi không biết nhưng mà thiên sương đế quốc đích thật là có bá đao tuyệt cung cái bóng tồn tại bá đao tuyệt cung nhìn trời sương đế quốc hoàng thất có rất lớn lực ảnh hưởng xem ra vừa rồi tam hoàng tử cùng đại hoàng tử bên người h ẳ n chính là tam đại tông m quân giật phi dáng vẹn như có điều suy nghĩ cung giá gật gật đầu nói khả năng này vẫn rất lớn quân giật phi thời khắc này thần sắc càng thêm mê hoặc cái tiêu tam hoàng tử bên người nữ hải cùng mình hẳn chính là không có cái gì quá lớn liên quan mình cũng cũng không nhận ra tam hoàng tử bên người nữ hải kia vì cái gì đối phương đối với mình có như thế khắc cốt cửu hận quân giật phi có chút không rõ ràng cho lắm mặc dù như thế quân giật phi cũng không phải quá để ở trong lòng binh đến tường chắn nước đến đất chặn mà thôi nếu như đối phương không thật h ờ i chính mình không phản đối tiễn đưa đối phương lên đường mau nhìn thất hoàng tử cũng tới cung giá chỉ vào ngoài cửa quả nhiên bây giờ thất hoàng tử đoan mục văn cũng từ bên ngoài đi vào ở bên cạnh hắn đứng một cái thần sắc lánh khớp thanh niên cùng một cái xinh đẹp làm người hài lòng nữ h à i đoan mục văn hội tới này quân giật phi không phải q u á kỳ quái nhưng mà khi nhìn đến bên người hắn một đôi nam nữ quân giật phi cũng có chút kinh ngạc một đôi nam nữ này thanh niên quân giật phi đều biết thanh niên chính là phùng tuệ vũ nữ h à i là tô vũ hàm lúc gặp lại bá đào tuyệt c u n g nhân cung giã kinh ngạc nói người biết quân giật phi nhìn xem cung g ã hơi kinh ngạc nghiêm lệ quỳnh cũng nhìn xem cung g ã cung g ã cười hì hì nói ta không biết bọn hắn ta làm sao lại nhận biết bá đào tuyệt cung nhân. b á đao tuyệt cung đệ t ử rất cao ngạo dưới tình huống bình thường chỉ cùng mỗi cái đế quốc hoàng thất giao tiếp liền xem như ta muốn định bợ nhân ra cũng định bợ không hơn bất quá ta tự nữ hải kia dùng binh khí liền có thể nhìn ra lai lịch của đối phương ngươi là nói nàng dùng đao nghiêm lệ quỳnh dáng vẹn như có điều suy nghĩ c u n g giã cười một cái nói không sai chính là đao dưới tình huống bình thường nữ hải sẽ rất ít lấy đao làm vũ khí đao bá đạo vô cùng lấy vừa làm chủ cùng nữ hải phiêu giật nhu hòa đặc điểm có chút xung đột cho nên đồng dạng nữ hải sẽ không lấy đao làm vũ khí ngược lại càng ưa thích biến hóa đa đoan linh động làm chủ kiếm quân giật phi vỗ vô, vô tay đối với cung giá cười một cái nói không tệ không tệ mập m ạ n ngươi còn học được phân tích cung giá bị quân giật phi khen cũng có chút ngượng ngùng hắc hắc cười khăn nói đeo xấu quân giật phi nhàn nhạt gật gật đầu đạo không sai đối phương chính là bá đào tuyệt c u n g nhân xem ra thất hoàng tử đi qua một lần kia nhiệm vụ bây giờ cũng là tiến nhập b ệ hạ t ầ mắt m lần này chiêu đại tam đại tông môn đệ tử vậy mà lại nhường thất hoàng tử đứng ra cung giá như có điều suy nghĩ đạo cái này thật đúng là có chút ý tứ quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đối với quân giật phi tới nói tự nhiên càng ưa thích đoan mục văn xem như thái tử dù sao đoan mục văn tinh khí hắn vẫn rất thưởng thức đương nhiên đối với quân giật phi tớ i nói ai xem như hoàng đế không trọng yếu quan trọng là đừng ảnh hưởng đến hắn liền có thể lần này đấu giá hội cuối cùng bắt đầu ngay từ đầu cũng là một chút tương đối phổ biến lại tương đối đặc biệt dược liệu hiện trường cạnh tranh rất lợi hại bất quá hiện tại quân giật phi cần ngày hôm đó lan hương những thứ khác dược liệu cũng không phải quá cảm thấy hứng thú đi qua mấy vòng phía sau quân giật phi cuối cùng chờ đến hắn muốn đ ổ vật một lúc này chúng ta muốn bán đấu giá ngày hôm đó lan hương ngày hôm đó lan hương chắc hẳn chư vị đều rất tin tưởng Đó là đan dược cao cấp cần đặc là l cao cần dược dự cấp thù bây giờ chúng ta ngày lan hương theo tổ đấu giá mỗi tổ một m ư ờ i cây giá thấp một vạn hạ phẩm tinh thạch mỗi một lần tăng giá không ít hơn nhất thiên hạ phẩm tinh thạch bây giờ bắt đầu đầu ra sáu đấu giá sư nước miếng văng tung tái đạo ta ra một vạn hạ phẩm tinh thạch sáu một vạn một sáu bây giờ số ba bên trong bao xương quân giật phi không có bất kỳ cái gì đậu tính hắn tự nhiên biết bây giờ ra giá, giá không có ý nghĩa càng nhiều người tại quan sát ở trong ngày lan hương tại hắn đoan t r ư ở n g sau cùng đấu giá giá cả rất có thể đạt đến m ộ ư ơ i vạn hạ phẩm tinh thạch dù sao bây giờ trên thị trường tìm không thấy ngày lan hương vật hiếm t h ì quý quả nhiên đi qua mấy vòng tranh đoạt ngày lan hương đạt đến m ộ ư ơ i một vạn hơn nữa cạnh tranh rất kịch liệt cái này khiến phòng đấu giá đấu giá sư cười không ngậm mồm vào được dù sao ban càng nhiều hắn cũng là có chịu thành giá cả vẫn tại kinh khủng tắc vọn lần này quân giật phi vừa nghĩ đến chính mình phía trước định cái kia giá cao nhất còn quá bảo thủ rồi bây giờ nhìn khuynh ê ư ớ n g này xông phá hai mươi vạn hạ phẩm tinh thạch sẽ rất nhanh ba mươi vạn ta ra ba mươi vạn hạ phẩm tinh thạch số m ộ ư ơ i tám bao xương khách quý hô có thể đi vào khách quý bao xương tự nhiên ra cảnh không đơn giản ba trăm l i n phía dưới phẩm tinh thạch cái giá tiền này đã là rất khủng bố cần biết một vạn hạ phẩm tinh thạch tương đương một thước kim tệ tại người bình thường xem ra đã là rất khó lấy tưởng tượng hiện trường tiếp tục cùng vỗ người không nhiều lắm chỉ còn lại người cuối cùng chính là tên kia ra giá ba mươi vạn hạ phẩm tinh thạch khách quý hắn nguyên bản còn tưởng rằng không có người nào cùng hắn cạnh tranh lại không nghĩ một đạo thanh em lười biếng văng lên ba trăm năm mươi sáu số mười tám bao xương khách quý lập tức kinh ngạc không nghĩ tới như thế ngoại hạng giá cả cũng có người sẽ cùng hắn tranh ba mươi lăm vạn hạ phẩm tinh h ạ c h không phải ba trăm năm mươi ngàn có tóc mặc dù như thế nhưng mà số mười tám bao xương khách quý không có dũng khí và quân giật phi lại tranh đoạt xuống l i ê n tại quân giật phi chính mình cũng cho là nhóm này ngày lan hương á t hẳn có thể rơi vào trong tay hắn thời điểm tại số mười trong dạp chuyển ra một đạo âm thanh trong trèo lạnh lùng ba mươi sáu vạn sáu ân quân giật phi nhữ mày Hắn b i ế tiểu số tam Nhưng này người không phải quân thanh nữ Chẳng nữ mà là thanh âm của một nữ tử. Chẳng lẽ là đấu giá giật phải phi, khi trước vị kia i trước che âm một tử. tử mặt. t lẽ của vị thư người muốn ngày lan hương tại số mười trong d ạ m tam hoàng tử nhìn xem che mặt nữ hải v ấ n đạo sáu tiểu nữ tử muốn ngày lan hương vô dụng mặc dù không có biện pháp nhường quân giật phi đ ê n mạng nhưng ác tâm một phen hắn vẫn là có thể bây giờ chỉ là trước tiên kiềm chế lợi tức nữ tử che mặt cười duyên nói thì ra là thế sáu tam hoàng tử gật gật đầu ngày hôm đó lan hương quân giật phi nhất định phải được toàn bộ thiên nguyên thành hắn đều chạy qua những thuốc kia phường cũng không có ngày lan hương chỉ có thể là ở đây tìm kiếm ngày hôm đó lan hương thế nhưng là liên quan đến hắn có thể không thể khi tiến vào bí cảnh phía trước đột phá đến bất diện thánh ma thể đệ tứ trọng mấu chốt là lấy trả giá giá cao hơn nữa hắn cũng có cạnh tranh xuống năm mươi vạn sáu quân giật phi mặt không biểu tình sáu mươi vạn sáu cái kia che mặt nữ hải tựa hồ phát g i á c được liêu quân giật phi nhất định phải được là lấy không chút do dự tăng giá phản phất tiêu tiền như nước coi tiền như rác đồng dạng rất nhanh tinh thạch đã đột phá đến rồi trăm vạn đại quan hai trăm vạn quân giật phi không muốn cùng đối phương lại không rứt dây g i a tiếp là lấy một chút tăng giá một trăm vạn muốn cho đối phương biết khó mà lui nhưng mà quân giật phi quá coi thường đối phương hận ý đối với hắn tiểu thư cái này hơn giá quá cao ngươi xác định đối phương sẽ không ném ba t a m hoàng tử đối với nữ tử che mặt đạo yên tâm đi hắn sẽ không ta cảm thấy hắn nhất định phải được chi thơm nữ tử che mặt cười nói ba trăm vạn nữ tử che mặt âm thanh trong trẻo lạnh lùng hô bốn trăm vạn quân giật phi thần sắc càng âm trầm năm trăm vạn quân giật phi mặt không biểu tình ai lão đại chỉ tiếc ngày hôm đó lan hương là gửi vỗ bằng không ta sẽ đưa ngươi lại như thế nào Cung giá có chút giá bất đấu ắ c che dĩ. dự vạn. Nữ không định. Phản tử mặt tửa từ hồ hề h bỏ p t ăn chắc l i ê quân giá ậ t phi. sao. sư bây giờ kích động toàn thân run r à y lên đây chính là sáu trăm vạn phía d ư ớ i phẩm tinh thạch đã hơn giá hơn chín phần mười cái này đoán chừng tại phòng đấu giá không tính là sau này không còn ai nhưng cũng hẳn là xưa nay chưa từng có đây chính là trọng kim khó cầu ngày lan hương có thể làm luyện chế đan dược thuốc dẫn là khuôn mặt thiết yếu linh dược qua cái thôn à y liền không có cái tiểu này còn có cao hơn sao đấu giá sư nước miếng văng tung tái đạo l i ê n tại quân giật phi chuẩn bị tiếp tục tăng giá thời điểm đ ồ n g nhiên bên trên cung giã ngăn cản hắn như thế nào quân giật phi nhữ m ạ y nhìn xem cung giã lão đại nhóm này cũng không muốn rồi ta nhận được một cái tạm thời tin tức sáu cung giã đối với quân giật phi thần bí hề hề nói tin tức gì quân giật phi vấn đạo nghe nói lại có người tạm thời gửi vỗ hai tổ ngày lan h ư ơ n g lão đại ngài hoàn toàn không cần thiết cùng hắn phân cao thấp cung giã cười đ ê u nói vậy bọn hắn có thể hay không cũng nhận được tin tức quân giật phi thần sắc khẽ động đối với cung giã vấn đạo ha ha ha lão đại cái này ngài yên tâm khách quý phòng khách tự nhiên c ó thể sớm biết đấu giá hàng hóa nhưng đó là tại đấu giá hội phía trước bắt đầu đấu giá phía sau liền không khả năng biết bởi vì vậy cũng là tình huống ngoài ý muốn cung giá đối với quân giật phi giải thích nói ba trăm bảy mươi bảy chương ba trăm bảy mươi chín đào hố sáu trăm vạn còn có tăng giá sao đây chính là khó được ngày lan hương sáu luận chế dược liệu thiết yếu thuốc dẫn sáu đấu, đấu giá sư nhưng vẫn là muốn đem cái này ghi chép lại tăng thêm một chút nhưng mà cái kia lúc trước vẫn còn đấu giá khách quý tựa hồ hiện kỳ tức c cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn không thêm giá số mười khách quý bao xương che mặt nữ hải có chút một b ự c bây giờ nàng không khỏi nhữ mày sáu trăm vạn tinh thạch đối với nàng mà nói cũng không tính là một con số nhỏ dù sao nàng mặc dù đến từ tông môn nhưng tông môn không thể là vì một cái đệ tử ưu tiên quá nhiều tài nguyên chẳng lẽ hắn từ bỏ nhưng mà phía trước nhìn hắn khẩu khí tựa như là nhất định phải được chẳng lẽ bởi vì ngươi từng bước ép sát hắn từ khước tam hoàng tử thần sắc có chút mê hoặc hảo chúc mừng số mười bao xương khách quý sáu trăm vạn vỗ xuống ngày lan hương đầu giá sư hô che mặt cô bé thần sắc có c h ú tâm trầm dù sao sáu trăm vạn tinh thạch đối với nàng cũng không phải số lượng nhỏ hơn nữa nàng còn hao tốn sáu trăm vạn tinh thạch mua cái này vô dụng đồ vật cái này khiến nàng đối với quân giật phi hận ý lại tăng thêm không thiếu quân giật phi ta nhất định sẽ giết người sáu che mặt nữ hải nghiến r ă n g n g h i ế n lợi số ba trong giặc m ậ p mã người nói còn có hai tổ quân giật phi nhìn xem cung giã v ấ n đạo cung giã hướng về phía quân giật phi k h ẽ gật đầu nói không sai là còn có hai tổ cung giã nghe ra liều quân giật phi nói lợi này ý vị đối với hắn thần bí cờ nói lão đại người có phải hay không lại đánh ý đồ xấu gì hắc hắc người nói đợi chút nữa ta lại toàn lực đấu giá cái kia số mười bên trong bao xương người có thể hay không lại đi ra g i à n h với ta quân giật phi nhìn xem cung giã vấn đạo cung giã con ngươi đảo một vòng nói cái này phải xem người nào nếu như là lúc trước cái kia che mặt nữ hải ta đ o á n sẽ, t a xem nàng đối ngươi hận ý khắc cốt minh tâm a nói cung giã đối với quân giật phi cười một cái nói lão đại ngươi nói lời nói thật có phải hay không đối với người ta bội tình bạc nghĩa cái gì quân giật phi sáu lan ta là dạng này người sao muốn nói bội tình bạc nghĩa cũng là nhân ra đối với ta bội tình bạc nghĩa sáu quân g ậ t phi bình tĩnh đạo kế tiếp vẫn là một tổ ngày lan hương nhóm này ngày lan hương là khách nhân tạm thời lại lần nữa gửi vỗ cho nên lúc trước không có mua được khách quan thật có phúc đấu giá sư nước miếng văng tung tái đạo đấu giá sư lại lần nữa thêm nhiệt một cái phiên n h ư n g lúc trước không có mua được ngày lan hương khách nhân lại xuẩn xuẩn rục đ ậ u số mười bên trong bao xương che mặt nữ hải tức giận một chút bóp nát ngọc đ ộ i trong tay nàng cảm giác mình hoàn toàn bị người đổ b ỡ n lúc trước tiêu phi sáu trăm vạn mua cái k i a tổ ngày lan hương nàng mặc dù thiệt hại không nhỏ nhưng tốt xấu nàng có thể bản thân tự an ủi mình là thành công chặn đánh ngăn chặn liêu còn giật phi nhưng mà sự thật nhưng là hung hăng đánh m ba mươi vạn sáu quân giật phi thứ nhất kêu giá nguyên bản những cái tia dục dịch chuẩn bị đấu giá khách quý một chút t i ề n ký tức cổ ngày lan hương mặc dù là hảo nhưng mà một chút hơn giá cao như vậy những thứ này khách quý cũng sẽ không đi làm cái này o a n đại đầu trong ngày thường một gốc ngày lan hương đính thiên liền một ngàn phía d ư ớ i phẩm tinh thạch mua nhiều còn có thể ưu đãi một chút cho nên hiện tại cái này giá cả hư cao nhiều lắm cứ việc bây giờ trên thị trường ngày lan hương có vẻ như rất khan hiếm bốn mươi vạn sáu quả nhiên lại là số mười bao xương che mặt giọng cô gái lại lần nữa vang lên vừa nghe đến cái tia che mặt nữ hải lại lần nữa lên tiếng Quân giật phi cười lạnh một tiếng, lần này, giật phi cười một không còn hắn ố một cái lớn, h sẽ k h ô nhất g gọi cứ quân giật p i Tại giạc, thiếu tiểu ngươi ngươi lại tại trong Tam Tử chút mặt, thương, tranh, ta đạo, cạnh số sợ muốn hố Hoàng lo đảo cho lắng nhìn nữ còn cùng hắn chẳng không hắn chúng nhảy? Không, hắn có che xem h lẽ định là đã biết còn có tổ thứ hai lên ngược mới bông tha lúc trước cái k i a một tổ mà hắn thậm chí cho là lần này ta có thể sẽ không lại cùng hắn đấu giá lần này ta liền để hắn biết hắn tính sai lần này ta cũng sẽ không để hắn dễ dàng như vậy đập tới đồ vật mà ngày lan hương tuyệt đối là hắn bây giờ rất thứ cần thiết ta có dạng này trực giác phía trước đ ầ u ra thời điểm nữ khí của hắn sẽ không làm bộ thiếu nữ che mặt lãnh đ ạ m đạo thua ta tam hoàng tử bất đắc dĩ gật gật đầu thiếu nữ che mặt ánh mắt ôn nhu nhìn xem tam hoàng tử v ấ n đạo ta biết ngươi sẽ giúp ta đúng không tam hoàng tử lúng túng c ư ờ i nói đây là tự nhiên bản hoàng tử đương nhiên sẽ giúp ngươi song phương đ ầ u ra rất kịch liệt rất nhanh liền đột phá trăm vạn đại quan quá điên cuồng đây vẫn là ngày lan hương giá cả sao không biết còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế linh d ư ợ đâu thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu sáu ngồi ở phổ thông ghế khách mời tất cả cảm thán không thôi bảy trăm vạn sáu thiếu nữ che mặt thanh â m theo sát lấy hô bảy trăm vạn bảy trăm vạn còn có càng nhiều sao đây chính là ngày lan hương gần nhất trên thị trường khan hiếm nhất linh dược qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này đấu giá sư cực kỳ kích động hô bởi vì kích động sắc mặt của hắn đều đỏ nhuận lên số chín trong dạp n g ồ i ở đại hoàng tử bên trên tên kia trắng y thanh niên thần sắc có chút m ê hoặc đạo liêu cô nương vì cái gì nhất định muốn nhằm vào người kia giữa bọn hắn có k i ự u hận gì sao đại hoàng tử lắc lắc đầu nói cái này thì không do lắm bất qua cái này quân giật phi làm người ngang ngược càng rỡ có lẽ là lúc nào đắc tội l i ê u tiểu thư cũng chưa biết chừng tám trăm vạn sáu quân giật phi rất thoải mái hô tựa hồ hắn kêu không phải tám trăm vạn nhanh tinh thạch mà là tám trăm vạn cây cỏ đồng dạng hiện trường chẳng những là đầu gia sư liền thông thường một chút khách mời đều cảm thấy hô hấp càng phát dồn dập đây chính là tám trăm vạn khối phía dưới phẩm tinh thạch tuyệt đối là đang ngồi không ít người tất cả tài sản nhưng bây giờ vẹn vẹn lấy ra mua sắm mười cây thuốc dẫn mà thôi tám trăm vạn còn có càng nhiều sao đầu gia sư bây giờ kích động sắp hít thở không thông nói chuyện ngược lại không có khi trước đã thoải mái, phản phất bây giờ có một con tay tại bóp lấy cổ của hắn đồng dạng. nhưng giờ khắc này ở số mười bên trong bao xương thiếu nữ che mặt nhưng là hơi có chút do dự không biết nên không nên đón thêm xuống dù sao từng có khi trước tiền lệ tính toán chớ ngoan mất không a tam hoàng tử cũng có chút khẩn trương mặc dù tám trăm vạn với hắn mà nói không tính là cái gì vô cùng tài sản kết x ụ nhưng nếu như cứ như vậy ném đi hắn cũng sẽ đau lòng đã lâu lại theo một lần thiếu nữ che mặt từ đầu đến cuối đều cảm thấy quân giật phi hẳn còn có dư lực lấy nàng đối với quân giật phi hiểu rõ đối phương vẫn là có thể lấy ra những thứ này tinh thạch mặc dù những năm này thiếu nữ che mặt không có cùng quân giật phi đã gặp mặt nhưng mà đối với hắn tình huống vẫn là biết quá thường thận. Những thứ này tinh là biết thứ t quá ạ chín đối với quân giật phi tới nói, quân không t h không ngạch chuẩn hố là lớn lại Nàng cái được cuối cùng quá i gì g quân số. bị ậ trăm p vạn sáu thiếu nữ trẻ mặt hô chín trăm vạn bây giờ chúng ta thì nhìn số ba bên trong bao xương khách quý hắn là không sẽ đấu giá được đi đâu đấu giá sư cùng tại chỗ mấy trăm đạo khách mời ánh mắt rơi vào số ba phòng khách phía trên bọn hắn cũng muốn biết số ba bao xương khách quý có thể hay không lại theo xuống đấu giá lại đi xuống cái này cạnh tranh giá cả vô cùng có khả năng vượt ngàn vạn chỉ là mười cây ngày lan hương liền muốn bán đi t h i ê n giới tất nhiên số m ộ ư ơ i bao xương bằng hữu như thế ưa thích ngày lan hương còn phải tốn chín trăm vạn giá trên trời mua sắm ngày lan hương vậy liền để cho nàng cái này ta không có ý kiến quân giật phi bình tĩnh đạo đấu giá sư bây giờ cười là không ngậm m i ệ n g được bởi vì một lần nữa đấu giá liêu thiên giá chín trăm vạn mặc dù đang phòng đấu giá không tính là gì nhưng mà cần biết lần này bán đấu giá cũng không phải cái gì chân chính linh dược vẹn vẹn chỉ là so linh dược bình thường giá trị cao một chút thuốc dẫn m ạ thôi số m ộ ư ơ i bên trong bao xương nữ tử che mặt bây giờ tức giận nhánh hoa run r u dậy nàng thì thào nói không có khả năng không có khả năng rõ ràng là cuối cùng một tàu ngày lan hương hắn vì cái gì không cạnh tranh chẳng lẽ sáu thời khắc này nữ tử che mặt nghĩ tới một cái khả năng lớn nhất cũng là nàng không nguyện ý nhất tin tưởng một cái khả năng phía dưới muốn bán đấu giá vẫn là ngày lan hương là một gã k h á c h nhân tạm thời gửi vỗ tổ thứ ba ngày lan hương lần này ngày lan hương giá quy định một vạn lần phẩm tinh thạch một vạn lần phẩm tinh thạch quân giật phi lúc này hô tại số m ư ơ i trong dạp nữ tử che mặt lúc này phải tiếp tục cạnh tranh cũng là bị tam hoàng tử ngăn trở hắn đối với nữ tử c h e mặt nói liêu tiểu thư quên đi thôi ai biết có phải hay không còn có tổ thứ tư bên người hắn c a i kia mập mạp là người của hắn bọn hắn biết đến tin tức so với chúng ta linh thông nhiều nếu có tổ thứ tư ngươi lần này liền xem như mua lại cũng không có tác dụng gì ngược lại rơi vào bẫy của đối phương ta thậm chí hoài nghi quân giật phi lần này căn bản chính là đang đào hầm cho chúng ta nhảy tam hoàng tử mà nói nhờ nguyên bản còn có chút bình tĩnh nữ tử c h e mặt bây giờ cũng có chút do dự ngẫm nghĩ một chút không tiếp tục cạnh tranh lần này quân giật phi vậy mà lấy một vạn lần phẩm tinh thạch giá cả mua hàng tổ này ngày lan hương đa tạ số m ộ ư ơ i bao xương vị bằng hữu nào vậy mà nhường bản công tử lấy một vạn lần phẩm tinh thạch giá thấp mua hàng ngày hôm đó lan hương ngươi quá trưởng nghĩa quân giật phi âm thanh hải hưng đạo số m ộ ư ơ i bên trong bao xương nữ tử che mặt tức giận một quyền nện ở trên mặt bàn nhường bàn từng khúc dạn g nước có thể tưởng tượng thời khắc này nàng trong lòng là có biết bao phẫn nộ từ đ ầ u giá sư đi ra quân giật phi vẫn là rất hài lòng dù sao thuận lợi mua m ộ ư ơ i cây ngày lan hương lần này hắn chỉ cần đem dược dịch điều chế ra được nếu như thuận lợi tự nhiên là có thể khi tiến vào tu luyện thánh địa phía trước đem chính mình bất diệt thánh ma thể tu luyện tới đệ t đông nhiên một đạo âm thanh trong trẹo lạnh lùng tại quân giật phi s o u lưng v ă n g lên quân giật phi quay đầu phát hiện là đại hoàng tử cùng một cái vóc người cao thon trắng y rỉa thanh niên tiêu chính là đứng tại đại hoàng tử bên người tên kia trắng y rỉa thanh niên có gì muốn làm quân giật phi quanh tay nhìn xem trắng y rỉa thanh niên nghe nói ngươi rất phích lối trắng y gì thanh niên nhìn xem quân giật phi bản công tử phích lối nhốt ngươi treo chuyện quân giật phi nhìn xem trắng y gì thanh niên khinh thường nói ba trăm bảy mươi tám chương ba trăm tám mươi tiến vào tu luyện thánh địa ngươi biết bản công tử là người phương nào sao không phải liền là huyền tâm tông nhân sa thì có ba đ quân h n n giật mình phi nghe xong chính là cùng tam hoàng tử ở chung với nhau cái k i a che mặt nữ h à i bây giờ lời của nàng mang theo vô cùng giọng n i ề m ai chúng ta quen biết quân giật phi không có trả lời nàng chỉ là ánh mắt sáng quắt nhìn xem nàng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết bản tiểu thư là người phương nào đến lúc đó chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt che mặt nữ hải nhìn xem quân g ậ t phi quân g ậ t phi hít mắt lại từ đối phương lời nói hắn nghe ra cái gì rõ ràng hai người là biết nhưng chẳng biết tại sao quân giật phi nhưng thủy trung ở trong lòng nhớ không nổi mình và cô gái này có bất kỳ liên quan nhưng mà tại trên người nàng quân giật phi đích thật là cảm thấy giống như đã từng quen biết khí tức tùy thời x i n h lợi quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười thật náo như ta nhưng vào lúc này một đạo âm thanh vang dội đang lúc mọi người bên thai vang lên người này chính là phùng tiếu vũ bên cạnh hắn chính là tô vũ hàm chẳng y gì thanh niên cùng nữ t ử che mặt khi nhìn đến phùng tiếu vũ thời điểm sắc mặt trầm xuống tựa hồ có chút kiếm kỵ dù sao phùng tiếu vũ đến từ bá đào tuyệt cung là bá đao tuyệt cung thế hệ này đệ tử ưu tú nhất ân phùng tiếu vũ đột phá đến chân khí cảnh quân giật phi khi nhìn đến phùng tiếu vũ thời điểm trong n g á y mắt cảm nhận được trên người của hắn thời cơ hơi có chút kinh ngạc c hắn ậ h đã nghĩ tới cái gì lập tức nghĩ tới điều gì rõ ràng cái này phùng tiếu vũ là ở trong khoảng thời gian này tu luyện hắn truyền thụ bản đầy đủ công pháp nước chạy thành sông đột phá đến chân khí cảnh công pháp thăng hoa đối với v õ giả lực ảnh hưởng là to lớn điểm này quân g ậ t phi sẽ không hoài nghi phùng tiếu vũ cùng tô vũ hàm nhìn thấy l i u quân g ậ t phi ánh mắt ra hiệu cũng đều giả vờ cùng quân g ậ t phi không biết、ừ. chúng ta ba đại tông môn hẳn là đồng khí liên tri như thế nào phùng huynh lại trợ giúp ngoại nhân cái này không tốt lắm đâu trang y g ì thanh niên thần sắc có chút khó chịu bản công tử làm không giúp thân huống chi chúng ta ba đại tông môn thế nhưng là quan hệ cạnh tranh tại hạ và các ngươi không có quen thuộc như vậy phùng t i ê u vũ đ ỉ n h đạt đạo hảo lần này thì nhìn tại phùng huynh mặt mũi không cùng người so đo nhưng mà chúng ta đều phải tiến vào tu luyện thánh địa hy vọng cho đến lúc đó quân công tử ngươi còn có thể cười ra tiếng trang y t ì thanh niên đang nói song hỏa đối với đại hoàng tử nói đại hoàng tử chúng ta đi thôi đồng thời cô gái che mặt kia cũng là hung hăng t r ừ n g liêu quân giật phi một mắt cùng tam hoàng tử cùng một chỗ rời đi gặp qua tiểu sư tổ phùng tiêu vũ cùng tô vũ hàm nội vàng đi tới quân giật phi trước mặt thi lễ hai người đối với quân giật phi thái độ càng thêm thành thần cái này thi lễ là phát ra từ vào trong lòng Dù sao l ầ n này, quân giật phi tại bá đao tuyệt cung h à n h t r ì n h đ ố n g thời gian ngắn cái trước cấp bậc tuyệt không phải hư t h i nhất n g b á đao tuyệt c u n g phải hư thoại nhất là nguyên bản bá đao tuyệt không phải hư thoại nhất là nguyên bản bá đao tuyệt không phải hư t h o c i n h là có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chân linh đệ nhị cảnh huyền linh cảnh cái kia chu hướng cũng rất có thể trở thành bắc hoang vực ngàn năm qua thứ nhất đột phá đến huyền linh cảnh v õ giả đương nhiên ít nhất ở trên ngoài sáng là như thế ân không cần đa lễ ta m u ố n biết phùng tiếu vũ ngươi biết cô gái che mặt kia sao quân giật phi nhìn xem vừa rồi mấy người tựa hồ biết nhau cố hữu vấn đề này chúng ta làm sao lại nhận biết nàng bất quá lúc trước cái kia bạch di phục h ú n g ta ngược lại là nhận biết tô vũ hàm nói tiếp chúng ta bắc hoang vực tam đại tô môn mỗi một năm đều sẽ nhường môn hạ đệ tử luận bàn một phen cho nên cái kia diêu thanh phong chúng ta là biết diều thanh phong chính là cái kia cùng đại hoàng tự ở chung với nhau thanh niên quân giật phi v ấ n đạo không sai sáu tô vũ hàm gật gật đầu t ố t quan hệ giữa chúng ta tạm thời không được lộ ra đi ra quân giật phi nghĩ tới điều gì đối với phùng tiếu vũ giao phó đạo mặc dù nhiên bất biết quân giật phi ý tứ nhưng tiểu sư tổ như thế giải thích phùng tiếu vũ tự nhiên là sẽ không phản đối cùng tô vũ hàm phùng tiếu vũ sau khi tách ra quân giật phi liền trở về tên kiếm học viện chỗ ở tiếp đó bắt đầu bế quan điều chế dược c h ấ t một canh giờ sau quân giật phi đem dược c h ấ t điều hòa tốt trong mùa tám toàn bộ đều là đen nhánh tản ra nồng đậm mùi thuốc dược chấp phía trên cũng là một chút trắng bệnh b ọ khí quân giật phi tại cởi ra quần áo phía sau liền đi vào b ồ n tắm ở trong bất diệt thánh ma thể quân giật phi bắt đầu vận chuyển bất diệt thánh ma thể công pháp toàn thân hắn hàng trăm triệu lỗ chân lông trong nháy mắt thư gián ra bắt đầu điên cuồng hấp thu trong b ồ n tắm dược chấp năng lượng trên người hắn phát ra trói mắt ánh sáng màu bạc tại hắn thân thể bốn phía co dối lấy tại hư không lan ra từng tia gợn sóng hơn nữa quân giật phi tố chất thân thể tại lúc này bắt đầu trạng thái cố định hóa cơ thể đẹp cúng lấy được cường đại thăng hoa dù sao cái này không diệt thánh ma thể từ đệ tứ trọng bắt đầu đã dần dần phát huy ra uy lực của nó nếu như nói bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng đ ỉ n h phong đánh ra đ ỉ n h phong lực lượng là năm vạn cân lời nói cái k i a đệ tứ trọng chính là m ộ ư ơ i vạn cân sức mạnh trong chấp đoán g này tăng lên đồng lửa về sau bất diệt thánh ma thể tăng lên sức mạnh cũng là tăng gấp b ộ i k i a tuyệt đối đáng sợ hơn nữa tại không diệt thánh ma thể đệ tứ trọng lực p h o n g ngự của hắn cũng bắt đầu lấy được một cái to lớn thăng hoa sau ba canh giờ q u â n giật phi mở mắt ra t h ầ n sắc rất là hài lòng thi thao nói cuối cùng đột phá đến đệ tứ trọng bây giờ một quyền của ta uy lực thì m ư ơ i vạn cân thật chờ mong đụng tới một cái đối thủ mạnh mẽ thử xem ta bây giờ chiến lực bây giờ quân giật phi mặc dù tu vi không có đột phá đến hóa mạch cảnh nhưng mà chiến lược của hắn bây giờ liền xem như đụng tới chân khí cảnh v õ giả cho dù là không địch lại nhưng muốn tự vệ lời nói h ắ n không phải là việc khó gì bất quá bây giờ vẫn còn cần đem tu vi mau sớm tăng lên đây mới là căn bản quân giật phi thì thảo mà nói thời gian một ngày quân giật phi lại đả thông mấy cái v õ mạch nhường hắn v õ mạch hết thệ đả thông bảy mươi lăm đầu khoảng cách hoàn chỉnh chín mươi chín đầu đã không xa khoảng cách tu luyện thánh địa mở ra còn có một ngày quân giật phi nghĩ tới trên tay mình còn có một cái danh lệch hắn cuối cùng nghĩ đến muốn thế nào xử lý danh lệch này tại tên kiếm học viện nội viện quân giật phi đi tới học viện tiệm cơm giờ khác này ở tiệm cơm một cái góc một cái toàn thân bạch t i nữ hải đang dùng cơm tại mặc dù có vài tên học viện trưởng phải tuấn giật phi phạm nam sinh ngồi ở bố n phía cố ý cao đ ẳ m g pháp l u ậ n muốn hấp dẫn cô bé chú ý nhưng vẫn là không có lấy dũng khí ngồi ở cô bé trước mặt dù sao nữ hải cái kia lãnh n h ư ợ c băng xương khí chất có dũng khí ngồi ở trước mặt nàng thực sự không nhiều tại cô bé bố phía một cách tự nhiên tạo thành một cái vành đai cách ly một cái này nữ hải chính là quá Thiểu thương, ta có thể ngồi như thế. Một như ngồi có đương ạ o thanh l ờ người i biếng tại ai ngồi viện sinh kinh nói. bên bên cạnh văng lên. À, người nọ là ai à? Cũng dám ngồi nữ thần của chúng ta bên cạnh. ngạc ta rất của Có học viện học sinh rất là là À, ư dám đ nhiên quân giật phi mặc dù đang nội viện đại danh đình đình nhưng mà thực sự thấy qua hắn người lại cũng không nhiều hơn nữa hắn lại có thời gian rất dài không ở trong học viện là lấy những thứ này t h ầ m mến quách vũ giao nam sinh đều hy vọng quân giật phi ăn một cái bế m ô n canh để hắn làm chúng chịu đ ủ đương nhiên vẫn có không hiếm thấy qua quân giật phi nam sinh tự nhiên biết loại chuyện này phát sinh khả năng không phải rất lớn quách vũ giao bây giờ đang sinh khí đâu chính mình đối với quân giật phi biểu hiện đã đầy đủ rõ ràng nhưng mà quân giật phi cả ngày chơi mất tích đến tìm nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này khiến quách vũ giao trong đầu đã là tuyệt không thăng bằng cảm thấy mình tại quân giật phi trong đầu căn bản không có bất kỳ địa vị ân quách vũ giao đôi mi thanh tú cao lại lộ ra nhiên bất sảng khoái có nam sinh ở lúc này quáy dậy chính mình nàng đối với mấy cái này tên kiếm học viện học sinh không phải quá để ý cảm thấy ngây ngô bọn hắn cùng người nào đó so ra t r ê n lệch quá xa là ngươi chờ quách vũ giao thấy rõ người trước mắt thời điểm thần xác vui mừng như thế nào ta còn tưởng rằng người nào đó muốn đuổi ta đi đấy quân giật phi cười cười tại quách vũ giao trước mặt ngồi xuống vô sự không đ ă n g tam bảo điện hôm nay ngươi làm sao sẽ có khoảng không tới đây nói đi cái mục đích gì quách vũ giao trắng liêu quân giật phi một mắt quân giật phi bất đắc dĩ lường quách vũ giao một mắt cười nói nhìn ngươi nói thật giống như ta tới đây liền nhất định muốn có mục đích gì tới thăm ngươi có tính không mục đích một loại tính toán quách vũ giao cười cười tốt không nói nhảm với ngươi hoàng thất tu luyện thánh điện g ư ơ i có hứng t h u không quân g ậ t phi nhìn xem quách vũ giao hoàng thất tu luyện thánh đ i ệ quách vũ giao bây giờ cuối cùng đọc dung lập tức nghĩ tới điều gì đối với quân giật phi c ư ờ i khổ nói mặc dù ta có hứng thú đây chính là chúng ta trong nguyên đế quốc nổi danh nhất tu luyện thánh địa trong truyền thuyết bên trong có vô số tài nguyên nhưng cho dù ta có hứng thú thì tính sao cái này tu luyện thánh địa danh n lạch có hạ liên hoan g thất thành viên đều không phải là mỗi một cái đều có cơ hội ta chỗ này trùng hợp có một danh n lạch quân giật phi đối với quách vũ giao người sáu ta không tin sáu quách vũ giao đối với quân giật phi lắc đầu nói làm sao có thể danh sách này cũng không phải rau cả i trắng ngươi làm sao lấy được chẳng lẽ ngươi là t h ô n g qua tự huyên nơi đó có được ngươi có muốn hay không không quan tâm ta cho nàng cô gái quân giật phi lười nhác cùng quách vũ dao dây dưa tiếp nữa xử suất đòn sát thủ tự tiếu h phi tiếu nhìn xem quách vũ dao muốn làm nhiên muốn sáu quách vũ dao trắng liêu quân giật phi cái nhìn này quả nhiên là giống như trăm hoa n u i n ở, quân giật phi cũng hơi ngẩn ngơ càng không nói đến bên trên khắc tên kiếm học viện học sinh trời ạ ta cảm thấy chính mình đã luôn hãm nữ thần của ta vậy mà đối với nam sinh này cười chẳng lẽ nữ thần vừa ý hắn tâm ta cũng phải nát、6. ngày thứ hai trăm nguyên đế quốc hoàng gia tu luyện thánh địa cuối cùng mở ra tại trăm nguyên đế quốc hoàng thất trưởng lao dưới sự giúp đỡ một đám thanh niên t i ê n tài đều tiến vào tu luyện thánh địa ở trong tận đến giờ phút này quân giật phi mới biết được tiến vào lần này tu luyện thánh địa người xa xa so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn ba t r ư ơ c h n ư ơ n g 381, m ấ t tích tại một chỗ trên sườn núi quân giật phi mang theo tên kiếm học viện đồng bạn cùng thất hoàng tử bưng một văn đứng chung một chỗ quân giật phi cùng ta cùng đi a lẫn nhau có một phối hợp sáu quân g ậ t phi nhìn xem bưng một văn bên người bốn cái đồng bạn mặc dù khí tức trên thân không kém nhưng là chỉ là hóa mạch cảnh sơ giai tu vi những thứ này tu vi v õ giả hắn còn trứng mắt mà quân giật phi bên này mặc dù nhiên bất ít người cũng là mạnh phủ cảnh tu vi nhưng mà chỉ cần một tiểu vân thực lực cũng đủ để miễu s á t tuyệt đại đa số v õ giả ngươi xác định cùng với ngươi không phải ngươi liên lụy chúng ta quân giật phi đối với thất hoàng tử bưng mục văn bắt xa cười cười bưng mục văn nghe vậy hơi có chút lúng túng cái này lúng túng là hoang ngôn bị vạch trần cái chủng loại kia cảm giác kỳ thực c h n g ta ở chung một chỗ đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi lại hoàng h u n h tam hoàng h u n h đều xem ta là cái đinh trong mắt ta Cùng ta ở chung một chỗ, chỉ có thể vì ngươi lấy phiền phức ngươi phiền ta một thể thôi. ở mà vì giúp lấy quân giật phi đối với quân giật phi nghiêm nghị nói vào ngày thường bên trong bọn hắn có lẽ là không dám nhưng mà lần này bọn họ và hai đại tông môn nhân xen lẫn trong cùng một chỗ hiện tại thế nhưng là đắc tội huyền tâm môn cùng nguyệt linh cốc nhân cái này đối ngươi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt ngươi vẫn là phải cẩn thận t i ê n tâm đi cái này hai đại tông môn người tới cũng không nhiều đối ta uy hiếp không lớn quân giật phi bình tĩnh đạo vậy mà lần này bưng mộc văn nhưng là lắc đầu đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo nếu như ngươi cho là lần này bọn hắn người rất ít vậy ngươi đã sai lầm rồi có ý tứ gì quân giật phi n h ư mày nhìn xem bưng mộc văn lần này huyền tâm môn cùng nguyệt linh cốc tựa hồ mang tới một loại nào đó có thể ổn định không gian pháp bảo là lấy bọn hắn mỗi một phe ít nhất tiến nhập ba mươi tên hoàn g tất h chúng ta thân là địa chủ cũng bất quá là nhiều hơn bọn hắn bên trên một chút mà thôi bưng mục văn đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo ba mươi tên quân giật phi hơi có chút ngoài ý m ớ n quân giật phi lại nhìn xem bưng mục văn vấn đạo cái kêu bá đao tuyệt c u n g đâu bưng mục văn hơi ngẫm nghĩ một chút đối với quân giật phi lắc đầu nói lần này nhắc tới cũng kỳ quái bá đao tuyệt c u n g chỉ là phái ra năm người đến đây tựa hồ đối với lần này tu luyện thánh địa không phải quá để ý quân giật phi nghĩ, nghĩ ngược lại cũng không phải quá ngoài ý mới có chính mình lưu lại hoàn trình truyền thừa bá đao tuyệt cùng toàn lực tăng cao thực lực tự nhiên hợp tình hợp lý Tu luyện thánh luyện đối ị a dựa duyên, duyên, thực lực vào là duyên, khi, duyên, là phong lên cơ chẳng có cơ có còn nhiều nhưng những nhưng không bằng mạnh mẽ tăng khi, hiểm, tới mẽ t t lắm. đ ố với bá đao tuyệt cung ý nghĩ này quân giật phi vẫn là rất hài lòng cảm thấy bá đao tuyệt cung xem như rất lý trí quân giật phi ta đi nhưng vẫn là khuyên ngươi cẩn thận một chút cái này tu luyện thánh địa dựa theo ghi chép mặc dù là chúng ta hoàng gia có nhưng ở tu luyện thánh địa ngươi không nhất định sẽ chỉ thấy chúng ta hoàng gia người còn có lần này tỉ tỉ của ta cũng tiến vào thất hoàng từ đi lưu lại không ít tin tức mặc dù là hoàng gia tu luyện thánh địa nhưng ở đây không nhất định chỉ có thể nhìn thấy hoàng gia người quân giật phi cảm thấy càng ngày càng có ý tứ lão đại nơi này thiên địa linh khí thật là nồng nặc ga ít nhất là phía ngoài gấp trăm lần cung giã đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi một chút cảm ứng phát giác được nơi này thiên địa nguyên khí s ắ c thực rất nồng nặc thậm chí so với trung châu phổ thông chi địa đều tới nồng đậm. hơn nữa chẳng biết tại sao ở đây cuối cùng cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc phản p h ấ t hắn đã từng tới nơi này tốt ở loại địa phương này trên núi thiên địa nguyên khí mới là nồng nặc nhất chúng ta lên núi a quân g ậ t phi đối với mọi người trung quanh đạo quân giật phi vì cái gì trên núi thiên địa nguyên khí nhiều nhất quách vũ giao nhìn xem quân giật phi vấn đạo bởi vì nơi này là một cái tiểu thế giới mà lại là tàn phá tiểu thế giới nó thiên địa nguyên khí đang từ từ trôi qua mặc dù mất đi cũng không nhanh x á u tàn phá tiểu thế giới cô hải trần quách vũ giao bọn người rất m ở mịt quân giật phi nhìn xem mấy người ánh mắt tự nhiên biết bọn hắn cũng không biết tàn phá tiểu thế giới khái niệm tiểu thế giới ở chính giữa châu vực đều chỉ có đứng đầu thế lực mới biết bí mật chúng ta thế giới này là từ vô số vị diện vô số tiểu thế giới tạo thành cái gọi là một đông hoa một thế giới Một một dịp bù để đạo điều nói chính là cái đạo lý này. Còn có cái đại là lý quân giật phi nghiêm túc nói l ã o quân ngươi hiểu thật nhiều nguyên bản ở trước mặt ngươi ta còn có một chút con em thế ra cảm giác ư u việt nhưng bây giờ tại sao ta cảm giác tại trước mặt của ngươi ta mới là đồ nhà quê cô hải trần sờ lên cái mũi của mình cười khổ nói quân giật phi nhàn nhạt cười nói chúng ta đi lên núi a quân giật phi cảm thấy mượn dùng ở đây đậm đà như vậy năng lượng thiên địa chính mình có thể có thể tại tu luyện trong thánh địa hoàn toàn đả thông chín mươi chín đầu võ mạch sau đó lại tấn cấp mấy cái tiểu cảnh giới cái kia như thế đã biết một lần tu luyện thánh địa hành trình liền hoàn toàn đăng giá một đoàn người lên ngọn núi lớn kia sau nửa cách giờ một nhóm mười người trèo lên đỉnh núi chật chật quân đại cái này thật đúng là như ngươi lời nói đỉnh núi thiên địa linh khi càng thêm n ồ n g đ ậ m sáu cũng đã nhìn xem quân g ậ t phi cười một cái nói quân g ậ t phi gật gật đầu đạo một người phụ trách cảnh giới những người khác dành thời gian tu luyện Khi thực quân giật phi cũng tưởng, cái chính cảm không tin tưởng, mình luôn cảm thấy lần này tu luyện trong thánh địa, sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng mà hắn gì gì. thấy phát hiểm tu vì mà địa, sẽ bắt i mới đủ lấy ứng đối hết thể không biết.、Quân、giật phi ế hết t thực tăng thể chỉ cần lực mình không lên, ứng Quân lấy đủ b đầu đả thông bên trong thân thể võ mạch càng đi về phía sau hắn đả thông võ mạch tốc độ lại càng chậm nhưng mà nơi này tiên h địa linh khí là phía ngoài gấp trăm lần đối với quân giật phi đả thông võ mạch cũng có trợ giúp rất lớn ngày thứ hai quân giật phi mở mắt ra cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển giống như vạn mã bung đằng một buổi tối này hắn lại đả thông năm đầu võ mạch hiện tại hắn toàn thân hết thể đả thông tám mươi đầu võ mạch hắn cảm giác mình chiến l ư ợ c lại tăng lên không thiếu ngay lúc này tại tu luyện trong bí cảnh một chỗ l i ê u sư muội n g ư ơ i yên tâm đi lần này chúng ta nhất định giúp n g ư ơ i báo thủ tiểu tử kia chết chắc sáu nói chuyện chính là nguyệt linh cốc một cái thanh niên đệ tử hắn nhìn trước mắt thiếu nữ che mặt trong mắt tràn đầy mê luyến c h i sắc dung mạo của đối phương xinh đẹp thanh lý chủ yếu hơn chính là nàng chính là cốc chủ thân truyền đệ tử tương lai rất có thể trở thành đời tiếp theo cốc chủ trước đây cốc chủ trong lúc vô tình thu nàng làm đồ chính là nhìn chúng thiên a nàng âm thể chất ủng hưu thiên âm thể chất võ giả tu luyện nguyệt linh cốc công pháp làm ít công to n g u y ở trên h Cốc núi đám người bắt đầu thay phiên đứng gác thay phiên tu luyện có cái này siêu việt bên ngoài gấp trăm lần năng lượng thiên địa trợ giúp người ở chỗ này tu vi đều có chỗ tiến bộ n lần này n một buổi tối, buổi n bộ đều đột hắn lại lần nữa đả thông hai đầu võ mạch rời đi bí cảnh này phía trước hắn có thể có cơ hội đem chín mươi chín đầu võ mạch toàn bộ đều đả thông chỉ là bây giờ quân giật phi phát hiện đã thông võ mạch tiến độ dường như là càng ngày càng chậm thế nào quân giật phi tựa hồ phát giắc cung giã dáng vẻ nhìn có chút không thích hợp ân vừa mới béo hổ hòa c h ú t can cùng đi ra tìm thịt rừng đi đến bây giờ còn chưa có trở về cung giã thần sắc nghiêm túc ân đi bao lâu quân giật phi nhữ m ả y lao cô đi tìm bọn họ ước chừng có một canh giờ cung giã nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút lo nghĩ một canh giờ quân g ậ t phi không khỏi nhữ mày một canh giờ đó là có chút lâu bọn hắn sẽ không phải là lạc đường a quách vũ giao cùng sở quân du hai nữ cùng đi tới Có chút ít có thể, nhưng mà cô Hải trần cũng cùng đi, không đến mức thể, nhưng Hải không ít Trần đến người mà đi, đều ba quân giật phi c a o mày câu chuyện dừng một chút đạo ta đi tìm bọn hán ta cũng đi sáu còn có ta s ở quân du cùng quách vũ giao cùng một chỗ đứng dậy ấ n sáu quân giật phi trần trờ một chút đối với quách vũ giao nói vũ giao cùng ta đi quân du ngươi ở lại đây đi quách vũ giao khi nghe đến liêu quân giật phi lựa chọn chính mình thân xác vui mừng có chút khiêu khích một dạng lườm sợ quân du một mắt vì cái gì nàng có thể đi ta muốn lưu lại s ở quân du đôi mi thanh tú cao lại quân giật phi bây giờ càng thêm nhức đầu giải thích nói đây là đại bản doanh của chúng ta vạn nhất ta đi bọn hắn lại trở về đến tìm không đến chúng ta làm sao bây giờ không phải còn có nghiêm lệ quỳnh cùng cung giá bọn hắn ở đó không s ở quân giật ánh mắt rơi vào thi nhi t i ể u vân trên thân đám người ở đây bây giờ là đại bản doanh không cho sơ thất ngươi lưu lại tăng thêm ở đây lực lượng thủ vệ tìm người hai chúng ta là đủ rồi quân giật phi nghiêm túc nói s ở bạn học quân giật phi nói không sai tìm người giao cho chúng ta là được rồi người tốt nhất lưu lại hiệp trợ thủ vệ đại bản doanh của chúng ta là được rồi chúng ta nhất định phụ trách đem người mang về quách vũ giao nhìn xem sở quân du cười một cái nói ba trăm tám mươi chương ba trăm tám mươi hai nguyện linh đáy v ư ợ t sở quân du im lặng mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là gật gật đầu kỳ thực quân giật phi không mang theo sở quân du cũng là biết nếu quả như thật có cái gì tình huống sở quân du theo mình cũng là rất chuyện nguy hiểm còn không bằng lưu lại doanh địa. trong doanh trại có tiểu vân tồn tại tại quân giật phi xem ra tương đối vẫn là tương đối an toàn đến nỗi quách vũ giao thực lực hay là xa xa tại sở quân du trên nàng đã đột phá đến thành cân cảnh quách vũ giao tiến độ tu luyện quân giật phi vẫn là rất rõ ràng đã thức tỉnh một thành huyền linh kiếm thể tốc độ tu luyện chỉ có thể càng lúc càng nhanh hơn nữa xem như kiếm tu chiến lược chỉ có thể càng ngày càng cao nửa canh giờ quân giật phi cùng quách vũ giao đi vào một cái rừng cây nhỏ bên trong đ ồ n g nhiên quân giật phi đi tới dưới một cây đại thụ dừng lại tay của hắn trên mặt đất sờ lên dường như là phát hiện cái gì như thế nào có phát hiện gì sao quách vũ giao khi nhìn đến liêu quân giật phi thân sắc lập tức là biết hắn nhất định là phát hiện cái gì quân giật phi nghiêm túc nói vừa rồi có người tới qua ở đây chỉ là không biết rốt cuộc là người nào nhưng ấn ký chỉ có một hạn chính là cô hải trần hơn nữa nơi này t r u n g quanh có tươi mới va chạm vết tích khắp nơi loang loang lộ lộ hiển nhiên là có người ở ở đây đánh nhau qua nhưng mà vết tích không rất rõ ràng rõ ràng song phương không có quá nhiều dây dưa quách vũ giao đối với quân giật phi phân tích vẫn là rất bội phụ cảm c thấy đối phương phân tích rất hợp lý nhưng mà ở đây lớn như vậy muốn tìm một người không dễ d à n g a quách vũ giao lắc đầu có chút bất đắc gì đối với quân giật phi nói quân giật phi hít mắt lại khẽ gật đầu nói yên tâm đi ta có biện pháp tiểu hắc bị quân giật phi bắt đi ra thảo đi đâu làm gì vậy bồn quân đang ngủ đầu sáu tiểu hát chạy a tử đối với quân giật phi có chút bất mãn đạo nhanh đi cho bản công tử đem người tìm trở về quân giật phi đạo tiểu hát trung bi là thanh tỉnh một chút nhìn xem quân giật phi vẫn đạo tìm ai đâu cô hải trần béo hổ cây gậy trúc ba người này sáu quân giật phi đạo a bọn hắn a dễ nói ba tên này khí tức bồn quân vẫn là rất quen thuộc tiểu hát đối với tìm người vẫn là rất lành nghề tại bốn phía h í hạ rốt cục tìm được một cái phương hướng lập tức hướng về một cái phương hướng bay lượn mà ra đuổi theo quân giật phi đối với bên người quách vũ giao nói quách vũ giao gật gật đầu hai người thi t r i ể n thân pháp đi theo l i ễ u tiểu đèn sau lưng lập tức phía trước chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau âm thanh rất là thanh thúy quân giật phi lập tức chạy tới tập trung nhìn vào phát hiện chính là cô hải trần cô hải trần nhận lấy mấy cái võ giả vây công bị thương rất nặng thế toàn thân cũng là huyết đương nhiên quân giật phi nhìn ra thực lực của những người này rất xa tại cô hải trần phía trên đối phương hiển nhiên là phải bắt sống động thủ chỉ có một người hơn nữa người này có chút mèo trào con chuột dáng vẻ cho nên cô hải trần còn có thể kiên trì nhưng là không kiên trì được bao lâu đáng chết quân giật phi nổi giận giết người bất quá đầu chặn đất những người này phạm vào hắn đại kỵ h ắ c quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ thân thể giống như một trận gió v ậ y bay lượn mà ra hướng về đánh nhau hiện trường lao đi đương nhiên quách vũ giao khi nhìn đến một màn này thời điểm trong lòng cũng là nổi giận đã lâu kiếm suất vỏ phốc lướt tới cô hải trần đang có chút khó mà kiên trì trong lòng lúc tuyệt vọng một đạo sáng trói bạch quang tại hư không thắp sáng mặc dù bây giờ nguyên bản là ban ngày đây là khó mà hình dung một kiếm phản phất tại một kiếm này phía dưới ngươi sẽ cảm thấy những thứ khác hết thảy tất cả ảm đạm phai mờ cái này sáu công kích tia cô hải trần áo đen võ giả cảm thấy bén nhọn một kiếm hướng về chính mình ám sát mà đến một kiếm chưa đến hắn đã phát g i á c đáng sợ uy hiếp lan áo đen võ giả trong nháy mắt ám sát ra mấy đạo kiếm quang bén nhọn hợp thành cường đại kiếm võng chắn trước mặt mình cái này mấy đạo kiếm quang đem hắn quanh thân phòng ngự kín không kẽ hở vê anh một tiếng song phương sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau áo đen võ giả nhất thời cảm thấy một cỗ sức mạnh như bẹ cành khô từ con giật phi chỗ nghiền ép mà đến lập tức phòng ngự của hắn p h ả n p h ấ t b ă n g tuyết gặp g cái dương, kia tan. võ giả nhìn mang thấy đồng bạn g của mình bị đẩy lui vài chục bước lương sư minh những cái kia võ giả nhìn thấy đồng bạn của mình bị đẩy lui chấn động trong lòng nhưng mà còn chưa chờ những cái kia võ giả phản ứng lại quân giật phi kiếm thứ hai ám sát mà đến lóa mắt một kiếm từ bất khả tư nghị nhất góc độ xuất hiện một kiếm này tại khoảnh khắc phong bế lương đào tất cả đ ư ờ lui đem hắn khí thế hoàn toàn khóa chặt phốc phốc một tiếng lương đào căn bản không có phản ứng chút nào một kiếm này đã cắt vỡ cổ họng của hắn Cái gì? Lương đạo sư bị giết người người giết chết, quả, cũng cách của sáu. giết Ngươi biết ngươi giết ai Ngươi ngươi tiên tội lôi ngươi gì? Lương đang không là sư huynh nên nào đạo đau đắp sao? quả, sáu. bị bù và một cái thanh y nam tử chỉ vào quân giật phi tức giận nói bớt nói nhảm kế tiếp đến phiên các ngươi mọi người cùng nhau xông lên sáu những cái kia võ giả hai mặt nhìn nhau cuối cùng gầm thét một tiếng tất cả mọi người cùng nhau xử lý hướng về quân giật phi đánh tới thực lực không kém đều có hóa mạch cảnh tu vi quân giật phi hít mắt lại nộ phong kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt ám sát ra bảy t r ă bảy mươi chín kiếm Bảy một cái võ giả thần sắc khai biến kinh đào hải lãng kiếm trong đó một tên mặt ngựa võ giả chẳng biết lúc nào ỷ vào tân pháp thần kỳ xuất hiện ở liễu quân giật phi sau lưng một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua nặng nề kiếm ảnh giống như sóng lớn đồng dạo từng cơn sóng liên tiếp thanh thế kinh người vẻ gãy nghiền nát quân giật phi quanh thân tất cả tại đối phương dưới một kiếm này bị tập trung nhưng quân giật phi sau lưng phảng phất mọc ra con mắt đồng dạng ngay tại đối phương một kiếm sắp rơi tại quân giật phi trên người thời điểm hán đậu lan quân giật phi nhanh như tia chớp quanh người một kiếm quét ngang mà ra phát sau mà đến trước vô không bất nhập một kiếm cùng mặt n g ư ờ i võ giả công kích trong nháy mắt đụng vào nhau a mặt n g ư ờ i võ giả công kích xong đều bị xé rách khoảnh khắc vỡ nát quân giật phi một kiếm kia thế không thể đỡ đánh vào trên người hắn trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất a một tiếng thanh niên mặt ngựa rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè chịu chết đi quân giật phi thân pháp như điện hóa thành một luồng khói xanh hướng về thanh niên mặt ngựa đánh tới thanh niên mặt ngựa lập tức bị hủ dùng mình một kiếp kia bén nhọn kiếm mang đã phong tỏa lại toàn thân của hắn phảng phất toàn thân hắn đều bao phủ tại quân giật phi sát cơ phía dưới ngươi dám bốn phía những cái kia thanh niên mặt ngựa đồng môn võ giả nhìn thấy quân giật phi tại giết bọn hắn lương sư huynh về sau còn muốn đuổi tận giết tuyệt nhất thời giận g ữ từ bốn phương tam hướng thẳng hướng liễu quân giật phi phẫn nộ sát tri kiếm thiên tuyệt tri kiếm tuy t h a n bởi vì nguyên bản ở tại bọn hắn trước mặt quân giật phi giống như mặt kính đồng dạng phá thành mảnh nhỏ biến mất ở trước mặt của bọn hắn hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở thanh niên mặt ngựa sau lưng một kiếm quét ra một kiếm này quét ra Thanh niên mặt ngựa trong ngựa niên lòng p như, như sáu thanh niên mặt ngựa nhất thời cảm thấy rùng mình bởi vì đối phương một kiếm này chợt buộc phát ra có thể phá sắc cơ tốc độ tăng v ọ n dường như là vượt qua không gian khoảng cách đi tới trước mặt hắn tại hắn trên cổ sẽ qua phốc phốc một tiếng thanh niên mặt ngựa ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn bị cắt vỡ cổ họng tiên huyết c u ồ n p h ố n mà ra không tốt hắn đã giết chu sư đệ sáu quân giật phi ngươi chết không yên lành sáu chúng ta đi sáu mấy cái võ giả tựa hồ cũng biết mình không phải là quân giật phi đối thủ manh động t h o ạ i ý các ngươi biết tên của ta xem ra các ngươi là n g u y ệ t linh đáy vượt nhân quân giật phi h í p mắt lại thần sắc cứng lại nếu đã tới vậy cũng chớ đi sáu quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả n g ư ờ i như mũi tên vậy lướt lên phá q u a n t r ạ m đây là bá đạo đến rồi cực hạn một kiếm nhanh đến cực điểm phản phất vượt qua không gian khoảng cách rơi vào tối còn có mặt đen thanh niên cảm giác một cỗ cực độ nguy hiểm tại ở gần quân giật phi một kiếm kia nhanh chóng tiếp cận hắn sáu mặt đen thanh niên mao đủ lực lượng toàn thân một kiếm đón quân giật phi ám sát ra ngoài để ngăn chở hắn một kiếm này nhưng mà quân giật phi một kiếm này quá bá đạo mặt đen thanh niên một kiếm này bị bẻ gãy nghiền nát x é rách kiếm ý bé nhọn mang theo tử vong chi ý trực tiếp cắt đứt hắn cổ họng n của mình dường như là muốn đem những kia máu me nhét về đi đồng dạng quân giật phi kiếm cũng không ngừng nghỉ lại lần nữa hướng về những thứ khác võ giả đ á n tới mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao lại bá đạo đến rồi cực hạ những cái kia võ giả căn bản là không có cách chống cự mỗi một dưới kiếm đều thu hoạch được một đầu sinh mệnh không đến mười cái hô hấp những cái k i a v õ giả toàn bộ đều chết ở l i ễ u quân giật phi r ơ i kiếm quân giật phi về tới cô hải trần bên người nhìn xem hắn ân cần hỏi hàn lao cô ngươi bây giờ cảm thấy thế nào khá hơn một chút sao cô hải trần đối với quân giật phi gật gật đầu nói lao quân ta không sao ngươi nhanh đi cứu béo hổ hóa chút can bọn hắn đến cùng thế nào quân giật phi nghe vậy thần s á c châm xuống vội vàng hướng cô hải trần vân đạo cô hải trần đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo ta đi tìm bọn hắn thời điểm phát hiện bọn hắn đang bị người công kích ta phụ trách đem người dẫn ra nhưng bọn hắn hiện tại rốt cuộc như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng ba trăm tám mươi mốt chương ba trăm tám mươi ba l ẹ n vào quân giật phi thần sắc hơi trầm xuống nhưng mà hắn bây giờ đã biết rốt cuộc là người nào đang nhắm vào mình người kia chính là nguyệt linh đ ấ y vực chính là cái kia che mặt nữ hải vũ giao ngươi mang lão cô trở về quân giật phi lấy ra một k h ỏ a đan dược vì cô hải trần ăn vào tiếp đó đối với quách vũ giao nghiêm nghị đạo vậy còn ngươi quách vũ giao vội vàng hướng quân giật phi đạo ta đi cứu béo hổ hóa chú can bọn họ là huynh đệ của ta ta phải cứu bọn họ quân giật phi nghiêm nghị đạo vậy thì ngươi một người quách vũ giao cùng cô hải trần vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem quân giật phi yên tâm đi ta biết nếu quả như thật có chuyện gì ta sẽ hướng các ngươi nhờ giúp đỡ quân giật phi nghiêm nghị gật gật đầu quách vũ giao nghe quân giật phi nói như vậy biết đối phương đã hạ quyết tâm cũng sẽ không nói thêm nữa mang theo cô hải trần rời đi tiểu hắc kế tiếp xem ngươi rồi quân giật phi đối với tiểu hắc đạo lão đại hoàng đế không kém nói binh chỉ cần ngươi thuận lợi trợ giúp lão đại ta hoàn thành nhiệm vụ lão đại ta tự nhiên là không thể thiếu chỗ tốt của ngươi quân giật phi đối với tiểu hắc cười cười nói thành giao tiểu hắc từ quân g ậ t phi trên bờ vai nhảy xuống tại chỗ hết hà tiếp đó tựa hồ phát hiện cái gì đối với quân g ậ t phi đạo ở bên kia giống như có béo hổ khí tước quân giật phi tiếp lấy theo tiểu h ắ c một đường điều tra tiếp lần này hắn phát hiện hiện trường có thật nhiều dấu vết đánh nhau dường như là béo hổ hóa trúc can trên thân lưu lại đây là béo thân hổ áo vật vải vóc xem ra bọn hắn cách nơi này không xa quân giật phi thần sắc cầm t r ầ m tại phía trước bay vút tiểu h ắ c tại lúc này đ ố n g nhiên ngừng lại tựa hồ phát hiện cái gì tại chỗ quay tròn thế nào quân giật phi nhìn xem tiểu h ắ c vấn đạo tiểu hát không nói gì chỉ là ở phía trước dẫn đường quân giật phi lập tức biết tiểu hát là phát hiện cái gì theo tại phía sau của nó ngay sau đó tại một đống đùi cỏ phía sau phát hiện toàn thân vết máu đã đã hôn mê béo hổ béo hổ quân giật phi tại phát hiện béo hổ thần sắc cũng là rất kích động vội vàng lấy ra một cái đan dược vì hắn ăn vào quân giật phi tự mình luyện chế chữa thương đan dược vẫn là rất thần kỳ không đến nửa chén trà nhỏ liền tỉnh lại béo hổ chậm rãi mở mắt ra thần sắc còn có chút m ở m i ệ n g c h ậ t hắn mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem quân giật phi kích động nói lao đại ngươi sáu người đã đến quá sáu t ố t sáu khu khu sáu không nên kích động đến cùng chuyện gì xảy ra quân giật phi nhìn xem béo hổ vẫn đạo lao đại chúng ta đi ra tìm đồ ăn sáu nhưng cuối cùng lại bị một đám người thân phận không rõ chặn giết nguyên bản ta và béo hổ là phải bị đối phương bắt đi nhưng lão cô chạy đến hắn vì chúng ta dẫn ra một bộ phận người để chúng ta có cơ hội chạy ra vòng vây của bọn hắn nhưng mà tại ta h ỏ a trúc can đồng loạt giết ra khỏi trùng vây thời điểm cây gậy trúc nhưng không thấy sau đó liền thấy ngươi sáu lão đại cây gậy trúc nhất định là rơi xuống đám người kia trong tay ngươi nhất định phải tìm đến cây gậy trúc ca sáu béo hổ nhìn xem quân giật phi rất là kích động nói quân giật phi gật g ậ đầu nắm lấy béo hổ tay đạo ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm được bọn hắn cứu ra cây gậy trúc bây giờ ta trước đem ngươi đưa về doanh địa sáu sáu lão đại bây giờ cây gậy trúc nguy cơ sớm tối ai cũng không biết hắn sẽ gặp phải dạng gì dày vỏ ngươi không cần phải để ý đến ta béo hổ nhìn xem quân giật phi lắc đầu nói thế nhưng là ngươi bây giờ bị thương ta phải tiến đưa ngươi trở về cây gậy trúc ta sẽ cứu ngươi h ò a trúc can tại trong lòng của ta một dạng trọng yếu quân giật phi nhìn xem béo hổ nghiêm nghị đạo lão đại ngươi liền nghe ta béo hổ một lần a coi như ta văn g ư ơ i Ta quân giật phi huynh gật gật đối này, n g ư với béo hổ đạo hảo khi nghe đến liêu quân giật phi cuối cùng đáp ứng chính mình béo hổ vẫn là rất vui vẻ quân giật phi mặc dù đối với béo hổ vẫn còn có chút lo lắng nhưng chỉ cần béo hổ ở đây chữa khỏi vết thương thế lại trở về nên sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn dù sao đối phương đã bắt đi cây gậy trúc trong khoảng thời gian ngắn cần phải không đến mức ngóc đầu trở lại thú n g chi không ít người đều đã bị mình giết đối với đối phương đã là đà kích rất lớn quân giật phi mang theo tiểu hắc dọc theo cây gậy trúc tại ven đường lưu lại khí t ứ c chậm rãi tìm kiếm một nén nhang phía sau đi tới một chỗ sân gốc khi nhìn đến tiểu hắc ngừng lại quân giật phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo tiểu hắc ngay ở phía trước sau không sai lão đại cây gậy trúc khí t ứ c ngay tại phía trước chúng ta lại hướng phía trước mà nói sẽ bị bại lộ tiểu hắc đối với quân giật phi đạo quân giật phi khẽ gật đầu lặng lẽ thi triển thân pháp lẹt vào thời khắc này s á t trời lại lần nữa tối sầm lại theo hắn lặng lẽ tới gần quân giật phi từ từ phát hiện phía trước có người g i ấ u vết hoạt động vượt qua một tảng đá lớn quân giật phi phát hiện phía trước có mấy lều vải hừ tiểu t ử này tính khí vẫn còn lớn bất quá không có quan hệ chúng ta đã đem người mang về đến lúc đó liêu sư muội trở về nhất định sẽ vui vẻ một cái thanh niên cười cười nói liêu sư muội n ú t trong bóng t ố i quân giật phi thần sắc hơi hơi kinh ngạc từ đối phương khẩu khí tới nói cái kia cái gọi là liêu sư muội cần phải chính là cùng mình có thủ án nữ hải họ liễu mình và cái nào họ liễu có khoảng cách quân giật phi nhanh chóng ở trong trí nhớ tìm kiếm đã từng cùng mình đã từng quen biết họ liêu nữ hải rất nhanh một cái tại quân giật phi trong trí nhớ đã có chút bóng người mơ hồ xuất hiện nhưng mà quân giật phi lại có chút thật không dám xác định bởi vì cái này người cùng trước mắt cái này l i ê u sư m ộ i thân phận tương phản quá lớn trong trí nhớ người kia thân phận cùng trước mắt cái này bác hoang vực tam đại tông môn nguyệt linh đáy vượt chân truyền đệ từ thân phận t r ê n lệch quá xa tại sao có thể là đối phương bất quá quân g ậ t phi tự nghĩ cùng mình có cực lớn cửuận lại có cái này động cơ muốn giết chết chính mình chỉ có người này bất kể có phải hay không là ngươi đã ngươi lựa lự liền ngươi ngươi đừng trách buồn công mạng, không đây trách tử. Trước đây thả ngươi một mạng, ngươi không chất quân ý vậy tay liền sinh ngươi bản công mệnh để hoạch của tử tự tay thu u q giật phi thì thảo mà nói bất quá bây giờ quân giật phi nghe được mấy cái tia nguyệt linh đ ấ y vượt đệ tử nói chuyện cái k i a che mặt nữ hải tựa hồ không ở danh o đ i ệ m cái này k h á c đúng là hắn cứu người cơ hội tốt mặc dù quân giật phi không sợ đối phương nhưng cứu người và lúc chiến đấu hai việc khác nhau thực lực của đối phương càng yếu càng tốt tiểu hắc người vì ta cảnh giới quân giật phi k h a n h chân ngồi tính toạ đem linh rác thả ra ngoài lập tức phương viên năm trăm mét bên trong hết thảy đều phản ứng ở ý thức hải của hắn ở trong bây giờ tại nguyệt linh đáy vực một đỉnh trong trướng đồng đen y dỉa vũ giả đ ỗ n g nhiên mở mắt ra bởi vì hắn cảm ứng được tựa hồ có một loại nào đó nhìn trộm cảm giác giống như bốn phía có một đôi con mắt vô hình tại nhìn hắn chuyện gì xảy ra vì cái gì ta sẽ có cảm giác như vậy đen y dỉa vũ giả đi ra l ề u vải tại bốn phía xem xét một phen không có phát giác được bất kỳ khác thường hàn sư đệ như thế nào có cái gì tình trạng sao đen y dỉa vũ giả đối với trong đó một cái thanh niên vũ giả vân đạo đại sư huynh ngài yên tâm đi không có chuyện gì tiểu tử kia đã ngủ hơn nữa bằng vào chúng ta nguyệt linh đáy vực thực lực đối phương cũng không dám tới tìm chúng ta phiền phức húng chi đối phương bây giờ đoán chừng còn không biết rốt cuộc là ai xuất thủ cái kia thanh niên vũ giả rất là bình tĩnh đạo cẩn thận chạy được vạn năm thuyền húng chi dương sư đệ bọn hắn đến bây giờ còn chưa có trở về đen y d ì hả vũ giả khẽ gật đầu đạo là đại sư minh thanh niên vũ giả mặc dù có chút xem thường nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng kỳ thực đen y d ì hả vũ giả cũng cảm thấy là mình quá nhỏ để đại tố nhưng chẳng biết tại sao nội tâm của hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chút bất an thi tháo nói thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá một bên k h ắ c h â n hết thẻ sáu người quân giật phi linh giác tìm thấy được trong danh o địa tình huống khó giải quyết nhất hẳn chính là trong đó một tên hóa mạch cảnh tột cùng áo đen nuôi ưng võ giả đương nhiên cái gọi là khó giải quyết nhất cũng là tương đối như thế hóa mạch cảnh tột cùng võ giả đối với quân giật phi bây giờ sớm đã không cấu thành cái gì uy hiếp quá lớn chỉ là nếu như muốn cứu người mà nói những người này vẫn sẽ hơi nhường hắn có chút phiền phước cứu người và giết người là hai việc khác nhau quân giật phi tự tin đi nữa cũng không có vạn toàn chắc chắn có thể đang cứu người đồng thời bảo hộ cây gậy c h u c bình yên vô sự tiểu hắc người trở về chúng ta doanh địa đem thi nhi cùng tiểu vân sở quân du bọn hắn đồng loạt tìm đến l i ê n nói ta tìm được cây gậy trúc quân giật phi đối với bên người tiểu hắc đạo tuân lệnh sáu tiểu hắc cùng quân giật phi tâm linh tương thông lập tức biết hắn ý tứ bay lên bắt đi trước mắt biến mất ở ngay trong bụi cỏ s á t trời dần dần hoàn toàn ảm đạm xuống tiểu hắc trở về tìm được quân giật phi nói cho hắn biết tiểu vân sở quân du nghiêm lệ quỳnh cung giả bốn người đã chạy đến tiếp ứng ngay tại phía trước quân g ậ t phi cũng không làm cho những này người vào gốc mà là để bọn hắn ở bên ngoài tiếp ứng dù sao nhiều người dễ dàng bại lộ điểm này quân giật phi vẫn là rất rõ ràng quân giật phi tại nhân viên đúng chỗ phía sau thi triển thân pháp tiềm nhập trong h ạ p gốc lặng lẽ hướng lấy nguyện linh đáy vực chỗ ở doanh địa l ẹ n vào mặc dù hắn tự nghĩ kẻ tài cao gan cũng lớn nhưng quân giật phi cũng rất là tin tưởng vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của mình một khi bại lộ liền bị động quân giật phi mượn bóng đêm m i ệ m hộ lặng lẽ hướng về doanh địa l ẹ n vào hắn thân pháp như điện tại bóng đêm dưới sự che chở giống như khói xanh đồng dạng hắn mấy cái lên xuống giống như quỷ mị đi tới một cái khỏa phía sau lại thụ rõ ràng bởi vì vông lỏng cảnh giác lại thêm khinh thị đ ị c h nhân n g u y ệ t linh đáy vượt người đều không có phát hiện đã có ngoại nhân lặng lẽ l ẻ i vào đi tới bọn hắn doanh trại phụ cận một cái n g u y ệ t linh đáy vượt thanh niên đi ra lều vải còn buồn ngủ phàm võ cảnh võ giả mặc dù có thể dùng ngồi xuống thay thế giấc ngủ nhưng mà ngủ quen thuộc cũng là không cách nào hoàn toàn bị thay thế không thiếu võ giả vẫn sẽ lấy giấc ngủ thay thế nghỉ ngơi nhất là tại tinh thần mệt mỏi d ư ớ i tình huống thanh niên kia kéo quần lên đi tới bên trên dưới một cây đại thụ móc ra lời liền muốn suy suy ngày sáu nhất thời người võ giả kia bị cắt vỡ cổ họng đương nhiên miệng của hắn tại nghìn cân treo sợi tóc bị bưng kín căn bản không có phát ra âm thanh quân giật phi tiếp tục hướng về doanh địa đi đến hai tên khoanh chân ngồi ở bên ngoài lều miệt linh đáy vực võ giả, dù sao cũng là hóa mạch võ giả tại quân giật phi đi đến trước mặt bọn hắn một mươi em mở thời điểm bọn hắn đều cảm ứng được liễu quân giật phi tồn tại trong nháy mắt mở mắt ra phá q u a n chạm một kiếm này nhanh đến mức cực hạn c n g bá đạo đến rồi cực hạn thật giống như một đạo sấm chớp đáng sợ trong nháy mắt trong bóng đêm nổ tung lên đồng dạng một kiếm song tinh cái t i a hai tháng linh cốc võ giả trong nháy mắt liền phản ứng lại đang chờ né tránh nhưng mà bọn hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh trong chớp mắt đuổi kịp bọn hắn phảng phất vượt qua không gian khoảng cách lưới liềm tử thần phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đã ở trong nháy mắt cắt vỡ cổ họng của bọn hắn ngày sáu cái thứ hai cái võ giả cảm thấy vô tận kinh khủng không ngừng che lấy cổ p h ả nếu như đối phương là hướng về phía hắn tới hắn còn không có như vậy phẫn nộ nhưng lần này đối phương rất rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới cái này khiến quân giật phi trong đầu là như thế nào không giận quân giật phi liền vội vàng tiến lên vì đối phương uống tự mình luyện chế đan dược thế nào cây gậy trúc hiển nhiên là quân giật phi đan dược có tác dụng cây gậy trúc mở ra có chút mê mang con mắt khi nhìn đến là quân giật phi lập tức mừng rỡ vấn đạo lao sáu l ã o đại ngươi tới cứu ta sáu ân ta tới mang ngươi đi sáu quân giật phi gật gật đầu các ngươi ai cũng đi không được nói chuyện chính là khi trước tên kia đen y thì hãy vũ giả bây giờ cái này đen y t h a n h niên nhìn xem quân giật phi ánh mắt cực độ cứu hận quân giật phi lá gan của ngươi rất lớn cũng dám lẹn vào chúng ta nguyệt linh đáy vực danh o địa giết chúng ta nguyệt linh đáy vực nhiều người như vậy ngươi đến cùng có mấy cái mạng có thể sống đen y d s thanh niên nhìn xem quân giật phi kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết các ngươi nguyệt linh đáy vực muốn giết bản công tử quyển k i ê u công tử giết các ngươi tự nhiên là hợp tình hợp lý quân giật phi khoanh tay đạo hào một cái hợp tình hợp lý nhưng mà hôm nay chẳng những là huynh đệ của ngươi muốn chết chính ngươi cũng sắp bỏ mạng tại này đương nhiên bản công tử sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy ở đây ta sẽ để cho ngươi còn sống nhìn thấy ta sư muội Tin tưởng, nàng đ ố A vậy ngươi làm sao cây gậy trúc vẫn còn có chút lo lắng quân giật phi yên tâm đi chỉ những thứ này tôm tép nại nhép lão đại ngươi ta còn không để vào mắt quân giật phi thần sắc rất là bình tĩnh đạo hảo chính ngươi cẩn thận sáu cây gậy trúc cũng biết thời khắc này quân giật phi làm quyết định không phải mình có thể dễ dàng thay đổi chủ ý là lấy phá vỡ lều vài bố phóng ra ngoài truy sáu đen y thì thanh niên nhìn thấy mình tới tay con vịt muốn bay đối với đồng bạn bên cạnh ra lệnh hai danh nguyệt linh cốc đệ tử lập tức muốn đuổi đuổi theo người nhưng bọn hắn thân pháp vừa mới bày ra chuẩn bị hướng cây gậy chúc chỗ đuổi theo nhưng mà một đạo kiếm quan g bén nhọn nổ lên đem bọn hắn chặn muốn đi, còn phải xem nhìn ta quân giật phi lãnh đạo đạo đã người muốn chết vậy thành toàn cho người sáu đen y t ì hãy vũ giả quất lên bắt hắn lại cho ta chết hay sống không cần lọ sáu hai danh nguyệt linh cốc đệ tử cùng một chỗ hướng quân giật phi đánh tới hừ có chút ý t ứ sáu quân giật phi nhanh như tia chấp hai kiếm chem giết mà ra trực tiếp đem cái tia hai danh n g u y ệ t linh cốc đệ tử công kích xong toàn bộ vỡ nát hắn đồng thời bày ra thân pháp nhất thời những thứ này n g u y ệ t linh đáy vực đệ tử cảm thấy chính mình hoàn toàn đoán không ra quân giật phi thân pháp phản phất đối phương tại nơi một s á t na đã không phải một người mà là một bộ ưu linh đồng dạng mười mấy chiêu phía sau quân giật phi đã hoàn toàn bỏ thấy cái này hai danh n g u y ệ t linh cốc võ giả thực lực hư lạnh một tiếng một kiếm chém xuống một kiếm này phản phất một đạo trong đêm tối kinh hồng trong nháy mắt đốt sáng lên đêm tối cái tia hai danh nguyện linh cốc võ giả căn bản là không có cách ngăn trở một kiếm này quân giật phi một kiếm này hư hư thật thật phản phất không tồn tại đồng dạng nhưng lại quả thật lộ ra ở trước mặt bọn họ lan a hai danh nguyệt linh cốc thanh niên mau đủ lực lượng toàn thân huy kiếm ngăn tại trước mặt mình nhưng mà rất đáng tiếc phòng ngự của bọn hắn thùng r i n g teo to quân giật phi một kiếm rất dễ dàng tìm được nhược điểm của bọn hắn phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đã đem cái kia hai danh nguyệt linh cốc võ giả cắt thiết hầu ngày sáu hai danh n g u y ệ t linh cốc võ giả lảo đảo lui lại mấy bước thật chặt bưng cổ phản phất tại ngăn cản mình máu tươi trôi qua ngươi giết bọn hắn người đang chết sáu đen y rỉa vũ giả muốn rách cả mí mắt ánh mắt đỏ như máu quân giật phi nhưng là lãnh đạo nhìn xem na hát y rỉa vũ giả nói ngươi không cần gấp gáp bởi vì ngươi rất mau đem xuống đội tiếp bọn hắn rất tốt quân giật phi ngươi rất ngưng cuồng khó trách ta sư muội sẽ đem ngươi xem như l ạ i địch nhưng mà ngươi sẽ chết tại bản công tử trong tay để cho ngươi biết bản công tử tu luyện bản thạch kim nham công lợi hạ i sáu đen y rỉa vũ giả giống giận một tiếng một luồng khí tức đáng sợ tại đen y r ỉ vũ giả trên thân bạo phát ra quân g ậ t phi lông mày ngưng lại thản như nói có chút ý tứ hơi thở tiếp theo quân g ậ t phi đ đối với có chút buồn bực đen y gì hải vũ giả nói trùng hợp chính là bản công tử cũng có luyện thể muốn cùng ngươi chơi đùa đến cùng của người nào luyện thể càng mạnh hơn có gác khí vậy ngươi chết càng nhanh đen y gì hải vũ giả giống giận một tiếng một quyền hướng về quân giật phi đánh tới một quyền này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ đất đá bay mù trời bùi đất tung bay bên trong hư không bạo phát ra làm cho người hít thở không t đợi được cũng là một quyền nên đón tiếp lấy phanh một tiếng bạo hưởng mặt đất dung chuyển hai người đất đai dưới chân giống như mạng nhện vậy từng khúc giản đức nhưng mà hai người tất cả không nhúc ních h tí nào lùi lại một bước quân giật phi âm thầm kinh ngạc cái này đen y r ỉ vũ giả luyện thể còn rất mạnh tại bác hoang vực hắn vẫn lần thứ nhất phát hiện luyện thể mạnh như vậy võ giả tại chính mình sử dụng một thành luyện thể sức mạnh còn có thể trước mặt mình lùi lại một bước quân giật phi cảm thấy kinh ngạc nhưng thật tình không biết ở trước mặt hắn đen y r ỉ vũ giả trong lòng càng là dâng lên kinh đào hải lãng hắn luyện thể luôn luôn là đón sát thủ của hắn hắn luyện thể pháp quyết là tổ truyền cũng không phải là đến từ nguyện linh đáy vực thậm chí hắn hoài nghi cái này luyện thể pháp quyết thậm chí vượt qua nhân cấp võ kỹ ít nhất đạt đến địa cấp. Hơn nữa, phụ thân của hắn nói cho hắn biết bọn họ tổ tiên tựa hồ không phải đến từ bắc h o a vực mà là từ trong châu vực trốn tránh cựu gia mới chạy nạn đi tới bắc h o a vực cho nên cái này luyện thể phát quyết rất có thể chính là từ trung châu vực mang tới dưới tình huống bình thường chỉ cần hắn sử dụng loại này phát quyết h i ế m có người có thể là đối thủ của hắn nhưng mà lần này hắn đụng phải một cái tại luyện thể bên trên không kém hắn võ giả cái này khiến đen y d ì hẻ vũ giả rất không cam tâm hắn cảm thấy mình tại luyện thể lên t i ê n phú độc nhất vô nhị tuyệt đối không cho phép có người che lại hắn thậm chí cùng hắn đều bằng nhau đón thêm một quyền của ta lần này đen y dỉa vũ giả s ử suất tám thành sức mạnh đen y dỉa vũ giả n ắ m đấm đều biến thành màu lửa đỏ tại nơi kinh khủng một quyền lực lượng bao phủ xuống không khí sóng nhiệt tập kích người nhiệt độ tăng lên mấy trăm độ vô tận phong bạo bạo phát đi ra đất đá bay mù trời bùi đất tung bay đón ngươi trong quyền ngàn quyền lại có làm sao quân giật phi khinh thường n ở nụ cười lại lần nữa một quyền nên đón tiếp lấy song phương thật giống như dũng sĩ giác đấu đồng dạng ngươi một quyền một quyền của ta đen y dỉa vũ giả dần dần chiếm cứ hạ phong từ trước đây cân sức ngang tải càng về sau bị đẩy lui năm bước thập bộ sáu mà quân giật phi lại vẫn là thành thạo điêu luyện đ ồ n g dạng phản phất sâu không thấy đáy liền xem như đen y rỉa vũ giả s ử suất mười thành mười hai thành sức mạnh cũng không có chút nào thay đổi kết quả phản phất là đen y rỉa vũ giả bị chấn thể nội khí huyết sôi trào phập phồng không yên song phương va chạm càng phát kịch liệt bốn phía trưởng thành thân eo to đại thụ che trời cao cỡ nửa người cự thạch tại hai người va chạm tràn ra sức mạnh phía dưới bị hất bay ra trăm mét có hơn nhưng mà thời khắc này đen ý rỉa vũ giả nhưng là càng khó mà kiên trì hắn không cam tâm chính mình cứ như vậy thất bại giống dẫn một tiếng không thể không đem chính mình áp đáy hòm sức mạnh thi triển đi ra Kim thạch ba quyền v a n g một tiếng đen y d ạ i vũ giả giống g i ậ n một tiếng một quyền khinh khủng hướng về quân giật phi châu nghiền sát mà đến một quyền này nam đ ấ m của hắn trở thành màu vàng nhạt phản p h ấ t tại một sát na kia nam đ ấ m của hắn trở thành một cái nhỏ thái dương sóng nhiệt tập k í c h người một quyền này những nơi đi qua không khí nặng nề nổ tung tới tốt lắm quân giật phi mặt không biểu tình nhưng đôi mắt hơi ngưng lại ngươi cũng tiếp bản công tử một quyền quân giật phi biết lần này là muốn một quyền phân thắng thua là lấy cũng sẽ không lưu thủ một quyền nên đón tiếp lấy một quyền này mặc dù quân giật phi không có sử dụng bất diệt thánh ma thể đệ tứ trọng kèm theo quyền kỹ năng nhưng cũng s ử suất mười thành sức mạnh rõ ràng hắn đối với đen y li h ạ n vũ giả một quyền này cũng không dám khinh thị chút nào dù sao trước đây hắn cùng đen y li h ạ n vũ giả đại chiến còn chưa sử dụng vượt qua tám thành sức mạnh nhưng cho dù như thế hắn cũng là hoàn toàn chế trụ đối phương có thể thấy được bất diệt thánh ma thể cường hãn một quyền này cho dù quân giật phi không có xử suất toàn lực nhưng cũng bạo phát ra tám vạn cân sức mạnh ba t r ư ơ chương 385 t ử vong hắc liên oanh một tiếng một quần này bạo phát ra sức mạnh hết sức đáng sợ phản phát thiên địa tại nơi một s á t na đọc lại bài sơn đ ả o hải sức mạnh bình thường hướng về áo đen võ giả c h â u nghiền ép đi qua Ngậy, áo đen võ giả trên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất toàn thân quần áo tà tơi giống như tên ăn mày đ ồ n g dạng làm sao có thể làm sao có thể ta v ấ n bại đây không có khả năng sáu áo đen võ giả điên cuồng hô lên tựa hồ đối với mình bại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin dù sao hắn là bị đối thủ của mình tại chính mình đắc ý nhất phương diện cho đánh bại cái phương thức này hắn càng không thể tiếp nhận chết đi quân giật phi một quyền đánh vào áo đen võ giả trên đầu lập tức đầu của đối phương giống như dưa hấu vậy bể nát quân giật phi tại bốn phía đánh giá một phen không có dừng lại dù sao có chút bận tâm cây gậy trúc bây giờ an toàn là lấy lập tức phi thân mà đi tại quân giật phi rời đi một nén nhang phía sau nữ tử che mặt cùng tam hoàng tử đại hoàng tử bọn người cùng nhau mà đến lương tiểu thư nếu như ngươi thật sự bắt được liễu quân giật phi nhân lần này chúng ta có thể ở phương diện này làm văn chương tam hoàng tử thanh âm vang lên tam hoàng tử đối với quân giật phi cũng là hận tấu xương muốn giết hắn c h i tâm cũng không so nữ tử che mặt ít hơn bao nhiêu chẳng qua là khi một đoàn người đi tới danh o địa thời điểm hết thẻ trước mắt để bọn hắn trợn mắt hốc m ộ n đại sư minh thất sư đệ sáu nữ tử che mặt muốn rách cả m í mắt không nghĩ tới chính mình mới đã đi chưa bao lâu ở đây vậy mà đã biến thành lần này bộ dáng người vừa đi nhìn vết tích cùng chúng ta liền trước sau chân mặt thôi trang ý thì thanh niên thản nhiên nói nhất định là quân giật phi hắn đem người cứu đi có thể rét liêu tiểu nữ tử nhiều như vậy ở môn thực lực của hắn so với ta tròng tưởng tượng mạnh hơn nữ tử che mặt trong mắt bắn ra l ệ mang bất quá giết nhiều như vậy n g u y ệ t linh đáy v ự c nhân cho dù chúng ta không giết hắn n g u y ệ t linh cốc g i a sẽ ra tay trang y thì thanh niên nhàn nhạt nợ nụ cười tiểu nữ tử đợi không được khi đó nhất định muốn đích thân giết hắn hơn nữa thật tốt dày vào hắn bằng không khó mà triệt tiêu trong lòng của ta mối hận nữ tử che mặt cắn răng vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào trang y thì thanh niên không nói gì nhìn xem nữ tử che mặt chúng ta cùng một chỗ hợp tác tin tưởng người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đối phương có khoảng cách nữ tử che mặt thản như nói trang y dì thanh niên lại cười nhạt một tiếng nói lương tiểu thư mặc dù như thế nhưng ta và quân giật phi thù hận cũng không có người tưởng tượng sâu như vậy tối đa là có trải qua cạnh tranh mà thôi còn chưa lên lên tới sinh tử tình cảnh cho nên không người nào lợi không hướng chuyện này tha thứ chúng ta huyền tâm môn không tham dự mặc dù nói như vậy trang y dì thanh niên ánh mắt nhưng là rơi vào nữ tử che mặt trên thân trên mặt đã lộ ra c ử i n h ạ t chỉ cần ai giúp trợ tiểu nữ tử r ế t l i ê u quân giật phi tiểu nữ tử lấy thân báo đáp quyết không nhớ lời nữ tử che mặt thản như nói hảo đây chính là lương tiểu thư nói trang y thanh niên đôi mắt sáng lên hắn trở chính là đối phương câu nói này hắn nhưng là rất rõ ràng đối phương thế nhưng là nguyệt linh cốc trưởng môn đệ tử người mang thiên âm chi thể nếu như song phương hợp thể đối với hắn tu luyện trợ giúp cũng là rất lớn song phương nếu như kết hợp với nhau chỗ tốt thực sự quá lớn hắn liền trở thành nguyệt linh đáy vực cô ra tự nhiên quyết không n u ố t lời nữ tử che mặt đạo tam hoàng tử thân sắc có chút phiền muộn nhưng không nói gì hắn sớm đã đem nữ tử che mặt xem như mình độc chiếm nhưng là bây giờ đối phương một phen nhưng là vì chính mình dứt lấy mấy cái đối thủ cạnh tranh quân giật phi rời đi nguyệt linh đáy vực doanh địa phía sau nhanh chóng cùng tiểu vân thi nhi bọn người tụ hợp về tới doanh địa hắn tự nhiên biết nhóm người mình chỗ ở doanh địa bại lộ bây giờ nhất thiết phải lập tức thay đổi vị trí cây gậy c h ú c l o cô béo hổ thương thế của các ngươi như thế nào quân giật phi nhìn xem ba người ân cần hỏi hàn chúng ta t ố t sáu cây gậy c h ú c nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị nói thương thế của chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục có thể cùng ngươi cùng một chỗ giết địch t ố t chúng ta tới tu luyện thánh địa không phải tới giết người là tới tu luyện các ngươi cố gắng tu luyện liền có thể một lần này được nhân là hướng về phía ta tới các ngươi chỉ là bị ta thay bậy vạ gió mà thôi chuyện này để ta giải quyết quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi mà nói để cho tại chỗ người đều có chút không vui lão đại ngài nói gì vậy giống như cùng chúng ta phân biệt rất rõ ràng chúng ta cũng là huynh đệ chuyện của ngươi chính là ta sự tình x ấ u cây gậy chúc nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo đúng vậy a lão đại những chuyện này chúng ta có thể cùng một chỗ giải quyết huynh đệ chúng ta kỳ tâm kỳ lợi đ o ạ c kim béo hổ cũng nhìn xem quân giật phi đạo ta biết hảo ý của các ngươi bất quá những người này lão đại một mình ta là đủ các ngươi vẫn là thật tốt tu luyện chỉ cần các ngươi trên thực lực tới về sau có rất nhiều cơ hội cùng lao đại ta cùng một chỗ giết địch sáu quân giật phi nghiêm nghị đạo nhìn xem quân giật phi trên mặt vẻ kiên định người ở chỗ này đều biết hắn nói như vậy là hạ quyết tâm nhóm người mình lại nói cái gì cũng vô ích tại một nhóm chín người rời đi phía sau quân giật phi hướng về lúc tới chỗ bay lượn mà đi một chỗ trong huyệt động quân giật phi khoanh chân ngồi tĩnh tọa chỉ là đem tiểu hát thả ra n h ư n g tiểu hát đi tìm kiếm nguyệt linh đáy vực đám người rơi xuống hắn biết nguyện linh đáy vực nhân sau khi ăn xong thiệt t h i lớn phía sau nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phản công mà đến tại tiểu hát sau khi rời đi quân giật phi bắt đầu tiếp tục đả thông võ mạch hắn nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đến hóa mạch cảnh trong bí cảnh thiên địa linh khí vẫn là rất dư thừa quân giật phi trong thời gian ngắn lại liên tục đả thông mấy cái võ mạch đạt đến tám mươi năm đầu cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng thêm chót lọt một đạo hắc ảnh từ bên ngoài l ư ớ t vào chính là tiểu hắc tiểu hắc như thế nào do tham tin tức trọng yếu gì sao quân giật phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo tiểu hắc đối với quân giật phi cười hắc hắc nói lao đại cũng không nhìn tiểu hắc là người phương nào tiểu hắc dò tham tin tức rất quan trọng tam hoàng tử đại hoàng tử huyền tâm môn đều phải đối phó người đương nhiên còn có nguyện linh đ á y vực bây giờ lao đại người tại tu luyện trong bí cảnh thế nhưng là chúng thị chi có ý tứ xem ra nhất thiết phải để bọn hắn biết tử vong đại biểu cái gì quân giật phi trên tay xuất hiện một đoá lớn chừng bàn tay hắc liên hắc liên đã từng là kiếp trước quân giật phi thanh niên thời đại sử dụng qua tí n vật đại biểu cho tử vong ngay lúc đó hắc liên trổ đến nhấc lên một mảnh gió tanh m ư ơ máu nhường địch nhân của hắn nghe tin đã sợ mất mật hắc liên muốn lần nữa xuất thế quân giật phi trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười từ nhỏ đen đến tin tức tam hoàng tử đại hoàng tử c ò người, người c sợ tam hoàng tử sắc cực kỳ âm trầm không phải chẳng qua là cảm thấy đối mặt quân giật phi chúng ta nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận hơn thực lực của hắn chúng ta cẩn thận một chút vẫn có chỗ tốt người võ giả kia gật đầu nói tên võ giả này xem như tam hoàng tử tối khôn l ờ i của hắn tam hoàng tử vẫn sẽ suy tính a ngay lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên thanh âm gì tam hoàng tử nhúng mày dường như là chúng ta lùng tìm tiểu đội sáu cái k i a túi k h ô n thần sắc cũng có chút khó coi chúng ta đi xem sáu tam hoàng tử lập tức mang người chạy tới rất nhanh xuất hiện ở trước mắt hắn ba bộ thi thể ba người này cũng là hắn thủ hạ đắc lực chỉ là bây giờ tất cả trở thành một c ỗ t h i thể cái này khiến tam hoàng tử thần sắc âm trầm đây là tam hoàng tử túi k h ô n từ mấy cổ thi thể kêu bên người nhặt lên một cái hắc liên đây là tam hoàng tử nhìn thấy mình túi khôn trên mặt mang chấn kinh thần sắc sợ hãi có chút mê hoặc đây tựa hồ là h ắ c liên cái k i a túi khôn cầm mặt đen tay đều đang run rẩy lấy rõ ràng tâm thần cực không bình tĩnh không phải liền là h ắ c liên sao có cái gì kỳ quái đâu tam hoàng tử thản nhiên nói thần sắc tựa hồ rất là coi thường hoàng tử ngài không biết tại hơn một vạn năm trước khi đó chúng ta bắc hoang vực võ đạo còn cực kỳ hưng thịnh lúc đó xuất hiện một vị gọi đen liên tôn nặng dễ ma hắn mỗi một lần ra tay cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một đoá hát liên túi khôn đang nói câu chuyện này thời điểm thần sắc vẫn là cực kỳ khiếp sợ và sợ hãi na hắc liên tôn giả rất lợi hại tam hoàng tử nhàn nhạt hỏi nào chỉ là lợi hại à lúc đó hắn bị d i ệ t tam bang cựu phái thậm chí ngay lúc đó ngũ đại đế quốc hoàng tử đều chết ở trong tay hắn chỉ cần đắc tội hắn hắn cũng có không chừa thủ đoạn nào đem hắn đối thủ giết chết đây mới là hắn đáng sợ nhất chỗ hơn nữa ngay lúc đó ngũ đại đế quốc so với chúng ta bây giờ t r ă m nguyên đế quốc còn cường đại hơn rất nhiều túi k h ô n thần sắc nghiêm tốc đạo ngươi cũng đã nói đó là hơn một vạn năm trước sự tình đối phương thật vẫn có thể sống đến bây giờ không thành tam hoàng tử nhàn nhạt nợ nụ cười tự hồ không phải rất để ý tam hoàng tử có thể ngươi là đúng nhưng là có thể là đen liên tôn giả lưu lại truyền thừa bị người lấy được bây giờ đang đối phó chúng ta túi khôn giải thích nói đối phương không nhất định thật là đen liên tôn nặng truyền nhân có thể chỉ là mượn danh nghĩa đen liên tôn người tên tuổi tới làm chúng ta sợ mà thôi chúng ta chớ lên đối phương làm một thanh â m từ bên trên rừng cây truyền đến mấy bằng người từ đằng xa chạy tới chính là đại hoàng tử cùng huyền tâm môn n g u y ệ t linh đáy vực nhân nói chuyện chính là huyền tâm môn chân truyền đệ tử diêu thanh phong cũng chính là cùng đại hoàng tử quan hệ chặt chẽ trắng ý gì thanh niên các hạ nói như vậy nhưng có căn cứ vào Tam、Hoàng、tử túi Hoàng không bị đối p h ư ơ n như nghiệm nhịn thế một điểm ai, cảm thấy có chút một mất mặt, cảm ai, có khéo ô n g đ chính là bản công tử tại cổ thư ở trong trùng hợp nhìn thấy nghiệm chứng phương pháp sáu diêu thanh phong lấy ra đá lựa hỏa thạch đánh lựa tại hắc liên bên trên hơi một nướng nhất thời biến hóa xảy ra hắc liên bên trên đã nổi lên một đoàn g h ó i đen tại hư không tạo thành một đạo màu đen liên ảnh cái gì cái này một cái biến hóa chẳng những là tại chỗ những người khác liền diêu thanh phong không khỏi biến sắc bởi vì chân chính h ắ c liên sẽ xuất hiện biến hóa như thế cái này khói đen hình thành màu đen liên ảnh là h ắ c liên dấu hiệu đặc biệt chỉ cần đen liên tôn giả tự mình thi phóng h ắ c liên mới có dạng này dấu hiệu đặc biệt gần vạn năm tới đối với đen liên tôn giả h ắ c liên kẻ bắt chức không phải là không có nhưng mà chỉ cần nghiệm chứng một phen liên biết thật giả là lấy thời gian dần qua không còn có người bắt chức hát liên bởi vì như vậy chỉ có thể đột nhiên chọc người chê cười mạ thôi nhưng là bây giờ cái này hắc liên lại là thật sự đây là sự thực hắc liên nữ tử che mặt đối với diêu thanh phong v ấ n đạo đúng vậy sương mù này hóa hắc liên là đen liên tôn giả đặc biệt tiêu chí những người khác là bắt t r ư ớ c không tới diêu thanh phong khổ s ở nợ nụ cười nói đùa cái gì ở đây làm sao có thể xuất hiện hắc liên sáu tam hoàng tử khinh thường nói người đây là đang chất vấn tại hạ sao diêu thanh phong bất mãn lường tam hoàng tử một mắt cảm nhận được diêu thanh phong ánh mắt lạnh như băng kia tam hoàng tử mặc dù trong lòng tức giận nhưng biết mình đắc tội không nổi đối phương là lấy từ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa đừng làm rộn có thể người này chỉ là nhận được truyền t h ừ a mạo hiểm lĩnh đen liên tôn giả mà thôi đối với chúng ta không đến mức có uy hiếp quá lớn nữ tử che mặt đạo có khả năng này nhưng mà mặt đen tôn giả q u á cường đại trong lịch sử hắn nhưng là uy c h ấ n cả tòa bắc hoang v ự c vô luận như thế nào chúng ta cũng nhất thiết phải cẩn thận mới là diêu thanh phong nghiêm túc nói đại hoàng tử đoan mục thịnh trầm n g â m một chút nghiêm nghị nói ngươi nói người này sẽ hay không là quân giật phi tiểu nữ tử nhìn tám thành là hắn và không không có ai sẽ bước lên này có gì to tác hủy cùng chúng ta đối n ị c h nữ tử che mặt đạo đáng chết chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn giết hắn bản hoàng tử có chút không thể chờ đợi tam hoàng tử nắm chặt nắm đấm tòa dạng núi này rất lớn chúng ta muốn tìm tới hắn không dễ dàng chúng ta chỉ có thể khai thác kéo lưới thức l ù n g tìm diều thanh phong đạo thế nhưng là thực lực của đối phương rất mạnh chúng ta nếu như phân tán sức mạnh vậy nếu như đối phương tập kích chúng ta chúng ta ngăn cản không nổi tam hoàng tử có chút do dự đạo cho nên chúng ta mười người một tổ tùy thời mang theo tín hiệu tiễn tin tưởng mười người một tổ liền xem như đụng tới quân giật phi ngăn cản phúc chốc đem truyền tin tiễn phát xạ ra ngoài nên sẽ không là cái gì chuyện khó khăn a diêu thanh phong nhìn xem tam hoàng tử thản như nói tam hoàng tử gật gật đầu nói ân làm như vậy có thể nữ tử che mặt cũng nói hảo vậy cứ dựa theo diêu thanh phong lời nói tới làm tòa dạng núi này gọi cách nhĩ núi non d à y đặc mạch căn cứ tiểu nữ tử lấy được tin tức quân giật phi cùng đồng bạn của hắn cần phải ở nơi này bên trong dây núi cái này tu luyện bí cảnh rất lớn chúng ta nhất thiết phải ở nơi này sơn mạch giải quyết hắn cái này cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất nếu để cho hắn thành công phá vây xuống núi vậy chúng ta muốn tìm lại được hắn cũng có chút khó khăn hơn nữa tòa dạng núi này cũng không phải thật sự là lớn vô cùng nếu như chúng ta những đội ngũ này nắm lại mỗi cái lỗ hổng tìm được hắn cũng sẽ không rất khó bốn gỗ thế lực hợp thành mười mấy đội tiến vào sân mạch lùng tìm quân giật phi tung tích bọn hắn mặc dù tự nhận là mình là thợ săn nhưng chân chính ai mới là thợ săn bây giờ còn cũng chưa biết một hồi tranh đấu trò chơi mới vừa vặn kéo lên màn mở đầu tại một gốc cây sao bên trên quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạng giống như hắn mở mắt ra thì thào nói trò hay liền muốn bắt đầu nếu như nói bây giờ tại cái này mấy tri đội ngũ ở trong yếu nhất là người nào cái kia cần phải chính là tam hoàng tử c ũ nhưng g k nguyệt linh đáy vực. Vực, vực xem như bắc hoang vực tam đại tông môn một trong thực lực đặt tại cái kia mặc dù thiệt hại không nhỏ nhưng luận thực lực tổng hợp tự nhiên còn tại tam hoàng tử phía trên tất nhiên muốn tiêu diệt những thứ này dám đến xâm chiếm mình người tự nhiên muốn trước tiên nhặt quả hồng mềm bót có tiểu hát trợ giúp tam hoàng tử mọi cử động tại quân giật phi trưởng khổng phạm vi bây giờ tam hoàng tử mang theo chín tên hoàng thất võ giả đang tại tìm kiếm quân giật phi tung tích lần này Bên cạnh hắn một h hoàng o tiếng ấ t có đ ư kêu thê lương thảm thiết tại tam hoàng tử phía trước văng lên chẳng lẽ là a sáu tam hoàng tử túi không bưng một tu thần sắp biến đổi một đoàn người chạy tới phát hiện một bộ bị cắt đứt cổ thanh niên nằm trên mặt đất tại hắn bên người nằm một đoá tươi đẹp hát liên hát liên lại là hát liên sáu vâng mộ tu t t h ầ n s ắ c sợ hãi đừng sợ mặc kệ cái gì hát liên cũng là quân giật phi tên kia làm ra, chúng ta giết hắn cũng không sao x ấ u mặc dù tam hoàng tử trong đầu cũng có chút sợ hãi nhưng mà bây giờ hắn nhưng là duy trì chấn định tam hoàng tử không bằng chúng ta phát t r u y ề n tin tiện à, dạng này có thể thông chi những người khác hướng chúng ta dựa sát vào x ấ u vâng mộ tu t nhìn xem tam hoàng tử đạo hôn t r ư ớ n g chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ liền sợ quân giật phi chỉ là một người sao đến lúc đó liễu tiểu thư sẽ nhìn ta như thế nào ta muốn giết liễu quân giật phi chứng minh bản hoàng tử mới là hắn có thể dựa nhất nam nhân mà không phải cái kia chính là d i ê u thanh phong tam hoàng tử đoan m ộ t t h a n h c u ồ n g luận đạo bưng m ộ c tu có chút bất đắc dĩ biết lúc này tam hoàng tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghe vào lời khuyên của mình đông nhiên thư không bay xuống ba đoá hát liên n h ẹ đ ố n g t ả n r a quỷ dị hát quang liên nhìn rất bình tĩnh tam hoàng tử thời khắc này sắc mặt cũng không khỏi thay đổi hắn nhìn bên người túi k h ô n bưng m ộ c tu thần sắc mang theo mẹ hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào bưng m ộ c tu ngươi biết không bưng mục tu rõ ràng đối với đen liên tôn giả rất sợ hãi rút g i ọ n ó i cái này sáu nếu như tại hạ đoán không lầm mà nói đối phương ý t ứ sáu Đối phương ý tại ứ là hoàng ngoài muốn Tam m chúng ta 3 người. giết ta tử Ha ha ha n trong yếu phá lên h phá yếu c ư ờ Hắn hướng về phía 4 phía về q u á trăm đen đi liên tôn Ngươi giả. a ta à, hoàng nào bây bản giờ ngươi giết cái Tại nhìn như chút, thế thủ hạ. tử một t sẽ r mét ra ngoài một cây trên mặt cây quân giật phi trong tay cầm một bộ c u n g cái này cũng là tạm thời làm thoáng có chút thô siêu nhưng là miễn cưỡng xem như đủ tiểu hắc ngồi sổm tại quân giật phi trên bờ vai đối với hắn có chút mê hoặc vấn đạo lao đại ngài hoàn toàn có thực lực này giết bọn hắn vì cái gì còn cần dựa vào cung tiễn vẽ vời thêm chuyện đi Con giật phi đánh liêu tiểu đèn cái o n t phi đ nguyên, nhân. nguyên nhân h i tiểu hắc đều có chút rất kỷ. Nguyên nhân h thứ ư ờ n hai tam hoàng tử trên thân nhất định có truyền ti tiễn chỉ cần một phát xạ truyền ti n tiễn những người khác thì sẽ một lên chạy đến khi đó đối với ta cũng rất phiền phức thậm chí để cho lao đại ta công thua thiệt một bại đệ tam vậy chính là có tiết kiệm sức lực nhất khí chơi tốt nhất trò chơi vì cái gì nhất định muốn phiền thoái như vậy nghèo bắt con chuột không phải rất có ý tứ sao Quân giật phi tức nở nụ cười. Kiếp trước quân quá tu luyện cung tiễn, tiễn Siêu. Siêu 6. Tam tử người đều nở nụ cũng tiễn này, không như động tiễn, tiễn nhưng triển tiễn vẫn không vấn lớn. hoàng người đang toàn giật giật gì phi cười. Kiếp phi, kiếp thi đậy treo tức trước tên uy lực khác biệt một thế thế tít tắp trước, Tam tử pháp, pháp pháp có mặc có có kém là dù đề xa nhưng uy lực cũng tuyệt đối không phải phạm võ cảnh võ giả có thể dễ dàng ngăn cản ba tên hoàng thất tử đệm ặ c dù kịp phản ứng chuẩn bị né tránh nhưng mà bọn hắn nhanh nhưng căn bản không có tiến nhanh cái thứ ba mũi tên vững vàng đem bọn hắn khóa chặt càng đến gần bọn hắn cung t i ễ n tốc độ phi hành vậy mà càng nhanh phốc phốc phốc phốc c ba tên tam hoàng tử bên người võ giả bị trực tiếp đánh giết đ ư ợ c bị l ô tên xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng máu me lồng địa cực kỳ kinh khủng cái gì tại chỗ võ giả bây giờ đều mất bức đều không biết chuyện gì xảy ra tam hoàng tử cẩn thận sáu năm cái hoàng thất tử đệ sắc mặt t r ắ n g bệnh vây quanh ở tam hoàng tử b ố n phía toàn lực đề phòng nhưng mà bọn hắn cương quyết không có phát hiện mũi tên kia rốt cuộc là từ chỗ nào b ắ n ra làm sao bây giờ sáu làm sao bây giờ sáu những thứ này hoàng thất tử đệ xa xa không có những cái kia du tẩu cùng sinh tử sát lục trong võ giả tới kiên nghị bọn hắn giờ phút này từng cái thần sắc t r ắ n g bệnh khiếp đảm không thôi tiểu hắc ta đoán chừng bọn hắn sẽ vận dụng chuyển ti n tiễn xem ra nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười lão đại tiểu hắc có biện pháp đem bọn hắn chuyển tin tiễn cho đợ lấy tiểu hắc đối với qu người có biện pháp quân giật phi ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi lão đại ngài không phải vẫn muốn biết tiểu h á c sau khi tấn cấp lấy được cái gì thần thông sao tiểu h á c này liền nói cho ngài đáp án tiểu h á c nói xong bay lượn mà ra quân giật phi đôi mắt sáng lên hoàn toàn chính xác tiểu h á c tại n u ố t huyết vân chu vương nội đan phía sau quả nhiên tấn cấp lần này lên cấp biên độ thế nhưng là rất lớn huyết mạch trực tiếp khôi phục một thành để nó đẳng cấp trực tiếp đạt đến ma thú cấp chín bình phong chỉ tiếc không có đạt đến dự trù hung thú cảnh giới nhưng là rất cứng hãn điều này cũng làm cho nó một lần nữa đã thức tỉnh hai cái thần thông trong đó một cái thần thông quân giật phi biết là hoa mắt một cái khác thần thông là cái gì quân giật phi cũng không phải là rất rõ ràng cũng rất trở mong rốt cuộc là cái gì thần thông ba trăm tám mươi năm chương ba trăm tám mươi bảy san giết cũng không thấy tiểu hắc làm như thế nào chỉ là bay lượn mà ra, tại đoan mục thanh bên người bay vút qua trở về đến quân giật phi bên người thời điểm hắn còn có chút ngây người như vậy thì xong quân giật phi sửng sốt một chút lão đại đoan mục văn truyền tin tiễn bị tiểu hắc c ầ m nao sáu tiểu hắc móng nuốt lấy ra một cái truyền tin ống đưa tới quân giật phi trước mặt hảo người biểu hiện rất tốt sáu quân lòng giật phi rất là hài là sáu ờ lên tiểu hắt c i đ ầ nhỏ. Cái này Cái tam i tại ể u hắt thần thông không tệ, t hoàng tử trên thân, thần không biết quỷ không hay trộm chuyển ti tiễn, không không chuyển hay quỷ đoan á n chừng đối phương bây giờ còn không biết đổ vật ném giờ đối đồ đi. biết, bây vật t m h o à g tử đoan m ộ t thanh bây giờ sợ hai trước đó chưa từng có người đứng bên cạnh hắn còn thừa không có mấy hắn xem như hoàng tử đối với mình tính mệnh tự nhiên là yêu quý đến c ự c điểm tự nhiên bất n g u y ệ n ý dễ dàng chết tại đây cái địa phương nhưng là bây giờ hắn nhưng là sợ đối phương chính là một cái ác ma sẽ không bởi vì hắn là hoàng tử mà có bất kỳ cố kỵ đi ra a đi ra a sáu tam hoàng tử đoan mục thanh giận d ữ hét cuốn l o ạ n hai mắt nội r ư ờ n g lúc này thư không lại lần nữa rơi xuống ba đoá hát liên Không sáu túi khôn đoan mục tu thần sắc sợ hãi ba đoá hát liên vậy thì đại biểu ba đầu sắp chết đi sinh mệnh siêu siêu sáu ba đạo lóe hàn quang tên bắn ra mặc dù tam hoàng tử bọn người đã sớm coi chuẩn bị nhưng mà cái này ba mũi tên quá nhanh nhanh đến bọn hắn chỉ là miễn cưỡng thấy do bóng tên cái kêu ba đạo bóng tên đã đến trước mặt của bọn hắn phốc phốc p h ố p p h ố p ba đạo bén nhọn bóng tên xuyên thủng cổ của bọn hắn tiên huyết cuộc vốn hiện trường chỉ còn lại ba người bao qua tam hoàng tử ở bên trong mỗi người tất cả sắc mặt s á n g quét tử vong bao phủ lại bọn hắn để bọn hắn cơ hồ muốn cảm thấy hít thở không thông quân giật phi bản hoàng tử biết là ngươi ngươi đi ra ngươi không có gan sao tam hoàng tử cắn răng quát tầm lên như ngươi mong muốn một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên quân giật phi đi ra m ặ t không biểu tình quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi x ấ u tam hoàng tử nhìn xem quân giật phi ngươi biết hắc liên đại biểu cái gì sao quân giật phi tựa hồ cũng không có làm cho đối phương giải thích ý nghĩ tự minh đạo hắc liên đại diện cho cái chết các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại tử vong bao phủ xuống vứt bỏ tính mạng của các ngươi quân giật phi nói đem trong tay hắc liên ném ra ngoài ba đoà hắc liên tại hư không chậm dai hướng về ba người rơi đi đáng giận sáu tam hoàng tử t h ầ n sắc sợ hãi quân giật phi ánh mắt nhường hắn có loại bị tử thần để mắt tới h ảo giác dấu tay của hắn hướng về phía mình túi láo dường như đang tìm kiếm lấy cái gì ngươi muốn tìm là vật này sao quân giật phi tay lấy ra một chi tương tự với màu đen giấy bổng thứ đồ thông thường chính là truyền tin tiễn ta truyền tin tiễn tại sao sẽ ở trong tay của ngươi tam hoàng tử trận mắt hốc mồm có chút khó có thể tin ngươi xuống địa ngục phía sau sẽ biết quân giật phi từ từ hướng tam hoàng tử đi đến giết hắn cho bản hoàng tử giết hắn sáu tam hoàng tử đối với đồng bạn bên cạnh quất lên cái kia hai cái hoàng thất tử đệ hai mặt nhìn nhau thần sát tuyệt vọng cuối cùng cắn răng một cái hướng quân giật phi đánh tới đi chết đi hai người hai kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến tốc độ cực nhanh á n h kiếm màu bạc ẩn chứa đáng sợ sát cơ không hổ là nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện hoàng thất tử đệ thực lực này hay không yếu vùng vẫy d ã chết quân g ậ t phi hai kiếm quét ngang mà ra kiếm quan bé nhọn phản phất tử thần bừa đòi mạng đồng dạng tại hư không khẽ quét mà qua nhanh đến cực hạng kiếm b a n g nhường cái kia hai cái hoàng thất tử đệ căn bản không có ngăn cản không gian công kích của bọn họ còn đến không kịp thi triển đáng sợ kia hai kiếm đã từ trên cổ họng của bọn họ khe quét mặc qua trực tiếp xe rách cổ họng của bọn hắn ngày sáu đoan mục tu cùng một cái hoàng thất tử đệ liều mạng che lấy cổ họng của mình thân thể cứng đở p h ủ p h ủ một tiếng n g ã xuống bây giờ còn còn lại ngươi cho ngươi một cái cơ hội nửa chén trà nhỏ phía sau bản công tử đuổi nữa ngươi sáu nếu như ngươi có thể chạy đi được sáu tính ngươi mạng lớn sáu quân g ậ t phi nhàn nhạt đối với tam hoàng tự đạo nguyên bản tuyệt vọng tam hoàng tử nghe vậy lập tức đôi mắt ngưng lại phản phất bắt được cuối cùng một chi dơm dạ đồng dạng đối với quân giật phi kích động nói chuyện này là thật nếu như ngươi muốn từ bỏ mà nói cũng không thành vấn đề quân giật phi đối với tam hoàng tử đạo tam hoàng tử không nói hai lời xoay người bỏ chạy tại tam hoàng tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa phía sau ngồi s ổ m ở trên bả vai hắn tiểu hắc vấn đạo lao đại vì cái gì ngươi muốn thả hắn đi ai nói bản công tử muốn thả hắn đi quân giật phi t h ẳ n như nói ngươi không cảm thấy đợi hắn tràn ngập hy vọng thời điểm lại lâm vào tuyệt vọng rất thú vị sao lão đại ngươi rất vô、sỉ. có tự i giác t sống sót sau hai nạn tam hoàng tử tùy ý phá lên cười quắc quân giật phi người chở thù này không báo thế không là m người sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rơi vào bản hoàng tử trong tay sáu bản hoàng tử sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong phải không một đạo thanh â m lãnh khốc vang lên chẳng biết lúc nào tam hoàng tử trước mặt đứng một người trên vai của hắn ngồi s ổ n một cái nhỏ chó đen quân giật phi làm sao có thể ha ha ha sáu ngươi làm sao có thể đổi kịp bản hoàng tử ảo giác nhất định là ảo giác sáu mặc dù nói như thế nhưng tam hoàng tử nhưng vẫn là không chịu được lui lại mấy bước chết đi quân giật phi kiếm k ô n g ra chỉ là chắp tay sau lưng hướng về tam hoàng tử dạo bước mà đến lay động thân hình ở giữa giống như quỷ mị phản phất vô hình khói xanh đồng dạng hướng tam hoàng tử tới gần loạn nguyên phá sắt kiếm đây là nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ một kiếm quét ra q u ấ y nhiễu loạn tâm thần người sức mạnh mỗi một kiếm đều sẽ từ bất khả tư nghị góc độ ám sát mà ra chỉ là tam hoàng tử thiên phú mặc dù nhiên bất yếu nhưng là chỉ là đem người này trên b ậ c phẩm kiếm kỹ tu luyện tới tiểu thành đ ỉ n h phong m à thôi tại quân giật phi xem ra một kiếm này mặc dù thành thế không kém nhưng mà sơ hở nhưng là khắp nơi có thể thấy được phá quân giật phi đ ó n ra một quyền một quyền này ẩn chứa lôi đình vạn quân sức mạnh trực tiếp đem tam hoàng tử một kiếm này vỡ nát. Vì thế còn dư hướng về trên người h ắ n đánh tới bá nguyên hộ thể tam hoàng tử trên thân tản ra một đạo ánh sáng màu xanh quân giật phi một quyền kia đánh vào ánh sáng màu xanh kia bên trên tạo nên từng tia gần sóng vậy mà chưa đem đối phương cho sụp đổ a năm hộ thân lường khí quân giật phi hơi kinh ngạc thầm nghĩ xem ra cái này trong nguyên đế quốc tam hoàng tử cũng không phải là trong mình tưởng tượng yếu như vậy thực lực hay là rất mạnh quân giật phi lại lần nữa một quyền đánh tới quyền ấn bao phủ tam hoàng tử thân thể loạn nguyên độ tam hoàng tử xử xuất nhân cấp trung phẩm thân pháp võ kỹ thân hình giống như đại điệu vẫy bay lượn rực lên m u ố n đi quân giật phi cười lạnh một tiếng hắn một quyền này chính xác không có lầm phong tỏa lại thân hình của đối phương thế không thể đỡ một quyền trực tiếp ép ở tam hoàng tử trên thân ngày sáu tam hoàng tử hét thảm một tiếng cả người giống như d i ợ u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài n g ư ờ i không nên giết bản hoàng tử bằng không tại trăm nguyên đế quốc bên trong hết thể người có quan hệ với ngươi đều phải chết người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi sáu vào qua sáu quân giật phi không cần tam hoàng tử nói xong hừ lạnh một tiếng một quyền giã nát đầu của đối phương nhất thời tam hoàng tử đầu giống như dưa hấu vậy bị ép bạo hóa thành sương máu nói nhảm nhiều quá sáu quân giật phi đánh giết tam hoàng tử phía sau ánh mắt h í p lại thì thảo nói mục tiêu kế tiếp chính là lớn hoàng tử thợ săn này trò chơi có thể c h ậ m dai chơi bây giờ tại đại hoàng tử đoan mục thịnh trong doanh địa diêu thanh p h o n g nữ tử che mặt đại hoàng tộc đ o a n mục thịnh tụ tập cùng một chỗ đoan mục thanh như thế nào đến bây giờ còn không có tin tức chuyển đến d i ê u thanh phong nhữ mày chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nữ tử che mặt thanh âm có chút trầm thấp mặc dù cùng mình tam đệ nhiều năm như vậy minh tranh ám đấu nhưng đoan mục thịnh đối với mình tam đệ vẫn rất hiểu hắm nghĩ một chút thản nhiên nói nhưng mà trên thực tế tam hoàng tử đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào chúng ta người đều liên lạc không được hẳn chính là xảy ra vấn đề tiểu nữ tử trước đây cũng phải người cùng hắn liên hệ nhưng vẫn không có đáp lại tam người căn bản không có tìm được tam hoàng tử dấu vết nữ tử che mặt đạo người ở chỗ này nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống bởi vì đủ loại dấu hiệu đến nay tựa hồ có người ở âm thầm nhằm vào bọn họ bản công tử trước đây phái ra lục xoát người cũng không trở về nữa hẳn chính là bị bất chắc diêu thanh phong thần sắc cầm trầm chẳng những là ngươi bản hoàng tử ban ngày người phái đi ra ngoài cũng một cái không có trở về đại hoàng tử cũng không có che giấu xem ra bây giờ là chân chính địch tối ta sáng chẳng lẽ lại là quân giật phi làm nữ tử che mặt thanh â m trầm thấp đối phương tất nhiên muốn chơi cái trò chơi này chúng ta liền đem tất cả thế lực ngưng kết cùng một chỗ diêu thanh phong nhìn chung quanh mọi người ở đây một mắt nghiêm túc nói nhưng mà mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm quân giật phi giết hắn làm như vậy có chút không ổn t sáu nữ tử che mặt đôi mi thanh tú hơi trao đạo bản công tử biết ý tứ của tiểu thư nhưng bản công tử hoài nghi cái này hắc liên chủ nhân chính là quân giật phi nhưng là bây giờ thợ săn cùng con mồi quan hệ đổi cho nhau chúng ta trở thành con mồi nhưng chúng ta có thể dẫn địch vào cốc chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở chúng ta chưa hẳn không thể gây nên đối phương vào chỗ chết diêu thanh phong lạnh lùng cười nói trường Hắc đánh ra từng đạo pháp ấn đem từng đạo tài liệu đánh vào lòng đất mỗi một đạo tài liệu đánh vào lòng đất đều sẽ kèm theo thanh thế không đồng nhất của sáng từ lòng đất nổ lên cũng may quân giật phi tại bốn phía bố trí cấm chế những cấm chế này có thể nhường nơi này hết thệ sẽ không tiết lộ ra ngoài sau nửa canh giờ quân giật phi mới dừng lại ở trong tay động tác thì thảo nói d i ệ t nguyên đại trận chỉ là ngụy linh giai trận pháp nhưng cần tài liệu vẫn có chút vượt qua tưởng tượng của ta nhường bản công tử d i ệ t nguyên đại trận có chút tì vết sáu quân giật phi có chút một mực hắn mặc dù là trận đạo sư nhưng mà kiếp trước trận đạo sư không có chỗ nào mà không phải là có đại thế lực ủng hộ căn bản cũng không thiếu tài liệu nhưng mà hắn trận này đạo sư ngược lại là rất khuyết thiếu tài liệu trận đạo sư lẫn vào như hắn nghèo như vậy cũng là hiếm thấy mặc dù như thế quân giật phi bố trí không phải chân chính bản đầy đủ diệt nguyên đại trận chỉ là căn cứ vào trên tay hắn tài liệu một loại tinh giản bản diệt nguyên đại trận uy lực chỉ có ban đầu ba thành nhưng là đầy đủ quân giật phi nguyên bản đều chỉ là vì lợi dụng diệt nguyên đại trận một loại trong đó đặc tính mà thôi bây giờ có thể trước cùng bọn hắn chơi mùa sáu quân giật phi nhìn xem riêu thanh phong đại hoàng từ bọn người gia hòa này rất ngông cùng đi diêu thanh phong nhìn xem trong tay m ư ờ i đoá yêu dị h ắ c liên thần sắc khó coi đối phương t i ệ n đưa cái này ba đoá h ắ c liên hơn nữa phía trên tiêu chú thời gian giờ tuất theo lý thuyết đối phương chuẩn bị tại giờ tuất giết hắn m ư ờ i người cái này h ắ c liên tôn giả có phải hay không quá c u n g vọng cũng dám ghi chú rõ thời gian đối phương là không phải thật thật không có đem chúng ta để ở trong mắt đại hoàng tử đoan mục thịnh thần sắc c ầm trầm đối phương là muốn tan giã chúng ta đấu trí nếu như hắn thật có thể làm được lời nói diêu thanh phong ai cũng để ý mặc dù như thế nhưng chúng ta vẫn cẩn thận một chút toàn lực để phòng sáu cùng diêu thanh phong so sánh nữ tử che mặt ngược lại là cẩn thận đối đãi lấy nàng đối với quân giật phi hiểu rõ người này không đánh không có n ắ m chắc trận chiến giờ tuất quân giật phi đứng cách doanh địa cách đó không xa trên c ả n h tây lặng lẽ tiềm nhập doanh địa phụ cận rõ ràng biết hắc liên tôn giả một tới trong doanh địa nhân toàn lực để phòng rồi lên từng cái toàn thân cảnh giác quân giật phi lấy ra cung tiễn dương cung lắp tên siêu siêu siêu ba tiếng đương nhiên cái này ba tiếng kỳ thực rất nhỏ giống như quân giật phi cái này bắn tên giả nếu như không chú ý cũng sẽ không nghe được tại bắn đi ra phía sau thanh â m này càng có thể không đáng kể đây chính là hắn tiễn pháp kinh khủng trong bóng đêm đây quả thực là giết người lớn nhất lợi khí khó lòng phòng bị dù sao đồng dạng võ giả tránh né cung tên công kích đều dựa vào quân giật phi đem tên bắn ra ngoài mục tiêu của hắn là phía ngoài nhất ba tên võ giả cái này ba tên võ giả là đại hoàng tử trận doanh hoàng thất tử đệ thực lực so sánh nguyệt linh đáy vực cùng huyền tâm môn võ giả yếu một ít đương nhiên ba người cùng một chỗ dưới tình huống bình thường liền xem như cung tiến thủ cũng không khả năng một lần lấy ba người tính mệnh nhưng quân giật phi k i ế p trước về cung tên tạo nghệ mặc dù không có đạt đến chính mình cựu tuyệt khủng bố như vậy nhưng là tuyệt đối không kém quân giật phi không những có thể làm đến một tiễn tam tinh thậm chí một tiễn cựu tinh cũng không vấn đề vô thanh vô tức ba tiếng trước mắt đến rồi ba người trước mặt đương nhiên cái này ba tên có thể tiến vào tu luyện bí cảnh hoàng tất h v õ giả yếu hơn nữa cũng có thành gân cảnh tu vi trong n g a y mắt liền phát giác không thích hợp vừa định phản ứng lại cái k i a ba m ũ i tên đã xuyên thủng cổ họng của bọn hắn ba người vô thanh vô tức nga xuống phía sau bọn hắn trùng hợp là một đồng đống cỏ khô là lấy không có phát ra cái gì thanh âm hơn nữa bởi vì là phía ngoài nhất d u y ê n cớ cho nên tạm thời không có bị phát hiện quân giật phi nguyên bản tại kế hoạch ở trong tại xạ xong ba mũi tên liền muốn khai thác thủ đoạn khác nhưng ở không có bại lộ phía sau hắn cũng vui vẻ tiếp tục dùng cùng t i ê n thu hoạch những võ giả khác tính mệnh ngay sau đó hắn đem mục tiêu khóa chặt tại mặt khác ba tên võ giả trên thân vẫn là đại hoàng tử thủ hạ chính là võ giả rõ ràng bởi vì đại hoàng tử thủ hạ chính là võ giả thực lực yếu nhất là lấy được an bài tại phía ngoài nhất quân giật phi bắn ra ba mũi tên trực tiếp xuyên thùng cổ họng của bọn hắn bọn hắn che lấy mình bị xuyên thùng cổ họng một bộ thần sắc bất khả tư nghị. sau cái quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười không tiếp tục dùng cung tiễn lại dùng cung tiễn cũng sẽ không có hiệu quả dù sao những võ giả khác đều dựa vào gần bên trong quân giật phi thi triển thân pháp huyết ảnh cựu biến sớm đã đạt đến đại thành giống như quỷ mị vậy sắp nhập vào trong hát ám bây giờ một cái huyền tâm tông đệ tử đang tại khoanh chân ngồi tính t o ạ n khoan thai hắn tựa hồ phát giác cái gì mở mắt ra bởi vì hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp chật đứng lên hướng về phía trước đi đến phía trước là phía ngoài nhất một đạo phòng ngự mặc dù không có bất cứ động tinh gì nhưng hắn mỹ mắt phải chực nể hay là chuẩn bị đi xem một chút hắn không có kêu mình đồng bạn sợ mình đồng bạn sẽ tự trách mình chuyện bé xé ra to đến lúc đó liền làm trò cười tại hắn đi đến sau một cây đại thụ tại nơi đại thụ sau đó là đại hoàng tử người a không đúng đại hoàng tử người đâu cái kia huyền tâm môn đệ tử lập tức t h ầ n sắc biến đổi đang chờ gọi hàng cảnh báo bất quá còn chưa chờ hắn há miệng một đạo hắc ảnh ở trước mặt của hắn thoáng hiện mà ra huyền tâm môn đệ tử không hổ là hóa mạch cảnh tu vi phản ứng vẫn là rất nhanh thân pháp khởi động liền muốn tránh né nhưng mà hắn nhanh tốc độ của đối phương càng nhanh một cái tay như bóng với hình hướng về cổ họng của hắn vội tới ngày sáu huyền tâm môn đệ tử miệng há ra thật to chờ gọi hàng nhưng mà căn bản không phát ra được bất kỳ thanh â m nào sáu cái thứ bảy còn có ba cái sáu quân giật phi đem cái tiêu huyền tâm môn đệ tử thay đổi vị trí vào địa phương bí ẩn đã phong tỏa lại mục tiêu kế tiếp sáu một canh giờ s a u đại hoàng tử đi vào r i ê u thanh phong trong trứng đ ộ n g mặc dù hắn không tin ba nhóm thế lực hợp lại cùng nhau đối phương có thực lực này có thể ở bọn hắn mí mắt dưới mặt đất sát lục m ư ơ i người nhưng mà bây giờ hắn nhưng là hoàn toàn không có buồn ngủ một trái tim kéo căng thật chặt Giờ người cùng ở tại thời hồ chỉ có cùng ba ở đại i mới kia giác ể m cảm một cảm hắn thấy an toàn. đ hoàng, hoàng, hoàng tử tùy ạ đại đạo. Đại i đi ngơi? người sao sao? ta hoàng hoàng không không nghỉ che nhìn chúng tính Nữ vấn Ngủ động được, tử mặt tử tử t có xem ý hỏi không có tin tức gì bây giờ đã qua một giờ nhưng mà hắc liên tôn giả nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có nữ tử che mặt thanh â m có chút mê hoặc nữ tử che mặt vẫn là quen thuộc để bọn hắn địch nhân hắc liên tôn giả mặc dù trực giác của nàng tám thành vị này hắc liên tôn giả chính là quân g ậ t phi nhưng dù sao không có hoàn toàn nghiệm chứng thân phận của đối phương b ả n hoàng tử liền nói cái này hắc liên tôn giả là tên giả mạo căn bản cũng không phải là chân chính hắc liên tôn giả đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng nữ tử che mặt cũng là khinh thường nói giờ tuất sắc trôi qua nhưng mà đối phương vẫn còn không có động thủ cái gì hắc liên tôn giả ta xem nhất định chính là có tiếng không có miếng hạng người không đúng sáu bỗng nhiên diêu thanh phong từ dưới đất đứng lên thần sắc rất khó coi diêu công tử chuyện gì xảy ra nữ tử che mặt khi nhìn đến diêu thanh phong bộ dáng bây giờ tự nhiên biết hắn phát giác cái gì ta đã nói cho đồng môn đệ tử cách mỗi một canh giờ liền cần phản hồi một chút tin tức nhưng mà bọn hắn bây giờ không hề có một chút tin tức nào phản hồi về tới hẳn là đã xảy ra chuyện diêu thanh phong nói xong đi đầu c ư ớ p ra ngoài quả nhiên tại trăm mét có hơn n ằ m mấy cỗ thi thể ngổn ngang không nhiều không ít mười bộ là bản công tử cùng đại hoàng tử người diêu thanh phong mặt không biểu tình đáng giận hắn là làm sao làm được vì cái gì chúng ta một điểm phát giác cũng không có đại hoàng tử nắm đấm cầm thật chặt rất không cam tâm điểm này diêu thanh phong cùng che mặt n ư hải đều rất muốn biết mặt của hai người sắc đều rất không dễ nhìn bọn họ là tới giết quân giật phi nhưng mà hiện tại quân giật phi m a u còn không có đụng tới một ấy chính bọn hắn nhưng là tổn thất nặng nề thậm chí ngay cả bóng của địch nhân cũng không có nhìn thấy sỉ nhục thiên đại sỉ nhục dù sao bọn hắn người người cũng là thực lực không kém v õ giả yếu nhất cũng có thành gần cảnh tu vi nhưng là bây giờ tại chính mình dưới mí mắt bị người giết nhiều người như vậy nhưng là không có chút phát hiện nào không phải sỉ nhục là cái gì ngươi xem đó là cái gì đại hoàng tử phát hiện hư không từng đạo bóng đen rơi xuống hát liên thật là nhiều hát liên sáu thời khắc này đại hoàng tử đối với hắc liên đã là cực độ nhạy cảm âm thanh đều có chút run dày hắc liên đại diện cho cái chết mà giờ khác này nhưng là dòng giã hai mươi đoá hắc liên mà hai mươi đoá hắc liên vậy hiển nhiên là đại biểu hai mươi cái tính mạng xem ra đối phương là muốn tại giờ hợi đối với chúng ta ra tay sáu khẩu vị thật là lớn vậy mà muốn giết chúng ta hai mươi người nhìn xem hắc liên lên c h ữ v i ế t nữ tử che mặt đôi mắt ngưng lại diêu thanh phong thần sắc cũng rất khó coi thản nhiên nói bản công tử thì nhìn hắn như thế nào thu hoạch chúng ta hai mươi cá nhân mạng nữ tử che mặt nhìn xem diêu thanh phong nghiêm túc hỏi diêu công tử người này đến vô ảnh đi vô tung chúng ta phải làm như thế nào co vào phòng vệ năm mươi m dạng này chúng ta có thể đầu đôi nhìn nhau bạn công tử cũng nghĩ xem tại như vậy giày đ ặ t chỗ đối phương như thế nào giết người của chúng ta diêu thanh phong trong đôi mắt lóe lên một tia cơ chí chi sắc nữ tử che mặt khẽ gật đầu hắn cũng cảm thấy phương pháp này là trước mắt ứng đối phương pháp tốt nhất trước mắt giờ tuất đã qua tiến nhập giờ hợi bây giờ địch nhân tùy thời có khả năng đối với chúng ta ra tay diêu thanh phong nghiêm nghị đạo tại một chỗ dập dạp trên mặt tây quân giật phi đứng thẳng bên trên trên bờ vai ngồi sổm lười biếng tiểu h co vào phòng tuyến thật vẫn có chút ý tứ cũng đích xác là hiện nay tốt nhất ứng đối phương pháp quân giật phi trên mặt lộ ra không thể nắm lấy ý cười lão đại bọn hắn vì cái gì sẽ không ly khai nơi này tìm một chỗ đất trống bị động như vậy chẳng lẽ không phải rất uống ốc tiểu hắc có chút không hiểu hỏi ha ha không phải bọn hắn ốc bọn hắn liền xem như muốn tìm như thế một nơi cũng muốn bản công tử nguyện ý trong bóng đêm hành động đối bản công tử tới nói lại càng dễ kết quả bọn hắn bọn hắn biện pháp tốt nhất h i ệ n nhiên là kể đến hừng đông mà bọn hắn cũng chính là làm như thế quân giật phi trên mặt đã lộ ra lãnh khóc ý cười 387, địa phương thú vị quân giận phi đối phó những người này thủ đoạn cũng không chỉ có tiễn hắn sẽ từ từ làm cho những này người nếm được thủ đoạn của hắn mà giờ khác này tại tam đại thế lực trong doanh địa mỗi một cái vũ giả đô như lâm đại địch hơi có chút thảo mộc giai binh ý vị diêu thanh phong mặc dù đối với loại này trạng thái có chút bất đắc dĩ nhưng là chỉ có thể như thế ai cũng không biết đen liên tôn giả lúc nào sẽ ra tay phốc phốc một tiếng diêu thanh phong phát hiện phía ngoài cùng mấy cái võ giả bị tiễn trực tiếp xuyên thủng cổ trong bóng đêm diêu thanh phong cũng không thể không kinh hãi mùi tên kia xuất quỷ nhật thần hắn đã vô cùng cẩn、thận. nhưng cũng không có phát hiện mũi tên kia là lúc nào từ góc độ nào xuất hiện bốn phía võ giả sớm đã trở thành chim sợ cánh quang từng cái toàn lực phòng bị vũ khí ra khỏi vỏ như lâm đại địch đáng tiếc là trong bóng đêm bọn hắn căn bản không có phát hiện đối phương rốt cuộc là từ góc độ nào công kích ngươi đi bên kia xem sáu diêu thanh phong đối với một cái huyền tâm tông đệ tử hạ lệnh đại sư h i n h n g à i sáu cái kia huyền tâm cửa đệ tử lập tức vẻ mặt đưa đám tựa hồ không nghĩ tới đại sư h u n h của mình sẽ phái ra chính mình ngươi cái gì ngươi có ta nhìn xem đâu sáu diêu thanh phong nội t r ư ờ n g này tên huyền tâm nhóm đệ tử một mắt tại chính mình đại sư huynh dưới sự uy hiếp tên kia huyền tâm nhóm đệ tử không thể không cẩn thận cẩn thận đi ra ngoài cũng may cái kia huyền tâm cửa đệ tử cẩn thận tại bốn phía tìm tòi một phen nhưng lại chưa phát hiện bất cứ địch nhân nào dấu vết khẽ bung lòng khẩu khí đang muốn trở về đại sư huynh sáu không có phát hiện sáu phốc phốc một tiếng cái kia huyền tâm cửa đệ tử bị một tiễn từ phía sau xuyên t h ủ n g cổ a năm đáng giận sáu diêu thanh phong cho dù là trước kia tỉnh táo đi nữa bây giờ cũng là bị quân giật phi hoàn toàn chọc giận chúng ta đồng loạt giết ra ngoài sáu không tin một mình hắn có biện pháp đối phó chúng ta nhiều người như vậy diêu thanh phong giống giận một tiếng hơn mười người đồng loạt hướng về phía trước liền xông ra ngoài ở phía trước sáu diêu thanh phong mơ hồ có thể trông thấy phía trước có một đạo bóng người màu đen nhưng mà đang toàn lực đuổi theo phía dưới diêu thanh phong nữ tử che mặt bọn người ở tại phía trước đằng sau một chút tu vi hơi yếu một ít võ giả liền rơi vào đằng sau một tên sau cùng võ giả rõ ràng là đại hoàng tử người hắn mắt thấy người phía trước càng chạy càng nhanh hắn nhưng là rất lại phía sau ở phía sau có loại âm thầm sợ hãi cảm giác chờ ta một chút sáu còn chưa chờ người võ giả kia hô xong lời nói một đạo kiếm quan g bén nhọn từ phía sau hắn bay rết mà đến nhanh đến mức cực h ạ n phốc phốc một tiếng người võ giả kia cổ trong nháy mắt bị xuyên thủng hắn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái áo đen võ giả hướng về phía trước bay lượn mà đi trước mắt biến mất ở trước mặt hắn tiếp đó cái gì cũng không biết quân giật phi tại rết một cái võ giả phía sau nhàn nhạt nở nụ cười thì thào nói kế hoạch thật vẫn rất thuận lợi tiểu hát tốc độ không phải bọn hắn đuổi theo kịp chỉ hy vọng tiểu hát thông minh một chút không cần quá sớm để cho bọn hắn phát giác bằng không sẽ không thú vị tiếp tục vị kế t quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười t h i triển thân pháp hướng về phía trước bay lượn dựng lên trước mắt đuổi kịp một cái nguyệt linh đáy vực nữ đệ tử mặc dù là nữ tính nhưng tại quân giật phi trong từ điển nhưng không có cái gì nam nhân nữ nhân phân chia chỉ có địch nhân cùng bằng hữu hơn nữa h ắ n thấy nữ nhân hung á c lên so nam nhân còn đáng sợ hơn thì như vạn năm trước nữ t ử kia quân giật phi tốc độ rất nhanh nhẹ nhóm đuổi kịp phía trước tên kia nguyệt linh đáy vực nữ đệ tử nàng bây giờ r ứ t lại phía sau phía trước vài trăm mét đương nhiên tại tốc độ cao trên đường đi chính mình thường thường khó mà phát giác phốc phốc một tiếng cái kiên n g u y ệ t linh đáy vực nữ đệ tử nhưng cảm giác hư không một đạo màu bạc trắng ánh sáng chém giết mà đến trực tiếp đem nàng cổ xuyên thủng phía trước diêu thanh phong đ ỗ n g nhiên hô đều dừng lại thế nào vì cái gì không đổi nữ tử che mặt nhìn xem diêu thanh phong bản công tử lo lắng này lại không phải là người kia cả b ấ y chúng ta đ ổ i tiếp cẩn thận đã c h ú n g hắn cái bẫy diêu thanh phong âm thanh lạnh lùng nói đại hoàng tử thiếu nữ che mặt bọn người n g h e vậy trong lòng một lẫm cái này thật đúng là có khả năng a qua lâu như vậy người phía sau thế nào còn không có đội kỵ diêu thanh phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì biến sắc hiểu lệ các nàng đâu nữ tử che mặt đối với một cái từ phía sau đổi kịp nữ tử v ấ n đạo liêu sư muội ta cũng không biết ta sáu gọi là hiểu lệ nữ tử vội và nói ta cũng chỉ là từ phía sau theo kịp những người khác giống như đều ở đây đằng sau sáu hòng bét sáu diêu thanh phong cũng là người thông minh hơi một suy nghĩ liền biết quân giật phi làm là cái gì quỷ thân xác của hắn lạnh lùng nói chúng ta lên đen liên tôn giả làm hắn cố ý điều động chúng ta vì chính là đang hành động ở giữa hạ sát thủ đại hoàng tử đoan mục thịnh nghe vậy nhưng là lắc đầu có chút không hiểu đạo vậy chúng ta lúc trước đổi là ai nếu như chúng ta lúc trước đổi u là đen liên tôn giả phía sau kia hạ sát thủ nhân là người phương nào hoàn toàn chính xác người ở chỗ này đều đã nghĩ đến vấn đề này vấn đề này rất khó để giải thích diêu thanh phong lông mày đông lại một cái nói không bài trừ cái này đen liên tôn giả có giúp đỡ chúng ta chỉ cần đến một chút trong chúng ta thiếu đi bao nhiêu người liền có thể cầm sạch điểm hoàn tất bọn hắn bỗng nhiên phát hiện bọn hắn ước chừng mất tích hai mươi người đương nhiên cái gọi là mất tích tự nhiên là đã chết người ở chỗ này d a i tâm bốc lên hơi lạnh cái này đen liên tôn giả thật là đáng sợ bất kể là thủ đoạn hay là thực lực cũng là nhất đẳng cương q u y ế tại đem đùa bọn bỡn hắn t vô tay chỗ í a vo giả còn dư lại chỉ có bốn mươi hai cái đương nhiên cái này bốn mươi hai cái cũng là tại chỗ tinh nhuệ quả nhiên kế tiếp đen liên tôn giả hát liên không tiếp tục xuất hiện diêu thanh phong cười lạnh một tiếng nói mặt đen tôn giả cũng l ớ n yếu sợ mạnh biết bây giờ không có chỗ c h ố n g có thể chui hắc liên không còn dám xuống nữ tử che mặt cùng đại hoàng tử không chịu được gật gật đầu bọn hắn thời khắc này để phòng tự nhiên là càng nghiêm mật tự nhiên bất tin tưởng đen l i ê n tôn giả còn dám ra tay hai c á c h giờ trời tờ mờ sáng cái này khiến người ở chỗ này đều thở phào n h ẹ n h õ m t r ờ i đã sáng đối với ưa thích trong bóng đêm hạ thủ đen l i ê n t ô n giả bọn hắn tin tưởng đối phương có thể cơ hội hạ thủ càng ít một chút a thương có a người ở chỗ này gửi được một cô nướng thịt mùi thơm từng cái bụng đói tê vang dù sao bọn hắn thế nhưng là bị hãm hại liên tôn giả rằng con một buổi tối không có ăn thật ngon đồ vật đi qua nhìn một chút tựa hồ có người diêu thanh phong đối với đồng bạn bên cạnh đạo người ở chỗ này không hẹn mà cùng hướng về kia nướng thịt mùi thơm chuyển tới chỗ đi đến mấy trăm mét bên ngoài một cái đen y địa thanh niên cùng một đầu chó đen nhỏ một người một thú đối diện trong tay nướng thịt ăn như gió q u ố n cái kia hết sức chuyên chú bộ dáng nhường thấy cảnh này tam hoàng tử bọn người cảm thấy đói không nhịn được sờ lên bụng của mình chỉ là chờ một đoàn người thấy rõ liêu na thanh niên phía sau ánh mắt của bọn hắn đều đỏ tràn đầy sâu đậm hận ý quân gi nữ tử che mặt nhìn thấy quân giật phi sát khí sôi trào lên chẳng những là nữ tử che mặt đại hoàng tử đoan mục thịnh cùng diêu thanh phong cũng là như thế bọn hắn bị rết chật vật không chịu nổi một buổi tối lo lắng hãi hùng nhưng ra h ỏ a này thật không ngờ thích gì đang n ư ớ n g thịt có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đ ủ yêu lão bằng hưu a là các ngươi a quân giật phi chắp tay sau lưng đem cuối cùng ăn xong mảnh xương vụn nhà trên mặt đất quân giật phi ngươi muốn làm sao chết nữ tử che mặt sát khí khóa chặt lại liêu quân giật phi đại hoàng tử đoan mục thịnh diêu thanh phong mấy người cũng từ bốn phương tám hướng hướng quân giật phi tới gần xem ra các ngươi tuyệt không hoan n ê n bản công tử quyển tiết công tử cũng sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh gặp lại sáu quân giật phi nói xong liền chờ rời đi không thể không nói ngươi rất ngây thơ ở thời điểm này còn nghĩ rời đi đi được sao nữ tử che mặt cười to một tiếng bản công tử muốn đi chỉ sợ các ngươi còn ngăn không được sáu lời rơi quân giật phi bay lượn mà đi tốc độ nhanh như thiểm điện bây giờ nữ tử che mặt đám người đã không lo được cái này quân giật phi có phải hay không đen liên tôn giả nhưng nhất thiết phải bắt lại hắn nhất là nữ tử che mặt đã sớm nếu muốn giết liễu quân giật phi báo máu kia biển sâu thủ Che thư mặt tiểu nhưng thế, h đại o à tử cùng diêu Thanh tự bất cùng cùng Phong bọn người tự nhiên bất sẽ quên Diêu sẽ mà ì n cùng nữ tử che mặt định. h che tử mặt t o những lực dẫn người truy sát quân giật truy sát p i Nhưng n h mà những người này mặc dù tốc độ cũng không chậm hơn nữa quân giật phi rõ ràng gần trong căng tấc nhưng bọn hắn làm thế nào cũng đuổi không kịp mà quân giật phi phảng phất tại đùa bọn hắn ở phía trước không gần không xa treo bọn hắn diêu thanh phong trong lòng h ồ nghi càng ngày càng thịnh luôn cảm thấy trong này không thích hợp phảng phất quân giật phi cố ý dẫn dắt bọn hắn phảng phất có cái mục đích gì liêu cô nương chúng ta đừng đuổi theo sáu diêu thanh phong thanh em đạo vì cái gì nữ tử che mặt lạnh lùng lườm diêu thanh phong một mắt ta cuối cùng cảm thấy quân giật phi có gì đó quái lạ hắn tự hồ có thể tại dẫn chúng ta đi nơi nào d i ê u thanh phong đạo không cần quan tâm nhiều ta máu kêu biển sâu thủ nhất thiết phải báo cơ hội tốt như vậy ta sẽ không đúng tha hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn âm mưu quỷ kế gì tại lực lượng cường đại phía dưới hết thể âm mưu quỷ kế cũng là giấy rán nữ tử che mặt lạnh lùng nói d i ê u thanh phong sửng sốt một chút cũng cảm thấy liêu tiểu thư nói có đạo lý đã biết sao nhiều người hắn cũng không sợ quân giật phi có âm mưu quỷ kế gì hắn cảm thấy mình dường như là quá cẩn thận rồi một chút liêu tiểu thư ngươi yên tâm bản công tử sẽ giúp ngươi giết tiểu tật này diêu thanh phong bình tĩnh đạo đ ô n g nhiên phía trước nguyên bản đang lẩn trốn quân giật phi bỗng nhiên ngừng thân hình đứng ở một khối đá lớn phía trên chắp tay sau lưng một bộ rất thích dí bộ dáng chạy vì cái gì không chạy diêu thanh phong hiếp mắt nhìn xem quân giật phi cười lạnh nói chạy bản công tử vì sao muốn chạy chỉ là muốn mang các ngươi tới một người chơi rất khá chỗ mà thôi bây giờ mục đích đã đến tự nhiên b ấ t đi quân giật phi cười nhạt một tiếng ba trăm tám mươi tám chương ba trăm chín mươi là ngươi địa phương thú vị diêu thanh phong đối với hoàn cảnh bốn phía rất là mất cảm tự nhiên biết quân giật phi là có mục đích tính chất đem bọn hắn mang đi nơi này mặc dù hắn cũng không nói lên được hoàn cảnh chung quanh đến cùng có gì không giống nhau thế nhưng loại cảm giác nguy hiểm vẫn là rất mãnh liệt bây giờ loại cảm giác này thì sâu hơn ngươi có ý tứ gì nữ tử che mặt nhìn xem quân giật phi các ngươi bất giác ở đây chung quanh địa thế rất giống một bộ quan t à i sao cái này quan tài chính là vì các ngươi chuẩn bị quân giật phi nhàn nhạt cười nói Ngư nữ tử che mặt mặc dù nhiên bất biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng mà đang nghe được diêu thanh phong mà nói theo bản năng làm theo liền muốn hưởng về lui lại lại không thể không nói người rất thông minh nhưng là bây giờ vừa muốn muốn đi đã quá muộn quân giật phi hai tay tại hư không hoa động đánh ra từng đạo pháp quyết h o anh một tiếng một đạo năng lượng màu xanh lam bích trướng cực kỳ quỷ dị chắn trước mặt của bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn c h ấ n trở về thân là huyền tâm cửa chân truyền đệ tử diêu thanh phong cũng không phải cái gì cũng không người biết tự nhiên biết trận pháp lợi hại nhưng mà tại toàn bộ b ắ c hoa vực trận đạo sư giống như phượng mao lân g i á c liền xem như tam đại trong t ô n g môn cũng không có mấy cái trận đạo sư tồn tại lại không nghĩ quân giật phi lại là trận đạo sư giết hắn diêu thanh phong đối với bốn phía võ giả quất lên tại diêu thanh phong cho là chỉ cần giết liêu quân giật phi trận pháp này chưa đánh đã tan phản ứng rất nhanh đi quân giật phi lại lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết bốn phía hư không có thể kích động tạo nên từng tia gọn sóng tiếp đó hư không huyền hóa ra từng đạo năng lượng tiễn hướng về tam đại thế lực võ giả vào tới điều trùng tiểu kỹ cho là những năng lượng này tiện đối với chúng ta hữu dụng không diêu thanh phong phẫn nộ quát mấy chục cái võ giả bắt đầu thi triển võ kỹ ngăn cản những thứ này bắn về phía năng lượng của bọn hắn tiễn nhưng mà những năng lượng này tiễn vô cùng vô tận hơn nữa bọn chúng còn không phải thông thường năng lượng tiễn mà là chuyên phá chân khí năng lượng tiễn bọn hắn ngăn cản một cái sóng nhưng là không ngăn cản được càng nhiều chỉ chốc lát sau thì có võ giả bị xạ phá hộ thân lồng khí bị xuyên thủng thân thể có một cái thì có người thứ hai diều thanh phong đại hoàng tử cùng nữ tử che mặt ba người mặc dù thực lực tối cường nhưng mà bọn hắn cũng kiên trì không được quá lâu dù sao nơi này năng lượng tiễn phản phất vô cùng vô tận làm sao bây giờ diều công tử nữ tử che mặt bây giờ cũng là không có c h ủ ý r i ê u thanh phong lạnh lùng nói trực tiếp tìm tới quân giật phi cùng hắn chém giết cùng một chỗ vậy hắn năng lượng tiễn liền đem đã mất đi tác dụng ý, ý kiến hay ba người q u á t to một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới quân giật phi nhìn xem ba người hướng về chỗ ở của mình đánh tới tự nhiên biết bọn hắn giờ khắp này ở đánh loại nào c h ủ ý không thể không nói đây là bọn hắn bây giờ không phải là biện pháp biện pháp quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười nói đã như vậy q u y n tiêu công tử liền cho các ngươi một cái cơ hội chiến đấu công bình diêu thanh phong một kiếm hướng về quân giật phi chỗ a m sát mà đến một kiếm này tại hư không tạo thành một đạo kinh khủng nửa tháng đem quân giật phi toàn thân bao phủ lôi đình bạo sát quyền quân giật phi không có rút kiếm trên thực tế tại hắn luyện thể tấn cấp làm bất diệt thánh ma thể đệ tứ trọng hắn tay không cũng sẽ không so rút kiếm yếu hơn quá nhiều cũng dám dùng nắm đấm tới cứng tiếp bản công tử một kiếm này ngươi tự tìm cái chết diêu thanh phong cảm giác mình bị nhục nhã quá lớn kiếm trong tay càng là chém giết ra nặng nề kiếm ảnh đem quân giật phi hoàn toàn bao phủ phản phát chuẩn bị đem hắn tại chỗ nghiền sát đồng dạng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau diêu thanh phong nhưng cảm giác một cỗ lực lượng bá đạo đem chính mình công kích xong toàn bộ chôn vùi hắn những thứ này kiếm pháp phản phất chém giết tại một cái ngoan thạch lên đồng dạng cái gì diêu thanh phong lập tức m ộ t b ư ớ c ngươi cũng ăn bản công tử m ộ t quyền quân giật phi thân pháp chấp liên tục cực kỳ huyền ảo phản phất biến thành một đoàn hư ảnh đồng dạng diêu thanh phong căn bản không có biện pháp đánh giá ra quân giật phi thân hình chỗ trong lòng kinh lâm phía dưới chỉ có thể là thi triển thân pháp lui nhanh nhưng mà hắn nhanh quân g ậ t phi tốc độ nhưng là càng nhanh t r ớ c mắt đuổi kịp hắn s o n g chấp mưa bão quân giật phi nắm đấm điểm quan g t h i ể m nhấp nháy tạo thành một đạo cường đại lôi ấn chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai điên cuồng diệt trảm diêu thanh phong xem như chân khí cảnh nhất trọng v õ giả phản ứng tự nhiên rất nhanh trong n g á y mắt một kiếm hướng về quân giật phi nghiền sát mà đi chính là nhân cấp tuyệt phẩm v õ kỹ thư không trong n g á y mắt bị ánh kiếm màu đỏ ngòm n h n m đỏ kiếm vô hình thế hướng về quân giật phi c h â u nghiền sát xuống dưới có chút ý tứ quân giật phi hít mắt lại mặc dù diêu thanh phong đem một kiếm này thi triển đi ra uy lực không kém nhưng mà đẳng cấp càng cao vó kỹ càng khó lấy tu luyện. diêu thanh phong cũng không đem người này giai tuyệt phẩm tu luyện vũ ký đến viên mãn chỉ là tu luyện tới đại thành mà thôi là lấy vũ ký này lưu lại sơ hở kỳ thật vẫn là rất lớn quân giật phi đem linh giác thả ra ra ngoài rất nhanh hắn liền phá bắt được sơ hở của đối phương bá quyền quân giật phi một quyền đánh giết ra ngoài chính là bất diệt thánh ma thể đạt đến đệ tứ trọng kèm theo v õ kỹ một quyền này xuống tạo thành hư không một c ô đáng sợ phong bạo tại nơi trong tích tắc cả tòa hư không phảng phất đều đọc lại đầu dạng anh, một tiếng diêu thanh phong trên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè cái gì diều công tử chiến bại nữ tử che mặt cùng đại hoàng tử bây giờ đều có chút c h ấ n kinh cần biết diều thanh phong đây chính là chân khí cảnh v õ giả mặc dù chỉ là chân khí cảnh nhất trọng tiên thế nhưng cũng là s ắ c s ắ c thật thật vượt qua phạm võ tiến vào chân linh cảnh v õ giả phạm võ cùng chân linh khách quan đây chính là khác biệt một trời một vực đương nhiên nữ tử che mặt không biết quân giật phi luyện thể đạt đến đệ tứ trọng cái này khiến lực chiến đấu của hắn tăng lên tới một cái tạm tầng thứ mới sức chiến đấu so với không trước khi đ ư ợ phá cường đại kia cũng không phải một chút điểm cùng tiến lên giết hạng sáu diêu thanh phong dù sao cũng là chân khí cảnh v õ giả mặc dù bị đánh bại nhưng chưa có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu dạng này mới đúng hai cái chân khí cảnh một cái hóa mạch cảnh dạng này mới có ý tứ quân giật phi chắp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nợ nụ cười quân giật phi hôm nay là tử k ỳ của ngươi nữ tử che mặt nhìn xem quân giật phi hận h ậ nói n chậm đã ngay tại ba người sắp động thủ thời điểm quân giật phi bỗng nhiên khoát tay c h ặ ả lại như thế nào bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ có phải là quá muộn hay không nữ tử che mặt nhìn xem quân g ậ t phi cười lạnh nói cầu xin tha thứ hừ, hừ. ta quân giật phi trong từ đ i ề n liền không có hai chữ này bản công tử chỉ m u ố n biết thân phận chân thật của ngươi giữa chúng ta có phải hay không có cái gì ăn tết quân giật phi nhìn xem nữ tử che mặt vấn đề này hắn nhẫn nhịn rất lâu đã ngươi phải chết nói cho ngươi cũng không sao giữa chúng ta cử hận cũng là nên châm rước nói xong nữ tử che mặt tháo xuống trên mặt mình khăn che mặt lộ ra một chương xinh xắn làm người hài lòng khuôn mặt cho dù ai nhìn thấy gương mặt này đều sẽ cảm giác cho nàng là một vị khó được đại mỹ nữ là ngươi khi nhìn đến trước mắt cái này có chút khuôn mặt quen thuộc mặc dù đối phương cùng trước đây chính mình nhìn thấy người kia thay đổi có chút nhiều nhưng quân giật phi vẫn là rất nhanh liền nhận ra đối phương nhiều thân phận liêu hồng mai cái này thiếu nữ che mặt rõ ràng là nguyên bản c ổ nguyên tông cựu trưởng lão nữ nhi liêu hồng mai chỉ là tại quân giật phi quét sạch chính mình tại c ổ nguyên tông phản đối thế lực phía sau cái này liêu hồng mai liền biến mất đương nhiên mặc dù quân giật phi phát hiện nhưng hắn mặc dù giết cựu trưởng lão nhưng là bởi vì mình và liêu hồng mai khi xưa về mặt tình cảm không có làm khó đối phương lại nghĩ không ra lần nữa lúc gặp mặt lại là ở đây quân giật phi không khỏi thầm than thế sự vô thường hắn l ạ i như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến liễu hồng mai sẽ tiến vào nguyệt linh đáy vực xem ra tại nguyệt linh đáy vực thân phận còn không thấp hơn nữa liễu hồng mai thực lực tăng lên quá nhanh hắn cảm ứng được đối phương khí t ứ c vậy mà đạt đến chân khí cảnh nhất trọng tiên cái này khiến quân giật phi có chút khó có thể lý giải được dù sao hắn một lần cuối cùng nhìn thấy liễu hồng mai thời điểm đối phương tối đa chính là luyện cốt cảnh tu vi nhưng bây giờ lại là chân khí cảnh cái này vượt qua quá nhanh trừ phi đối phương là đặc thù gì mới có khả năng này nhìn xem quân giật phi trong mắt cái kia c h ấ n kinh c h i s ắ c liễu hồng mai đối với hắn giọng niệm mai nói không nghĩ tới à gặp mặt lại thời điểm chúng ta là ở nơi này c h ẳ n g cảnh quân giật phi gật gật đầu nhìn xem liễu hồng mai nghiêm nghị đạo liễu hồng mai trước đây bản công tử tha cho ngươi một cái mạng không nghĩ tới cho tới bây giờ ngươi vẫn là không biết hối cải quân giật phi ngươi ít tại cái kia giả nhân giả nghĩa giết cha hủy nhà mối thủ lớn hơn tiên hôm nay ta liễu hồng mai tất s á t ngươi liễu hồng mai đối với quân giật phi cả giận nói giết phụ thân ngươi đó là hắn trừng phạt đúng tội hắn làm cái gì Ta biết rất nghĩ ngươi cái này xem như nữ nhi hẳn cái xem rõ. liệu hồng mai một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến âm l a n g kiếm khí lộ ra thấu xương rét lạnh xăm xăm kiếm ảnh tạo thành kinh khủng kiếm nhận phong bạo đồng thời đại hoàng tử cùng diêu thanh phong đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới một người đ ộ c chiến hai đại chân khí cảnh v õ giả cậu thêm một cái hóa mạch cảnh v õ giả quân giật phi cũng cảm thấy rất kích động nhiệt huyết sôi trào h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ n ộ phong kiếm quyết quân giật phi trong n g á y mắt ám sát ra bảy bảy b ố n mươi chín kiếm tạo thành sắc bén kiếm võng v ô khổng bất nhập kiếm quang đem l i ế u hồng mai thế công hoàn toàn k i ể m chế đồng thời thân hình hắn liên động tránh đi đối phương thế công hắn đem thân pháp thi c h u ể n đến rồi cực hạn phiêu hốt vô cùng liền liễu hồng mai cũng không có cách nào khóa chặt hắn thân hình nhưng mà đối mặt tam hoàng tử cùng diêu t h a n h phong ba bọc quân giật phi nói không có một điểm áp lực là không thể nào 389 trường 391, trường từng cái sát đồng thời đối mặt ba tên thực giật thành thạo tướng. quyết giật tu tắt Thanh thủ đặt rất nhất thời giật thế, ra nhưng nước nhưng được như người diện đồng mạnh công, quân không nói luyện, cũng không lộ ra tướng. Nộ phong kiếm quyết quân giật phi đã tu luyện đến viên mãn đỉnh phong. Phong ngự không vào. Diêu Thanh Phong cùng Hồng Mai mặc dù liên thủ rất mạnh, nhưng bọn hắn công kích, nhất thời cũng không quân càng ngày càng giả gì cái lực mặc kích, đối phi điêu bại kiếm phi Diêu Mai liêu phi. dù đã Đã mẽ làm ba ba là lộ võ vây vào. mà theo thời gian trôi qua ba người cũng là càng ngày càng gấp gáp bởi vì theo thời gian trôi qua bọn hắn người mang tới từng cái bị trận pháp cấm chế dệt i sát trong khoảng thời gian ngắn ba người người mang tới không dư thừa bà thành quân d â t phi chịu chết đi luân hồi c h ạ m diêu thanh phong thân hình nhảy lên thật cao trên thân tản ra khí tức t h ầ n bí trường kiếm trong tay trong nháy mắt h g u y ễ n hiện ra một vòng huyết sắc kiếm ảnh huyết sắc kia kiếm ảnh ẩn chứa khí tức t h ầ n bí phảng phất có thể nhường sinh linh luân hồi vạn vật tiệt có chút ý tứ quân dân phi lại lần nữa đem nộ phong kiếm quyết thi c h u ể n đến rồi cực hạn vô khổng bất nhập nộ phong kiếm quyết hợp thành cường đại phòng ngự v i anh một tiếng d i ê u thanh phong một kiếm hung hăng chém giết tại liêu quân giật phi kiếm vong bên trên quân giật phi kiếm vong tại hơi rằng c o một chút liền h ỏ n g mất mà liêu hồng mai hòa bưng một thịnh cũng tại cùng một thời gian tới sát hai người hai kiếm phong tỏa ngăn cản l i ê u quân giật phi có thể né tránh không gian thiên âm phá tà kiếm nộ phong trảm mặc dù ba người phối hợp còn tính là ăn ý nhưng quân giật phi thân phát tốc độ cùng linh giác đối với bốn phía không góc chết trường khống nhường hắn khó khăn làm tránh đi ba người một cách này nhưng hắn bây giờ nhưng cũng cảm nhận được một tia áp lực vậy trước tiên gi ba người này ở trong tự nhiên là lấy đại hoàng tử bưng mộc thịnh thực lực là nhất yếu quân giật phi tự nhiên là phải lấy hắn làm đồ ộ phá khẩu huyễn ảnh cử biến quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ thân hình tại hư không lắc lư quỷ thần khó lường xuất hiện ở bưng mộc thịnh sinh hoạt một kiếm ám sát xuống phá q u a n g t r ạ m một kiếm này phảng phất thiên ngoại phi tiên quỷ thần khó lường những nơi đi qua hết thể từ d i ệ t phảng phất vạn đều phải tàn l ù i nhanh quá nhanh bưng m ộ thịnh tại bị quân g ậ t phi một kiếm này k h ó chặt sau đó liền cảm nhận được dùng mình muốn né tránh nhưng hắn cảm giác mình căn bản là không có cách phán đoán quân g i ậ t phi một kiếm này thế tới tất nhiên không cách nào đánh giá ra đối phương ra chiêu quy tích bưng mộc thịnh tự nhiên cũng liền không thể nào né tránh mơ tưởng dừng tay liễu hồng mai hòa diêu thanh phong tự nhiên bất nguyện ý bưng mộc thịnh ở thời điểm này chết tại quân g i ậ t phi trong tay mặc dù bưng mộc thịnh ở tại bọn hắn ở giữa chiến lực là yếu nhất nhưng mà tốt xấu bưng mộc thịnh cũng là hóa mạch cảnh tột cùng võ giả thực lực tuyệt đối không tính quá yếu bao nhiêu cũng có thể kiềm chế quân giận phi một chút nhưng mà hai người chặn đánh ngăn chặn tốc độ mặc dù nhanh nhưng quân giận phi tốc độ nhưng là càng nhanh ph quân giật phi một kiếm từ bưng một thịnh trên cổ sẽ qua Ngậy! bưng một thịnh mắt t r ừ n g lớn mang theo cực độ không thể tưởng tượng nổi lộ ra nhiên bất tin tưởng quân giật phi thật sự dám giết chính mình quân giật phi người giết bưng một thịnh chẳng lẽ ngươi không sợ lọt vào trong nguyên đế quốc trả thù sao liễu hồng mai nhìn xem quân giật phi cùng loạn đạo mặc dù lớn hoàng tử bị giết liễu hồng mai không quan trọng nhưng mà bây giờ dù sao cũng là ít đi một phần cường đại trợ lực các ngươi không nói vẫn lo lắng mình một chút t quân g ậ t phi k i n h thường nói quân g ậ t phi lúc trước na hắc liên tôn giả là ngươi a liễu hồng mai nhìn xem quân giật phi cười lạnh nói người nói xem quân giật phi nhìn xem liễu hồng mai này nháy mắt không có thừa nhận cũng không có phủ nhận mặc kệ ngươi có phải hay không hắc liên tôn giả hôm nay ngươi chắc chắn phải chết liễu hồng mai hòa diêu thanh phong cùng một chỗ hướng quân giật phi đánh tới thương n g u y ệ t vạn huyền trảm thiên âm phá tả kiếm liễu hồng mai hòa diêu thanh phong hai người công kích thế không thể đỡ n ặ n g nghề kiếm ảnh trải rộng hư không đem quân giật phi báo phủ quân giật phi thần sắc trang nghiêm đối mặt hai người công kích hắn cũng là không chút nào có thể nhẹ nhõm dù sao cũng là hai tên trần khí cảnh vó giả quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn tránh đi nặng nề kiếm ảnh tìm được một sơ hở cả người giống như quỷ mị vậy xuất hiện tại liêu diêu thanh phong sau lưng lan diêu thanh phong phản ứng rất nhanh một kiếm q u é t r a nặng nề kiếm ảnh giống như sóng lớn vậy hướng về quân giật phi chỗ dạo sát đi qua mất hồn vô sinh quân giật phi một kiếm q u é t r a chính là hoàng tuyền chín kiếm kiếm thứ hai mất hồn vô sinh cũng là đơn thể uy lực lớn nhất một kiếm kinh khủng kiếm cương tại quân g ậ t phi trước mặt h i ệ n ra hướng về diêu thanh phong trên thân nghiền sát sổ dưới vây anh song p ư ơ n g sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau diêu thanh phong kiếm ảnh phá thành mà nhỏ. trong nháy mắt tiêu tan nhưng mà diêu thanh phong phản ứng rất nhanh thân hình bay ngược nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ càng nhanh n ộ lôi tránh chính là hoàng tuyền chín kiếm kiếm thứ tư bên trong hư không ánh chấp lấp lóe nhanh đến cực hạn một kiếm trong chấp mắt đổi u kịp liễu diêu thanh phong kiếm liên trạm diêu thanh phong s ắ c tái đi phun ra một ngụm màu tươi theo cái này vừa làm thế trước mặt hắn xuất hiện một đá huyết liên chắn trước mặt hắn a quân giật phi cảm thấy một cố lực lượng vô hình nhường kiếm thế của hắn nhận lấy ảnh hưởng tốc độ giảm bớt mấy phần đương nhiên loại ảnh hưởng này cũng chỉ là một sắt na nhưng một sắt na này cũng đầy đủ diêu thanh phong bảo vệ tính mạng vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này bị huyết liên chặn huyết liên tại hơi chống đỡ một cái hô hấp phía sau h ỏ n g mất nhưng diêu thanh phong cũng dựa thế thoát ly liêu quân giật phi phạm vi công kích không tệ không hổ là đại thế lực thiên tài thủ đoạn bảo mệnh vẫn rất nhiều quân giật phi chật chật tán thưởng nhìn ngươi còn có thể lại chống bao lâu quân giật phi ánh mắt lại lần nữa khóa chặt liêu diêu thanh phong liêu tiểu thư cái này quân giật phi rất cường đại chúng ta nhất thiết phải sử dụng chính mình công kích cường đại nhất sáu không thể lại nương tay diêu thanh phong đối với liêu hồng mai đạo liễu hồng mai lạnh lùng đối với diêu thanh phong nói cái này không cần ngươi nhắc nhở tốt lắm chúng ta hướng giết hắn sáu liễu hồng mai hòa diêu thanh phong một trái một phải hướng về quân giật phi đánh tới hai người này liệu mạng quân giật phi nhúng mày chân khí cảnh võ giả toàn lực công kích hắn cũng cảm nhận được gáp lực rất lớn dù sao quân giật phi bây giờ còn chỉ là thành gân cảnh tu vi l i ề n hóa mạch cảnh đều không phải là mặc dù đã thông hơn tám mươi đầu võ mạch nhưng chân khí chất lượng vẫn là không cách nào cùng bọn hắn chống đỡ được sơ cấp chân khí cùng hoàn chỉnh hình thái chân khí vẫn có tranh lệch rất lớn tại liễu hồng mai hòa diêu thanh phong trong vây công cũng may quân giật phi bây giờ luyện thể đạt đến bất diện thánh ma thể đệ tứ trọng thể phách cường đại đang vận chuyển sơ cấp chân khí đem những cái kia sông vào bên trong thân thể mình năng lượng bước ra bên ngoài cơ thể phía sau khác cũng là bị thương ngoài ra mà thôi đối với quân giật phi còn không tạo được thương tổn quá lớn trước hết giải quyết một cái tại hai cái muốn liều mạng chân khí cảnh võ giả phía dưới quân giật phi nhất thiết phải đập tan từng cái mục tiêu của hắn khóa chặt tại liễu diêu thanh phong trên thân diêu thanh phong sớm đã bị thương sức chiến đấu hạ xuống tới rất nhiều lúc trước ngăn trở quân giật phi một k i ế p kia cũng là sử dụng cấm thuật bằng không hắn không thể nào là quân giật phi đối thủ nhưng mà cái này cấm thuật thi triển là muốn tiêu hao tinh lực thời khắc này diêu thanh phong sức chiến đấu giảm xuống mấy tầng huyễn ảnh cử biến quân giật phi giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện tại liễu diêu thanh phong bên cạnh bên tay diêu thanh phong xem như huyền tâm cửa chân truyền đệ tử chiến đấu tố dưỡng cực cao tại quân giật phi thân hình biến mất trong nháy mắt liền nghĩ đến liêu quân giật phi mục đích một kiếm hướng về quân giật phi quét tới nhưng mà một giây sau quân giật phi lại lần nữa biến mất tại liêu diêu thanh phong trước mặt huyện sát kiếm quyết quân giật phi xuất hiện tại liêu diêu thanh phong bên tay phải lại lần nữa một kiếm hướng về trên người h ắ n ám sát xuống yêu dị kiếm quang nhường diêu thanh phong hơi sửng xuất thần hãn tựa hồ thấy được cái nào đó đáng sợ ác mộng kích động trên mặt cơ bắp đều và mẹo diêu thanh phong chỉ là hơi trầm không đến một cái hô hấp nhưng mà thời gian này tại võ giả giao thủ thời điểm xuất hiện đủ để cải biến chiến cuộc phá quang trạm sắp nhập vào một trăm hai mươi cái biến hóa phá quang trạm lại lần nữa phát huy ra viên mãn tột cùng kiếm ý nhường một kiếm này không gì không phá tại hư không quân giật phi một kiếm này vạch một cái mà qua phản phất muốn đem chọn tọa hư không đều xé thành hai nửa diêu thanh phong tại sau cùng một cái kia trong chốc lát vừa tỉnh lại nhưng mà khi nhìn rõ quân giật phi động tác thời điểm hắn biến sắc vội vàng thi triển thân pháp muốn tránh đi nhưng mà một kiếm này sớm đã khóa chặt lại liêu diêu thanh phong sáu diêu thanh phong muốn rách cả bí mắt Phốc phốc, một tiếng. quân giật phi một kiếm x u y ê ngươi t h ủ n Liêu lớn, Diêu thanh phong cổ. Diêu tin Thanh Thanh mắt trừng Phong Phong khó ràng cổ. mà rõ đ ợ c chính c mình một dám giết liêu diêu thanh phong lên trời xuống đất huyền tâm môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi liêu hồng mai đang nhìn không đến quân giật phi một kiếm chém giết liêu diêu thanh phong phía sau biến sắc quân giật phi nhưng là nhìn xem liễu hồng mai cực kỳ khinh thường nói bản công tử có thể chết hay không không biết nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết liễu hồng mai mặc dù đối với quân giật phi hận t ấ u xương nhưng là biết mình bây giờ hoàn toàn không thể nào là quân giật phi đối thủ là lấy nàng bây giờ cũng là manh động thoái ý quân giật phi chúng ta chướng n h ậ t sau lại tính toán liễu hồng mai nói xong quay người bay lượn mà đi nhìn xem liễu hồng mai muốn chạy trốn quân giật phi khinh thường cười nói muốn đi cái kia còn xem bản công tử có nguyện ý hay không nhưng mà quân giật phi không hề động dù sao bây giờ thế nhưng là tại d i ệ t nguyên trong đại trận liễu hồng mai muốn trốn lại như thế nào có thể bây giờ d i ệ t nguyên trong đại trận tam đại thế lực người man tới đều bị trận pháp diệt sát bây giờ chỉ còn lại liễu hồng mai một người、Frank. một lúc này liễu hồng mai cũng mới nhớ tới quân giật phi thế nhưng là bố trí trận pháp chính mình căn bản là không có cách chạy đi lập tức liễu hồng mai cũng hoàn toàn tuyệt vọng quân giật phi ta và ngươi liệu mạng sáu liễu hồng mai thi triển huyết mạch bí pháp khí tức trên thân trở nên càng cường đại ít nhất là khi trước gấp đôi t h â n khí cảnh nhất trọng đình phong quân giật phi hít mắt lại khi trước liễu hồng mai tu vi là chân khí nhất trọng sơ kỳ bây giờ là đình phong cái này chiến l ự c ít nhất tăng lên gấp đôi đến rồi chân linh chín cảnh về sau võ giả tu vi t r ê n l ệ n h sẽ để cho chiến l ự c t r ê n l ệ n h trở nên càng lúc càng lớn vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó xem ra cái này liễu hồng mai thật vẫn bắt đầu liều mạng nhưng hữu dụng không quân giật phi thần sắc k i n h thường vạn tím ngàn sát kiếm ngàn vạn đạo kiếm khí hướng về quân giật phi chỗ chém giết tới t hư không chấn động kịch liệt không khí chấn động phản phất toàn bộ bầu trời đều phải ở nơi này đáng sợ kiếm khí phía dưới run dày đồng dạng nhìn ngươi chết như thế nào ở nơi này không khác biệt công kích đến liễu hồng mai trong mắt lóe lên một tia khoái ý đây là nàng không có hoàn toàn nắm giữ một kiếm thuộc về n g u y ệ t linh đấy vực cấm kỵ v õ kỹ bởi vì này một v õ kỹ giết địch một vạn tự tổn ba ngàn mặc dù như thế nhưng uy lực tuyệt đại không khác biệt công kích nhường địch nhân của hắn không chỗ chẽ thân những nơi đi qua vạn vật tiệt diệt quân giật phi không nghĩ tới cái này liễu hồng mai đơn giản không muốn sống nữa cô này tựa là hủy diệt khí thức l i ề n hắn đều cảm thấy trong lòng rung động nếu như thực sự liễu hồng mai hoàn hảo dưới tình huống xuất g a nàng có thể còn không đến mức muốn mạng nhiều lắm thì suy yếu mấy ngày nhưng là bây giờ liễu hồng mai cơ thể bị thương rất nặng tình huống này phía dưới sử dụng bí pháp quả thực là điên cuồng hư hư thật thật k i ế m khí nhường quân giật phi cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn linh g i á c của hắn thả ra ra ngoài tìm kiếm sơ hở Hoa anh, Hồng đỉnh những hố, tịch thủy hết thể sinh linh. phi chi loang loang Mai qua, tiếng. núi săn bằng, nơi cũng vạn Liên quân giật phi lúc trước bố chi diệt nguyên đại một được, một kiếm, đem mắt kiếm trực tiếp trước vật diệt, diệt giật trước diệt tr Liêu đi đại là lổ lổ lúc bố thân l à hề phải đến cực điểm nàng cảm giác mình bên trong thân thể gân mạch từng khúc đứt gãy loại đau đớn này đến mức tận cùng cảm giác ngược lại để cho nàng không tiếp tục đau đớn như vậy quân giật phi bây giờ nhìn ngươi còn không chết sáu cha nữ nhi cuối cùng báo thủ cho người sáu khu khu khục sáu ngươi cứ như vậy hy vọng bản công tử chết đáng tiếc có chút để cho ngươi thất vọng sáu một đạo thanh âm quen thuộc từ liêu hồng mai sau lưng vang lên người này không là người khác chính là quân giật phi người sáu làm sao có thể không chết làm sao có thể liêu hồng mai nhìn xem quân giật phi cùng loạn lao thiên không thu bản công tử không có cách nào có xấu. quân giật phi trên mặt một bộ dáng vẻ rất vô tội hơi thở tiếp theo thần sắc của hắn thay đổi bóp một cái ở l i ê u hồng mai cổ đối với nàng lanh gốc đạo l i ê u hồng mai ngươi vì sao muốn bức bạn công tử bạn công tử kỳ thực cũng không muốn giết chính là ngươi giết cha hủy nhà mối thủ không đội trời chung có gì kỳ quái l i ê u hồng mai nhìn xem quân giật phi sắc mặt bình tĩnh nói giết ta đi quân giật phi không phải là cái gì thiện nam tín nữ chỉ là nghĩ đến đối phương hồi nhỏ cùng với mình đủ loại trắng cảnh hắn có chút mềm lòng hắn có thể giết một nữ nhân nhưng mà giết một cái không có chút sức chống cự nào nữ nhân hắn cảm giác mình có chút làm không được chào ngươi tự lo thân quân giật phi xoay người bước đi ngươi không giết ta ngươi sẽ phải hối hận liễu hồng mai nhìn xem quân giật phi quay người rời đi thân ảnh ánh mắt phức tạp trong lòng ẩn ẩn thoáng qua một tia hối hận nàng thậm chí nghĩ đến nếu như thời không có thể làm ngược trở lại hồi nhỏ cái kia có thật tốt nhưng hết thể không có khả năng lại tới lão đại vì cái gì ngươi không giết nàng tại quân giật phi trên bả vai tiểu hắc đối với hắn v ấ n đạo nàng đã là một người phế nhân toàn thân gân mạch đức từng khúc nhất là ở nơi này bí cảnh bên trong cho dù là không có ta nàng chạy không được đi lại giết nàng không có quá lớn ý nghĩa quân giật phi thản nhiên nói tiểu h á c trầm mặc quân giật phi nói cũng đích x á c là như thế ngày sáu quân giật phi sau lưng chuyển đến tiếng ngã xuống đất hắn thân thể đứng vững quay đầu nhìn lại phát hiện liễu hồng mai tự vận quân giật phi không có quá ngoài ý muốn liễu hồng mai xem như chân khí cảnh võ giả bây giờ trở thành phế nhân cái này thay đổi rất nhanh liền xem như có thể ra tu luyện thánh địa thì tính sao hết thể đều không có ý nghĩa bây giờ nên đi cùng mấy tiểu tử kia hội hợp hy vọng tại tu luyện trong bí cảnh không có việc gì quân giật phi thì thào nói bất quá các o n giật phi tại mấy c i sơn m ạ h h tìm một p e người n n h ư cũng không có không tìm đ ợ c cô h t rốt n bọn hắn.、Cái、này khiến hắn h Cái có, có c cuộc là ai vì sao muốn giết chúng ta sáu tiểu nương sao không nghĩ tới lần này sẽ đụng phải như thế thủy linh côn đương ta thác b ạ t quan may mắn đến cực điểm sáu một đạo rất là thanh â m phách lối vang lên thử huyên quân giật phi nhún mày một chút nhận ra những lời ấy lời nói rõ ràng là thử huyên chỉ là bây giờ tử huyên tựa hồ bị vây công đây là hoàng thất tu luyện bí cảnh người nào dám đối với hoàng tộc ra tay liền xem như mặt khác mấy đại tôn g môn ở đây cũng ít nhiều sẽ cho trăm nguyên đế quốc hoàng tất h mặt m ũ i mặc dù như thế quân giật phi lập tức chạy tới rất nhanh chiến đấu chi địa khắc sâu vào liễu quân giật phi m ị mắt hiện trường nằm nổ nang một chút hoàng tộc tử đệ cũng là đuổi theo bưng mục tử huyên hoàng tộc tử đệ mặc dù tử huyên không phải hoàng tử chỉ là không có quyền thừa kế công chúa nhưng nàng lực hiệu triệu tại hoàng tộc cũng không yếu cũng không thiếu hoàng thất tử đệ đuổi theo chỉ là thời khắc này bưng m ộ c tử huyên tình trạng không phải rất tốt ở trước mặt của hắn mười mấy thanh niên vũ giả vây quanh nàng trong đó một tên trắng y gì thanh niên đang cùng bưng m ộ c tử huyên kịch đấu cùng một chỗ cái t i a trắng y gì thanh niên thực lực rất mạnh nhưng không phải là vì t r e o đùa bưng m ộ c tử huyên đã sớm đánh bại nàng cô nàng ngươi liền theo bản công tử á bản công tử sẽ thật tốt đối ngươi cái t i ệ trắng y di thanh niên đối với bưng mục tử huyên ngạo bán đạo ngâm miệng tại t r a n nguyên đế quốc hoàng thất cũng dám đối bản công chúa ra tay các ngươi không s bưng m ộ t tử huyên đã là dốc hết toàn lực bây giờ cũng là thờ hồng n g c cái gì trong nguyên đế quốc bản công tử chưa từng nghe qua nhưng bây giờ bản công tử lại là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú công chúa của ta hay là t ử bản công tử a sáu cái kia t r ắ n g y vi thanh niên tùy ý cười nói h ắ c một tiếng bưng m ộ t tử huyên kiếm bị đánh bay t r ắ n g y vi thanh niên lấn người mà lên đoạt lấy bưng m ộ t tử huyên trường kiếm trong tay cầm kiếm đối với tử huyên đạo tiểu mỹ nhân bây giờ nhìn ngươi còn như thế nào phản kháng bản công tử thời khắc này tử huyên quả nhiên là lâm vào tuyệt cảnh mặc dù nàng dùng đủ loại át chủ bài nhưng mà nàng cuối cùng cùng thực lực của đối phương tranh lệch quá xa căn bản là không có cách nào thoát nhưng nàng rất rõ ràng nếu như rơi vào trong tay đối phương cái kết quả nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong bưng m ộ t tử huyên đang chuẩn bị tự vận đột nhiên một đạo tiếng hử lạnh vang lên thử huyên thôi sợ ta tới cứu người sáu một đạo trầm thấp có lực âm thanh vang lên thanh âm này mặc dù nhiên bất đại nhưng lại mang theo vô cùng xuyên tấu tính chất bưng mục tử huyên nghe vậy lại hỉ hướng về kia địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại tới mặc màu đen trang phục dáng người thon dài một mặt lạnh lủi bíng ánh mắt phảng phất còn chưa tỉnh ngủ đồng dạng không phải quân giật phi là ai tới quân giật phi sáu khi nhìn đến quân giật phi bưng mục tử huyên quả thật có tuyệt sử phùng sinh cảm giác chẳng biết tại sao phảng phất nhìn thấy hắn luôn cảm thấy hắn có thể giải quyết thiên hạ tất cả nan đề phảng phất tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng lan quân giật phi thân hình giống như quỷ mị mấy hơi thở phía sau liền từ vài trăm mét có hơn đi tới giữa sân đấm ra một quyển lớn mật sáu cháu y di thanh niên một quyển l ê n tiếp、Và、anh cháu y di thanh niên bị trực tiếp đẩy lui vài chục bước đứng vững. Trang y d ì thanh niên một quyền này cũng xử suất ít nhất tám thành sức mạnh cũng là bị một quyền đẩy lui cảm thấy cổ họng ngọn ngọn một công nghệ huyết dâng lên các hạng ư ờ i nào cũng dám đối bản công tử ra tay ngươi không muốn sống nữa Trang y d ì thanh niên thần sắc chân kinh trước mắt cái này nhìn rất thanh niên xa lạ thực lực lại còn trên mình công tử ngươi không sao chứ Trang y d ì thanh niên bên người tùy tùng cực kỳ hoảng sợ vội vàng đi tới bên cạnh hắn ân cần nhìn xem hắn hỏi giết hắn nữ lưu lại cháu y vì thanh niên mặc dù biết quân giận phi thực lực không kém nhưng mà hắn mang theo nhiều người như vậy không tin bọn hắn cùng một chỗ vây giết còn không làm gì được đối phương. m ộ ư ơ i hai cái thanh niên vũ giả cùng một chỗ hướng quân giật phi đánh tới thực lực không kém chỉ ít có hóa mạch cảnh tột cùng thực lực cái này tu luyện bí cảnh lúc nào tới nhiều cường giả như vậy quân giật phi hơi có chút kinh ngạc mặc dù hóa mạch cảnh đ ỉ n h phong với hắn mà nói không tính là gì nhưng mà ở nơi này một lần tu luyện trong bí cảnh thế nhưng là ngoại trừ tam đại tông môn chân truyền đệ tử trở ra người mạnh nhất nhưng là bây giờ nhóm người này nhìn mỗi cái thực lực đều có hóa mạch cảnh đ ỉ n h phong cái này khiến hắn có chút một mực thực lực này thế nhưng là vượt qua tam đại tông môn nhưng trước đây tại đi vào thời điểm chưa từng nghe qua cái thế lực này trong trước mắt những cái kia thanh niên vũ giả đã xuất bây giờ liêu quân giật phi bên người hoàn thành đối với hắn vây quanh chịu chết đi mười hai thanh vũ khí đồng thời gọi tại liêu quân giật phi trên thân thế tới lại nhanh lại tật mỗi một kích đ ề u ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh l i ê n phía trước bị quân giật phi đẩy lui tên kia trắng y g ì thanh niên khi nhìn đến một màn này trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng lần này nhìn ngươi còn không chết trắng y g ì thanh niên đối với mình những thủ hạ này hợp kích chi thuật vẫn là rất tin tệ dù sao hắn biết đã biết chút thủ hạ mặc dù một chọi một không phải mình đối thủ nhưng mà thi triển hợp kích chi thuật chính mình tuyệt không phải đối thủ Quân giật p hai i nhiều cái i không hề đậu, chỉ là nhiều hứng thú nhìn động, là xem n hướng chính h khí, mươi ì n đến, phán phất sợ ngây n h chém phất mà giết g sợ trường cái ô n hung hăng đập nện tại quân giật phi trên thân. g giật kích, c phi đập tại thanh niên vũ giả vốn cho là chính mình mười hai người công kích rơi tại quân giật phi trên thân có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ nhưng rất nhanh bọn hắn mới phát hiện chính mình sai rồi công kích của bọn họ rơi tại quân giật phi trên thân phản phất đập nện tại tường đồng vách sắt lên đồng dạng ẩn ẩn có một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng ngăn tại trước mặt của bọn hắn hơn nữa còn có một cố cường đại lực bắn ngược ngày sáu hai mươi cái thanh niên vũ giả bị cường đại lực bắn ngược đẩy lui hổ khẩu r u t lên thể nội khí huyết sôi trào đây chính là quân giật phi bất diệt thánh ma thể tu luyện đến đệ tứ trọng phía sau xuất hiện kim thân hộ thể bất diệt thánh ma thể đệ tứ trọng đẹp so với đệ tam trọng cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần các ngươi cũng chưa ăn cơm sao là tới cho bản công tử cú l é t quân giật phi khinh thường nói thời khắc này bất diệt thánh ma thể tại đệ nhất trọng kẹt rất lâu xem có thể hay không dựa vào những người trước mắt này công kích kích động hắn bất diệt thánh ma thể tấn cấp làm đệ nhị trọng đáng chết ngươi tự tìm cái chết mười hai cái thanh niên lập tức bị quân giật phi chọc giận bọn hắn lúc nào bị người như thế xem thường mười hai người nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa dùng vũ khí hướng quân giật phi chém giết tới đao kiếm cùng múa kinh khủng chân khí ba động tại hư không chấn động tới tốt lắm dạng này mới đúng đi quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười cùng một thời gian quân giật phi cũng sắp kim thân hộ thể thi t r i ể n đến rồi cực hạ đứng bất động lông ánh sáng màu vàng nóng lấp l ó e d ự n lên bao phủ tại đột hắn quanh thân đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bao bọc tại bên trong v ê n sáu hai mươi cái thanh niên vũ giả nhất để lui bảy bước mới nỗ lực đ từng cái sắc mặt trắng cái sắc bởi ệ miệng n không ít người, tràn Những thanh niên lần này h thậm chí khỏe thơm kia thanh niên vũ giả ít cái máu. ra đều vũ bức. b ở vì bọn hắn lần này thi triển mười thành sức mạnh nhưng vẫn không cách nào đem q u â n giật phi hộ thân lồng khí bắn cho phá cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi năng lực của các ngươi cứ như vậy một điểm như vậy dựa vào cái gì tại bằng hữu của ta trước mặt cắn rỡ bây giờ đến phiên b u ồ n công từ sáu con giật phi xuất hiện ở trong đó một cái thanh niên trước mặt một quyền oanh sát mà ra một quyền này trực tiếp đánh vào tên thanh niên kia trên đầu a thanh niên kia kêu, kêu thảm một tiếng đầu giống như dưa hấu đồng dạng bị váy nát quân giật phi không có ngừng nghỉ lại lần nữa thi triển thân pháp hướng về hạ một danh võ giả đánh tới thân pháp của hắn quá huyền diệu xem chi ở phía trước c h ậ n chỗ này ở phía sau những cái kia thanh niên vũ giả căn bản là không có cách bắt được quân giật phi quy tích đi chết đi mấy cái thanh niên vũ giả một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đi ba người ba kiếm phong tỏa ngăn cản phương viên mười em mở không gian nỗ lực đem quân giật phi thân hình bao phụ trong đó kiếm khí n ă n dọc xé rách hư không có chút ý、tứ. quân giật phi không có chút nào hoa xảo ba quyền đánh ra mặc dù không có thi triển bất kỳ võ kỹ nhưng mà cái này ba quyền đánh sát mà ra nhưng là thế đại lực trầm phảng phất ba hòn núi lớn hướng về ba tên thanh niên vũ giả đánh tới khí tức kinh khủng nhường ba tên thanh niên cảm thấy phảng phất cự sơn áp đỉnh vậy khí tức bọn hắn cảm giác chính mình cơ hồ muốn ngạt thở phanh phanh mấy người công kích xong đều bị quân giật phi đánh nát k i ế m qua ngảm đạm phá thành m à n h ỏ đồng thời ba quyền đánh vào trên người của bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài ngã xuống đất mất mạng quân giật phi không có dừng lại lại lần nữa hướng về những võ giả khác đánh tới. tốc độ của hắn quá nhanh tại cái khác mấy cái võ giả còn không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm hắn lại liên tiếp đánh chết mấy cái thanh niên vũ giả tại nơi giết hắn không cần lưu thủ phá nhạc liền đào c h ả m húc nhật phong q u a n kiếm sáu còn sót lại mấy cái võ giả mã đủ toàn lực toàn bộ đều là nhân cấp thượng phẩm võ kỹ không kém đi nhưng không cần quân giật phi cười lạnh hắn mặc dù không có thi triển võ kỹ nhưng mà hắn bây giờ tu luyện tới bất diệt thánh ma thể đệ tứ trọng tùy tiện nhất kích để vượt qua năm vạn cân sức mạnh một kích toàn lực càng là m mươi vạn cân đây vẫn là không đồng thời sử dụng luyện khí tu vi dưới tình huống quân giật phi một quyền đánh sát mà ra đáng sợ quyền ấn thế không thể đỡ giống như lao nhanh ra cự long mấy cái kia thanh niên vũ giả còn đến không kịp phản ứng lại cả người bị hất bay ra ngoài rơi trên mặt đất thất khiếu chảy máu mà chết rõ ràng quân giật phi một c á i kia cực kỳ đáng sợ nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở bên trong mà tôi h những võ giả này toàn bộ đều bị đánh chết chỉ còn lại cầm đầu tên i kia tráng y thì hay thanh niên cái này tráng y thì thanh niên nhìn thấy thủ hạ của mình nhanh như vậy liền bị đánh chết có chút một bức tiểu tử ngươi dám giết nạo hàn sơn trang nhân chúng ta ngạo hàn sơn trang sẽ không bỏ qua ngươi sáu nói xong trang y thanh niên thi triển thân pháp quay người liền chờ rời đi trong c h ư ớ c mắt đã đến trăm mét có hơn nhưng mà quân giật phi nhưng là có chút khinh thường lạnh lùng nói nếu như có thể để ngươi đi sao đi bản công tử còn thế nào hốn h u y ế t ảnh cử biến quân giật phi thân thể tại hư không x ẹ n qua mấy đạo mơ hồ hư ảnh hơi thở tiếp theo xuất hiện ở trang y thanh niên sau lưng một q u y ề n hành sát ra ngoài sáu trang y thanh niên cảm nhận được nguy hiểm tại thời khắc mấu chốt lướt ngang năm m để tránh đi quân giật phi một quyển kia nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm một quyền như ảnh tùy tính chất một quyền hướng về t r ắ n g y dì thanh niên chỗ quét tới phanh một tiếng quân giật phi một quyền này trực tiếp đánh vào t r ắ n g y dì thanh niên trên thân a năm mười vạn cân sức mạnh trực tiếp đem t r ắ n g y dì thanh niên hung hăng nện xuống đất đại điệu kịch liệt chấn động lên lấy t r ắ n g y dì thanh niên làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng từng khúc dạn n ớ c quân giật phi rơi trên mặt đất phát hiện t r ắ n g y dì thanh niên sớm đã là thất khiếu chảy máu mà chết quân giật phi không tiếp tục quản cái này tráng y dì thanh niên mà là quay người đi tới bưng mục tử huy bên người nhìn xem nàng ân cần hỏi han tử huy thế nào không có sao chứ bưng mục tử huyên đối với quân giật phi lắc đầu nói không có việc gì quân đại ca cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến tử huyên cũng không biết sẽ như thế nào quân giật phi lại là đối bưng mục tử huyên m ỉ m cười nói ha ha giữa chúng ta còn phải nói những thứ này sao câu nói này có chút nghĩa khác nhường bưng mục tử huyên cũng cảm thấy gương mặt hơi có chút đỏ lên quân giật phi nhưng là không có phát hiện điểm này chỉ là nhìn xem bưng mục tử huyên v ấ n đạo tử huyên vừa rồi những người kia rốt cuộc là người nào ngươi như thế nào đụng tới bọn họ nhìn xem nằm ngổn ngang trên đất lấy thi thể thần sắc có chút buồn b ã nói ta cũng không biết bọn họ là từ nơi nào đến lúc trước ta đang tìm phụ cận một cái trong truyền thuyết di tích trùng hợp đụng tới bọn hắn bọn hắn không có bất kỳ cái gì giải thích liền đối với chúng ta ra tay chúng ta ra sức chống cự nhưng mà thực lực của bọn hắn quá cường đại chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ ta những đồng bạn kia liều chết bảo hộ ta cũng là bị bọn hắn giết sạch đang nói đến cái này thời điểm bưng m ộ t tử huyên thần sắc có chút bi thương hiển nhiên là muốn đến khi trước một mặt kia quân giật phi khẽ thở dài đối với bưng mục tử huyên vấn đạo tử huyên ngươi cũng đã biết n ạ o hàn s Nào Hàn Sơn Trang. bưng một tử h u y ê n lắc đầu nói, n k h ô g biết, c h ư a tử ừ từ n nghe này. không nhưng nghe người trắng ý thanh niên nói, hắn là đến Nào Hàn Sơn Trang, lấy lúc đó hắn cái trạng thái đó, không cần thiết gạt chúng、ta. Bưng g gạt thế Thật thế kích thái thiết qua sao. ta kia ta. cái lực có Lúc trước, cái lúc cái tập một t là là lấy y đó đó, huyên vẫn là rất bình tĩnh lắc đầu nghiêm nghị nói nếu như bọn hắn thật là đến từ trang nguyên đế quốc thế lực tử huyên không có đạo lý một chút ấn tượng cũng không có nhưng mà khi trước những người kia tử huyên đúng là rất lạ l ắ m vậy thì có ý tứ cái bí cảnh này là các ngươi t r ă m nguyên đế quốc nhưng mà tiến vào những người này liền ngươi vị này t r ă m nguyên đế quốc công chúa cũng không nhận ra quân giật phi lắc đầu ngươi nói không sai những người này lai lịch khả nghi nhưng ta dám cam đoan chúng ta t r ă m nguyên đế quốc hoàng thất không có mời những người này bưng một tử huyên nghiêm nghị đạo ân vậy những người này lai lịch cũng có chút tế nhị quân giật phi ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nhưng mà nhất thời không có đầu mối từ huyên hiện tại đồng bạn đều không có ở đây ở nơi này tu luyện trong bí cảnh khó tránh khỏi đụng tới nguy hiểm ngươi theo ta cùng một chỗ a quân giật phi đối với bưng một tử huyên nghiêm n h ị đạo ân sáu thử h u y ê n nghe quân đại ca an bài bưng một tử h u y ê n nhìn xem quân giật phi nợ nụ cười xinh đẹp chỉ là quân đại ca lúc trước tử h u y ê n muốn đi một chỗ bưng một tử h u y ê n đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo đi một chỗ đi nơi nào quân giật phi nhìn xem bưng một tử h u y ê n có chút hiếu kỳ hỏi quân đại ca tử h u y ê n có cái này tu luyện bí cảnh địa đồ nơi này phụ cận đúng lúc là một cái đ ầ m nước sáu thử h u y ê n muốn rửa mặt một chút sáu bưng n g ụ tử h u y n nhìn xem quân giật phi cười nói tốt ta quân giật phi cũng là biết nữ hại ở phương diện này yêu cầu so nam nhân là chấp nhất một chút tại bí cảnh trong dãy núi một tòa sơn mạch ở trong quân giật phi đứng tại một khối nô ra trên đá lớn bưng một tử huyên đứng ở hắn bên cạnh thân ở tại bọn hắn phía trước là một tòa ngàn trượng khe núi rơi xuống thác nước lớn nước chảy xiết xuống màu trắng dòng nước nện ở trên đầm nước t ó é lên mười mấy trượng bọc nước có chút hùng vĩ nhiều phi lưu trực hạ tam tiên h xích nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời khí thế tại nơi trước thác nước dựng lên một tòa bia đá to lớn phía trên khí thế khoáng đ ạ khắc lấy ba chữ vọng ngựt đồng ở đây cũng không biết là người nào lập nhìn nhiều năm rồi bưng n g ụ tử huyên nhìn xem bia đá kia lên khắc chữ, cảm khái đạo, khắc lấy ba chữ người. nhất định là bác học kỳ tài vẹn vẹn ba chữ này tử huyên liền cảm nhận được vô số huyền ảo t r í lý phảng phất tận chứa một loại nào đó thần kỳ ý cảnh chỉ là tử huyên ngu dốt mặc dù cảm nhận được lại nộ không thấu quân giật phi ngắm nhìn tấm bia đá kia sắc mặt lộ ra hoài niệm cứu hận t í n h mịch thậm chí ẩn chứa từng tia đau đớn thật lâu hắn mới t ỉ n h h ồ n lại tất cả cảm xúc đều thu liễm phảng phất khi trước cái kia hết thảy chỉ là ảo giác ân có nhiều thứ xem trọng d u y ê ậ n tử huyên ca ca tiễn đưa ngươi một cái lễ vận quân g ậ t phi thản nhiên nói ba trăm chín mươi hai chương ba trăm chín mươi b ố tàn phá tiểu thế giới đ bưng m ộ t tử huyên thần sắc có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi khẽ gật đầu nói ta dẫn ngươi đi bưng m ộ t tử huyên liền đi theo liếu quân giật phi sau lưng chỉ là nàng cảm thấy có chút mê hoặc rõ ràng quân giật phi cùng mình đồng dạng cũng là lần đầu tiên tới thế nhưng là vì cái gì nhìn nhưng là rất quen thuộc bộ dáng cái này khiến bưng m ộ t tử huyên cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không hỏi nhiều chỉ là theo quân giật phi đi tới bên thác nước lên một cái bích trong động cái này bích động rất là che khuất nếu như không phải người rất quen thuộc đoan chừng cũng rất khó lấy phát giác khi tiến vào sơn động phía sau bưng mục tử huyên mắt sáng tỏ thông suốt bởi vì này trong sân động mang theo rất nhiều dạ minh châu bố trí trắng lệ lại do nét ở trên vách tường mang theo một bức họa cái kia bức họa bên trong là một gã đang luyện kiếm nữ tử nữ tử kia d á n g rất đẹp tuyệt trần hoàn bưng mục tử huyên khó có thể tưởng tượng trên thế giới có xinh đẹp như vậy nữ hải mà ở bên cạnh đứng một cái mang theo ý cười thanh niên toàn thân tản mát ra phiêu nhiên xuất trần khí chất hắn đang ôn nhu nhìn xem cái kia đang luyện kiếm nữ tử bọn họ là tòa động phủ này chủ nhân sao bưng mục tử huyên thì thào nói h ẳ là quân giật phi gật gật đầu vậy bọn hắn ở đây rất lâu tòa này bí cảnh trở thành chúng ta đoan mục gia tộc tu luyện thánh địa rất lâu bọn hắn hẳn là phía trước liền tồn tại bưng m g ụ c tử huyên nói lại lác đầu đạo nhưng như thế toa động phủ này liền tồn tại ở vạn n ă m phía trước nhưng ở đây thế nào thấy không nhiễm một hạt bụi quân giật phi từ trên vách tường lấy xuống một hạt trâu thản nhiên nói bởi vì có sự hiện hữu của nó đây là bưng m g ụ c tử huyên hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi trong tay hạt trâu hơi có chút kinh ngạc nói đây là tránh bụi trâu khó trách bọn hắn nhất định rất tân ái tử huyên có thể nhìn ra họa bên trong nam tử cực tích nữ hải kia sáu bưng n ụ c tử huyên một mặt â m mộ nói quân giật phi lại là đối bưng m ộ t tử huyên lắc đầu nói ngươi không cần hâm mộ bọn hắn thế sự vô thường mặc dù nam tử kia rất yêu nữ h ả i kia nhưng cuối cùng nữ h ả i kia phản bội người yêu của nàng đem nam tử kia giết chết sáu cái gì bưng m ộ t tử huyên cực kỳ kinh ngạc có chút không tin nhìn xem quân giật phi lắc lắc đầu nói tử huyên không tin nam tử kia như thế ưa thích nữ h ả i kia nữ h ả i kia làm sao nhịn tâm đâu nữ h ả i là tới từ một cái đại thế lực thành viên nòng cốt tiếp cận nam tử kia là có mục đích vì chính là hủy diệt nam tử kia chỗ ở thế lực g i a bọn hắn nguyên bản là đối địch cuối cùng nam tử kia chết tại tay của cô gái kia bên trong. quân giật phi lắc đầu c ư ờ i khổ nói mặc dù bưng mục t ử huyên không muốn tin tưởng nhưng nhìn xem quân giật phi như thế bộ dáng chắc chắc cũng không phải do nàng không tin không thắng thổ thức chỉ là có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi vân đạo quân đại ca ngươi là làm sao mà biết được quân giật phi không có trả lời chỉ là trong lòng c ư ờ i khổ tranh kêu bên trong nam t ử chính mình k i ế p trước chính mình có thể nào không biết đâu hắn bây giờ rốt c u ộ c biết vì cái gì vừa tiến vào cái này tu luyện bí cảnh thì có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc bí cảnh này là hắn kiếp trước t i ê n tà tông sở có mấy cái tiểu thế giới một trong nhưng nhìn tình huống tiểu thế giới này đã bể nát rơi vào hư không loạn lưu ở trong mà đã từng nơi này là hắn cùng thánh giao đã tới chỗ hắn thích nhất chính là đang nhìn nguyện đ ầ m nhìn thánh giao luyện kiếm công tử trước kia thánh điện đuổi giết chúng ta thiên tả cung nhân trấn nguyên vương mang theo thiên tả cung huynh đệ một bộ phận đã trốn vào cái bí cảnh này nhưng địch nhân rất nhanh liền tìm tới song phương đi qua c h é m giết một phần nhỏ người đào tẩu nhưng mà phần lớn huynh đệ sáu mà khôi sát nói đến đây âm thanh mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng trấn nguyên vương cuối cùng sáu quân giật phi tâm thần lên một tia gọn sóng hắn lưu lại đoạn hậu thuộc hạ mang theo trong đó một phần nhỏ nhân giết ra ngoài sáu t ấ như một tiếng v ư n quân giật không h p ả ràng Mà phi Sát l đi đến vách đậu bên cạnh ở một cái trong kẽ hở rút ra một thanh kiếm kiếm này lập lòe trói mát hàng quang đây là bưng mục tử huyên một chút nhận ra kiếm này chính là lúc trước cô gái trong tranh sử dụng thanh kiếm kia chỉ là nàng nhìn thấy quân giật phi là trực tiếp rút ra thanh kiếm kia p h ả n p h ấ t đã sớm biết nơi đó có kiếm cái này khiến bưng mục tử huyên cảm thấy thật là có chút mê ệ hoặc càng làm cho quân giật phi toàn thân bao phủ một cảm giác thần bí quân giật phi ánh mắt phức tạp nhìn xem kiếm trong tay kiếm này là hắn trở thành linh giai trận đạo sư phía sau lần thứ nhất luyện khí phía sau đưa cho thánh giao c h ỉ t i ế c cuối cùng thánh giao phản bội nhường hắn đ a u thấu tim gan loại kia lọt vào tình cảm chân thành phản bội cảm giác nhường hắn sống không bằng chết đây chính là ta tặng ngươi lễ vật sáu quân giật phi ngẩm đầu nhìn bưng mục tử huyên nghiêm túc nói không được quân đại ca kiếm này quái bưng mục tử huyên mặc dù cũng ưa thích trong tay thanh kiếm này nhưng nàng biết thanh kiếm này nàng không thể nhận ngươi không thu chính là xem thường quân đại c a t a quân giật phi cố ý nghiêm mặt nói tốt ta bưng mục tử huyên lúc này mới nhận thanh kiếm kia rõ ràng đối trong tay kiếm nàng rất là mừng rỡ không ngừng trong tay vớt vớt một bộ yêu thích không bông tay bộ dáng mặc dù thanh kiếm này đã từng là thánh giao kiếm nhưng chỉ linh mẫn cấp kiếm còn không đến mức quá gây nên thánh điện chú ý thanh kiếm này gọi phượng ngâm kiếm t h huyên ngươi phải biết quý trọng quân g ậ t phi nhìn xem bưng mục tử huyên nghiêm n g h ị đạo yên tâm đi quân đại ca. thử huyên tuyệt sẽ không bôi nhọ nó bưng mục tử huyên nghiêm túc nói tin tưởng n g ươi quân giật phi hài lòng gật gật đầu t h ử huyên nói một chút cái này tu luyện bí cảnh lai lịch chốc lát quân giật phi nhìn xem bưng mục tử huyên v ấ n đạo ân bí cảnh này hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đoan mục gia tộc mở ra chúng ta đoan mục gia tộc còn không có bản lĩnh lớn như vậy chỉ là khai quốc lao tổ tại bình định đế quốc thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cái, không gian này thông đạo. Mò, tiến nhập cái bí cảnh này lúc này mới phát hiện cái bí cảnh này kỳ thực cái bí cảnh này là vật vô chủ lao tổ lưu lại cái bí cảnh này toa độ biết cách mỗi một chút ý niệm bí cảnh này không gian bích t r ư ớ n g sẽ yếu bớt một chút khi đó mới có thể tiến nhập bí cảnh cuối cùng ở đây mới trở thành chúng ta đoan mục gia tộc tu luyện thánh đ i ệ m bưng m ộ t tử huyên đối với quân giật phi nghiêm túc nói thì ra là thế quân giật phi gật gật đầu bây giờ mặc dù quân giật phi không có chứng kiến sự t ì n h phát triển đi qua nhưng mà đại khái mạch lạc hắn cũng nắm giữ cơ bản rõ ràng rất rõ ràng trước đây tiểu thế giới này bị công phá phía sau liền bị vứt bỏ tại không gian loạn lưu ở trong tiếp đó trôi giạt đến bắc hoang vực địa giới bị trước đây bình định trăm nguyên đế quốc khí vận khai quốc lao tổ phát hiện không gian ba động lúc này mới phát hiện tiểu thế giới này mặc dù tiểu thế giới kia bị thánh điện công phá nhưng khi sơ song phương chém giết rất kịch liệt một truy một bộ rất vội vàng tiểu thế giới vẫn là lưu lại không ít đồ tốt hơn nữa đi qua vạn năm nguyên khí khôi phục tiểu thế giới này bản thân chữa trị không thiếu đi thôi tới tìm ta mấy cái huynh đệ bí cảnh này có thể không đơn giản chỉ cần trăm nguyên đế quốc nhân quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo quân đại ca đây là ý gì vương mục tử huyên nhìn xem quân giật phi có chút mê hoặc quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nói tạm thời ta cũng không nói lên được bất quá rất nhanh chúng ta hẳn là liền sẽ biết được nếu là tàn phá tiểu thế giới vậy không vẹn vẹn là t r ă m nguyên đế quốc có thể được tọa độ những thế lực khác cũng có thể dù sao tàn phá tiểu thế giới thì sẽ không ẩ n tàng không gian ba đ ộ n chỉ cần là chân linh đệ tam trọng trở lên đại nam giả cũng có thể phát hiện bí cảnh này cùng lúc đó ở một cái trên đỉnh núi mười mấy tên võ giả vây ở lúc trước quân giật phi chém giết trang ý gì thanh niên chỗ nhị công tử bị giết nạo hàn s ơ trang võ giả đi tới một cái lam ý gì thanh niên trước mặt thần sắc có chút kinh hoàng đạo đã biết đáng chết lại có người dám giết bản công tử nhị đệ làm ý gì thanh niên thần sắc rất là khó coi mặc dù hắn luôn luôn xem thường mình cái này nhị đệ cảm thấy hắn bất học vô thuật ở gia tộc khắp nơi không bằng chính mình nhưng nói thế nào cũng là nhị đệ của mình bây giờ lại có người dám giết mình cái này nhị đệ đây là đang đánh nạo hàn sơn trang mặt của cũng là tại đánh mặt của hắn nếu như nhị đệ tại bí cảnh xảy ra chuyện hắn ra ngoài cũng sẽ lọt vào gia tộc xử phạt nhị đệ rốt cuộc là chết như thế nào hắn lại phế vật bên cạnh cũng mang theo nhiều cao thủ như vậy ít nhất tự vệ có thừa chẳng lẽ bí cảnh này bên trong còn có những võ giả khác lam y t ì thanh niên thần sắc cứng lại cái bí cảnh này là ngạo hàn sơn trang võ giả trong lúc vô tình phát hiện lần này bọn hắn chỉ là tới thăm dò đường một chút còn không biết tình huống nơi này đại công tử chúng ta tại bí cảnh phát hiện thế lực khác võ giả chúng ta đem bên trong một người mang về ngạo hàn sơn trang một cái võ giả mang theo một cái thanh niên đi tới l i ề u lam y t ì thanh niên trước mặt tên tiêu bị bắt võ giả bị hủ tốc tốc phát r u n hiển nhiên là vô cùng sợ hãi lam y t ì thanh niên h í t mắt m ặ t không thay đổi nói nói các ngươi là người nào tại sao lại xuất hiện ở đây tại hạ tại hạ là trang nguyên đế quốc người trong hoàng thất các ngươi mau thả、ta. bằng không trăm nguyên đế quốc sẽ không bỏ qua trò đám các ngươi thanh niên kia ngoài mạnh trong yếu đạo trăm nguyên đế quốc là cái gì quốc gia vì cái gì chúng ta chưa từng nghe qua lam y thì thanh niên thần sắc có chút mê mang nhanh giao phó các ngươi tình huống cụ thể dám có bất kỳ dầu diếm cẩn thận đầu của ngươi sáu tại lam y thì thanh niên d ư ớ i uy hiếp cái k i a t r ă m nguyên đế quốc hoàng thất tử đệ tự nhiên là không dám có bất kỳ dầu diếm ngoan ngoan đem chính mình tất cả tình huống nói ra hết lần này lam y t h thanh niên thần sắc có chút của k á i ha ha ha không nghĩ tới vậy mà đụng phải t r ụ xuất đất vó giả chật chật sáu có ý t ứ sáu nhưng mà trục xuất đất g i ắ p rưởi cũng dám giết ta nhị đệ tội không dùng tha thứ chết đi làm y thì thanh niên một trào đập chết trước mắt v õ giả thần sắc lãnh gốc đại công tử bây giờ chúng ta làm sao bây giờ nhị công tử chết chúng ta trở về tuyệt đối sẽ chịu đến gia tộc trách phạt bên trên một cái thanh niên nhìn xem đại công tử có chút lo l ắ n g nói làm cho này một lần dẫn đội lĩnh đội ngạo hàn sơn trang nhị công tử chết làm y thì thanh niên tự nhiên là có gánh chịu trách nhiệm rất lớn ba trăm chín mươi ba chương ba trăm chín mươi lăm nghìn cân treo sợi tóc quân giật phi mang theo đoàn mục t ử viên tìm mấy tòa sân mạch nhưng vẫn không có tìm được béo hổ bọn hắn cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút lo nghĩ tiểu hắc cũng không có tìm được bọn hắn sao quân giật phi nhìn xem tiểu hắc đạo tiểu hắc đối với quân giật phi lung lay cái đầu nhỏ có chút bất đắc gì nói lão đại à chuyện này đích thật là có chút khó làm những ký tức này đ í c quãng hơn nữa nhận lấy ở đây hoàn cảnh q u á y nhiễu so với ngoại giới tìm người còn muốn khó khăn rất nhiều bất quá lão đại mặc dù là không có tìm được béo hổ cô hải chân bọn hắn, nhưng ta là người được một cô tươi mới mùi tiểu hắc đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo tươi mới mùi màu tươi quân giật phi trong đầu chấn động vội vàng hướng tiểu hắc đạo nhanh chóng mang ta đi nhìn sáu không có vấn đề tiểu hắc ở phía trước dẫn đường quân giật phi cùng đoan mục tử huyên đi theo sau rất nhanh quân giật phi cùng đoan mục tử huyên thấy được phía trước c ấ c khẩu nằm nổ ngang n mười mấy v õ giả cũng là trăm nguyên đế quốc v õ giả cái này tựa như là trăm nguyên đế quốc mấy gia tộc lớn x sáu đoan mục tử huyên đạo quân giật phi gật gật đầu hãn tự nhiên biết cái này lần thứ nhất bí cảnh danh lệch chẳng những là đế quốc cùng tam đại tô môn trăm nguyên đế quốc cường đại nhất mấy cái gia tộc cũng có danh lạch đương nhiên danh lạch sẽ không quá nhiều căn cứ vào thế lực một cái đến ba cái không đợi cái này cũng là đế quốc lôi kéo các đại gia t ộ c một chút thủ đoạn rốt cuộc là ai ra tay nhìn giống như không có cái gì lực trở tay bị trực tiếp đánh chết sáu quân giật phi nhìn xem những thi thể này vết thương toàn bộ nhất kích mất mạng rõ ràng không có đi qua cái gì quá nhiều dây dưa quân giật phi chợt phát hiện một người trong đó còn giống như có một chút khí thức vội vàng lấy r a năng l ư ợ c g uy vào liễu na thanh niên trong miệng rất nhanh thanh niên kia thanh tỉnh lại đương nhiên quân giật phi cũng biết thanh niên này sinh cơ đã sớm bị tru diệt Thuốc quân giật phi v ấ n đạo thanh niên kia nhìn xem thanh niên chỉ vào trong cốc phương hướng đạo chúng ta sáu chúng ta là t r ă m nguyên đế quốc người của lâm gia vừa rồi có một đám thực lực rất mạnh võ giả gặp người liền liền giết đế quốc chúng ta rất nhiều vũ giả đỗ chết van cầu ngươi mau cứu mội mội ta sáu mội mội của ngươi là người phương nào chúng ta liền xem như muốn cứu cũng không nhận biết sáu quân g ậ t phi lắc đầu một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng m ộ i mội của hắn chính là rừng như đại ngươi không phải biết không đoan m ộ t tử huyên tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi cái gì là nàng quân giật phi n h ư ớ n mày nếu như là rừng như đại quân giật phi thật vẫn không tốt thấy chết không cứu hắn cùng rừng như đại bây giờ cũng coi như là bằng hữu đi sáu vào xem sáu quân giật phi mặc dù nhiên bất suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng nhưng mà nếu như đối phương là rừng như đại mà nói vậy thì chớ bản những thứ khác n h ư n g hắn đối với bằng hữu thấy chết không cứu hắn còn làm không được hạp cốc này bên trong quân giật phi kiếp trước cũng tìm gọi qua biết trong này tràn ngập đủ loại ma thú thậm chí còn có hông thú xem như một cái địa phương rất nguy hiểm đông nhiên quân giật phi tại một cái tảng đá lớn phía trước ngồi sổn người xuống thần s ắ c nghiêm túc thế nào cùng tại quân giật phi sau lưng đoan mục tự viên nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo quân giật phi nhìn xem trong tay cái châm cài đầu thần s ắ c nghiêm túc nói đây là ta đưa cho thi nhi cái châm cài đầu bây giờ lại rơi ở chỗ này rõ ràng thi nhi cũng từng tới qua ở đây thi nhi chính là người cái kia xinh đẹp tiểu thị nữ đoan mục tự viên nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu mặc dù có tiểu vân tại thi nhi bên n ờ i nhưng mà lấy tiểu vân cái kia xuất quỷ nhập thần tính tỉnh quân giật phi cũng không phải rất yên tâm không chắc bây giờ tiểu vân cũng không tại thi nhi bên người cũng không nhất định quân giật phi trong đầu căng thẳng theo cái kia vết tích hướng về trong cốc đuổi theo ân sáu quân giật phi phát hiện một thiếu nữ đang bị hai cái thanh niên truy sát thiếu nữ kia toàn thân đấm máu đã là rất chật vợt xem ra không chống đỡ được bao lâu dừng như đ ạ i quân giật phi khi nhìn đến cô gái kia thời điểm một chút liền nhận ra đối phương đi sáu quân giật phi đối với sau lưng đoan mục tử huyên đạo dừng như lại bây giờ bởi vì thụ thương tốc độ càng ngày càng chậm cùng sau lưng đuổi rét vó giả khoảng cách càng kéo càng gần mặc dù nàng rất không c ả m tâm nhưng là bất đắc dĩ dù sao trên thực lực t r ê n l ệ n h là khó mà bù đắp lan liền tại đây cái đương lúc một đạo thanh n â m lên h k cốc tại d ừ n g như đại vang lên bên h a i quân giật phi d ừ n g như đại khi nhìn đến cái kia phản g p h ấ t thần b i n h trên trời rơi xuống thanh niên lập tức tuyệt sử phùng sinh nàng vốn chuẩn bị nhận m ệ n h nhưng ở giờ khác này nàng nổi lên sức mạnh cực lớn hướng về quân giật phi chô lao đi quân giật phi một quyền hướng về kia hai cái thanh niên chô đánh tới một quyền này những nơi đi qua thư không từng khúc nổ tùng ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh và anh và anh cái kia hai cái truy sát dừng như đại võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức bị quân giật phi một quyền đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất liền phun bọt máu mất mạng quân công tử d ừ n g như đ ạ i nhìn xem quân giật phi mừng rỡ không thôi lâm tiểu thư không có sao chứ quân giật phi nhìn xem dừng như đại ân cần hỏi d ừ n g như đ ạ i đối với quân giật phi lắc đầu nói không có việc gì quân công tử ngươi lại cứu liêu tiểu nữ tử nếu như không phải ngươi tiểu nữ tử lần này đoán trừng treo may mắn gặp d ị m ạ thôi huống chi chúng ta là bằng hữu quân giật phi nhàn nhạt nụ cười cũng không thành công nói quân giật phi lấy ra một k h o a đan dược đưa tới rừng như đại trong tay nói ăn vào thuốc cá tốt nhanh d ừ n g như đại lập tức ăn vào đan dược điều tức một hồi lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều tại rừng như đại một lần nữa mở mắt ra phía sau quân giật phi nhìn xem rừng như đại vân đạo lâm tiểu thư ngươi có nhìn thấy bằng hữu của ta sao d ừ n g như đại gật gật đầu nói thấy qua bọn hắn tiến vào trong cốc lúc đó ta mời bọn hắn gia nhập vào đoàn đội của ta bọn hắn cự tuyệt bọn hắn thật sự ở bên trong bây giờ có nguy hiểm hay không quân giật phi nhìn xem rừng như đại vân đạo ta cũng không tin tưởng nhưng mà lúc trước Ta t h ấ quân giật phi, phi ngươi cẩn thận một chút lúc trước mặc dù nhỏ nữ tử thiện phục tại âm thầm nhưng là vẫn có thể phát giác được cái tiêu cầm đầu lam ý thì hay thanh niên thực lực rất cường đại khí tức không giới ngươi yên tâm đi quân giật phi cũng biết dừng như đại là ở quan tâm chính mình là lấy đối với nàng thiện ý gật gật đầu quân giật phi không muốn lại trì hoãn thời gian tiếp tục hướng về cốc khẩu bên trong bay lượn mà đi lão đại tiểu hắc cảm thấy cô hải trần mập mạp khí tức của bọn hắn ngay ở phía trước ngồi sồn tại quân giật phi trên bả vai tiểu hắc đông như nói thật sao vậy thì tốt quá quân giật phi lập tức đ ạ i hỉ cái này trong h ạ p cốc phân nhánh miệng rất nhiều quân giật phi mỗi lần đều phải dùng đoán bây giờ tiểu hắc có thể giúp đỡ vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi sáu bây giờ tại trong h ạ p cốc thi nhi cô hải trần sở quân du béo hổ đám người và một đám võ giả chiến lại với nhau n h ư không phải là béo hổ bọn người sử dụng quân giật phi truyền thụ cho hợp kích sát trận bây giờ bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi mặc dù là như thế bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu bọn này v õ giả từng cái sức chiến đấu đều rất mạnh n h ư không phải là bọn hắn phong tỏa ngăn cản hạ khẩu lấy mạng ra đánh bọn hắn đã sớm chết đ ầ u n à y q u ố c khẩu là một đầu đường hẹp quanh co chỉ cần phong tỏa ngăn cản ở đây địch nhân của bọn hắn liền không cách nào lấy người đếm lên ưu thế để ngăn cản bọn hắn liền xem như không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cái này thế yếu ít nhất ưu thế về nhân số bị suy yếu tới cực điểm một cái thanh niên vũ giả nhìn xem cô hải trần bọn người lạnh lùng nói các ngươi bọn này trục xuất đất kẻ ti tiện đều phải chết sáu nửa chén trà nhỏ bên trong giết bọn h ắ n sáu lam y gì thanh niên thản nhiên nói công tử giết bọn này yếu gà nơi nào cần nửa chén trà nhỏ thuộc hạ lập tức giết bọn h ắ n sáu một cái mắt chuột trang phục thanh niên đối với lam y gì thanh niên đạo cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian sáu lam y gì thanh niên đạo giết sáu mắt chuột trang phục thanh niên nắm giữ hóa mạch cảnh tội cùng thực lực thực lực cường đại vô song huyền dương phá sóng đao mắt chuột trang phục thanh niên một đao chém tới béo hổ cô hải trần đám người sát trận. một đ a o này phảng phất to lớn đau sóng mạnh liệt hướng về bọn hắn vị trí bao phủ mà đi vô cùng đáng sợ hợp kích chi thuật tám người liên thủ đem tất cả sức mạnh s á t nhập lại với nhau tạo thành màn ánh sáng lớn ngăn tại mắt chuột thanh niên trước mặt vê a n g một tiếng mắt chuột thanh niên đáng sợ kia một đ a o hung hăng chém giết ở màu trắng kia màn ánh sáng phía trên màu trắng kia màn ánh sáng trong nháy mắt đảm đ ạ m xuống cô hải trần thi nhi béo hổ cung ra bọn người sắc mặt tái đi rõ ràng đối phương một đau này mặc dù không có đem bọn hắn phòng ngự cho xe rách nhưng vẫn là đem bọn hắn đạ thương hợp kích chi thuật mặc dù là có thể đem bọn hắn lực lượng hợp hai là một nhưng cái này nhưng cũng không cách nào bù đắp cấp bậc sức mạnh lên trên l ệ n h chặt bản công tử đao thứ nhất cái kia xem các ngươi có thể ngăn trở hay không đao thứ hai mắt chuột thanh niên hử lạnh một tiếng đao thứ hai lại lần nữa chém giết ra ngoài cái này đao thứ hai so đao thứ nhất cường đại hơn mấy phần sức mạnh nếu như nói lúc trước một đao kia mắt chuột thanh niên xử x u ấ t bảy thành sức mạnh một đao này ít nhất xử x u ấ t chín thành sức mạnh vain một tiếng mắt chuột thanh niên một đao này hung hăng đánh vào mấy người thả ra màn sáng phía trên nhưng mà đối mặt đây càng vì bá đạo đạo đao thứ bọn họ màn sáng cũng lại ngăn không được trong nháy mắt chi cách phá t o á i ngày sáu tám người thân thể tại hư không làm một cái đường vòng cung vậy hướng phía sau bay ngược mà ra đập xuống đất phun máu phẹ phẹ thần sát u ể vải đến cực điểm thử chỉ các ngươi còn nghĩ ngăn trở bản công tử mắt chuột thanh niên gặp đau thứ hai phá sát trận đang trở bay vào cốc khẩu đột nhiên thi nhi bay lượn dựng lên một kiếm hướng về mắt chuột thanh niên ám sát đi qua tuyết nguyệt p h o n g hoa sắc bén k i ế m quang tại hư không vũ động ám sát ra nặng nghề kiếm hoa hướng về mắt chuột thanh niên châu nghiền sát mà đến 394 t r ư ờ n g 396, n g ạ o hàn sơn trang mắt chuột trang phục thanh niên vẻ mặt nghiêm túc thi nhi một kiếm này cực kỳ sắc bén hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp vê anh vê anh song phương binh khí tại hư không hung hang đụng vào nhau mắt chuột thanh niên cảm thấy một cỗ lớn lao hàn lưu trong nháy mắt đem chính mình thế công đóng băng ba thành cương đại lực phản chấn nhường hắn không khỏi lui lại mấy bước mà mắt chuột thanh niên lui lại mấy bước ngược lại là thi nhi thực lực mặc dù đi qua khoảng thời gian này lắng động thực lực trở nên càng thêm cường đại rất nhiều bây giờ lại đã là thành gân cảnh nhất trọng tiên nhưng mà đối mặt cái này mắt chuột trang phục thanh niên vẫn là không đáng chú ý đối phương thế nhưng là hóa mạch cảnh định phong trên lệnh của song phương không thể đạo lý kế đáng chết bản công tử vậy mà nhường một cái thành g ầ n cảnh nhất trọng cô nàng cho đẩy lui quả thực là xỉ nhục sáu mắt chuột thanh niên giận dữ tuyệt đau chạm mắt chuột thanh niên lại lần nữa một đau hướng về thi nhi chỗ chém giết tới nhưng mà thi nhi lúc trước nỗ lực đón lấy cái kia mắt chuột thanh niên một đau đã làm cho nàng giàu hết đ è n tắt bây giờ muốn đón thêm phía dưới mắt chuột thanh niên một đau này càng là không có khả năng dám động bản công tử nhân ngươi có mấy cái đầu một đạo nhường thi nhi rất tinh tường thanh n i vang lên thi nhi khi nghe đến thanh niên kia lập tức đ ạ i hỉ hô công tử sáu không sai cái này chạy tới người không là người khác chính là quân giật phi lan t hư không bén nhọn một quyền hướng về kia mắt chuột thanh niên chỗ oanh sát mà đến tốc độ của một quyền này quá nhanh mắt chuột thanh niên căn bản không có thấy rõ đối phương là người nào một quyền kia đã đến trước mặt hắn a năm mắt chuột thanh niên hét thảm một tiếng cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ công tử sáu thi nhi nhìn xem quân giật phi mừng rỡ không thôi quân giật phi đối với thi nhi nói thi nhi ngươi không sao chứ công tử thi nhi không có việc gì thi nhi đối với quân giật phi lắc đầu quân giật phi cầm một cái đan dược đưa cho thi nhi nói thi nhi ngươi trước c ăn b ả o ở đây giao cho ta là sáu thi nhi gật gật đầu ngay lúc này cung giã bỗng nhiên từ phía sau bay lượn mà đến đối với quân giật phi đạo lao đại chúng ta tại đợi mặt phát hiện một đầu đường hành lang cái kia đường hành lang có thể rời đi hẻm núi ân các ngươi đi trước để ta chặn lại bọn hắn quân giật phi mặt không thay đổi đạo h ả o sáu cung giã cùng quân giật phi lâu cũng biết quân giật phi tình khí liền gật gật đầu nói lão đại kia chúng ta đi trước chính ngươi bảo trọng sáu t sáu mắt chuột thanh niên hướng về quân giật phi chỗ đánh tới bén nhọn một đao hướng về quân giật phi chỗ chém xuống một đao này dùng mười hai thành sức mạnh h ỏ a d i ễ m bạo t r ạ m đây là h ỏ a thuộc tính v õ kỹ ngọn lửa kinh khủng chi đao nhường bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ phản phất muốn làm cho cả hư không đều bốc cháy lên đồng dạng đ i ê u t r ù n g tiểu kỹ cũng dám tới bêu xấu quân giật phi đấm ra một quyền trực tiếp hướng mắt chuột thanh niên một đao kia đánh tới một quyền này hắn xử xuất tám thành sức mạnh chỉ ít có tám vạn cân sức mạnh vào thời khắc ấy hư không nộ phong chấn động đất đá bay mù tr A năm mắt chuột thanh niên hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất miệng phun bằng máu chết đi quân giật phi hướng về mắt chuột thanh niên đánh tới nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn mười mấy thời gian hô hấp bên trong phát sinh sự tỉnh mạng thôi xa xa lam ý gì thanh niên thậm chí còn chưa kịp phản ứng khi phát hiện thủ hạ của mình gặp nguy hiểm hắn biến sắc quất lên dừng tay thứ quân giật phi không có ở tay vẫn một quyền đánh vào mắt chuột thanh niên trên đầu a mắt chuột thanh niên đầu giống như dưa hấu đồng dạng bị đánh bạo bản công tử để cho ngươi ngừng tay ngươi không có nghe được sao làm y gì thanh niên nhìn xem quân giật phi t h ầ n s ắ c cực kỳ âm trầm sắc khí ác liệt khóa chặt tại liễu quân giật phi trên thân phảng phất sau m ộ t khắc đáng sợ kia sát cơ liền muốn đem quân giật phi trôn vùi đồng dạng quân giật phi lạnh nhạt nợ nụ cười m ặ t không đổi sắc nói ngươi tính là cái gì ngươi nhường bản công tử dừng tay bản công tử liền nhất định muốn dừng tay có chút ý tứ ngươi cũng đã biết đắc tội ngạo h lam y di thanh niên cười lạnh nói ngạo hàn sơn trang quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đối với lam y di thanh niên nói lúc trước có người nói mình là ngạo hàn sơn trang người cũng là như thế uy hiếp bản công tử cuối cùng hắn nhưng đã chết cái gì người giết ta nhị đệ lam y di thanh niên thần sắc lộ ra khắc cốt s ắ c ý đối với quân giật phi lanh k h ó c nói rất tốt hôm nay bản công tử phải bắt được ngươi tiếp đó đưa ngươi rút g â n l ộ ậ t ra để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong bớt nói nhảm có thủ đoạn gì xuất ra a quân g ậ t phi chắp tay sau lưng nhìn xem lam y di thanh niên thản nhiên nói hảo nhớ kỹ giết chết n g ư ơ i người ngạo hàn sơn trang đại công tử ngao vân tiêu ba hư quyền ngao vân tiêu chân trên mặt đất nặng nề g h đ ạ p một cái d ự a thế bay lượn d ự n g lên dưới chân của hắn tại nơi có lực lượng đáng sợ chấn động phía dưới từng khúc nổ tung ngao vân tiêu giống như quỷ mị đồng d ạ n g tại hư không xẹt qua liên tiếp hư ảnh trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt một quyền hướng về trên người hắn oanh sát mà đến một quyền này ba khí tuyệt luân vô biên ba khí ngưng kết ra một đạo đáng sợ quyền ấn quyền kia ấn ẩn chứa vô kiên bất tồi khí tức phảng phất có thể t r ô n vùi ngăn cản tại trước mặt nó hết thảy một quyền chưa đến quân giật phi cũng cảm nhận được ngao vân tiêu một quyền này uy hiếp chân khí cảnh nhất trọng hậu kỳ quân giật phi thần sắc cứng lại hơi có chút nghiêm trọng đối phương là chân khí cảnh v õ giả quân giật phi sẽ không quá ngoài ý m u ố n dù sao lúc trước đụng phải huyền tâm cửa diêu thanh phong vẫn là n g u y ệ t linh đ ạ y vực trưởng môn đệ tử liễu hồng mai luận thực lực cũng đều là chân khí cảnh nhưng mà cái này ngao vân tiêu lại là chân khí cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi đừng nhìn cái này hậu kỳ trung kỳ vẫn là sơ kỳ khác biệt nhìn tựa hồ không lớn phảng phất cũng là một cái đại cảnh giới. nhưng mà trong này thực lực sai biệt vẫn là vượt quá tưởng tượng dù sao đến rồi chân linh cảnh cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt so với p h ả m võ cảnh không thể so sánh nổi lôi bạo quân giật phi thi triển lôi đình bạo sát quyền trong nháy mắt quân giật phi nằm đ ấ m ngưng kết ra một đạo quyền lớn á n h chấp lấp lóe một quyền những nơi đi qua huyền hóa ra từng đạo điện lòng tại hư không dương nhanh múa vớt lấy phản phất có thể xé rách bốn phía hết thảy v i anh một tiếng song phương một quyền hung hăng tại hư không đụng vào nhau ngày sáu ngao vân tiêu trên khẽ một tiếng bị đẩy lui ba bước đồng thời cảm thấy mình nắm đấm tê dần một cỗ dòng điện xông vào bên trong thân thể của hắn n h ư n g hắn cảm giác mình cơ thể tê dần ngao vân tiêu sắc biến đổi nhanh chóng vận chuyển c h â n khí đem cái này một cỗ xông vào bên trong thân thể mình dòng điện bước ra nhưng lại đã mất đi tiên cơ lan quân giật phi hung hăng một quyền hướng về ngao vân tiêu trô u đánh tới ngao vân tiêu đánh mất tiên cơ cảm nhận được quân giật phi một quyền này ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh nhường sắc mặt của hắn hơi trầm xuống loạn t h ạ c quyền ngao vân tiêu sau lưng xuất hiện thâm hậu hắc khí nhưng hắc khí này gây nên hư không chấn động kịch liệt lên. Hoàng, một tiếng. hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau ngao vân tiêu cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào một cỗ dòng điện từ quân giật phi nằm đấm tràn vào bên trong thân thể của hắn nhường hắn không chịu được bị đẩy lui vài chục bước quân giật phi như bóng với hình ngao vân tiêu không nghĩ tới xuất hiện như vậy tình trạng sắc mặt trầm xuống rõ ràng không nghĩ tới chính mình làm chân khí cảnh v õ giả vậy mà lại tại một cái liền hóa m ạ n h cảnh đều không phải là v õ giả trước mặt ăn thiệt thòi hắc một tiếng ngao vân tiêu trường thương xuất kích tại hư không tạo nên mấy chục đạo huyết sắt thương ảnh mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa chu sát hết thể sức mạnh huyết phách thần thương ngao vân tiêu nhìn xem quân giật phi hừ l ệ n h một tiếng nói tiểu tử ngươi có thể b ứ c ta sử dụng nhân cấp tuyệt phẩm v õ kỹ ngươi chết phải kỳ sợ có chút ý tứ quân giật phi h í p mắt lại rõ ràng cũng cảm nhận được đối phương một thương này đáng sợ mỗi một thương hư hư thật thật đều phong tỏa ở chung quanh hắn không gian càng thêm đáng sợ là quân giật phi cảm nhận được đối phương v õ kỹ trong đáng sợ sắc cơ tựa hồ đối phương cái kia ẩn nút một thương mới là trí mạng nhất nhưng mà một thương kia nhưng là dấu ở mấy chục đạo thương ảnh ở trong khó mà phát giác h một tiếng quân giật phi đem chính mình hoàng tuyền kiếm sử dụng ra đồng thời linh giác hướng về bốn phía thả ra ra ngoài tìm kiếm sơ hở của đối phương nộ phong kiếm quyết quân giật phi đem nộ phong kiếm quyết thi t r i ể n đến rồi cực hạn mấy chục đạo kế i quang tạo thành phòng ngự đem ngao vân tiêu công kích ngăn trở nghĩ ngăn trở bản công tử công kích si tâm v ọ n g tưởng thứ sáu ngao vân tiêu hử lạnh một tiếng trường thương trong tay càng là tản gia vô biên u y năng huyết quang tăng vọt vô biên thương ý b ộ c phát ra viên mãn thương ý quân giật phi lông mày hơi ngưng lại và anh và anh ngao vân tiêu màu máu thương ảnh hung hang oanh tại quân giật phi kiếm vòng bên trên vô không bất nhập kiếm ảnh cùng trường thương màu đỏ ngỏm tại hư không đụng vào nhau đinh đinh đ a n g đ a n g song phương sức mạnh tại hư không không ngừng đụng vào nhau ngao vân tiêu nguyên bản đối với lực công kích của mình vẫn là rất tự tin nhưng mà hắn bây giờ nhưng là phát giác công kích của mình bị đối với trận lại vô hình k i a kiếm võng tại hắn công kích càng thâm nhập phía sau bán ngược càng lớn có chút ý tứ bản công tử không tin n g ư y i một cái chính là thành g ầ n cảnh võ giả có thể ngăn trở bản công tử bao nhiêu thương ngao vân tiêu hừ lạnh một tiếng lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới huyền sát thương bén nhọn một thương đã khóa chặt lại liễu quân giật phi khí tức phản phất vượt qua không gian khoảng cách ngao vân tiêu tại hạ một người hô hấp phía sau trong trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt đi chết đi cho ta ngao vân tiêu cảm giác đã khóa chặt lại liêu quân giật phi bén nhọn thương mang đã phong tỏa lại chung quanh hắn không gian nhưng mà hơi thở tiếp theo ngao vân tiêu sắp biến đổi 395 trường 397, trường Tiêu bất ngờ phát hiện trước mặt mình đã mất đi tung Tiêu phát giật phương. cảnh Ngao Vân ngờ hiện, mình ảnh chuyện Ngao Vân không hiện quân gì? bị bởi của có có hiểm phi điệu đi đối mà đã Đây vì vậy là là truy hồn vô ảnh một kiếm này vô hình vô ảnh ngao vân tiêu cảm nhận được vô biên kiếm ý quét ngang mà đến chính mình vậy mà không cách nào bắt được quân giật phi một kiếm này q u ý tích cái này khiến ngao vân tiêu thần sắc biến đổi nhanh chóng thi triển thân pháp lui nhanh để tránh đi đối phương một kiếm kia nhưng mà tốc độ của hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng cũng tuyệt đối không chậm phá q u a n chạm quân giật phi thi triển tự nghĩ ra kiếm pháp hướng về ngao vân tiêu đánh tới sắp nhập vào một trăm hai mươi cái biến hóa phá con chạm tốc độ t u t nhanh biến ảo khó lường ở trong hư không x ạ qua ngao vân tiêu cảm nhận được cái kia vô biên kiếm ý phảng phất có thể sẽ r hắn bị quân giật phi sát ý phong tỏa quét ngang thiên ngai ngao vân tiêu gầm thét một tiếng một thương quét ra vô biên thương ảnh phản p h ấ t sóng lớn đồng dạng hướng về bốn phía quét ngang mà ra vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp á m sát ở ngao vân tiêu sơ hở chỗ đem hắn phòng ngự đẩy lui n ộ i l u i tránh quân giật phi không có cho ngao vân tiêu bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội lại lần nữa một kiếm dễ ra chính là chữ lôi quyết đệ nhất kiếm bên trong hư không sấm xét váo dội bén nhọn một kiếm phá toái hư không bá đạo đến rồi cực hạn cũng có thể sợ đến rồi cực hạn thật là sắc bén một kiếm ngao vân tiêu hơi nhũ mày cảm nhận được quân giật phi một kiếm này uy hiếp một kiếm này quá nhanh hắn thậm chí không có đánh giá ra một kiếm này p h ạ m vi đối phương một kiếm này đã đi tới hắn trước mặt đáng giận sáu ngao vân tiêu gầm t h é t một tiếng vô hạn tuyệt s á t ngao vân tiêu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thương đón quân giật phi ám sát tới bởi vì là tại trong lúc vội vàng là lấy ngao vân tiêu một thương này chỉ xử xuất ba thành sức mạnh vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này cùng ngao vân tiêu thương tại hư không phát ra và chạm k ị liệt bởi vì ngao vân tiêu vội vàng phát ra một thương này lực lượng đại giảm là lấy quân giật phi một kiếm này trực tiếp xuyên thủng ngao vân tiêu phòng ngự hướng về chỗ ở của hắn ám sát đi qua b á một tiếng ngao vân tiêu khó khăn lắm tránh đi liếu quân giật phi một kiếm này nhưng hắn tay h áo bị cắt vỡ một đường vết rách đi chết đi ngao vân tiêu tại một cái thành gân cảnh võ giả trước mặt tan phải cái lô vốn nhường hắn thẹn quá hóa giận bá nguyên thương quyết tại nơi trong một s á t na ngao vân tiêu trên thân phóng lên trời thương mang nhân thương hợp nhất tiểu tử hôm nay tất sát người sáu ngao vân tiêu chân trên mặt đất u n g hang đạn một cái cả người tựa như chấp giật hướng về quân giật phi đánh tới thân hình nhanh như thiểm điện phảng phất một đạo mơ h k i nga vân tiêu thương mang bao trùm quân giật phi bốn phía phương viên trăm mét lần này nhìn ngươi còn không chết ngao vân tiêu tựa hồ đối với mình một thương này rất là chắc chắn ha ha ha hẹn ha, bọn chụp xuất giả lần này ngươi nhất định phải chết sáu ngao vân tiêu tùy ý phá lên cười phải không ngay lúc này một đạo âm thanh trong t r ẻ o lạnh lùng tại ngao vân tiêu sau l ư n g văn g lên người này không là người khác chính là quân giật phi người không chết ngao vân tiêu có chút khó tin nhìn xem quân giật phi chỉ dựa vào ngươi vẫn không giết được bản công tử quân giật phi khinh thường n ở nụ cười cho bản công tử đi chết ngao vân tiêu hoàn toàn bị quân giật phi cái kia dễu cận thái độ bị c h ọ c giận vô tận tương mang hướng về chỗ ở của hắn bao phủ mà đi nhưng mà hắn một kích này nhưng là rơi vào khoảng không quân giật phi đã biến mất ở trước mặt hắn lần này quân giật phi mặc dù không có tại ngao vân tiêu trước mặt chiếm giữ hạ phòng nhưng hắn chủ động lựa ch dù sao không nói trước ngao vân tiêu người đứng phía sau chính là ngao vân tiêu bản thân cũng là chân khí nhất trọng thiên hậu kỳ võ giả quân giật phi mặc dù nhiên bất sợ hắn nhưng mà muốn đánh bại hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng bây giờ cách đột phá đến thành gân cảnh còn thừa lại chín đầu võ mạch đợi hắn đột phá đến thành gân cảnh liền có thể tu luyện một loại khác thân pháp đến lúc đó chiến l ự c của hắn lại sẽ thật to để thắng nhìn xem quân giật phi rời đi thân ảnh ngao vân tiêu thần sắc dữ tợn hắn vẫn lần thứ nhất thất bại như vậy liền một cái phạm võ cảnh, cảnh sâu kiến đều không giải quyết được cái nào đó bên trong d ã núi quân g ậ t phi bư các người làm sao sẽ đi cái kia thung lũng quân giật phi nhìn trước mắt cung g i a vấn đạo chúng ta vốn là một bên gấp rút lên đường một bên c h ờ người trong lúc vô tình phát hiện bên trong thung lũng kia tài nguyên rất nhiều chúng ta liền đi vào tìm kiếm linh d ư ợ c không nghĩ tới đụng phải đám điên này sáu không biết cái kia l à m ý gì thanh niên rốt cuộc là người nào vì cái gì nhất định muốn đưa chúng ta vào chỗ chết cô hải trần cán răng t h ầ n s ắ c có chút khó chịu nạo hàn sơn trang các người nghe qua sao quân giật phi nhàn nhạt, nhạt vấn đạo nạo hàn sơn trang cung ra hít mắt lại có chút mê hoặc đạo lao đại cái này nạo hàn sơn trang nghe rất lạ tại bắc nam vực chỉ cần hơi có chút danh tiếng thế lực ta đều nghe qua sẽ không g i ả đại ngươi nói cái thế lực này rất yếu a yếu quân giật phi lắc đầu đối với cung giã nói tùy tiện phái ra mấy chục cái hóa mạch cảnh hậu kỳ còn có một tên chân khí cảnh thanh niên thiên tài thế lực ngươi cảm thấy sẽ rất yếu sao cái gì cái này ngạo hàn sơn trang cường đại như vậy cung giã bây giờ cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi nếu quả như thật như thế cái này ngạo hàn sơn trang thực lực là đường thật sự cường đại tùy tiện có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy ít nhất là ngũ phẩm thế lực lão quân ngươi nói Cái còn có c này ngạo hàn sơn trang còn có một tên h một ân khí cảnh thanh Hải nhìn cô niên. Đứng tại bên trên cô hải Trần tại x e sáu quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu vậy cái này thế lực thế nhưng là so hoàng thất còn mạnh mẽ hơn chẳng lẽ là cái k i a bắc hoang vực tam đại tô n g môn cô hải trần như có điều suy nghĩ đạo nhưng quân giật phi nhưng là lắc đầu nghiêm nghị nói không cần loạn đoán cũng không phải cái k i a tam đại tô n g môn cái k i a tam đại tô n g môn lao đại ta đều trải qua không phải bọn hắn vậy cái này liền k ị quái cô hải trần có chút buồn bực đạo ta suy đoán những người này có lẽ là đến từ khắc vực bởi vì bọn hắn xưng hô ta nhóm bắc hoang vực vì trục xuất chi địa quân giật phi nghiêm nghị đạo trục xuất chi địa cô hải trần sắc có chút khó coi cung giã cũng là như thế nhìn thấy bọn hắn như vậy quân giật phi cũng biết bọn hắn có thể cũng là đã nghe qua danh xưng như thế này liên vấn đạo các ngươi nghe qua trục xuất chi địa loại thuyết pháp này ân ta tại gia tộc tàng thư trông được đã đến trục xuất đất giới thiệu thượng cổ k ỳ thời điểm phát sinh qua thánh ma chi chiến trận tiêu diệt ma chi chiến cực kỳ kịch liệt từ trung châu vực lan tràn đến rồi bắc hoang vực sơn hà pha t o á i thiên băng địa liệt bắc hoang vực bị tà ma dùng cấm kỵ chi pháp ô nhiễm thiên đạo khí v ậ n biến mất mà trung châu vực đại năng giả chỉ sợ bắc hoang vực gian ác chi nguyên sẽ ô nhiễm cái k h á c vực cho nên liên thủ phong ấn bắc hoang vực tại bắc hoang vực bên ngoài tạo thành một đạo kết giới cho nên tại ngoại vực người xem ra bắc hoang tên miền phó kỳ thực chính là một tòa trục xuất chi địa cung giã nghiêm túc nói quân giật phi gật gật đầu những chuyện này là hắn không biết trước đây hắn đến đây bắc hoang vực thời điểm bắc hoang vực còn chưa trở thành trục xuất chi địa đâu chúc mọi người buổi tối tốt lành hảo nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu chúng ta nhất thiết phải toàn lực thu thập tài nguyên quân giật phi nghiêm túc nói bây giờ tại cả tòa trong bí cảnh đoán chừng không tiếp tục so với hắn càng thêm quen thuộc tòa này bí cảnh người a nguyên bản bưng m ộ c t ử huyên còn tưởng rằng quân giật phi muốn tìm hắn mượn tòa này bí cảnh địa đồ bản đồ này chỉ có hoàng thất mới có thể cung cấp là hoàng thất gần vạn năm tới một chút tiến vào bí cảnh lại còn sống đi ra tiền bối cùng vẽ nhưng mà quân giật phi tựa hồ không có quyết định này cái này càng nhường bưng m ộ c t ử huyên cảm thấy kinh ngạc nhưng mà kế tiếp phát sinh hết t h ả y nhưng là nhường bưng m ộ c t ử huyên càng thêm một mực bởi vì quân giật phi đối với tòa này tu luyện bí cảnh quen thuộc so bưng mục tự huyên càng lớn thật giống như mình hậu hoa viên đồng dạng nơi nào có linh quân giật phi tự nhiên quen thuộc nhìn tòa này tiểu thế giới ở kiếp trước thời điểm hắn cũng tiến vào không dưới mười lần bên trong rất nhiều tài nguyên cũng là hắn tự mình cấy ghép tiến vào mặc dù là đã trải qua vạn năm thương h ả i t ă n g đ i ể n nhưng có nhiều thứ vẫn sẽ không biến đám người đi theo quân giật phi lấy được số lớn linh dược cùng tài nguyên tất cả mọi người đều rất vui vẻ đương nhiên bọn hắn cũng đều rất là hiếu kỳ quân giật phi làm sao lại đối với bí cảnh này quen thuộc như thế nhưng mỗi người cũng không hỏi dù sao cũng là người đều sẽ có bí mật của mình sau mười ngày quân giật phi bọn người lấy được phong phú tài nguyên mà quân giật phi cũng không có nhàn rỗi hắn trong khoảng thời gian này cũng sắp nhà của mình mặt đả thông chín mươi tám đầu chỉ còn lại một đầu cuối cùng còn không có đả thông mặc dù là như thế quân giật phi g ã không nóng n ả y hắn tự nhiên biết cái này võ mạch một đầu cuối cùng không thể dễ dàng như thế đả thông mình cũng nhất thiết phải có một tương đối khá thời cơ kia còn có thể đả thông thứ chín mươi chín đầu võ mạch chỉ cần đả thông chín mươi chín đầu võ mạch hắn tùy thời đều có thể tiến vào hóa mạch cảnh cũng chính là phạm vũ thất cảnh cảnh giới cuối cùng quân giật phi cảm giác khoảng cách bi cảnh tắt thời gian sắp tới cuối cùng này còn có thời gian mấy ngày hắn phải đi một chỗ Bí c ả n hơn này là hắn kiếp trước tư nhân có chỗ, mặc dù đang vạn năm trước, bị thánh điện cho phá hủy, nhưng vẫn là còn lại một chút vẫn còn là là hủy, lại chỗ, cho phá chút kiếp trước tư trước, một t ư có mặc dù bị g giá đối độ quý vật. h ơ nữa n kiếp trước quân giật phi cũng ở nơi đây lưu lại qua một món bảo vật bảo vật này tại trước đây không có thể hiện ra năng lực của nó bây giờ tựa hồ cải biến c h ủ ý đương nhiên chỗ kia là tiểu thế giới hiểm đ ị a người bình thường thật đúng là không dám đi chỗ kia chỗ kia khắp nơi tràn đầy nguy hiểm yếu một ít võ giả chỉ cần hơi dính nơi đó cấm chế lúc nào cũng có thể sẽ có bỏ mạng uy h i ế m c h í chương ba t t h i ê n địa dị tượng quân đại ca tử huyên biết một chỗ nếu như có thể tiến vào cái chỗ kia có thể chúng ta một lần này thu hoạch sẽ không nhỏ bưng một tử huyên nhìn xem quân giật phi quân giật phi trong lòng k h ẽ động tự nhiên sẽ h i ể u tử huyên nói tới chỗ rất có thể chính mình phải đi trăng sáng p h á o đài địa phương nào quân giật phi như có điều suy nghĩ vấn đạo chỗ kia gọi trăng sáng p h á o đài chỉ là bốn phía khắp nơi tràn đầy nguy hiểm chúng ta muốn đi vào cũng không dễ dàng chúng ta t r ă m nguyên đế quốc nhiều năm như vậy cũng chỉ có số ít mấy cái lao tổ tại thanh niên thời đại từng tiến vào nhưng chỉ là tiến vào phía ngoài nhất nhưng kể cả như thế thu hoạch cũng rất lớn t ử huyên đạo ân Cầu phú quân ý trong nguy hiểm. Chúng ta đi trăng tiến pháo vào nguy chúng sáng vàng không, lần này hiểm, đi đại đ ở y l i ề k h ô n giật có quá lớn ý nghĩa. Quân lớn nghĩa. ý phi đối với bưng mục tử huyên đạo bất quá chúng ta ba sau này lại đi bây giờ ta muốn đột phá đến hóa mạch cảnh quân giật phi đối với bưng mục tử huyên đạo vậy thì tốt quá bưng mục tử huyên tự nhiên biết quân giật phi sức chiến đấu rất c ư ờ n g đại tại thành gân cảnh thời điểm thậm chí có thể đánh bại hóa mạch cảnh thực lực kia tăng phúc càng là khó có thể tưởng tượng đương nhiên nếu như bưng mục tử huyên biết quân giật phi tại thành gân cảnh thời điểm đánh chết quá chân khí cảnh võ giả không biết nên như thế nào trần kinh ở một cái trong sân động quân giật phi bắt đầu đả thông còn dư lại mấy cái võ mạch quân giật phi nhất thiết phải khi tiến vào trăng sáng pháo đài thời điểm đột phá vào hóa mạch cảnh bởi vì hắn có loại cảm giác tựa hồ lần này trăng sáng pháo đài hành trình sẽ không quá thuận lợi quân giật phi tại bốn phía bố trí trận pháp cầm chế như vậy hắn đột phá thời điểm tạo thành năng lượng thiên địa ba động cũng sẽ không quá lợi hại bằng không rất dễ dàng bị người hữu tâm phát hiện quân giật phi vận chuyển thôn thiên vệ đ i ệ thần quyết lần này hắn không có cố kỵ đem thôn thiên vệ đ i ệ thần quyết thi triển đến rồi cực hạn vòng xoáy to lớn xuất hiện ở liễu quân giật phi đỉnh đầu nơi này năng lượng thiên địa so ngoại giới cường đại hơn nhiều quân giật phi lần này không chỗ nào chú ý hấp thụ hắn có lòng tin lần này mình có thể hoàn toàn đả thông chín mươi chín đầu võ mạch sau tám canh giờ quân giật phi đả thông thứ chín mươi bảy đầu võ mạch hắn không có bất kỳ trần trờ nhất cổ tắc khi đả thông thứ chín mươi tám đầu huyết mạch lần này võ mạch trình độ bền bị vượt qua liễu quân giật phi tưởng tượng tại liên tục đánh sâu vào mấy chục lần đầu này võ mạch vậy mà không có bất kỳ cái gì buông lỏng sau mười canh giờ quân giật phi đã liên tục hơn trăm lần xung kích trừ phi là quân giật phi cơ thể tấn cấp đến rồi bất diệt thánh ma thể đệ t nhiều lần như vậy xung kích đã sớm nhường thân thể của hắn gánh không được mặc dù là như thế quân giật phi vẫn cảm giác mình thân thể giống như đau tức đau đớn giống vậy cơ thể khắp nơi đều tràn đầy răng khắp nơi vết thương phía trên dỉ ra từng tiêu huyết dịch quân giật phi lại một lần nữa sau khi thất bại không có bất kỳ cái gì chần trở, tiếp tục xung kích hắn biết nếu như sau khi thất bại sau này mình lại lần nữa muốn xung kích độ khó kia liền sẽ lớn hơn nhất thiết phải nhất cổ tác khí xung kích đã thông thứ chín mươi tám đầu võ mạch lần thứ ba trăm xung kích quân giật phi mặc dù cảm giác mình cơ thể giống như thiên đau vạn quả một dạng đau đớn nhưng mà hắn v quân giật phi điên cuồng vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết cái tia to lớn vòng xoáy chiếm cứ phương v i ê n mấy ngàn mét giống như một cái đáng sợ hồng thủy manh thú cũng may cái này to lớn luồng khí xoáy bao phủ tại mấy ngàn mét trên không trung người trung b ì n h nếu như không phải cố ý đi chú ý không cách nào phát hiện ở ngoại vi thủ vệ cô hải trần bọn người mặc dù bởi vì quân giật phi ngăn cách trận pháp duyên cớ không phải quá rõ ràng bên trong đến cùng đã xảy ra tình huống gì nhưng mà khí tức đáng sợ kia b a động bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được lão đại đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì như thế nào cảm giác lão đại đột phá hóa mạch cảnh so với người khác đột phá chân khí cảnh thanh thế còn mạnh mẽ hơn cung giã có chút buồn b ự c nói giống như ngươi xem qua nhân ra đột phá đến chân khí cảnh t ự a n h ư bên trên nghiêm lệ quỳnh không chút lựu tình đà kích cung giã h ắ c h ắ c ta lão cung thật vẫn gặp qua đã từng đế quốc một vị lão tổ đột phá thời điểm ta và phụ thân đang tại hoàng cung làm khách khi đó đúng lúc gặp đế quốc một vị cường giả tại đột phá chân khí cảnh chúng ta tại hiện trường nhà thấy được đột phá cảnh tượng khi đó bốn phía đất đá bay mù trời thậm chí rơi ra tuyết lớn trang cảnh kia rất rung động a nhưng mà lão đại cái này còn không có đột phá Thanh thế này cũng không d ư ớ i tại vị kia đế quốc vị cường giả kia cung g i ả đạo người nói là ta nhị thúc bưng m ộ t tử huyên tự nhiên biết cung g i ả nói tới a i n ụ cười nhạt và cười khi đó trong nguyên đế quốc vì trấn nhiếp những thứ này đế quốc gia tộc tự nhiên là không ngại những thứ này đế quốc võ giả hiện trường chứng kiến đế quốc cường giả đột phá đến chân khí cảnh cũng chính là lần kia trần trụi trấn nhiếp làm cho những n à y đế quốc gia tộc từ đây đàng hoàng không thiếu dù sao đây chính là chân khí cảnh a danh sưng là lột sắc hóa linh cảnh giới bưng mục tử huyên cười cười không nói gì chỉ là nhìn xem quân giật phi vị trí có chút bận tâm dù sao lần này quân giật phi đột phá quá lâu nàng thế nhưng là biết đột phá cũng có tỷ lệ nhất định lên phong hiểm có chút v õ giả đột phá thất bại chẳng những không tấn cấp ngược lại gân mạch đứt từng khúc mà chết đây cũng không phải là sẽ không phát sinh sự tình vê anh đ ồ n g nhiên hư không sấm sét v a n g rội đất đá bay mù trời mây đen ngập đầu vô số đáng sợ lôi đỉnh tại hư không đánh xuống to như thùng nước lôi đỉnh còn có binh khí hình thái động vật hình thái kiến trúc hình thái lôi đỉnh kiến trúc là hình thái khác nhau nhìn cô hải trần bọn người trợn mắt hốc mồm lão đại đây là lão ngưu tét ra đây là đang đột phá sao cung giã nuốt xuống một ngụm nước miếng là ở đột phá hơn nữa còn là dẫn động liêu thiên m à dị tượng xem ra lão quân lần này đột phá không đơn giản sáu cô hải trần dù sao cũng là kiến thức rộng rãi hâm mộ nói căn cứ ta chỗ đã thấy điện tịch ghi đi chép sẽ xuất hiện như vậy dị tượng rất có thể là đối phương phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ sáu tóm lại đây là chuyện tốt tương lai lão quân tiền đồ bất khả hạ l ư ợ n g a năm bưng m ộ t từ huyên quách vũ giao bọn người hai mặt nhìn nhau có chút giật mình mà giờ khắc này quân giật phi không nghĩ tới chính mình chỉ là giãn ra thứ chín mươi tám đầu võ mạch liền hiện ra nhiều như vậy thiên địa dị tượng hắn kiếp trước mặc dù kiểu như châu bỏ nhưng cũng không có đả thông qua 99 đầu võ mạch này đối với quá trình này còn không phải rất rõ ràng v h ứ chín m ư h ứ 99 8 đầu võ mạch bị mở ra quân giật phi cảm giác chân k h í toàn thân vận chuyển tốc độ nhanh hơn Vâng anh, thưa không dừng lại phản p h ấ t thiên địa đang nổi lên cái gì chuyện gì xảy ra quân giật phi hơi nhũ mày nhưng mà ở thời điểm này quân giật phi cũng không có nghĩ quá nhiều đến lúc này hắn vô luận như thế nào cũng nhất thiết phải kiên trì đang trùng kích thứ 99 đầu võ mạch thời điểm thưa không sấm xét vá rội thưa không xuất hiện đủ loại dị tượng như bách điệu phượng và long cùng bay sáu còn có Bạch Chu Tước, cổ như Lân, Huyền Thanh Long loại này thượng đủ loại loại dị dị thú, thú. Hổ, Kỳ Vũ, quân giật phi nhìn thấy cái này thần s ắ c kinh ngạc hắn mặc dù biết một đầu cuối cùng võ mạch đà thông nhất định sẽ kích phát ra so với trước kia càng thêm rung động dị tượng nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái này dị tượng l ạ i như thế đáng sợ quân giật phi không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở tiếp tục đả thông cuối cùng đầu này võ mạch bây giờ tại đại trận bên ngoài cô hải trần bọn người m ở p bức thư không dị tượng là càng ngày cũng cương đại bọn hắn bây giờ đều có chút thân thờ các ngươi mau nhìn trên bầu trời dị tượng không có cung ó phải đại i là b ể hay h k ô láo đ giá bọn người nghe vậy không nói gì cẩn thận cảm thụ một chút còn giống như thật là như thế vậy cái này thiên địa dị tượng như thế nào biến mất quách vũ giao đôi mi thanh tú cao lại cũng có chút lo lắng cô hải trần ngẫm nghĩ một chút mấy đạo nếu như ta đoán không sai l ã o quân bây giờ đang tại thời khắc mấu chốt chúng ta nhất thiết phải cẩn thận đề phòng mặc dù l ã o quân có bố trí cấm chế nhưng là không chắc trắng trọng liền nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài mọi người đều gật gật đầu rõ ràng đối với cô hải trần mà nói cũng cảm thấy rất có đạo lý hai ngày phía sau quân giật phi đi qua thứ 999 lần xung kích cuối cùng chọc thủng thứ 99 đầu võ mạch cái k i a một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa nhường quân giật phi cảm thấy cả người linh hồn đều ở đầy thăng hoa hắn cảm giác mình bay đến cựu tiêu bên ngoài ngôi sao đ ầ trời tại hắn bốn phía bay múa hắn phẳng vất thấy được vũ trụ khởi nguyên vũ trụ t i một h ầ n v bước này là bước cuối cùng cũng là đơn giản nhất một bước rất có chất nước đến mương thành cảm giác mặc dù như thế quân giật phi cũng là hao phí một canh giờ mới cuối cùng hoàn thành một bước này quân giật phi mở to mắt phát hiện nguyên bản hắc cám hư không sấm xét văng dội mấy vạn đạo tử sắt sấm xét tại hư không đánh xuống tiếp đó hư không xuất hiện mấy vạn v ậ t đà phạm sướng tụng kinh ngay sau đó mấy vạn v ậ t đà tiêu thất bên trong hư không lại xuất hiện vô số v i ê n cổ cự mà hư ả n h sáu sau nửa canh giờ đây hết thể mới tiêu thất quân giật phi n h ư n g mày hắn không nghĩ tới lần này chính mình đột phá tạo thành động tĩnh lớn như vậy mặc dù như thế nhưng hắn biết chuyện này với hắn bây giờ không phải là chuyện tốt mặc dù hắn có trận pháp đê nhưng mà động tĩnh này trình độ vượt qua hắn mong muốn hơn nữa bây giờ trong bí cảnh lộ g a nhiên bất vẹn vẹn chỉ có t r a n nguyên đế quốc võ giả là lấy quân giật phi biết nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây quân giật phi đi ra chất pháp tại cùng cô hải trần bọn người lên tiếng chào hỏi phía sau toàn bộ người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này liền tại quân giật phi bọn người sau khi rời đi bọn hắn trước kia ngây nô chỗ đông nhiên xuất hiện ba bóng người nếu như quân giật phi giờ k h ắ c này ở nơi này tuyệt đối sẽ phát hiện những người này khí tức đều rất cường đại yếu nhất đều có chân khí cảnh thực lực 397 trường trăng một cái che mặt võ giả tại sáng giả pháo cái ph che đài võ trường lệnh sứ hẳn chính là lúc trước có người ở ở đây tu luyện nhưng bây giờ những người kia đã đi sáu bên cạnh một cái nữ tử che mặt cung kính nói ân nếu quả như thật là có võ giả tại tu luyện vậy thì có ý tứ thông qua nơi này năng lượng thiên địa có thể phán đoán thực lực của đối phương tuyệt đối không kém trường lệnh sứ lạnh lùng nói trường lệnh sứ mắt sáng như đô ca đích thật là như thế chỉ là không biết là người phương nào bên cạnh tên kia nữ tử che mặt đạo mặc kệ những người này chỉ cần người này không trở ngại bản xứ mục đích liền thành đương nhiên nếu như dám ảnh hưởng bản xứ mục đích giết không tha sáu cái trong i a t ư đó một nhóm người đứng tại đám người phía trước nhất người này chính là ngạo hàn sơn trang đại công tử ngao vân tiêu nhưng mà bây giờ thần sắc của hắn cực độ âm chầm bởi vì hắn phát hiện tử địch của hắn vậy mà cũng xuất hiện ở đây ngao vân tiêu nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không quá hoan nghênh bản công tử a một cái thanh y nam tử trẻ tuổi mang theo thủ hạ đâm đầu đi tới thần sắc tiêu căng mang theo như có như không trào phúng đáng giận bí cảnh này rõ ràng là gia tộc bọn ta phát hiện như thế nào cái này phiền đ ả o cũng sẽ dẫn người xuất hiện chẳng lẽ là trong gia tộc có người tiết lộ ra ngoài ngao vân tiêu thần sắc công trầm bởi vì hắn phát hiện tới võ giả không chỉ bay viễn sơn trang phiền đ ả o còn có rất nhiều nam tinh vực võ giả cái này không thể nghi ngờ nhiều hơn rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhất là phiền đ ả o thực lực không kém hắn phiền đ ả o ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này cái này tiểu bí cảnh tin tức chúng ta ngao ra đã sớm phong tỏa ngăn cản các ngươi làm sao biết đến ngao vân tiêu thần sắc c ô n trầm ha ha muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngao vân tiêu Các n g ư n i ngạo hàn sơn trang phong tỏa tin tức thật là rất kịp thời thế nhưng các ngươi có một vị thích rượu như mạng quản gia hắn trong lúc vô tình đem tin tức tiết lộ ra ngoài sáu chỉ tiếc tin tức tràn lan quá nhanh cơ hồ thạch vũ thành các đại thế lực cũng biết t h i ê n đao thản như nói nhạc quản gia ngao vân tiêu biến sắc nhạc quản gia tại ngạo hàn sơn tại n g â y người mấy chục năm một mực cần cụ chăm chỉ nhưng có một chút không tốt chính là thích rượu kết hợp nhạc mây biến mất mấy ngày không thấy ngao vân tiêu một chút liền tin tưởng ngay lúc này lại tới một tri đội ngũ khi nhìn đến tri đội ngũ kia thời điểm nạo hàn sơn trang có võ giả rất là kích động đối với ngao vân tiêu đạo đại công tử là bọn hắn không nghĩ tới ở thời điểm này bọn hắn lại còn dám xuất hiện nạo hàn sơn trang võ giả sát cơ sôi trào nhìn xem quân giật phi bọn người c h ỗ ở đội ngũ quân giật phi nhưng là mặt không đ ổ i sắc p h ả n phất không nhìn thấy nạo hàn sơn trang võ giả đừng nóng vội bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm ngao vân tiêu lắc đầu bây giờ đại địch của mình cũng ở nơi đây ra tay có thể sẽ cho người chiếm được tiện nghi thế nhưng là đại công tử nhị công tử chính là chết ở trong tay đối phương một tên khác nạo hàn sơn trang võ giả vội vàng hướng ngao vân tiêu nói ngao vân tiêu mặt không thay đổi nói không thấy mục đích của đối phương sao cũng là trăng sáng pháo đài chỉ cần đối phương tiến nhập trăng sáng pháo đài còn lo lắng chúng ta không có cơ hội báo thù sao đại công tử nói là cái k i ê n ngạo hàn sơn trang thanh niên vũ giả tỉ mỉ nghĩ lại thật sự chính là đạo lý này làm sao sẽ nhiều như vậy người cung giã nhìn thấy bốn phía những võ giả này thực lực yếu nhất cũng là hóa mạch cảnh cái này khiến cung giã cảm thấy có chút giật mình bọn hắn thực lực của những người này cùng những người này so sánh không bằng anh bằng em liên đ a n m ụ tử huyên đều có chút giật mình t r a n nguyên đế quốc lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thế lực cường đại dường như là phát giác đoan mục tử huyên ý nghĩ quân giật phi thẳng n h i ê nói n không cần suy nghĩ nhiều những người này đều là tới từ tại cái khác vực người cùng chúng ta bắc hoang vực không quan hệ cái gì cái khác vực tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem quân giật phi quân giật phi không có giàn giải ánh mắt của hắn rơi vào đầm lấy chỗ sâu quân đại ca nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có chúng ta đi tới t r ă n g sáng pháo đài không nghĩ tới người tới nhiều như vậy chúng ta muốn có được chỗ tốt có thể rất khó đoan mục tử huyên chua sốt mà nói yên tâm đi chẳng sáng pháo đài không phải là tốt như vậy vào quân giật phi cười thần bí trước kia bên trong thế giới nhỏ này là quân giật phi quân lâm thiên hạ phía trước lấy được mặc dù nhỏ thế giới trưởng k h ô n g tại quân giật phi trong tay nhưng cũng không phải liền không có sơ hở nào chân linh cảnh hậu kỳ trở lên v õ giả đều có đả thông không gian bích t r ư ớ n g năng lực mà t r a n g sáng pháo đài bị quân giật phi xem như một chỗ cứ điểm bí mật thiết lập vì chính là một ngày kia sẽ bị sử dụng đến thậm chí xem như chỗ tránh nạn sử dụng mặc dù tại quân giật phi trở thành thiên vũ đại lục hùng chủ phía sau ở đây liền bị từ từ hoang phế thế nhưng chút cấm chế vẫn duy trì xuống đương nhiên đi qua thánh điện càn quét phía sau lại đi qua vạn năm thời gian làm hao mòn những cấm chế kia còn thừa lại bao nhiêu quân giật phi thì không cần mà tới nhưng mà quân giật phi vẫn là cảm ứng được một chút lưu lại cấm chế bảo lưu lại tới vẹn vẹn là những cấm chế này quân giật phi cảm thấy cũng đủ để cho những vo giả này uống một bầu ngạo hàn sơn trang ngao vân tiêu cùng bay viễn sơn trang phiền đảo cũng không có động mặc dù bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới này nhưng mà cái này đầm lầy bọn hắn luôn cảm giác có m ặ c danh khí tức nguy hiểm thông minh bọn hắn chuẩn bị cứ để thế lực vì bọn họ dò đường là lấy tất cả án binh bất động trong lúc nhất thời không khí trong sân có chút tính m bởi vì quân giật phi bọn người xuất lĩnh đội ngũ thực lực nhược tiểu nhất là lấy tại chỗ cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác lúc đó bởi vì các đại thế lực lẫn nhau cả tay là lấy cũng không có ai tìm bọn hắn t h i ề n p h ư ớ c chỉ là liên tiếp có ánh mắt rơi vào trong đội ngũ của bọn họ n h ư n g cô h ả i trần bọn người có chút khẩn trương cùng cảnh giác không phải bọn hắn không bình tĩnh thật sự là bọn hắn đội ngũ thực lực quá yếu mạnh nhất cũng chỉ là quân giật phi cái này hóa mạch cảnh sơ kỳ võ giả hơn nữa còn chỉ là hóa mạch cảnh nhất trọng thiên cho dù là quân giật phi có vượt cấp khiêu chiến thực lực nhưng cái này toàn thân thực lực xác thực vẫn là quá đơn bạc một、chút. quân giật phi nhưng là bình tĩnh nhất một cái hắn bây giờ tại đánh giá chính mình đột phá đến hóa mạch cảnh sức mạnh tăng phúc đột phá đến hóa mạch cảnh phía sau quân giật phi chẳng những chân khí dung lượng tăng phúc gấp mười chính là tinh thần lực cũng tăng phúc đến rồi linh nguyên cảnh n h ị truyền cần biết tại p h à m võ cảnh tinh thần lực là rất khó lấy tu luyện cho dù là có chuyên môn phương pháp tu luyện tăng phúc cũng không nhanh lần này quân giật phi đột phá đến hóa mạch cảnh tinh thần tiến vào giống thiên nhân hợp nhất loại này huyền nhi h i u huyền trong cảnh giới nhường tinh thần lực của hắn đột phá một cái cấp độ đương nhiên đây cũng là bởi vì quân g ậ t phi bản thân thì đến được đột phá điểm tới hạn lúc này mới nước chạy thành、sông. bằng không cho dù là tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới muốn đột phá tinh thần lực cũng không phải dễ dàng như vậy một lần này thực lực tăng phúc quân giật phi cũng khó có thể đánh giá nhưng đoán chừng chiến lực tăng phúc c h ỉ ít có gấp ba hơn nữa tu vi của hắn đến rồi hóa mạch cảnh hắn chuẩn bị lại tu luyện từ đầu một loại thân pháp võ kỹ huyết ảnh cựu biến mặc dù tu luyện đến đại thành nhưng nếu như không có sau này nội dung hắn tu luyện tới ở đây liền đến đỉnh hiện tại hắn thân pháp võ kỹ cảm giác có chút không đủ dùng bất quá tiếp trước xem như thiên tả công, công tử hắn có võ kỹ là số lượng cao phía trước không tu luyện chỉ là bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp có thể lựa chọn không nhiều bây giờ đạt đến hóa mạch cảnh mặc dù so sánh tiếp trước cảnh giới vẫn là rất thấp nhưng một chút võ kỹ nhưng là có thể lựa chọn chỉ ít có mấy chục trồng thân pháp võ kỹ có thể nhường hắn lựa chọn đương nhiên lấy quân giật phi bây giờ tầm mắt quá yếu thân pháp võ kỹ hắn thật vẫn không để vào mắt cuối cùng quân giật phi tại trâm trước một phen phía sau cuối cùng chọn một loại trong đó thân pháp võ kỹ lôi vân b ư ớ c cuối cùng có thế lực nhịn không được đi đầu hướng về đầm lầy đi đến cái thế lực này thực lực không kém cường đại nhất võ giả là một cái mắt ứng nguy cặp chân khí cảnh nhất trọng thiên võ、giả. hai mươi tên tùy tùng yếu nhất cũng có hóa mạch cảnh hậu kỳ thực lực cực kỳ c ứ n g hãn thực lực này tại bắc hoa v ự c có thể thiết lập một cái sơ đẳng lục phẩm thế lực mặc dù còn không cách nào cùng tên kiếm học viện loại này đứng đầu lục phẩm thế lực chống lại phía trước chính là trang sáng pháo đài chỉ là đi đến một nửa ngay tại tất cả mọi người đều cho là lần này người kia có thể thuận lợi đạt đến đầm lầy đối diện trang sáng pháo đài thời điểm đột nhiên vô số cá sấu chui ra sợ n g ạ quân g ậ t phi hơi kinh ngạc đây là ma thu cấp chín sợ n g ạ hơn nữa sợ n g ạ hung tàn trình độ nhưng vẫn là bình thường ma thu cấp chín phía trên không có no cơm một bữa thời điểm những cái kia sợ ngạc từ bốn phương tám hướng xuống tới đem những cái kia sợ ngạc vây vào giữa n g h i ệ t s ú c mắt ư n g võ giả nổi giận gầm lên một tiếng cự phủ trong tay vung g i ế t mà ra cái này cự phủ chỉ ít có hai ngàn cân sức mạnh nhưng mà ở trong tay của hắn vung ra nhưng là nhẹ như không có vật gì cự phủ tại hư không vung g i ế t ra từng đạo bén nhọn búa ảnh đem những cái kia nhào tới sợ ngạc chém g i ế t nhưng mà chân khí kia cảnh võ giả có thể dễ dàng ngăn cản nhưng mà bốn phía những tùy tùng kia dù sao chỉ là hóa mạch cảnh tu vi mặc dù là hóa mạch cảnh hậu kỳ nhưng so với bọn hắn thủ lính đầu nhưng là kém không phải một chú là lấy những v õ giả này tại đối mặt sợ ngạc thời điểm cũng bắt đầu có thương vong dù sao bọn hắn tương đương với mặt chống lại ngàn con hóa mạch cảnh v õ giả mà bọn hắn bên này mặc dù dẫn đầu mắt ư n g thực lực v õ giả rất mạnh nhưng bây giờ đối mặt nhiều như vậy sợ ngạc bọn hắn vẫn là giật gấu v va à vai mau bỏ đi mắt ư n g v õ giả thay đổi cả sắc mặt lại không rút lui đối mặt nhiều như vậy sợ ngạc tuyệt đối xong đời mặc dù hắn là chân khí cảnh v õ giả nhưng chỉ bằng một người cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy ma thu cấp chín thậm chí rằng có tiếp nữa mà nói hắn cái này chân khí cảnh vó giả cũng là muốn giao pho ở nơi này nhưng mắt ứng võ giả muốn chạy bốn phía sợ ngạt lại há có thể làm cho những này đến miệng bên thịt mỡ cư như vậy chạy bọn chúng từ bốn phương tám hướng xuống tới từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh về phía bọn chúng lão đại làm sao bây giờ ta không muốn chết ta một cái thanh niên tuyệt vọng đối với mắt ứng võ giả đạo làm sao bây giờ giết ra ngoài cũng không cần chết mắt ứng võ giả phẫn n ộ quát ba trăm chín mươi tám chương bốn trăm khu vực gài mìn dù sao cũng là chân khí cảnh võ giả cái kêu mắt ứng võ giả hừ lạnh một tiếng một đúa chém giết ra ngoài cái kêu một đúa tại hư không xẹt qua một đạo bán nguyện hình vòng xoáy hướng về kia chút hướng về chính mình bước tới sợ ngạt chém giết tới cương đại búa ảnh phá toái hư không ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức mạnh vê anh vê anh mấy cái sợ ngạt bị trực tiếp chặt đứt nhưng mà sợ ngạt là thuộc về l ã n h huyết m a thú tính tình liền không có cái gọi là e ngại vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về mắt ư ơ n g võ giả đánh tới ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy sợ ngạt đoan m ộ t tử huyên nhìn xem quân giật phi quân giật phi khẽ gật đầu nói tại vạn năm trước có người mang theo hai cái n g ạ thú đi vào chỉ là đang nghĩ đến cái này thời điểm quân giật phi sắc không khỏi có chút cổ quái trước kia trên thực tế quân giật phi ở đây nuôi thả một cái là long ngạc đây chính là thánh thụ à. về sau thánh giao gặp long ngạc rất đáng thương liền tùy tiện mang theo một cái huyết mạch thấp hèn sợ ngạc đi vào cái k i a sợ ngạc dường như là mẹ không nghĩ tới huyết mạch trinh lệch như thế khác xa hai cái yêu thú cuối cùng còn có thể sinh sôi quân giật phi thậm chí có thể tưởng tượng đến năm đó sợ ngạc là như thế nào bất đắc dĩ mới có thể cơ bất chạch thực đối với một cái ma thú ra tay cuối cùng sinh sôi hậu đại đương nhiên huyết mạch càng cường đại thánh thú càng không cách nào sinh sôi hậu đại sinh sôi đời sau tỷ lệ là thật to thấp hơn thông thường mã thú cho nên ở đây xuất hiện tuyệt đại đa số cũng là sợ ngạc không đúng long ngạc hậu đại sinh sôi khó khăn đi nữa ở đây nếu là xuất hiện nhiều như vậy sợ ngạc cần phải không đến mức một cái long ngạc cũng không có sáu quân giật phi tưởng nhớ cùng nơi này trên mặt đã lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt bây giờ mắt ứng võ giả mang theo thủ hạng điên cuồng chém g i ế t nhào tới sợ ngạc bây giờ hắn cách đầm l ấ y bên ngoài còn có không đến ba trăm mét tùy thời đều có thể rời đi đầm lấy ngay lúc này một đạo kinh khủng bạch quang từ hư không hướng về kia mắt ứng võ giả chỗ chém rết xuống mắt thương a m võ giả thần sắc có chút chân kinh hắn phát hiện bốn phía những cái kia sợ ngạc đều gào lên phát ra thanh em niết thái như góc bây giờ một cái màu vàng cá sấu xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong đây là một cái thân dài đạt hai mươi m cự ngạc cự ngạc toàn thân hiện đẩy vẩy màu và nóng trong mắt lộ ra khí tức cấm lãnh phảng phất tùy thời muốn cắn người khác long ngạc quân giật phi ở trong lòng thầm nghĩ quân giật phi c ư ờ i thầm xem ra mình làm năm t r ộ tới cái k i a long ngạc vẫn là lưu lại trực hệ hậu đại rồng thực sự ngạc chỉ là chỉ long ngạc tựa hồ hết u y mạch chưa có hoàn toàn thất t ỉ n h bây giờ cũng bất quá là cấp một hùng thú thực lực và loại người chân khí cảnh võ giả không sai biệt lắm vẹn vẹn một cách này cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan mặc dù là như thế mắt ưng võ giả bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương thời khắc này mắt ưng võ giả cũng không đoái hoài tới đồng bạn của mình quay người liền chờ thoát đi nhưng mà long ngạc lại há có thể nhường hắn dễ dàng đào thoát đừng nhìn thân thể của nó cực lớn giống như tiểu sơn đồng dạng nhưng thân hình rất là nhạy bén thân hình như là mũi tên hướng về mắt ưng võ giả chỗ bay nào tới lan mắt ưng võ giả nhìn thấy long ngạc hướng về chính mình đánh tới lưới búa hung hăng hướng về trên người của đối phương chém rết xuống nhưng mà long ngạc cái kia cứng rắn lân thiến nhường hắn cái này một búa nhưng là không công mà lui một chút hiệu quả cũng không có giống như chém giết ở tường đồng vách sắt lên đồng dạng chân cánh tay hắn đều có chút run lên gào long ngạc giận dữ mặc dù đối phương một k í c h này không có làm gì được hắn thế nhưng là là đánh đau nó cái này khiến long ngạc rất là khó chịu thân là long ngạc lúc nào có người dám lớn lối như vậy một đoàn hắc khí tòng long ngạc trong miệng phát ra hướng về kia mắt ứng võ giả trên thân đục tới mắt ứng võ giả muốn né tránh nhưng mà kinh khủng này khói đen nhưng là trong nháy mắt mê mang một vía nhường hắn tránh cũng không thể tránh là lấy cánh tay của hắn bị trực tiếp lây dính na hắc khí dính bộ vị trong nháy mắt biến thành màu đen tiếp đó nát giữa Không sáu đây là cái gì mắt ứng võ giả lập tức doạ kinh dù tâm muốn chặt đứt cánh tay của mình nhưng mà cái k i a kịch độc khuyết tán quá nhanh hắn còn chưa kịp đem chính mình cánh tay chặt đứt tiếp đó bỏ xe giữ tướng nhưng mà cái k i a kịch độc khuyết tán tốc độ vẫn là quá nhanh hắn căn bản là không kịp đem chính mình cánh tay chém xuống lo ngạc n g bay nào tới đem đã mất đi sức chiến đấu mắt ứng võ giả đầu căn đứt một cái đường đường chân khí cảnh vương giả như thế bị giết tại chỗ võ giả câm như hến liền xem như ngạo hàn sơn trang đại công tử ngạo tận trời cùng bay viễn sơn trang đại công tử phiền đảo bây giờ đều cảm giác dùng mình dù sao mắt ư n g võ giả vô luận sức chiến đấu tại vương giả bên trong là có biết bao cặp bã thế nhưng cũng là chân khí cảnh võ giả nhưng cứ như vậy trở thành long ngạc điểm tâm chỉ có quân giật phi mặt không đổi sắc nơi này phòng hộ so sánh vạn năm trước đã không tính là rất nguy hiểm nhưng mà thực lực của những người này so sánh vạn năm trước thiên tạc công tử phải phòng bị địch nhân thực lực sai biệt quá lớn cho nên những người này muốn thông qua những công chế này đến trăng sáng pháo đài vẫn có rất lớn độ khó nhưng mà nhường quân giật phi không có nghĩ tới là tại chỗ v õ giả vẫn có chuẩn bị lại một c h i đội ngũ tiến lên chuẩn bị thông qua đ ồ n g lầy mặc dù đi trước nhân có làm dò đường người cảm giác nhưng nếu như có thể đến nơi trước tiên trăng sáng pháo đài cũng có thể chiếm được tiên cơ nhận được càng nhiều bảo vật cái này cũng không coi là lỗ bản mua bán đây là ông độc đoàn lính đánh thuê người bọn hắn sao không chịu được ông độc đoàn lính đánh thuê người thực lực không kém a chính phó đoàn trưởng đó cũng đều là chân khí cảnh vương giả bọn hắn lần này mang tới mười mấy tên vó giả yếu nhất cũng là hóa mạch cảnh hậu kỳ vó giả tuyệt đối không kém a không kém mới tốt dạng này mới có thể vì chúng ta n ô ra một đầu có thể được con đường cái này đầm lầy ta có thể cảm giác rất là nguy hiểm xấu lại có võ giả đạo ông độc đoàn lính đánh thuê người hướng về t ắ m trạch chi địa mà đi nhưng mà bọn hắn đối mặt kinh khủng kia long ngạc cùng sợ ngạc tất cả mặt không đội sắc cầm đầu ông độc đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng vương c h ấ n thần sắc rất là đắc ý bọn hắn g i n g binh đoàn thời thời khắc khắc đều ở đây trong sinh tử bồi hồi cho nên chuẩn bị kháng địch thủ đoạn rất đầy đủ như dòng n ạ c loại này uy hiếp kỳ thực bọn hắn sớm cũng là chuẩn bị song tương tự thủ đoạn tương đối mặc dù thủ đoạn này không, không thể giết chết chết lòng ngao vân tiêu cùng phiền đào ánh mắt của mấy người đều rơi vào vương chấn trên thân đều nghĩ xem bọn hắn là muốn như thế nào đối phó lo ngạc n g cùng sợ ngạc lo ngạc n g cùng sợ ngạc hung tàn thế nhưng là liền bọn hắn đều cảm thấy rất khó giải quyết quân đại ca ngươi nói bọn hắn có biện pháp đối phó những cái k i a cá x ấ u sao đoan mục tử huyên nhìn xem quân giật phi có chút hiếu kỳ v ấ n đạo có thể có biện pháp một chút người thông minh sẽ có thông minh biện pháp những thứ này cá x ấ u mặc dù hung tàn nhưng ngăn không được một chút muốn có được lợi ích võ giả quân g ậ t phi nghiêm nghị đạo quả nhiên tại h o n g độc đoàn lính đánh thuê võ giả tiến vào đ nhưng mà ông độc đoàn lính đánh thuê võ giả không chút hoang mang lấy ra một chút màu trắng bột phấn đổ ra ngoài những cái kia sợ ngạc tại đụng tới những cái kia bột phấn p h ả n phất đụng phải cái gì cực kỳ chán ghét đồ vật từng cái tránh đi tình nguyện không ă n những người này thịt cũng tránh xa xa liền long ngạc cũng là bình thường tránh thu phấn quân giật phi hơi hơi kinh ngạc cái gì là tránh thu phấn đoan mục tử huyên nhìn xem quân giật phi tránh thu phấn là một loại rất nhường số đông thú loại chán ghét n ù i nó mặc dù không cách nào đối với mấy cái này ma thú hung thú có trí mạng uy hiếp nhưng mà có thể để cho những ma thú này hung thú cảm thấy chán ghét dưới tình huống bình、thường. chỉ cần những thứ này thú loại không phải rất đói khát vẫn sẽ có h ệ phết quân giật phi thì t h ả o nói không nghĩ tới độc này ong đoàn lính đánh thuê người vậy mà lại có tránh thu phấn quân giật phi tự nhiên biết cái này tránh thu phấn thế nhưng là rất đắt giá đồng dạng võ giả là tuyệt đối mua không nổi bất quá hắn rất xa cảm nhận được tránh thu phấn ngùi biết đây chỉ là cấp thấp tránh thu phấn đối với một chút đẳng cấp thấp t h ú loại hữu dụng đẳng cấp cao những thứ này tránh thu phấn liền sẽ mất đi hiệu quả đương nhiên nếu như chỉ có một đơn dùng để đối phó những thứ này sợ ngạc ù n g long n g ạ cũng vẫn là đủ dùng rồi đáng giận bọn hắn vậy mà thông qua được ngao vân tiêu có chút phẫn nộ phiên đ à o cũng có chút khó chịu nhưng mà không có cách nào bọn hắn nhưng không có tranh t h u phấn như thế bọn hắn nhưng là chiếm thiên cơ tiến vào trang s a n g pháo đài chỗ tốt gì đều thuộc về bọn họ đúng vậy à chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thông qua ở đây bằng không cái gì đều không tới phiên chúng ta tại chỗ cũng chỉ có quân giật phi mặt không đổi sắc hắn cũng không phải rất lo lắng nơi này cấm chế cũng không vẹn vẹn là những thứ này sợ ngạc cùng lo ngại quả nhiên tại ong độc dòng binh đoàn thông qua được đầm cá xấu địa giới phía sau bọn hắn tựa hổ kích phát cấm chế nào đó trong nháy mắt ong độc đoàn lính đánh thuê bốn phía đất đá bay mù trời. đuổi đất t ngay b tại h ư ong xét vang độc đoàn lính đánh thuê người còn không làm rõ ràng trạng huống thời điểm mấy chục đạo lôi đỉnh đổ ập xuống hướng về phía những độc chất này ong đoàn lính đánh thuê võ giả trên thân chém giết xuống dưới a t ừ n g đ ạ o t i ế n g kêu thảm thiết v nháy g lên. n ữ n g c i lôi giả kêu kêu thuê quá lính là ông đỉnh độ đến độc đoàn đánh chỉ nhanh, nhanh đến những h tốc c võ giả chỉ là mắt cái, năm cái tên ong độc đoàn lính đánh thuê võ giả bị lôi đ ỉ n h tại chỗ chém giết hai người t、so、vừa mới bay lượn mà ra còn chưa bay ra khu vực gài mìn phạm vi lập tức đẩy trời từ sắc thiên lôi hướng về phía trên người của bọn hắn bổ xuống những thứ này lôi đ ỉ n h hàng trăm hàng ngàn đạo mỗi một đạo đều ẩ n chứa sức mạnh hủy diệt hết thảy trong n a y mắt đem bọn hắn bao trùm ở sáu vương chấn cùng hàn binh mặc dù chống đỡ lên hộ thân lồng khí nhưng mà tại những n à y đáng sợ lôi đ ỉ n h chi phía dưới bọn họ vòng bảo hộ nhưng lại như là giấy rán đồng dạng bị xé nát sáu hai cái chân khí cảnh vương giả cứ như vậy không còn tại chỗ võ giả hai mặt nhìn nhau thần s á c hãi nhiên chúng ta đi vào đi quân giật phi đối với đồng bạn bên cạnh nhàn nhạt nở nụ cười lão đại cung giã ta mặc dù cảm thấy mình da dày thịt béo nhưng lôi đình này đến như vậy một chút lao công ta cũng sẽ thành mạnh vụn cung giá h ầ m hực nợ nụ cười ta cũng là béo hổ h ò a chúc can ngượng ngùng nợ nụ cười vậy các ngươi liền lưu cái này a quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười quân giật phi nói xong đi đầu đi vào trong vùng đầm lầy cô hải trần sợ c o n du quách vũ giao mấy người cũng đi theo sau mặc dù bọn hắn cũng tại lẩm bẩm nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng quân giật phi bọn hắn tiến v à o ngao vân tiêu bên người thanh niên nhữ mày nói ngao vân tiêu lạnh lùng cười nói không muốn sống nữa xem bọn hắn chết như thế nào tại chỗ vũ giả đ ô lạnh lùng nhìn xem quân g i ậ t phi đều ở đây nhìn xem bọn họ là như thế nào bị cá sấu cho nuốt lấy những người này mạnh nhất bất quá là hóa mạch cảnh vậy mà cũng dám xuất hiện ở đây theo bọn hắn nghĩ những người này thuần túy chính là đi tìm chết mà thôi đương nhiên liền méo hổ cây gậy trúc cung giá bọn người mình cũng cho rằng như vậy bởi vì bốn phía hàng ngàn con cá sấu đã ba t ầ n g trong ba t ầ n g ngoài đem bọn hắn vây chết chết ta lão cung đ o á n chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành bọn hắn trong đó một con phân và nước tiểu cung g i có chút sợ hãi cô hải trần tại bên cạnh treo gạo đạo lão cung xem ngươi thể trạng đoán chừng có thể ăn một đoạn thời gian hơn nữa thật tốt mấy cái ao cá sấu chắc chược ta cảm thấy sẽ có mười mấy đầu cá sấu vây quanh ngươi quay tròn ngấp né thịt của ngươi sáu c u n g giã nghe vậy toàn thân giật mình dùng mình một cái tựa hồ có thể nghĩ đến mấy đầu cá sấu tại chia ăn thân thể mình một mặt kia cô hải trần sở quân du bọn người cảm thụ được những cái k i a cá sấu hung tàn kia ánh mắt bọn hắn đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị nhưng nhìn đến cái kia giống như tiểu sơn đồng dạng chiếm cư ở tại bọn hắn trước mặt lo ngạc bọn hắn đều cảm giác nhóm người mình còn chưa đủ đối phương một ngũ ớt liền tại chỗ vũ giả đô đang đợi con giật phi bọn người bị thôn nhưng mà sau một khắc để bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc sự tình xảy ra cầm đầu q u â n giật phi không biết cùng màu vàng kia long ngạc nói cái gì cái kia long ngạc cùng kính thối lui đến qua một lần t r ả đòn hô những cái kia sợ ngạc đường đường thật giống như chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ đ ồ n g dạng người ở chỗ này đều sợ ngây người rõ ràng không nghĩ tới còn có gốc giả này ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a phiền đào cùng ngao vân tiêu đều ngật ra những thứ này ngạc thú hung tàn bọn họ là rất rõ ràng sao bây giờ sẽ như thế nghe lời đâu tiểu tự kia có đại bí mật đây là ngao vân tiêu cùng phiền đào trong lòng ý nghĩ bây giờ nơm nớp lo sợ đi qua ngạc thú đ u ổ i cung giã không nhịn được đối với quân giật phi vấn đạo l ã o đại lúc trước ngươi đối với long ngạc nói gì vì cái gì đối phương sẽ thả chúng ta một ngựa lời này cũng là béo hổ hóa chúc c a n bọn người muốn hỏi nhất bọn hắn cũng là rất muốn biết rất đơn giản bản công tử nói cho cái k i a long ngạc ta biết tổ tông của nó cùng tổ tông của nó là bằng hữu cho nên nó mới có thể đối với ta rất c u n g kính sáu quân giật phi cười cười đương nhiên quân giật phi nói cũng tuyệt đối không phải lý do bởi vì đích thật là như thế v ạ năm n trước cái tia long ngạc chính là hắn tìm đến để vào nơi này h a o ca s ấ u mà bây giờ những thứ này sợ ngạc cùng con rồng này ngạc cũng là cái kia long ngạc cùng một cái nhỏ mẫu ngạc sinh sôi xuống quân giật phi nói nhận biết người ta tổ tông ngược lại cũng không phải giả lão đại thế nhưng là phía trước có khu vực gài mìn a ta l á o cung da dày t h ị t béo nhưng là ngăn không được những thứ này xét đánh a cung giã đang nghĩ đến khi trước cái kia lôi đ ỉ n h chi lực vẫn là lòng còn sợ hãi yên tâm đi đi theo ta đằng sau sáu quân giật phi mãn b ấ t tại hồ bộ dáng quả nhiên quân giật phi một đường thông suốt liền khu vực gài mìn cũng không có lại xuất hiện làm sao có thể vì cái gì hắn không có việc gì ngao vân tiêu thần sắc có chút khó tin hắn tự nhiên bất sẽ tin tưởng lúc trước xuất hiện khu vực gài mìn là ngẫu nhiên dưới tình huống xuất hiện bay viễn sơn trang cùng một đám nam tinh vực võ giả bây giờ cũng có chút c h ấ n kinh nhưng mà bọn hắn cũng không cam chịu tâm trăng sáng p h á o đài bảo vật bọn hắn tự nhiên bất sẽ cho người bật mất ngao vân tiêu n g ư ơ i có dám cùng bản công tử một đạo xông vào một lần cái này đầm lầy hiểm điệm phiền đào nhìn xem ngao vân tiêu khiêu khích đạo có gì không dám ngao vân tiêu có thể dễ dàng tha t h ứ bất luận người nào khiêu khích cũng tuyệt đối không cách nào dễ d à n g tha t h ứ phiền đạo khiêu khích có hai thế lực lớn mở đầu một đám nam tinh vũ thạch vũ thành võ giả bắt đầu hướng đầm lầy tiến phát đương nhiên bọn hắn liền không có quân giật phi may mắn như thế vô số cấm chế chờ lấy bọn hắn những thứ này đến từ nam tinh vực võ giả tại bỏ ra cái giá không nhỏ phía sau rốt cuộc đã tới trăng sáng pháo đài ngay tại những n à y võ giả theo tại quân giật phi sau lưng tiến vào trăng sáng pháo đài phía sau lại là ba tên che mặt võ giả xuất hiện ở đầm lầy phía trước trường lệnh sứ ở đây thật sự có ngài nói cái kia bảo vật sao một cái che mặt võ giả đối đứng tại trung gian tên kia trường lệnh sứ nói có bảy thành chắc chắn che mặt võ giả bình tĩnh nói đi、thôi. thứ sáu cái kia ba tên võ giả đối với mấy cái này ngạc thú không để vào mắt trực tiếp hướng về trang sáng pháo đài chạy tới đủ loại cấm chế mặc dù đối với ba tên che mặt võ giả tạo thành phiến phức nhưng là không cách nào ngăn cản bọn hắn quân giật phi mang người tiến nhập trang sáng pháo đài bắt đầu càn quét các đại mật thất tiếp trước cái này trang sáng pháo đài chính là hắn thiết lập một cách tự nhiên biết nơi nào có đ ồ tốt nơi nào không có đ ồ tốt quân giật phi hướng về phía bên người cô hải trần đám người nói cái này trang sáng pháo đài rất lớn nếu như chúng ta cùng nhau hiệu suất quá kém ta có một cái đề nghị chúng ta tách ra đi sáu có hoa mai này ký hiệu các ngươi đều đi vào mở ra phương pháp là như thế này sáu tiếp lấy quân giật phi đem cái này trang sáng pháo đài bố trí đối với những người này nói một lần hảo chúng ta biết cô hải trần cung g i a bọn người mặc dù cũng không biết quân giật phi vì cái gì biết nhiều như vậy nhưng là vẫn là quyết định dựa theo hắn nói đi làm hơn nữa bọn hắn vô cùng rõ ràng cái này đầm lầy cầm chế ngăn không được những người kia bao lâu dù sao đối mặt trăng sáng pháo đài lớn như vậy một khối thì mỡ những võ giả này không có lý do bưng tha liền xem như trả giá giá cao hơn nữa đều ở đây không tiếc phiền đào cùng ngao vân tiêu thực lực là thạch vũ thành chư vị võ giả cường đại nhất hai người đều theo sát tại quân giật phi bọn người tiến nhập trăng sáng pháo đài ngao vân tiêu không bằng chúng ta so so người đó được đến đổ tốt nhiều phiền đào đắc ý nhìn xem ngao vân tiêu đạo ngao vân tiêu tự nhiên là sẽ không ở phiền đảo trước mặt tỏ ra yếu kém thản nhiên nói không có vấn đề song phương riêng phần mình tiến nhập một cái thông đạo tòa này trăng sáng pháo đài quá lớn hai người tùy ý lựa chọn một cái thông đạo quân giật phi không có cùng cô hải trần bọn người hành động c h u n g tòa này trăng sáng pháo đài quá lớn một chút đ ồ tốt hắn tự nhiên nhất thiết phải giữ lại cho nên hắn chuẩn bị gây trước một chút quý giá nhất chính mình thứ cần thiết nhất giữ lại đương nhiên quân giật phi cũng biết phía ngoài võ giả tiến nhập lôi vân pháo đài nhưng mà bọn hắn muốn dễ dàng như vậy ở đây vơ vét độ tốt vậy cũng không có đơn giản như vậy ngao sáng p h đài vân tiêu mang người ở ngoài sáng nguyệt pháo đài bên trong khắp nơi tìm kiếm lấy cơ duyên nơi này cơ duyên mặc dù nhiều nhưng đủ loại cơ quan cạm bẫy cũng nhiều thậm chí còn có khơi lỗi nhờ ngao vân tiêu đưa vào tu luyện thánh điện người chết không thiếu mặc dù đang trăng sáng pháo đài bên trong vơ vét một chút bảo vật nhưng đối với ngao vân tiêu tôi nói v ẫ ngao, ngao vân tiêu cẩn thận xem xét quả nhiên phát hiện đạo kia màu vàng, môn. Màu vàng kia ngoài cửa bài trí một đạo rất cường đại kết giới không tệ kết giới càng mạnh bên trong đồ tốt thì càng nhiều các người đi công kích kết giới tia sáu ngao vân tiêu đối với bên người võ giả đạo chỉ là cái kết giới ngoài ý liệu cường đại hai mươi mấy cái nạo hàn sơn trang võ giả cùng một chỗ công kích chỉ là tại nơi kết giới bên trên đánh r a nhàn nhạt v ợ n sóng ngao vân tiêu cũng sử dụng cường đại nhất nhất kích cũng vẫn không có dung chuyển kết giới này hảo xem ra trong này bảo vật không tầm thường ngao vân tiêu chẳng những không c o hảo não ngược lại rất hưng phấn càng khó lấy nhận được chứng minh bên trong bảo vật giá trị càng cao lần này tiến vào bí cảnh phía trước hắn nhưng là mang theo phá giới b ả n có thể bài trừ bất kỳ kết giới cho dù là một chút cực kỳ cường đại kết giới dù cho không cách nào phá trừ cũng sẽ giảm xuống ít nhất năm thành cường độ cho nên cái này phá giới bàn rất chân quý ngao vân tiêu cũng chỉ có một khối Chỉ là phá là à giới b ngao mặc dù tốt, n n h ư chỉ là một lần duy nhất pháp là lần một n duy bảo, g vân tiêu không không thời chốt, nhưng đến vận dụng, điểm mấu chốt, sẽ lấy ú c cần chương này, ràng dùng đến phá giới mâm. 400 chương 402, đoạn rõ giới phá mâm. m t tật. Tiêu Ngao Vân l ấ ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen mâm gỗ nhắm ngay kết giới kia một đạo bạch quan g từ phá giới trong mâm bắn đi ra rơi vào kết giới phía trên kết giới lập tức run rẩy lên bạch quan g cùng kết giới kia sức mạnh tại g i à n g co ước chừng mười mấy hô hấp bạch quan kia tiêu hao hầu như không còn chỉ là nhường ngao vân tiêu có chút thất vọng là kết giới cũng không bị phá vỡ mặc dù như thế nhưng ngao vân tiêu nhưng cũng là nhìn ra cái kia ngăn tại kết giới trước mặt năng lượng hao phí hơn phân nửa chỉ cần hắn lại phí một điểm thủ đoạn muốn xử lý hoàn toàn không có vấn đề sau nửa canh giờ o à n h một tiếng kết giới này tại ngạo hàn sơn trang võ giả liên thủ công kích đến bị công phá ngạo hàn sơn trang võ giả không kịp chờ đợi xông vào ngao vân tiêu lần đầu tiên liền phát hiện đá này trong phòng trên bàn bày một cái hộp ngao vân tiêu ánh mắt cực kỳ cực nóng mặc dù đá này trong phòng trừ cái này cái hộp lại không vật khác nhưng cái này cũng hiện lộ rõ ràng cái hộp này quý giá ngao vân tiêu trực tiếp mở ra cái hộp kia bởi vì kích động tay của h ắ ngao đều run có chút t r lên. n dày o hộp, chỉ có đã khối vật đen như có mực. đá đen vật n g vân tiêu xem như ngạo Hàn Sơn tại r a n g đ c ô nam g tinh n h vực thời điểm cũng là tại một lần trong buổi đấu giá nhìn thấy có đấu giá trật bàn hơn nữa trận k i ê u bàn vẫn là một khối hao tổn rất lớn trận bàn chỉ có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội nhưng kể cả như thế khối này trận bàn cuối cùng cũng là bị đấu giá liêu thiên giá cả nhưng mà trước mắt khối này trận bàn nhìn đẳng cấp cao hơn cũng không có cái gì hao tổn hắn giá trị không thể đánh giá nếu như mình đưa nó mang đi ra ngoài gia tộc của mình vật khởi có hy vọng đang nghĩ đến cái này ngao vân tiêu vui mừng quá đ ỗ i ha ha ha sáu ngao vân tiêu bây giờ không nhịn được cất tiếng cười to lên đột nhiên ngao vân tiêu phát hiện một đạo hắc ảnh từ trước mặt mình lướt qua tiếp đó trong tay mình trận bàn không có tin tức biến mất cái này khiến ngao vân tiêu giật nảy cả mình không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sáu ngao vân tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hắn lấy mắt nhìn đi phát hiện kẻ cầm đầu là một ga áo đen là thanh niên bây giờ na hắc ý thanh niên trên tay nịch trong tay t r ậ n bàn ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm phảng phất lao h ư u gặp lại đồng dạng đáng chết ngươi cũng dám cướp đoạt bản công tử bảo vật ngao vân tiêu giống giận một tiếng vô tận sắc khí khóa chặt lại liễu quân giật phi ngươi xác định vật này là ngươi quân giật phi có chút k i n h thường nhìn xem ngao vân tiêu thái nhạc bám â y thương bén nhọn thương mang bạo phát đi ra kinh khủng thương ý s ô n g thẳng lên trời phản phất có thể phá thoái trước mắt tất cả mọi thứ đồng dạng quân giật phi nhúng mày cảm nhận được chính mình quanh thân hết thảy tất cả bộ vị phản phất đều bao phủ ở công kích của đối phương phía dưới nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp đương nhiên cũng chỉ là một tia mà thôi tại không có trước khi đột phá thực lực của hắn liền có thể đối kháng ngao vân tiêu húng chi hiện tại hắn thế nhưng là đột phá đến hóa mạch cảnh thu vi chiến l ư c đại phúc độ tam phúc cùng khi trước chiến lực tuyệt đối không thể so sánh nổi lôi bạo quân giật phi trực tiếp một trưởng nên hướng ngao vân tiêu chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai theo hư không sấm xét v a n dội quân giật phi một quyền này ẩn chứa b á đạo lôi đình c h i lực vê anh một tiếng quân giật phi hơi nhoáng một cái không có lùi lại nhưng mà ngao vân tiêu một thương cũng là bị trực tiếp vỡ nát một c ỗ dòng điện theo thân thương chản vào bên trong thân thể của hắn không cùng các ngươi chơi quân giật phi còn muốn đi những địa phương khác không có thời gian cùng ngao vân tiêu dây dưa muốn đi đem bản công tử bảo vật lưu lại sáu ngao vân tiêu hướng về phía bốn phía ngạo hàn sơn trang võ giả ra lệnh còn thất thần làm gì lên cho ta lưu hắn lại trong né mắt nạo hàn sơn trang võ giả từ bốn phương tám hướng thẳng hướng l i ê u quân giật phi những võ giả này yếu nhất đều so với hắn tu vi cao hơn nữa hơn mười người cùng lên thanh thế hùng vĩ hắc quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm quét ngang mà ra nộ phong kiếm quyết trong n g a y mắt liên tiếp kiếm ảnh quét ra trực tiếp hướng về kia chút võ giả chỗ quét ra ngoài vô cùng bất nhập kiếm quang ẩn chứa tử vong sắc cơ những cái kiêng nạo hàn sơn trang võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị quân giật phi một kiếm đánh nát công kích đánh bay ra ngoài uy thế cường đại đánh chết tại chỗ mấy cái nạo hàn sơn trang võ giả mặc dù những thứ này ngạo hàn sơn trang võ giả không thành công ngăn trở quân giật phi nhưng vẫn là vì ngao vân tiêu tranh thủ một ít thời gian bây giờ tại trong trước mắt ngao vân tiêu đã là điều chỉnh tốt lại lần nữa thẳng hướng liêu quân giật phi đi tới phía sau hắn một thương ám sát mà đến viên mang thư ơ n g ý vượt qua hư không huyễn hóa thành một đạo đáng sợ ánh sáng tử vong đến liêu quân giật phi sau lưng ám sát xuống mười tám đạo hư hư thật thật t h ư ơ n g mang bao phủ lại quân giật phi toàn thân thiên thương tuyệt trảm ngao vân tiêu thần sắc nghiêm nghị một thương này là hắn đắc ý nhất triệu pháp một trong tu luyện mà thành sau đó l i、so、ân có chút ý tứ quân giật phi tự nhiên nhìn ra ngao vân tiêu một chiêu lợi hại này mỗi một thương đều so trước đó một thương kia càng mạnh mẽ hơn trước đây một thương là vì phía sau một thương xúc thế đợi cho mười tám thương hoàn toàn thi triển thời điểm lực lượng kia sẽ long trời lở đất hủy thiên d i ệ t điện húng chi thi triển một thương này là chân khí cảnh hậu kỳ vó giả quân giật phi linh giác thả ra ra ngoài tại trong trước mắt bao phủ phương viên trăm mét bàn t í n h lan quân giật phi đôi mắt ngưng lại phản phất là phát hiện đối phương một thương này sơ hở kiếm trong tay giống như tật phong điện ảnh vậy vung g i ế t mà ra một thương này trực tiếp cắt vào ngao vân tiêu mười tám thương tiết điểm đích thật là tiết điểm lực cũ đã tiêu tan lực mới không lên thời điểm vê anh một tiếng lập tức ngao vân tiêu công kích bị cắt đứt cái này khiến hắn buồn bực đơn giản muốn thổ huyết dù sao lực lượng của hắn đều bị đánh gậy một cỗ cơ hồ muốn cắn trả sức mạnh nhường trong cơ thể hắn ký huyết sôi trào hoa ngao vân tiêu không nhịn được phun ra một ngụ máu tươi quân giật phi không tiếp tục mang xuống hắn còn có một thứ cần nhất bảo vật muốn đi lấy là lấy cũng không có sẽ ở nơi này và ngao vân tiêu dạy vào xuống phi tốc bắt đi đáng chết ngao vân tiêu phẫn nộ đ ổ cực điểm hắn chẳng thể nghĩ tới cư n h i ê n bị người cho bày một đạo đây tuyệt đối không thể ta chật bàn tên đáng chết bản công tử sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh ngao vân tiêu vừa nghĩ tới chính mình sắp tới tay chật bàn cư n h i ê n bị người cho cướp mất cái loại cảm giác này nhường hắn cực kỳ khó chịu muốn đi không thể dễ dàng như thế ngao vân tiêu tự nhiên bất sẽ để cho quân g ậ t phi dễ dàng như vậy từ trước mắt của mình chạy đi giống dẫn một tiếng đi chết m à u máu đỏ trường thường phá thoái h ư không vô kiên bất tội thương mang trong nháy mắt khóa chặt lại l i ê u quân giật phi sau lưng một thương này những nơi đi qua m à u máu đỏ thương mang đem hết t h ể xé nát trước mắt đến l i ê u quân giật phi sau lưng lôi vân bước chính là quân giật phi chuyển tu lôi vân bước quân giật phi sở dĩ sẽ tu luyện lôi vân bước cũng là bởi vì hắn trực tiếp phù hợp hắn huyền ảnh cửu biến cho nên nhường hắn huyền ảnh cửu biến đạt đến liêu tiểu thành cảnh giới lôi vân bước xem như đ i ệ cấp hạ phẩm thân pháp võ kỹ uy lực vô tận mặc dù bây giờ chỉ là tiểu thành nhưng uy lực đã không ở Tại Ngao Vân Tiêu trước mặt, hắn chỉ cảm thấy quyết ở ở tắc, trước mắt của mình trực tiếp mất giật thân Tiêu đi liếu quân giật phi thân ảnh. Cái giật Ngao Vân hắn mình quân ảnh. Ngao Vân mình, gì? của chỉ cảm có chút ở ở bị ở i hiện, chính mình vậy mà không có phát hiện cái này, quân giật phi là như thế nào rời đi. đuổi trời thiết phải vì vậy mình hắn phát chính không phát như thế chết, theo cho nhất hắn cho này quân nào Đáng lên xuống cũng sáu. ta, đất, ta có móc mà đem là ra b người ở ngay trước mặt chính mình đem chính mình trên tay đồ vật cho cướp đi hắn cảm thấy cực độ khuất đục loại cảm giác này rất là bị khuất nhất là hắn vẫn nội tâm cực kỳ cao ngạo ngạo hàn sơn trang đại công tử tại một bên khác bay viễn sơn trang phiền đảo cũng tìm được một tòa thạch thất tòa này thạch thất là phiền đảo mang theo thủ hạ thật vất và tìm được một chỗ mật thất tòa này mật thất mặc dù không có cấm chế kết giới nhưng phòng hộ nhưng là cực kỳ lợi hại có các loại khôi lỗi cùng cơ quan phiền đảo qua năm quan chém sáu tương cái mới tiến nhập thạch thất nhưng cái này cũng là để bọn hắn bay viễn sơn trang tổn thất không nhỏ ha ha ha đồ vật trong này đều thuộc về bồn công tử lần này bản công tử thu hoạch tuyệt đối so với ngao vân tiêu muốn tới mạnh phiền đảo rất là bình tĩnh đạo ngay tại phiền đảo kêu gọi thủ hạ muốn đi vào trong thạch thất thời điểm. Đúng n h i ở đây tại hắn trong trí nhớ là phong tài liệu đặc biệt chỗ bên trong có hai loại bảo vật đối với hắn bây giờ tới nói rất là chất quý lôi minh thạch cùng sao bắt đầu đá vân mẫu lôi minh thạch cần chứa đậm đá lôi đình thuộc tính sức mạnh mà sao bắt đầu đá vân mẫu nhưng là có thể giúp hắn hoàng tuyển kiếm tấn công hai thứ này bảo vật đối với tất cả vũ giả đôn là cực kỳ chân quý đáng chết n g ư ờ i là người nào phiền đào nhìn đứng ở trước mặt cầm trong tay hai cái cái hộp quân giật phi thần sắc cực kỳ phẫn nộ hắn đem hết thẻ tiêu diệt lại có người cũng dám ở trước mặt của hắn đỡ mất cướp mất cái này khiến phiền đào rất là biệt khuất cùng phẫn nộ thứ này bản công tử liền thu nhận quân giật phi đem cái k a hai cái hộp thu vào mình nạp d ư ớ i ở trong thả xuống phiền đào một mẫu ám sát hướng liêu quân giật phi một cách này chứa p ẫ n m ạ kích những nơi đi qua mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ tầng tầng nổ tung tại quân giật phi trước mặt tạo thành mấy chục thước chân không bốn trăm linh một chương bốn trăm linh ba các ngươi đều đáng chết quân giật phi không thèm quan tâm một quyền đánh giết ra ngoài h một tiếng một quyền này trực tiếp đem phiền đào một mâu cho đánh sơ sát phiền đào một mâu này tại hư không kịch liệt run dày lên quân giật phi h ừ lạnh một tiếng như bóng với hình hướng về phiền đào đánh tới lại lần nữa một quyền hướng về phiền đào c h ô u đánh tới Ngạch. phiền đào h ừ lạnh một tiếng xem như chân khí cảnh v õ giả thực lực của hắn cũng không phải quân giật phi có thể dễ dàng đánh bại lại lần nữa một mâu hướng về quân giật phi châu nghiền sắp tới khắp huyết thần mâu bên trong hư không bén nhọn một mâu mang theo vô tận phong r u ệ chi khí hướng về quân giật phi đánh tới cái tiết như khóc như kể khiếu âm phản phất một cái khuê phòng oán phụ tại nguyền rủa mình trợ phu liền tâm trí kiên định quân giật phi cũng không nhịn được những m ả y cảm thấy mình tâm thần hơi nhận lấy ảnh hưởng nhưng mà quân giật phi bây giờ thế nhưng là linh nguyên cảnh nhị chuyển tu vi tâm trí của hắn không tính là vững như b ả n thạch nhưng là không phải là đối phương có thể dễ dàng d ù n g chuyển hơi vừa định thần quân giật phi liền đã đoán được phiền đào một mâu này chỗ sơ hở phiên đào một mâu này ở trong trước mắt cuốn lên liều tiên lên đời sau vô tận bóng mâu phản g phất bầu trời đầy sao vậy hướng về quân giật phi chỗ a m sát mà đến hừ có chút ý tứ quân giật phi thi triển lôi vân bước giống như gió trì điện dơ cao đồng dạng tốc độ nhanh đến rồi cực hạ n công kích của đối phương mặc dù nhanh nhưng nhiều nhất chỉ cấu phải quân giật phi tàn ảnh giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiêu phiền đào cương quyết không có đối với quân giật phi cấu thành uy hiếp quá lớn cái này khiến hắn càng là thẹn quá hóa giận nhưng thời khắc này quân giật phi đã là tìm được sơ hở của đối phương lần này hắn bất động giống như thanh tùng vậy mọc lên như rừng nơi đó nhìn xem quân giật phi lại nhiên bất tránh không tránh phiền đào cho là quân giật phi hết chiêu để、dùng. lập tức thần sắc mừng rỡ đôi mắt lạnh lùng đạo tiểu tử lần này nhìn ngươi như thế nào chết lan quân giật phi cười lạnh một tiếng một quyền đánh giết ra ngoài một quyền này không có bất kỳ cái gì hoa xảo chỉ là rất thông thường một quyền nhưng mà một quyền này nhưng là gây nên hư không chấn động những nơi đi qua một quyền này đem không khí bốn phía trong nháy mắt rút khô tạo thành một cái chân không có thể thấy được quân giật phi quân giật phi một quyền này tương đại v i anh một tiếng phiền đào nguyên bản đối với mình một thương này còn rất tin ỉ lại nhưng mà hơi thợ tiếp theo hắn nhưng là có chút chấn kinh bởi vì hắn cảm thấy mình một thương này sức mạnh không có tin tức biến mất tiếp đó một cô cường đại sức mạnh từ quân giật phi chỗ phản chấn trở về không khí từng khúc nổ tung lực lượng cường đại mang theo thế bài sơn đảo hải hướng về chỗ ở của hắn đánh tới ngày sáu phiên đào khoảnh khắc bị đẩy lui nhưng mà vẻ này bàn g bạc lực trúng kích vẫn là hướng về chỗ ở của hắn đánh tới phiên đào không hổ là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả mặc dù bị quân giật phi cường đại k i ê n lực trúng kích cho đẩy lui nhưng mà phản ứng của hắn tốc độ vẫn là rất nhanh trong nháy mắt trong tay thần mâu ám sát ra bảy t r ă bốn mươi chín mâu đem quân giật phi cố này dư kình cho chi hắn cũng mới dựa thế đứng vững nhưng mà thời khắc này quân g i ậ t phi cũng không có cùng hắn dây dưa ý tứ quay đầu hướng ra phía ngoài bay ra cho bản công tử ngăn lại hắn thấy mình thật vất vả đoạt được đồ vật bị quân g i ậ t phi cướp đi phiền đào tự nhiên b ấ t cam tâm câu nói này quả thực là cùng u đoạn bay viễn sơn trang võ giả cùng một chỗ hướng về quân g i ậ t phi đánh tới nạp bạn đi lưu lại cho ta sáu năm cái khoảng cách quân g i ậ t phi gần nhất võ giả cực tốc hướng về quân g i ậ t phi đánh tới phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường đi nộ phong kiếm quyết vô cùng bất nhập kiếm ảnh hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài mỗi một kiếm nhanh như điện dơ cao tản ra bá đao kiếm y đây là ẩ n chứa viên mãn tột cùng kiếm y đem nộp phong kiếm quyết uy lực tăng lên nữa mấy lần có thửa quân giật phi công kích phát sau mà đến trước những cái kia võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị một kiếm đánh bay ra ngoài đập xuống mặt đất đem động đất từng khúc g i ạ n nứt chật đi mấy chục mét mới dừng lại quân giật phi không có ngừng phía dưới quay người bay lượn mà đi đáng g i ậ n sáu phiên đ a o t r ờ đổi tới thời điểm cũng đã không còn kịp rồi cái này khiến quân giật phi ung dung từ trước mặt hắn bỏ chạy quân giật phi nhất thiết phải tại những cái kia võ giả vơ vét trang sáng pháo đài bên trong tài liệu phía trước đem tất cả đối với hắn hữu dụng tài liệu trước tiên lấy đi những thứ kia hắn cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi người khác tại đem chính mình thứ cần thiết vơ vét không còn gì phía sau quân giật phi lập tức tiến đến tìm kiếm cô hải trần bọn người cô hải trần bọn người dù sao thực lực không tính là rất mạnh nếu như đụng phải lúc trước những cái kia nam tinh vực võ giả cũng tuyệt đối sẽ là rất lớn p h i ề n t phức nhưng quân giật phi bất ngờ như là bay viễn sơn trang hoàng ngạo hàn sơn trang người trước thời hạn tìm được bọn hắn cô hải trần sợ q u n du cung g i đám người bọn hắn đem s ở quân du bọn người vây ở cùng một chỗ cô hải trần bọn người mặc dù kiệt lực chống cự thế nhưng thực lực sai biệt quá lớn nhưng kỳ quái là bay viễn sơn trang hoàng ngạo hàn sơn trang người mặc dù thực lực đủ để nghiền ép bọn hắn nhưng cũng chỉ là đem bọn hắn vây quanh không có hạ sát thủ tựa hồ cũng không gấp gáp làm sao bây giờ cung giã cô hải trần bọn người hai mặt n h ì nhau n bây giờ đều có chút gấp gáp bọn hắn không biết tiếp theo nên làm gì hướng lại không xông ra được không sao người có hay không phát hiện bọn hắn giống như không phải nóng lòng bắt được ta nhóm chỉ là đem chúng ta vây khôn ở bên trong giống như có mục đích gì sợ quân du nghiêm tú đi qua sở quân giật một nhắc nhở như vậy người ở chỗ này đều nhìn ra vấn đề vô luận là bay viễn sơn trang hoàng ngạo hàn sơn trang người đều có trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn thực lực thế nhưng là những người này nhưng là không làm như vậy chỉ là vây mà không giết cái này cũng có chút tế nhị chẳng lẽ là vì lợi dụng chúng ta tới dẫn xuất người nào cô hải trần cũng không phải đồ đần rất nhanh suy nghĩ minh bạch cái gì là muốn dẫn xuất l ã o đại cung giã cũng là đôi mắt lóe lên đ o á n chừng là chúng ta đối với đối phương không đáng nói đến quá t h a nhưng mà lao quân có lẽ là đối phương duy nhất kiên kỵ người cô hải trần thở dài nhưng mà bọn hắn vì cái gì không trực tiếp bắt được t a nhóm đi uy hiếp lao đại mà chỉ là vây quanh chúng ta đây cung giá thần sắc vẫn còn có chút mê hoặc ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hai cái thế lực này lẫn nhau kiến kỵ rõ ràng bọn hắn cũng là đối địch tự nhiên bất sẽ chân thành hợp tác cũng không muốn tại xuất thủ thời điểm bị đối phương chơi ngắn g chân chỉ cần vây quanh chúng ta đồng dạng có thể đạt đến mục đích nói chuyện là quách vũ giao nàng hoàn toàn có thể giải thích thông tất cả nghi hoặc đáng chết chúng ta mới không muốn trở thành lao đại vừa hữu chúng ta giết ra ngoài cung giá thuyết đạo chỉ là tại chỗ thực lực mạnh nhất là thi nhi nhưng mà thi nhi bây giờ cũng bất quá là thành gân cảnh nhất trọng thiên tu vi cô hải trần bọn người trong khoảng thời gian này cũng đột phá đến mạnh phủ cảnh hậu kỳ nhưng mà tu vi này đối diện với mấy cái này người vẫn là lực như chưa đến căn bản là không có cách lao ra n h ư không đối với phương tựa hồ không muốn thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn bọn hắn đã sớm quân giật phi bây giờ đang nhường tiểu hắc mang theo bọn hắn lần theo khí tức tìm kiếm cô hải trần bọn người bây giờ bay viễn sơn trang phiền đào hòa ngạo hàn sơn trang ngao vân tiêu hai người có chút không kiên nhẫn hai người bảo vật bị quân giật phi cướt đi ở ngoài sáng nguyện pháo đài bên trong điên c ù n tìm ki thế nhưng trang sáng pháo đài mặc dù chỉ là một tòa tòa thành nhưng mà nghĩ tại tòa pháo đài này bên trong tìm được một người nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao trang sáng pháo đài đường hành lang nhiều lắm tất cả đầu châu ngã ba đông đảo là lấy bọn hắn chỉ cần không phải chính xác truy tung đến quân giật phi lộ tuyến muốn tìm được quân giật phi cũng không dễ dàng phiên h u y n h chúng ta cùng tên kia đều có cửa hận hắn tất cả đoạt bảo vật của chúng ta chúng ta có thể tạm thời hợp tác ngao vân tiêu thản nhiên nói hợp tác như thế nào phiền đạo như có điều suy nghĩ vấn đạo những người này là tiểu tử kia bằng hữu chúng ta tạm thời vứt bỏ h i ể m khích lúc trước bắt bọn hắn lại lấy bọn hắn tới dẫn tiểu tử kia đi ra không sợ hắn không sợ ném chuột vỡ b ì n h ngao vẫn tiêu đạo có thể phiền đào tự nhiên bất sẽ phản đối vương vĩ bắt lấy bọn hắn ngao vân tiêu đối với bên người một cái võ giả ra lệnh những người này thực lực rất yếu đi ngao vân tiêu còn khinh thường tự mình động thủ là vương vĩ xem như hóa mạch cảnh hậu kỳ võ giả mặc dù đối phương có chín người tựa hồ còn có tu luyện sát trận nhưng hắn cũng không quan tâm các ngươi vẫn là ngoan oán thúc thủ t r i u tròi đi dạng này các ngươi còn có thể ít bị đau khổ một chút vương vĩ n é t miệm nở nụ cười muốn cho chúng ta thúc thủ chịu chói, mơ chịu chúng tường 6. Cô Hải Trần giận nói. Cô Hải Trần trên thân tản ra cường cho thúc chói, Cô cả Cô thủ Hải Hải ta ra đương nhiên Bọn hắn l ự cô lượng mặc m dù ạ hải trần h thực ủ lực sợ quân du đám người nhất thời gian khẽ một tiếng phản giờ phất cự sơn áp đính lực các bách tác dụng ở tại bọn hắn trên thân Để bọn hắn tại nơi một s á t đều nhanh muốn hít thở không thông bọn hắn mặc dù nỗ lực chặn đối phương một cách này nhưng lại vẫn là bị thương p h o n g ngự trận pháp trong nháy mắt bị phá thậm chí béo hổ hóa t r ú c c a n bọn người thụ thương thổ hết nhất là thi nhi thân xác càng là tái nhập thể phải đến cực điểm thi nhi ngươi không sao chứ cô hải trần bọn người nhìn xem thi nhi có chút lo nghĩ bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ thi nhi làm ra tác dụng rất lớn thi nhi không có việc gì thi nhi cầm trong tay kiếm khuôn mặt nhỏ cường tự nợ nụ cười không chịu nổi một kích phiền nào cùng ngao vân tiêu đều là k i n h thường toàn bộ cầm xuống ngao vân tiêu cùng phiền đào cùng một chỗ hạ lệnh ngay tại hai thế lực lớn võ giả chuẩn bị động thủ thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp vắng lên các ngươi đ á n g chết theo đạo thanh âm này rơi xuống một đạo ánh sáng trói l o a từ hư không xảy qua rơi vào giữa sân không là người khác chính là quân giật phi chỉ là thời khắc này quân giật phi thần xác cực kỳ lanh khốc 400 404, linh 2 chương đạo 3 kiếm giết hắn 6. khi i giết ế m ắ n k h nhìn đến quân giật phi phía sau phiền đào cùng ngao vân tiêu cùng loạn hô lên bởi vì chính là quân giật phi đoạt đồ đạc của bọn hắn các người nếu như đối bản công tử ra tay bản công tử có thể còn có thể đối với các người mở một mặt lưới nhưng các người đối ta bằng hưu ra tay vậy thì đừng trách bản công tử lòng dạ đ ư c gác quân giật phi thanh â m cực kỳ lanh cốc lôi vân bước đ ặ t đến cảnh giới tiểu thành lôi vân bước giống như gió trì điện dơ cao tốc độ cực nhanh chịu chết đi ngao vân tiêu một thương hướng về quân giật phi chỗ ám sát đi qua một thương này tại hư không rung động rũ ra mấy chục đạo màu máu thương hoa kinh khủng thương ý đã khóa chặt lại liễu quân giật phi tựa hồ muốn cả người hắn đều cắn nuốt đừng dạng nhưng mà quân giật phi thân pháp càng nhanh trong nháy mắt liền th quân giật phi tựa hồ không muốn cùng đối phương trực tiếp va chạm mà là đem mục tiêu khóa chặt ở bên trên những cái kia hai thế lực lớn võ giả trên thân hắn muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là đau p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c quân giật phi hoàn g t u y ề n kiếm sớm đã ra khỏi vỏ kiếm q u a n g bén nhọn x é rách thương cung p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c quân giật phi hai kiếm trực tiếp x é rách ngạo hàn sơn trang võ giả cổ họng tốc độ của hắn cực nhanh chém giết hai người lại lần nữa hướng về mặt khác hai cái bay viễn sơn trang võ giả đ á n tới quân g ậ t phi tốc độ quá nhanh hơn nữa thân pháp cực kỳ quỳ dị những cái kia võ giả quân giật phi lại lần nữa hai kiếm đâm giết tiếp hai tên bay viễn sơn trang võ giả trực tiếp bị chém giết từng cái võ giả ngã xuống trên cổ tiên huyết quần p h ố n mà ra ánh mắt mang theo không cam lòng cùng sợ hãi đáng chết có loại chớ nút sáu phiền đào tức hồn h ệ n cầm trong tay chiến mâu hướng về quân giật phi đánh tới ừ đây chính là ngươi đối với ta đồng bạn xuất thủ đại giới quân giật phi mà không thay đổi đạo phiền đào cùng ngao vân tiêu hai người bây giờ càng là giận không kèm được đứng lên nhưng mà thân pháp của bọn hắn so với quân g ậ t phi vậy thì quá chậm vô luận như thế nào đều không thể đổi kịp quân g ậ t phi chỉ có thể nhìn đối phương như cắt cỏ vậy s á t lục thủ hạ của mình thản ra không muốn tụ tập cùng một chỗ ngao vân tiêu q u á t lên hai thế lực lớn võ giả như ở trong ngậu mới tỉnh không còn tụ tập cùng một chỗ quân giật phi trong lòng thầm nghĩ thông minh làm như vậy đích thật là cho hắn tạo thành một điểm phiền thức nhưng hữu dụng không p h i ê n đ à o cùng ngao vân tiêu một người một thương hướng về quân giật phi ám sát đi qua bọn hắn phong tỏa khí tức của hắn một thương một mâu hướng về quân giật phi trên thân ám sát đi qua hai vị chân khí cảnh võ giả công kích long trời lở đất phản phất muốn xe rách bầu trời đồng dạng hai người mặc dù lẫn nhau là đối thủ nhưng phối hợp nhưng vẫn là rất ăn ý một thương một mâu phong tỏa ngăn cản liễu quân giật phi có thể không gian tranh né lôi vân đ i ệ n t i ề m chính là lôi vân bước bên trong một thức thân pháp thì chuyển ra thân hình của hắn giống như sấm xét tại hư không x ẹ t qua nhanh đến mức cực hạn cái gì làm sao có thể phiền đào cùng ngao vân tiêu hai người liên thủ nhất kích vậy mà rơi vào khoảng không mà quân giật phi s á t nhập vào người bên cạnh nhóm ở trong ba cái nạo hàn sơn trăng võ giả nhìn thấy quân giật phi đánh tới hư l ệ n h một tiếng một gian càn quét mà ra ba kiếm ba phương hướng đón quân giật phi ám sát đi qua kiếm con bé nhọn phá thoái hư không hướng về quân giật phi điện xạ mà đến chết quân giật phi thanh âm lạnh lùng vang lên một kiếm quát ra phát sau mà đến trước mấy cái kia võ giả còn không biết như thế nào coi nhẹ nhưng thấy một đạo ánh kiếm màu trắng bạc sẽ qua trực tiếp sẽ rách cổ của bọn hắn đáng giận sáu những thứ này vũ giả đô là ngao vân tiêu trong gia tộc người ủng hộ có thể bị hắn đưa vào cái bí cảnh này tự nhiên cũng là hắn người tín nhiệm nhất nhưng là bây giờ lại bị quân giật phi tùy ý tàn sát hắn cảm thấy cực kỳ hoán giận cùng xấu hổ thứ sáu đã như vậy, vậy thì đừng trách bản công tử cũng làm cho ngươi thử một chút đồng bạn bị tàn sát tư vị ngao vân tiêu cũng sắp mục tiêu khóa chặt tại liêu quân giật phi mấy người đồng bạn trên thân phải không quân giật phi bất vi sở động ngao vân tiêu chờ hướng quân giật phi mấy người đồng bạn chỗ nhìn thời điểm lúc này mới phát hiện hắn mấy cái kia đồng bạn chẳng biết lúc nào đã lui vào bên trên một cái đường hành lang bên trong người sớm đã dựng như ngao vân tiêu tức sủi bọc mép khí tức bá đạo từ trên người hắn bạo phát ra bốn phía nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ muốn đi sáu không thể dễ dàng như thế ngao vân tiêu hướng về cô hải trần đám người chỗ lao đi tốc độ nhanh như ma quỷ ảnh bây giờ thạch thất kia cửa còn không t r n g bế lấy ngao vân tiêu tốc độ vẫn là có thể đổi u kịp quân giật phi sắc hơi biến đổi vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo cho bản công tử lưu lại sáu ẩn chứa cường đại sát khí một t h ư ờ n g phá thoái hư không hướng về kia thạch thất chỗ ám sát đi qua lấy tốc độ của hắn vậy không đến cự ly trăm mét trước mắt là tới vương sáu một đạo bạch quang hướng về ngao vân tiêu và tới ngao vân tiêu mặc dù tốc độ không chậm nhưng mà tốc độ của đối phương nhưng là càng nhanh ngao vân tiêu trợt cảm thấy trước mắt một hồi hoa mắt đột nhiên này biến hóa nhường thân hình của hắn không chịu được run lên chính là chỗ này sao run lên thời gian quân giật phi đuổi theo phá con chạm lôi đình vạn quân một kiếm phá thoái hư không tại hư không hoạch xuất ra một t i a t r ắ n g vào thời khắc ấy phản phát toàn bộ hư không đều bất động đồng dạng ngao vân tiêu cảm nhận được cả người nổi ra gà đều cây đứng lên phát giác lớn lao uy hiếp bá thân thương ngao vân tiêu giống giận một tiếng một thương hướng về quân giật phi trộm ám sát đi qua một thương này ẩn chứa hắn mười thành sức mạnh kinh khủng thương ý nhường hư không chấn động đất đá bay mù trời vê anh một tiếng hai người công kích tại hư không đụng vào nhau ngao vân tiêu cảm thấy một cỗ bài sơn đạo hải sức mạnh đánh tới nhường hắm trưởng thương tay đều có chút cầm giữ không được h ổ khẩu tê dần trường thương trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay cũng may ngao vân tiêu thực lực tuyệt đối không kém mới không có để cho mình trường thương bị đánh bay nhưng bây giờ quân giật phi kích thứ hai theo nhau mà đến n ộ lôi tránh nhanh như tia chấp nhất kích mang theo thế lôi đỉnh và quân hướng về ngao vân tiêu chỗ chém xuống những nơi đi qua anh chấp lấp lóe bá đao lôi q u a n g phảng phất có thể phá hủy hết thảy ngao vân tiêu nhữ mày không nghĩ tới quân giật phi tốc độ nhanh như vậy hơn nữa một kích này rõ ràng so với trước kia một kích kia càng thêm muốn dứt ta không có khả năng sáu ngao vân tiêu giống giận một tiếng một thương quét ra ngoài tại hư không nhanh như tia cho bám sát ra một bức tường màn phản phất một đạo bình chướng vô hình chắn trước mặt hắn bá đao thư ý tại hư không tàn phá bờ bãi nhưng mà tại trong lúc vội vàng ngao vân tiêu một chiêu này chỉ có không đến sáu thành sức mạnh tại quân giật phi trong mắt của giống như đồng hồ cắt đồng d ạ n g khắp nơi đều là sơ hở phá cho ta không có, ra. không có chút nào hoa xảo nhưng một kiếm này nhưng là ẩn chứa lực lượng vô địch tại hư không xẹt qua một đạo màu trắng vợ sóng phản phất tại một sát na kia ở giữa cả tòa không gian đều phải tính lại phanh một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp đánh vào ngao vân tiêu phòng ngự bên trên toàn bộ thương lưới lập tức phá thành mảnh nhỏ cường đại một kiếm thế không thể đỡ hướng về ngao vân tiêu trên thân rơi đi phanh một tiếng ngao vân tiêu rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất đi chết đi l i ê n tại đây cái đương lúc phiền đào tại quân giật phi sau lưng g i ế t đi ra kinh khủng bóng mâu trong nháy mắt khóa chặt lại liêu quân giật phi tản ra thôn phệ hết thẻ ánh sáng tử vong lan quân giật phi một kiếm đâm ra thiên lôi rết chính là hoàng t u y n c h í n kiếm lôi chi kiếm, kiếm thứ hai thời khác này quân giật phi bật hết hỏa lực tại hắn đột phá đến thành gân cảnh về sau thực lực cường đại nhiều lắm sớm đã đạt đến nhị tinh chiến l ự c có thể vượt hai cái cấp bậc chiến đấu mặc dù đối phương là chân khí cảnh v õ giả nhưng ở bắc hoang vực v õ giả chân khí cảnh không bằng trung vực hoặc một chút cường đại vực cảnh v õ giả tại cường đại trung châu vực chân khí cảnh một chút t i ê n tài v õ giả đều đã thức tỉnh v õ hồn mà bắc hoang vực chân khí cảnh v õ giả tựa hồ không biết như thế nào thức tỉnh vó hồn là lấy những vó giả này sức chiến đâu còn không bằng trung châu vực cùng giai vó giả ba thành bằng không cho dù là quân giật phi cũng khó có thể vượt qua hai cái đ nhanh như tia chớp một kiếm tại nơi một s á t na bạch quang chói mắt phảng phất muốn đem hư không thắp sáng một kiếm kia tựa hồ biến thành điện lòng hướng về phiền đảo dương nhanh múa vớt ám sát mà đến vê anh phiền đào cảm giác mình một mâu này phảng phất bị lực lượng cường đại hơn cho làm vỡ nát một cỗ dòng điện từ bàn giao chỗ điện tuân ra mà đến chui vào bên trong thân thể của hắn n h ư n g hắn cảm thấy tê liệt tại phiền đào còn chưa kịp phản ứng quân giật phi kiếm thứ hai lại lần nữa đánh tới lan phiền đào một mâu n ê đón tiếp lấy vê anh một tiếng thằng tới thằng lui nhưng là cực kỳ bá đạo một kiếm từ hư không nghiền sát xuống phiên đào đặng đặng đặng bị đẩy lui ba bước nhưng còn chưa chờ hắn thở nổi quân giật phi kiếm thứ hai lại lần nữa từ hư không c h ạ m rết xuống không có bất kỳ cái gì hoa xảo chỉ là cự sơn áp đính một kiếm một kiếm này ít nhất ẩn chứa vượt qua mười vạn cân sức mạnh không sai quân giật phi luyện thể tăng thêm luyện khí hợp hai là một m sức mạnh sớm đã vượt qua mười vạn cân mặc dù quân giật phi một kiếm này quân giật phi không có thi triển bất kỳ v õ kỹ nhưng một kiếm này lòng trời lở đất ẩn chứa sức mạnh có thể đem bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn h ế t thể đều xé nát hắn sát mặt trắng bệnh thể nội khí huyết sôi trào dưới chân đều có chút phủ phiếm thật giống như t ú g dục quá độ bộ dáng còn chưa chờ phiền đào thở một ngụm hắn nhưng cảm giác trước mặt mình hư không tối sầm quân giật phi lại lần nữa một kiếm hướng về chỗ ở của hắn đập xuống một kiếm này ít nhất m ộ ư ơ i năm vạn cân sức mạnh hư không tại này cổ sức mạnh lần này cuốn lên liếu tiểu tiểu nhân phong bạo đang thét gào lấy cái kia hít thở không thông sức mạnh n h ư ờ n g bốn phía v õ giả cảm thấy mình hô hấp phảng phất đều phải đình chỉ hướng về quân giật phi ám sát đi qua m u ố n ngăn t r ở cái này kiếm thứ ba bốn chương 405, chém giết phiền đào anh một tiếng phiền đào hét thảm một tiếng bay ngược trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất miệng phun b à o máu quân giật phi đang chờ đổi u tận g i ế t tuyệt thời điểm phiền đào linh hồn rét run vội vàng hướng bên người võ giả q u á t lên giết hắn cho ta giết hắn sáu một đám bay viễn sơn trang võ giả lần này như ở trong ngậu mới tỉnh như ông vỡ tổ hướng về quân giật phi đánh tới chết cho ta quân giật phi tự nhiên là không hiểu ý từ nương tay người khác tất nhiên hướng hắn ra tay rồi hắn tự nhiên phải nổ cỏ tận gốc n ộ i phong kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt á m sát ra bảy n g h bảy bốn mươi chín kiếm giống như một hồi cồn u g phong quét ngang mà qua kiếm vô hình ý nổ tính hướng về bốn phía quét ngang mà ra kinh khủng kiếm y căn bản là không cách nào n g ă n cản nào về phía quân giật phi bay viễn sơn trang võ giả thật giống như bia ngắm đồng dạng bị trong nháy mắt xuyên thủng cổ tiên huyết phun t u n g t u e mà ra quân giật phi thân hình giống như quỷ mị vậy đánh về phía phiền đảo thời khắc này phiền đảo cảm thấy vô tận khí tức nguy hiểm hắn xem như chân khí cảnh hậu kỳ võ giả tự nhiên cũng là sẽ không ngồi chờ chết bá thiên chiến âu phiền đào toàn thân tản ra khí tức kinh khủng cường đại mâu ý từ trên người hắn bạo phát ra theo nguyên bản viên mãn đạt đến đại viên mãn mâu ý thậm chí còn tại leo lên đi bốn phía hư không tại lực lượng đáng sợ ảnh hưởng dưới tạo nên nhàn nhạt cỡ sóng phiền đào bên người bay viễn sơn trang võ giả tựa hồ cũng nhận lực lượng nào đó x u n g kích không chịu được thối lui ra khỏi vài chục bước thần sắc kinh hãi nhìn xem hắn q u â n giật phi nhữ mày hắn thậm chí có thể nhìn thấy tại phiền đào sau lưng một đạo cao mấy chục trượng hư ảnh đứng ngạo nghệ thước hùng toàn thân tản ra hủy thiên diện khí tức vô tật u y áp hướng hắn nghiên ép mà có chút ý tứ quân giật phi vận chuyển lên thôn thiên vệ địa thần quyết đem áp chế ở trên người mình uy áp miền áp vẻ này bao phủ ở trên người hắn áp lực lập tức biến mất không còn t â m tích đây là bản công tử dung hợp tổ tiên một đạo mâu ý sức mạnh vốn là phải dùng tới đối phó ngao vân tiêu nhưng bây giờ nhưng phải dùng tại trên người của ngươi đây là ngươi bước ta ngươi có thể chết ở chúng ta bay viễn sơn trang tổ tiên mâu ý nghĩ ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa lời rơi phiền đào một mâu hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống kinh khủng một mâu hướng về quân giật phi trên thân á m s á t xuống kinh khủng một mâu bạn phát ra s ô i c h à o m á n h liệt sức mạnh dường như đang trong nháy mắt một c ố cường đại vô cùng sức mạnh ngăn cách liêu quân giật phi bên cạnh tất cả không gian đem hắn giam cầm cùng một chỗ cái k i a phản g phất núi lửa bùng nổ sức mạnh dường như đang trong nháy mắt có thể đem quân giật phi sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng quân giật phi n h ú g mày trong nháy mắt ngưng tốc lên bởi vì hắn có thể cảm thụ được đối phương một mâu này sức mạnh có chút ý tứ nếu như là tổ tiên của ngươi bản thân tự mình đến bạn công tử có thể tạm thời muốn nhượng bộ lui binh nhưng mà đối tượng sử dụng là ngươi quyền kia công t quân giật phi linh rắc trong nháy mắt phóng thích ra ngoài trải rộng bốn phía đồng thời hắn đem lực lượng toàn thân thi triển đến rồi cực hạ luyện thể cùng luyện tức giận sức mạnh hợp hai là một phá cho ta quân giật phi một kiếm đâm ra sắc mặt cực kỳ bình tĩnh một kiếm này bình thường không có gì lạ thật giống như đang luyện tập thời điểm dùng ra một kiếm nhưng một kiếm này trầm trọng vô cùng một kiếm húm ra không gian bốn phía đều tựa như dừng lại đây là tinh khí thần hợp nhất đạt đến liêu quân g ậ t phi tột cùng một kiếm mặc dù hắn không có thi triển bất kỳ võ kỹ nhưng mà một kiếm này sức mạnh không ở hắn di vãng xử ra bất luận cái gì bên dưới một kiếm đi chết đi phiên đào, nghiến nghiến phi phi đào diện mục dữ tợn cùng đoạn hô hào phanh quân giật phi rên khẽ một tiếng cường đại mẫu ý nhường quân giật phi ngực bị xuyên thủng cả người bị đánh bay ra ngoài miệng phun mật máu không thể không nói đối phương ra chỉ tổ tiên mẫu ý một mẫu cực kỳ đáng sợ nếu như quân giật phi không có đoán chừng sai đối phương tiên tổ c h í ít có huyền linh cảnh tột cùng thực lực huyền linh cảnh tột cùng báo giả cực kỳ đáng sợ tinh thần lực hóa lỏng xuất hiện thức hại linh giác cực kỳ khủng bố đương nhiên như quân giật phi cái này còn không bước vào chân linh cảnh tựu i gia hiệu óc dù sao cũng là số ít mặc dù như thế quân giật phi thần sắc vẫn rất là bình tĩnh bởi vì này hết thảy đ ề u ở đây hắn dự đoán ở trong bởi vì đối phương chỉ cần nhất kích không giết được hắn đối phương một mâu này uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều khi đó chính là hắn lúc phản kích mà quân giật phi dù sao cũng là đạt đến bất diện thánh ma thể đệ tứ trọng thể phách cường đại vô song thủ thương còn lâu mới có được tưởng tượng nặng như vậy nhưng mà tại phiền đào trong mắt của quân giật phi tuyệt đối bị trọng thương hắn đối với tổ tiên mẫu ý rất là tín nhiệm không tin quân giật phi có thể ngăn chở chính mình sắp nhập vào tiên tổ mẫu ý một m â u là lấy như bóng với hình hướng về quân giật phi truy sát theo bây giờ nên bản công tử lúc phản kích quân giật phi hử lạnh một tiếng thiên lôi giết thư không p h ả n phất vang lên âm thanh sấm sét đây là nhanh đến mắt thường đều khó mà phát giác một kiếm phiền đào căn bản là không có cách hình dung một kiếm này cảm giác nó p h ả n phất là tử thần thu hoạch sinh mạng một kiếm không giống nhân gian một kiếm. phiền đào ý niệm căn bản theo không kịp một kiếm này tốc độ chờ lúc phản ứng lại một kiếm này đã đến hắn phụ cận、không、sáu cho ta ngăn chở sáu phiền đào theo bản năng đem mâu hành nâng trước ngực vung rết mà ra vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau nhưng mà phiền đào cái k i a một mâu cũng là bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát quân giật phi một kiếm t i ế n quân thần tốc thẳng đến chỗ yếu hại của hắn vê anh một tiếng phiền đào còn không biết chuyện gì xảy ra quân g ậ t phi cổ họng đã bị quân g ậ t phi xuyên h ủ n g ngày sáu phiền đào hung hăng trừng quân g ậ t phi thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi rõ ràng không nghĩ tới đối phương thật sự dám giết chính mình sáu phù phù một tiếng phiền đao ngã xuống hắn đã giết đại công tử hắn đã giết đại công tử sáu bay viễn sơn trang võ giả phảng phất là vỡ tổ tựa như chạy tứ tán bây giờ tại những thứ này bay viễn sơn trang võ giả trong lòng q u â n giật phi thế nhưng là ác ma à một cái lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng của bọn họ ác ma m u ố n đi q u â n giật phi nết miệng n ở nụ cười nộ phong kiếm quyết mấy chục đạo kiếm khí chém rết mà ra thật giống như tử vong hắc liên trong nháy mắt phóng da quang hoa đầu dạng những cái kêu bay viễn sơn trang võ giả vừa mới chạy ra mấy bước liền phảng phất đã trúng định thân chú đồng dạng ngây người bất động phảng phất pho tượng đồng dạng hơi thở tiếp theo đồng loạt ngã xuống một kiếm mất mạng quân giật phi thân thể kết thúc không chịu được lắc lư một cái dù sao khi trước đại chiến hắn cũng không phải không có bất kỳ tiêu hao hắn lấy mắt hướng ngao vân tiêu phương hướng nhìn lại phát hiện ngao vân tiêu đã nhiên bất ở rõ ràng thừa dịp hắn cùng phiền đ ả o đại chiến thời điểm trốn nhưng quân giật phi cũng không thèm để ý hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu là hắn lưu tại nơi này bảo vật những thứ khác cũng không trọng yếu mặc dù thả đi ngao vân tiêu có thể sẽ cho hắn mang đến một chút phiền thoái nhưng mà chỉ cần thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ hết thẻ phiền phức liền không còn là phiền thoái quân giật phi hướng về cô hải trần bọn người rời đi phương hướng đuổi theo t r ă n g sáng tháo đài bên trong cơ quan trọng trọng còn có không ít phía ngoài võ giả cô hải trần đám người thực lực quá yếu có thể chính mình mang lên bọn hắn chính là một cái sai lầm nhưng là bây giờ trước hết tìm được bọn hắn, sau đó lại đưa bọn hắn ly khai nơi này cũng may chăng sáng tháo đài bên trong quân giật phi vẫn là rất quen thuộc cũng không có hao phí bao nhiều thời gian đã tìm được cô hải trần bọn người bọn hắn ở tại một gian tương đối ẩn nút trong t h ạ c h thất bây giờ từng cái lộ ra rất vẻ vải dù sao lúc trước bọn hắn người người đều bị trọng thương công tử sáu lão đại sáu cô hải trần thi nhi bọn người nhìn thấy quân giật phi đều rất là mừng rỡ chớ suy nghĩ quá nhiều trước tiên khôi phục thương thế của các ngươi a quân giật phi lấy ra mấy k h ỏ a tự mình luyện chế đan dược ném cho chúng nữ quân giật phi có chút bất đắc dĩ nếu như tiểu vân ở đây mấy người kia thì sẽ không bị thương tiểu vân thời điểm liền xem như quân giật phi cũng có mấy phần áp lực biết nàng tuyệt không đơn giản thừa dịp chín người tại chữa thương thời điểm quân giật phi lấy ra sao bắt đầu đá vân mẫu cùng lôi vân thạch quân giật phi cảm nhận được hoàng tuyền kiếm khát vọng đến rồi linh giai phía sau hoàng tuyền kiếm tấn cấp cũng có chút chậm dù sao đến rồi linh giai mỗi một lần chữa trị cần thiết hao phí năng lượng cũng là số lượng cao giết người hấp thu tinh huyết đối với hoàng tuyền kiếm khôi phục trở nên quá chậm mặc dù còn có hiệu quả nhưng hiệu quả xa xa không có trước đây loại kia hiệu quả không cần phải gấp áp bản thân cái này chính là vì ngươi chuẩn bị quân g ậ t phi nhàn nhạt nụ cười hoàng tuyền kiếm vui mừng chiến minh một tiếng ngay sau đó một đạo bạch quan bao phủ lại l i u thiên cương đá vân mẫu lập t sao b ắ c đầu đá vân mẫu biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt quân giật phi đem hoàng tuyển kiếm thu vào nạp d ư ớ i ở trong bây giờ hoàng tuyển kiếm cần tân cấp tạm thời là không dùng được nó đương nhiên quân giật phi cũng không phải quá gấp hoàng tuyển kiếm lên cấp tốc độ rất nhanh đồng dạng cũng không dùng đến thời gian quá dài bây giờ nên tu luyện lôi đình ý cảnh thời điểm nếu như là lúc trước cái này lôi đình ý cảnh là quân giật phi tương đối nhức đầu sự tỉnh dù sao lôi đình ý cảnh muốn đề thăng độ khó có chút lớn liền xem như dùng hoàng thất lôi trì cũng mới để cho mình đạt đến ba phần lôi đình ý cảnh nhưng mà lôi vân thạch hiệu quả cũng không tệ c quân giật phi cũng rất chờ mong nếu như chính mình dùng cái này lôi minh thạch có thể để cho mình lôi đình ý cảnh đặc đến trình độ gì quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạ tay cầm lôi minh thạch tinh thần lực thăm dò vào trong đó hiện tại quân giật phi tinh thần lực thăm dò vào lôi minh thạch trong nháy mắt hắn phát hiện mình đi tới một cái tràn ngập lôi đình thời gian đây là một tòa tràn ngập thế giới màu đen vô tận lôi đình tại hư không tướng ngược thỉnh thoảng đánh xuống to như thùng nước từ sắc thiểm điện khi tức đáng sợ kia nhường quân giật phi cũng cảm nhận được một kia áp lực hắn phảng phất đi tới một cái đại phá diệt thế giới thế giới này đang sắp bị hủy diệt bốn trăm linh bốn chương bốn trăm linh sáu thánh điện thánh sứ nơi này nguyên tố xét q u á cường đại nếu như hấp thu hắn cũng không biết mình lôi đ ì n h ý cảnh có thể tấn cấp tới trình độ nào quân giật phi bắt đầu thi triển lôi đ ì n h ý cảnh sắp nhập vào bên trong hư không muốn hấp thu bên trong hư không lôi đ ì n h ý cảnh nhưng mà hắn chỉ dám thận trọng hấp thu dù sao bên trong hư không lôi đ ì n h tuyệt đối không phải đồ dẫn hắn biết đó là nguyên tố xét huyễn hóa ra tới kinh khủng lôi đình bổ quân giật n h ê n t phi tự h h của nhiên n với h biết đây là bởi vì hắn đem lôi mình trong đá nguyên tố xét chậm rãi hấp thu duyên cớ lúc này mới dẫn đến hư không lôi đ ỉ n h chi lực giảm bớt như vậy tiến hành theo chất lượng hiệu quả vẫn rất tốt ước chừng sau ba canh giờ quân giật phi mở mắt ra trong đôi mắt tựa hồ có lôi quang lập lẻ. không tệ lần này nhường bản công tử lôi đình ý cảnh đạt đến tám phần đối với cái này quân giật phi vẫn là rất hài lòng phía trước tại t r ă m nguyên đế quốc hoàng thất lôi trì mình cũng mới khiến cho lôi đình ý cảnh đạt đến ba phần lần này vừa truyền đạt đến rồi tám phần khoảng cách hoàn chỉnh lôi đình ý cảnh cũng chỉ kém hai điểm tám phần lôi đình ý cảnh đủ để cho hắn khắp mọi mặt thực lực mức độ lớn tăng cường dù sao hắn rất nhiều võ kỹ cũng là thuộc về lôi t h u tính một khi sắp nhập vào lôi đình ý cảnh uy lực tăng phúc cực lớn cô hải trần thương thế của bọn hắn cần phải gần như hoàn toàn khôi phục đi quân giật phi thì thào mà nói quả nhiên tại quân giật phi đảo mắt một vòng phía sau phát hiện cô hải trần bọn người từ trong nhập định tỉnh lại từng cái thương thế gần như hoàn toàn khôi phục mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng hẳn là khôi phục bảy tám phần như thế nào quân giật phi nhìn xem mấy người cười hỏi lão đại chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục không có hoàn toàn khôi phục cũng khôi phục bảy tám phần bất quá tại ngươi lúc tu luyện chúng ta mấy vị cũng làm quyết định cung giá tựa hồ hạ quyết tâm a các ngươi có cái gì quyết định quân giật phi lông mày ngưng lại mơ hồ dường như là đoán được cái gì lão đại lấy thực lực của chúng ta lại tiến v à o liền sẽ có chút khó khăn cho nên chúng ta chuẩn bị lập tức rời đi trăng sáng tháo đ ạ i thực lực của ngài càng mạnh hơn nếu như tiếp tục thâm nhập sâu sẽ có được càng lớn cơ duyên cung giá đạo quân giật phi gật gật đầu kỳ thực hắn cũng chuẩn bị để bọn hắn cứ thế mà đi cũng không phải lo lắng bọn hắn trở thành mình liên lụy chỉ là nếu như thâm nhập hơn nữa đụng tới địch nhân cường đại hơn hắn lo lắng cho mình không cách nào trông t r ư n g hảo bọn hắn tất ta cái này nếu là các ngươi chung quyết định ta tôn trọng quyết định của các ngươi bất quá các ngươi cần c n g a y tại trang sáng pháo đài bên ngoài chờ lấy ta liền có thể quân giật phi nghiêm nghị đạo sáu quân giật phi tại cung giã bọn người sau khi rời đi tiếp tục hướng về trang sáng pháo đài bên trong xâm nhập cùng lúc đó ở ngoài sáng nguyệt pháo đài ra cung giã mấy người cũng lần nữa đụng phải nguy cơ ha ha ha không ngờ tới không đợi được tiểu t ử kia lại đụng phải các ngươi sáu một đạo đắc ý âm thanh vang lên theo âm thanh rơi xuống một cái lam ý thanh niên xuất hiện người này chính là ngạo hàn sơn trang đại công tử nao vân tiêu hắn lúc trước bị quân giật phi đánh bại phía sau thừa dị quân giật phi cùng phiền đạo đại chiến thời điểm dẫn người bỏ chạy đương nhiên ngao vân tiêu không cam tâm chính mình cứ như vậy ra khỏi trang sáng pháo đài dù sao cái này trang sáng pháo đài bên trong còn có rất nhiều cơ duyên là lấy hắn mang theo thủ hạ nhân t i ề m phục tại trang sáng pháo đài bên ngoài chờ cơ hội chưa từng nghĩ cơ hội này thật vẫn bị hắn chờ đến ngao vân tiêu là ngươi cô hải trần cung g i a bọn người ở tại nhìn thấy ngạo hàn sơn trang nhân thần sắc k ị c biến bọn hắn tự nhiên biết mình và ngạo hàn sơn trang võ giả tranh l ệ n h các ngươi đi trước ta cản trở hắn thi nhi lại lần nữa đứng dậy không được muốn đi cùng đi béo hổ bọn người tự nhiên bất sẽ để cho thi nhi một người đón hậu Trên một cái kiêng m ngạo h hàn sơn trăng võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác một đạo bài sơn đạo hại sức mạnh hướng về bọn hắn chỗ của tới bọn hắn hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược trở về Hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần sắc huệ phải đến từ điểm cái gì ngao vân tiêu lông mày nương lại hắn những thuộc hạ này yếu nhất cũng là hóa mạch cảnh hậu kỳ võ giả mười mấy võ giả đồng loạt ra tay c ư nhiên bị người trong nháy mắt đánh bại đợi hắn phát hiện đòn công kích này bọn hắn người là một vị nhìn mười hai ba tuổi nữ hài thời điểm thần sắc có chút khó có thể tin đi chết ngao vân tiêu sẽ không tin tưởng một cái mười hai ba tuổi nữ hài có thể đối với mình sinh ra bao lớn uy hiếp chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giận hướng về kia nữ hài đánh tới một thương hướng về kia nữ hài vô tới cô gái này không là người khác chính là tiểu vân tiểu vân thần sắc lạnh nhạt nhàn nhạt, nhạt đối với ngao vân tiêu thoáng n h ị n chính là chỗ này thoáng n h ị n nhường ngao vân tiêu dùng mình hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương phảng phất tản ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nhường hắn cả người chân khí trì trệ thân hình hơi dừng lại lan tiểu vân h ừ lạnh một tiếng ngao vân tiêu rên khẽ một tiếng chợt cảm thấy một cỗ bài sơn đảo h ả i sức mạnh tác dụng tại hắn trên thân thể đem hắn cả người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất ngao vân tiêu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi lúc này ngao vân tiêu mới thật sâu cảm nhận được cái này tiểu vân đáng sợ cũng không còn c không h dám ú thi nào dừng lại, ngay n lại, cả m ì những cũng không hướng n thứ khác thủ hạ cũng không để ý, ơ xa bỏ b chạy. Chấp mắt i ế nhi mất ở trong mắt mọi trong Tiểu、vân、tự ở người. vân ồ cũng không có không lưu l ạ ngao vân tiêu dự định, không tiêu dự cùng ó đổi、theo. Tiểu、vân. Thi nhi theo. vân. c cô hải trần bọn người ở tại nhìn thấy tiểu vân xuất hiện đều rất là giật mình nhất là thi nhi càng là k i n h hỉ dù sao tiểu vân đã mất tung đã vài ngày mặc dù thi nhi cũng biết tiểu vân thực lực rất mạnh không đến mức xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là rất lo lắng nàng bây giờ tiểu vân trở về nàng cũng yên lòng sáu quân giật phi bây giờ tiếp tục thâm nhập sâu trang sáng pháo đài Vừa quân vào t r n giật phi thần sắc lạnh lùng không có ai biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì chỉ là trong đôi mắt thỉnh thoảng bắn ra một đạo lạnh lùng hàng quang cuối cùng quân giật phi a đạt tới trang sáng pháo đài chỗ sâu một cái bên ngoài đại điện chỉ là cung điện kia bên ngoài một đạo thủy lam sắp kết giới t h ă n g trước mặt hắn nhưng ư ớ mà ở trên thiên vũ đại lục có thể tinh thông một dạng đã là hao phí võ giả không ít tinh lực húng chi là phải đồng thời tinh thông hai loại hơn nữa p h Dù đạo ở trên thiên vũ đại lục bên trên tinh thông giả thậm chí so trận đạo sư còn ít hơn có thể nói phụ trận đáng sợ còn muốn tại đơn thuần trận pháp phía trên nếu như không phải tinh thông phụ trận võ giả muốn phá vỡ phụ trận khó như lên trời nhìn xem cái này hoàn chỉnh phụ trận quân giật phi hơi nhẹ nhàng thở ra phụ trận như vậy hoàn chỉnh rõ ràng tại vạn năm trước trận pháp này không có bị người phá vỡ ở trong đó lưu lại đồ vật liền nhất định còn tại quân giật phi đánh ra từng đạo p h á t ấn đem phụ trận giải khai lững tướng đi vào tiến nhập cửa đại điện bên trong sáng tỏ thông suốt đây là một tòa to lớn tế đàn tại nơi to lớn trên tế đàn bây giờ để một đoá lớn chừng bắn tay hát liên khi nhìn đến cái đoá kia hát liên quân giật phi đôi mắt sáng lên đang chờ tiến lên ha ha ha ha sáu một đạo đắc ý âm thanh vang lên theo âm thanh rơi xuống hai vị mặc trường bảo màu trắng võ giả xuất hiện đây là hai tên nam tử trung niên chỉ là thời khắc này thần sắc nhưng là mang theo một t i ê u đắc ý thần á n điện người. Quân h phi h giật t sắc hơi trầm xuống cái này cũng không trách hắn sơ xuất hắn cũng không nghĩ đến ở nơi này tu luyện trong bí cảnh lại còn sẽ có thánh điện võ giả xuất hiện không sai chúng ta là thánh điện người đa tạ ngươi mở ra ở đây nhường bản tọa đi vào bằng không bản tọa muốn đi vào ở đây vẫn còn cần tiêu phí một phen tay chân một cái bạch bảo võ giả đắc ý nói một tên khác thánh điện bạch bảo võ giả nhưng là tên nhìn c h ầ m c h ầ m quân giật phi lệnh l ù n g đạo ngươi có thể dễ dàng tiến vào nơi đây ngươi và thiên tà cung ra sao quan hệ chẳng lẽ ngươi là thiên tà cung dương nhiệt t ù y ngươi nghĩ như thế nào quân giật phi biết bây giờ là không thể làm tốt đối phương tất nhiên phát hiện ở đây tự nhiên bất sẽ cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy lấy mạng đã như vậy ngươi cái này dị đoan tiếp nhận bản thánh sử thẩm phán a một cái dáng người thon g ầ y bạch bảo võ giả một trưởng hướng về quân giật phi chỗ vỗ tới mặc dù hắn tại công kích quân giật phi nhưng thần sắc nhưng là cực kỳ thành kính gia thần giả quỷ quân giật phi lộ ra vẻ kh một trưởng hướng về thon gầy bạch bảo võ giả vô tới thiên sướng trưởng quân giật phi nhẹ bỗng một trưởng vỗ r a màu trắng hàn lưu lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt bắn ra bốn phía nhiệt độ chuyển tiếp đột ngột trong nháy mắt giảm xuống trên trăm độ bốn phía gạch khoảnh khắc nông thượng tầng tầng sương trắng vê a n g một tiếng song phương sức mạnh tại hư không đụng vào nhau